Trong năm 21, chức lượng triệu hồi đến, đến là bất đi thiên trạch không ít phiền phức. Dù sao thật muốn truy cứu lên, thiên trạch tại chỗ đánh đập quốc gia công vụ nhân viên, tuyệt đối là xúc phạm quốc gia pháp luật, pháp quy, chỉ là trong đó có thể thao tác không gian rất lớn, có bằng giá đảng che chở, nhiều nhất liền quan cái 10 ngày nửa tháng thôi. Hiện tại kết quả như thế này, đối với thiên trạch trái lại là có lợi nhất, cũng coi như là hai lần Vũ Trang diễn tập tận hình phúc lợi, để thiên trạch cáo mượn oai hùng một lần. Nếu phiền phức không còn, trạch định đem Nhạc Nhạc tiếp trở về. Để thiên trạch không nghĩ tới chính là, liền như thế chỉ trong chốc lát, Nhạc Nhạc lại cùng đầu to chơi rất vui vẻ. Hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một bộ lưu luyến không rời vẻ mặt. "Để Nhạc Nhạc tiếp tục chơi đi." Nói đến, Nhạc Nhạc cũng thực sự là đáng thương, từ nhỏ bởi con mắt vấn đề, sẽ không có một cùng tuổi người bạn nhỏ đồng ý cùng nàng chơi. Hiện tại Nhạc Nhạc con mắt được rồi, tự nhiên hy vọng có thể giao cho người bạn nhỏ, dù sao hứa bao vui vẻ cũng chỉ có người bạn nhỏ cùng tiểu giữa bằng hữu mới có thể hiểu được. Gian Nhạc Nhạc vài câu, Thiên Trạch lại trở về chính mình trong điếm. Có điều mới vừa vào cửa tiệm, Trạch sắc mặt liền đen. Lạnh lùng nhìn trong điểm đứng một người đàn ông tuổi trung niên, vóc người mập mạp, một đôi mắt hầu như đều rơi vào trên mặt thịt mờ bên trong. Quảng chi là ở dâm mát trong điếm, người đàn ông trung niên cũng cầm một cái khăn tay đang không ngừng mà lau mồ hôi. Người đoán hắn là ai? Lại là chú thông. Người tới chỗ của ta làm cái gì? Ta chỗ này có thể không hoan nên người. Thiên chạch không khách khí chút nào nói. Thiên chạch, nói thế nào, chúng ta đã từng đều là đồng sự. Được rồi, có dám thì phóng, không thí cút cho ta. Thiên chạch trực tiếp đánh gây chu thông, một mặt không nhịn được nói. Rời ạ, người qua mỗi ngày làm khó dễ ta thì, người làm sao không nhớ rõ chúng ta là đồng sự A Hiện tại vừa nhìn chính là có sự cầu trên môn đến rồi, ngươi theo ta lại nói cái gì đồng sự tình nghĩa, này không phải rất buồn cười không? Thiên Trạch, kỳ thực lần này đến, ta là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thấy Thiên Trạch như vậy không nể mặt mũi, Chu Thông sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành tái nhợt. Ngay ở Thiên Trạch cho rằng hàng này phải đi thì, Chu Thông lại mạnh mẽ địa nhịn xuống, tiếp tục liếm mặt trùng Thiên Trạch đạo ngươi biết không? Trải qua ta không ngừng đọ sức, công ty quyết định không lại tính toán ngươi khuyết điểm, cũng đồng ý ngươi trở lại tiếp tục đi làm, còn đem ngươi tiền lương trên điều 10% lần này ca, ca có phải là làm rất trượng nghĩa à? Nói xong Chu Thông liền một mặt chờ đợi địa nhìn về phía Thiên Trạch. Ở Chu Thông trong lòng, hiện tại cho Thiên Trạch dưới bậc thang, càng làm Thiên Trạch tiền lương trên điều 10%, vậy cũng là mỗi tháng đều nhiều hơn ra đầy đủ hơn 2000 nguyên a. Cái này tiền lương so với Chu Thông đến đều cao hơn không ít, Thiên Trạch có thể chống lại mê hoặc. Chu Thông tin tưởng, so với mở một nhà phá sửa chữa phô miễn cưỡng mà sống, trở lại công ty nắm cao tiền lương vậy dĩ nhiên là tốt nhất chi chọn. Cút, Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi nói, "Dở ạ, còn có mặt mũi cho ta đề tiền lương trên điều 10%? Nếu không là ngươi vẫn đệ lên, không ngừng gây sự với ta." ra gia tiền lương đã sớm trên điều 10%, không đề cập tới này cha cũng coi như, Chu Thông này nhấc lên trái lại kích nổi lên thiên trạch trong lòng kỉu tích văn khí, nơi đó còn có thể cùng Chu Thông khách khi a. Thiên trạch, ngươi, ngươi điên rồi sao? Chu Thông há hốc mồm. Hắn làm sao có thể từ chối? Hắn làm sao có khả năng từ chối a? Chu Thông trong lòng làm sao đều không nghĩ ra, thiên trạch lại sẽ bỏ qua cao tiền lương, cao phúc lợi công tác, căn nguyện bảo vệ một nhà không có tiền đồ sửa chữa phô. Chu Thông nhưng lại không biết, thiên trạch mở vạn năng sửa chữa phô, không phải là cái gì phá sửa chữa phô, mà là một con xe dưới kim chứng gà không tính cùng Tằng Thiên Minh đầu cơ đổ cổ kiếm được tiền, chỉ cần liền nói cửa hàng bình thường sửa chữa kiếm được tiền, một tháng ít nói cũng có hơn 20 vạn a. Căn bản là không phải chỉ là hơn 2 vạn tiền lương có khả năng so với. Ta nói để ngươi cút." Thiên Trạch lần thứ 2 trận mắt nói, "Ngươi, ngươi không cần lo đến a." Nhìn Thiên Trạch tức giận trùng thiên dáng vẻ, Trư Thông sợ đến hướng lùi về sau đi, "Không sợ không được a. Trên mặt thương này mới vừa vặn, Trư Thông cũng không muốn thêm nữa tổn thương." "Hử?" Thiên môi khinh thường, cũng không tiếp tục để ý Thông, trực tiếp liền hướng về phía sau quẩy đài làm việc đi tới. Còn lại đánh Chu Thông một trận. Thiên Trạch vẫn đúng là không nghĩ tới, vừa nhưng đã đánh nhân ra một trận, vậy thì đại diện cho giữa hai người thù hận thanh hết rồi, Thiên Trạch lại không phải kẻ điên, làm sao có khả năng gặp một lần đánh người ta một lần, lại nói, giữa hai người cũng không có cái gì đại thù hận. Để Thiên Trạch kinh ngạc chính là, Chu Thông hàng này lại không đi, lại liếm mặt đi tới trước vậy. Thiên Trạch cũng không để ý tới Chu Thông, tự nhiên vội vàng chuyện của chính mình. Thiên Trạch, kỳ thực lần này đến, ta là có việc muốn nhờ. Chu Thông cười theo nói, không rút, cũng không rảnh. Thiên trạch cũng không ngẩng đầu lên nói. Thiên Trạch Lần này coi như ca ca của ngươi, ngươi liền giúp ta lần này có được hay không? Nếu như ta không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, ta lần này thật sự chỉ có thể cuốn gói rời đi, nhà ta bên trong có lao có tiểu phải nuôi hoặc ta. Ngươi coi như đáng thương đáng thương ta, ta ở đây cho ngươi cuối cùng, coi như là xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không muốn tính toán tiểu nhân qua. Chu Thông cắn răng, hướng về Thiên Trạch túi người chào nói. "Ồ, Thiên Trạch kinh ngạc ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn Chu Thông. Thật là không có nghĩ đến a. Thông lại còn có thành này phủ, Thiên Trạch không phải kinh ngạc với đối phương nói nhiều sao thảm?" Bởi vì Thiên Trạch căn bản không tin tưởng Chu Thông sẽ dưỡng không sống nổi ra, Chu Thông nhưng là có một chị gái của ta. Gả cho Hồng Tinh máy móc xưởng chủ tịch Lý Trạch Hâm, lẽ nào Lý Trạch Hâm còn có thể nhìn Chu Thông một nhà đói bụng không chết được? Đúng là ném công tác, Thiên Trạch tin tưởng. Bằng không Chu Thông cũng sẽ không ăn nói khép nép địa để van cầu hắn. Đây là bị bức quống lên a? Cái gì hoặc a? Thiên Trạch tò mò hỏi. Có thể đem Chu Thông bức thành như vậy, hiển nhiên không phải phổ thông hoạt. Là bom bạ đi ở một nhóm bao bên ngoài linh kiện, này không mắt thấy giao phó thời gian liền muốn đến mà. Nhưng chúng ta liền chế tắc công nghệ quy trình đều không có thể làm được a. Thí nghiệm thật nhiều loại biện pháp, cũng không thể đạt đến Bòm Bạ Đi ở công ty yêu cầu, này không không có cách nào mới đến tìm được ngươi rồi mà. Chu Thông trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vội vã khiêm tốn nói, Bòm Bạ Đi ở một nhóm bao bên ngoài linh kiện. Thiên Trạch thực sự là giật nảy cả mình. Bòm Bạ Đi ở một nhà tổng bộ ở vào Canada kệ biệt tỉnh mọn chữ quốc tế tính chuyên chở thiết bị chế tạo thương, sản phẩm bao quát chi nhánh máy bay, công vụ phun khí máy bay, đường sắt cùng cao tốc đường sắt đồ máy, thành thị quý đạo giao thông thiết bị vân vân. Nếu như ngươi đối với Bòm Bạ Đi ở vẫn không có một rõ ràng nhận thức, như vậy Triệu Bản Sơn đại thuốc đính chế máy bay tư nhân phải biệt chứ. Vậy thì là do bọn bạ đi ở sinh sản người khiêu chiến 850 hình công vụ kỳ mà hồng tinh máy móc xuống đây ở thâm thành coi như không tệ, nhưng ở toàn quốc tới nói liền thấp một là công ty đa quốc gia danh dự hưởng dự toàn cầu một quốc nội tư sĩ không có tiếng tâm gì hai người này là làm sao cám dỗ nhìn tha thiết mong chờ nhìn mình mìnhu thông thiên Trạch trên mặt lộ ra một nụ cười xa lạ đã muốn ta đáp ứng giúp ngươi cũng không phải không được nhưng ta có một điều kiện Ngươi nói ta đều đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta quyết định này một nhóm linh kiệnu thông lập tức tâm vui vẻ nói được đây chính là người nói Thiên Trạch gật gật đầu. "Vâng, là ta nói. Không biết làm sao." Nhìn Thiên Trạch cứ như thế sán lạn, Chu Thông trong lòng trái lại là một đột, một luồng không tốt địa linh cảm tùy theo xuất hiện, nhưng hiện tại Chu Thông là cưới hổ khó xuống, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đợi lên. "Điều kiện của ta rất đơn giản, đám này bao bên ngoài linh kiện kiếm lấy tiền đều quy ta." Thiên Trạch hờ hững nói. "Cái này không thể nào, người đây là rợ công phu sư tử ngoại." Chu Thông lập tức hét to. Chu Thông làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Trạch khẩu vị sẽ như vậy lớn, đây chính là mấy triệu USD bao bên ngoài phi Trạch lẽ nào muốn cho Hồng Tinh Máy móc làm không công một hồi? cuối cùng dán lên nhân lực, tài lực, nhưng không thu hoạch được gì sao? Coi như Chu Thông đáp ứng rồi, Hồng Tinh Máy móc xưởng lãnh đạo cũng không thể đáp ứng a. Cái kia ngươi đi đi." Thiên Trạch một mặt bình tĩnh nói. "Ngươi, ngươi?" Chu Thông tức giận ởn ở liên thoại đều không nói ra được. Thiên Trạch nhưng tối đầu, bắt đầu bận bịu chuyện của chính mình. Chu Thông thấy Thiên Trạch không để ý tới hắn, sắc mặt âm tình bất định điệu biến hóa mấy lần, mấy lần muốn nhấc chân rời đi, nhưng góp chân lại như là dính ở trên mặt đất như thế, nhưng thủy chung cổ không nổi dũng khí rời đi. Đột nhiên, Chu Thông trên mặt né qua vẻ vui mừng, dường như muốn xảy ra điều gì bị pháp lại sợ bị Thiên Trạch phát hiện ra, lập tức lại ẩn lui xuống, làm bộ một bộ không cam lòng dáng vẻ đạo ta. Đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta quyết định này một nhóm linh kiện, lần này bao bên ngoài phí dụng liền đều quy ngươi. Thật sự? Thiên Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Rồi ạ, ta chỉ là đầu ngươi chơi a. Vẫn đúng là đáp ứng rồi. Thật sự? Chu Thông đau lòng nói, 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5, chương 52, ngươi có thể làm chủ. Thiên Trạch một mặt không tin. Mấy triệu USD bao bên ngoài phí a? Lại há lại là Thông một phân xưởng chủ nhiệm có thể làm chủ. Không tính máy móc xưởng chủ tịch Lý Trạch Hâm còn tạm được. Ta là không làm chủ được, nhưng tỷ phu ta Lý Trạch Hâm có thể làm chủ ta. Khi ta tới, hắn đã cho ta giới thả quyền lợi, việc này đều do ta toàn quyền công việc, điểm này ngươi liền yên tâm được rồi." Chu Thông Vũ Bộ ngữ bảo đảm nói. Lần này, Thiên Trạch rõ ràng. Chu Thông là ở giao động hắn a. Thiên Trạch không tin, Lý Trạch Hâm sẽ có như thế ngốc, không công đem mấy triệu USD bao bên ngoài phí tặng người. Thiên Trạch vừa nãy sở dĩ dở công phu sư tử mạng, cũng có điều là vì đậu đậu Chu Thông thôi, không nghĩ tới Chu Thông nghĩ đến không phải có kẻ mà cả, mà là trực tiếp đánh tới ý đồ xấu. Công việc này ta làm." Thiên Trạch cười nói, "Quá tốt rồi, vậy chúng ta hiện tại liền đi trong xưởng." Chu Thông một mặt hưng phấn nói, "Được." Thiên Trạch gật gật đầu. Đi tôn mãi mãi nơi đó nối liền nhạc nhạc, Thiên Trạch mở ra chính mình mẹ xe Dead trước một bước nên ngang rời đi. Chu Thông nhìn mẹ xe Dead xe cái mông, đầy đủ xưởng suốt có chừng 10 giây mới tỉnh táo lại, ngựa hùng mở ra một chiếc Bắc Kinh hiện đại lĩnh động cửa xe, theo mẹ xe Dead Ben biến mất ở dòng xe cộ bên trong. Sau một tiếng, hai xe một chiếc một sau, đi tới phía Đông Tiến Nghệ chế tạo căn cứ. Đây là một mảnh khổng lồ công nghiệp tụ của địa Lấy đại khu công nghiệp cùng Bích linh cao tân khu làm trụ cột tập hợp xa điên đầu kim sa ruộng các khu công nghiệp cùng tăng lên Bình Sơn 6 liên khu công nghiệp phát triển hướng phát triển vì là điện tử trang bị cập hóa công căn cứ trang bị công nghiệp trọng điểm phát triển máy không có máy vận tải thiết bị thiết bị điện máy móc nguồn năng lượng mới thua biến điện tinh vi máy móc chế tạo trở lại lợi dụng đại khu công nghiệp chờ cao tân viên khu phát triển mạnh con số nghe nhìn y cờ chế tạo sinh vật di dược tinh tế hóa chất chờ cao tân sản nghiệp ở truyền thống sản nghiệp phương diện xúc tiến gia cụ xe đạp chờ ưu thế sản nghiệp tụ tập phát triển chính là thâm thành chính phủ trọng điểm đẩy mạnh công trình Hồng tinh máy móc xưởng liền kiến ở trong đó. Cụ thể thì lại ở đại khu công nghiệp. Có Chu Thông dẫn dắt, Thiên Trạch ung dung tiến vào Hồng tinh máy móc xưởng. Thiên Trạch cũng không có lập tức đi nhà xưởng, mà là đi tới khu làm việc để Chu Thông tìm một đẹp đẽ nữ văn viên bồi tiếp nhạc nhặt chơi. Thiên Trạch trải ra Chu Thông lấy ra bản vẽ nghiên cứu lên. Sinh sản linh kiện từ trước đến giờ đều không phải một chuyện đơn giản, kết cấu càng phức tạp linh kiện gia công quá trình cũng càng phức tạp. Cụ thể tới nói, một cái linh kiện gia công có thể phân chia tỉ mỉ vì là nguyên liệu chuẩn bị, biên chế công nghệ quá trình, phôi thô chế tạo, linh kiện máy móc gia công cùng xử lý nhiệt, linh kiện đo lường trong đó lại lấy biên chế công nghệ quá trình trọng yếu nhất. Làm cái tương tự, nếu như ngươi muốn xem là ra một một. Như vậy ngươi đầu tiên liền phải biết toán cộng phát tắc, công nghệ quá trình thì tương đương với toán cộng phát tắc. Mà linh kiện gia công công nghệ quá trình có rất ít chỉ một, đều là do một số cái theo, Để thứ tự nhất định sắp xếp công tự tạo thành, công tự lại có thể phân chia tỉ mỉ vì là lắp đạt, công bị, công bộ, đi dao trở tạo thành bộ phận. Còn cái gì là công tự? Hình tượng điểm nói chính là một món linh kiện trên có khổng, có tạc, có kéo tạo các loại, công tự chính là sắp xếp lấy cái gì cô máy, đầu tiên hoàn thành linh kiện cái kia bộ phận gia công. Thiên Trạch xem chính là bẫm bạ đi ở cung cấp linh kiện bản vẽ. Một van bản vẽ. Ngươi cũng chớ xem thường tấm này van bản vẽ, này không phải là vòi nước van, mà là máy bay cửa máy van. Không đơn thuần là kết cấu nhiều phức tạp, đối với vật liệu yêu cầu cũng cao, một thể hợp kim nhôm zin đúc, yêu cầu đan một bên 3mm em mở dự lượng, độ cao 5mm em mở dự lượng, răng cơ hình mặt ngoài thô giáp độ ra giá không. 3, chỗ khó chính là ở ra không. 3, đây cơ hội liền tiếp cận đặc biệt tinh vi độ chính xác ra không. Hai giới hạ. Trạch, có thể làm đi ra không? Chu thông một mặt thấp thỏm nói. Có thể. Thiên trạch tự tin nói. Ngươi thật sự có nắm." Chu Thông vui vẻ nói, "Ta nói được là được, đừng ở chỗ này quấy rối ta." Thiên Trạch không nhịn được quát tay háo một cái, lại như là đuổi con rồi như thế, chút nào không đem Chu Thông người chủ nhân này để vào trong mắt. "Hay, hay, ta không quấy rầy ngươi." Chu Thông nhưng không có chút nào lưu ý, trên mặt cười theo nói. Tiện tay đấu pháp đi rồi Chu Thông, Thiên Trạch cầm lấy bên cạnh tiền giấy bắt đầu tính toán, biên soạn văn công nghệ quá trình. Bởi vì làm tư hoạch, Thiên Trạch cũng không có dựa theo tiêu chuẩn cách thức đến viết, mà là làm sao thuận tiện làm sao biên soạn, không ít địa phương còn dùng Thiên Trạch mình mới có thể xem hiểu được vẽ quỷ. Này một bận việc chính là 2 giờ, Thiên Trạch mới biên được rồi dàn lược bản công nghệ quá trình. Thiên Trạch, công nghệ quá trình biên xong chưa? Chu Thông lại tiến tới gần. Được rồi. Thiên Trạch Mỹ mỉ địa chậm rãi xoay người, tùy ý Chu Thông cầm biên tốt công nghệ quá trình kiểm tra. Vậy chúng ta liền thí nghiệm một chứ. Nhìn hồi lâu, Chu Thông cũng không có thấy rõ cái nguyên cơ đến, chỉ có thể ngượng ngùng đem công nghệ quá trình trả lại Thiên Trạch. Phí lời, Chu Thông một học khảo cổ, tuy rằng làm đến mấy năm phân xưởng chủ nhiệm, cũng chỉ có thể nhìn hiểu một ít đơn giản máy đồ, phức tạp điểm liền xem không hiểu, huống chi Thiên Trạch cái này bỏ thêm liêu công nghệ quá trình vậy thì đi thôi Thiên Trạch cầm công nghệ quá trình nhắc bộ liền đi hiện tại đã là 5 giờ chiều hơn nhiều sắc trời cũng đã tối lại nếu như không nhanh lên một chút ngày hôm nay thật không nhất định có thể làm ra một món linh để đến cùng ngài Trạch cùng chu thông đi tới xe số 1 thì, phân xưởng bên trong đại đa số công người cũng đã tan tầm rời đi chỉ để lại mấy cái quét tốc vệ sinh công nhân sư phụ người đến rồi A một tên thanh niên tiến lên đón Thiên Trạch nhưng không hề liếc mắt nhìn thanh niên một chút trực tiếp liền đi tới một chiếc xe cho giường đây là một đại Thụy sĩ sản mấy không máyệ Thiên Trạch sau khi mở máy bắt đầu đang thao tung trên đại biên trình đưa vào chính mình vừa biên soạn tốt chính tự, cho tới thiên trạch tại sao không để ý tới thanh niên. Này tự nhiên là có nguyên nhân. Thanh niên gọi Trần Tiểu Long, thật muốn nói đến vẫn là thiên trạch đồ đệ, nhưng là hàng này, nhưng vô liêm sỉ phản bội thiên trạch, trong bóng tôi giúp đỡ Chu Thông đến đồng thời đối phó thiên trạch. Nếu không là một lần ngẫu nhiên phát hiện, có thể mai đến tận hiện tại, thiên trạch còn bị chẳng hay biết gì. Lấy thiên trạch bạo tinh khí, không có trực tiếp cho Trần Tiểu Long một cước, đã là mặt trời mọc ở hướng tây, lại làm sao có khả năng cho Trần Tiểu Long sắc mặt tốt xem. Trần Tiểu Long nhìn thiên trạch bóng lưng, trong mắt ra một vẻ âm Trần Tiểu Long biết Hai người từ đây chính là người qua đường. Này thật sự đáng ra không? Chu Thông cũng không để ý Trần Tiểu Long trong lòng phức phạc, lén lút đẩy Trần Tiểu Long một cái, lại hơi liếc mắt ra hiệu. Trần Tiểu Long vội vàng thu hồi phức tạp tâm tình, lặng lẽ gật gật đầu. Chu Thông trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhanh chân đi đến tiên trạch bên người. Bỏ ra nửa giờ công phu, thiên trạch liền biên được rồi chỉnh tự, đem do bọm bạ đi ở cung cấp phôi thô thu xếp ở mấy không máy tiện trên, sau đó đối với hào đao, bắt đầu chấp hành gia công. Châm thấp điện cơ trong thinh phôi thô bắt đầu bị nhanh chóng cắt chém. Thấy thiên trạch thật chặt nhìn chầm chầm thô, Trần Tiểu Long không khỏi lén lén tới gần. Thiên Trạch cũng mặc kệ hắn, tùy ý Trần Tiểu Long tra xét linh kiện ra công. Ở thay đổi 5 thanh đao sau, phôi thô đã hoàn toàn thành hình. Nhưng máy tiện nhưng không có lùi đao, vẫn ở chuyển động. Hệ thống, ghi vào cô máy bên trong linh kiện. Cũng mặc kệ bên cạnh một mặt mê hoặc Trần Tiểu Long, Thiên Trạch ở trong lòng trực tiếp triệu hồi nói: "Tích, bắt đầu ghi vào." Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toàn tức hình ảnh, chính là đã chế tác hoàn thành van toàn tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch ra lệnh. Hầu như là lập tức, the hệ thống liền hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hướng lên tích quá trình hoàn thành, mục tiêu vì là máy móc linh kiện. Cùng với trước ghi vào linh kiện bản vẽ tiến hành so sánh, Thiên Trạch tiếp tục ra lệ. Tích, bắt đầu so sánh. Tích, so sánh hoàn thành, trải qua cùng linh kiện bản vẽ so sánh sau. linh kiện nhỏ bé độ chính xác ít 87, mặt ngoài độ chính xác ra không. Nam, hoàn toàn không phù hợp bản vẽ yêu cầu, có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng? Cũng là 3 giây đồng hồ thời gian, theS hệ thống liền hoàn thành so sánh. Mở ra. Thiên Trạch lập tức nói. Tích, mở ra xóa công năng, xóa tiến độ 1%, 2%, 99%. 100%, tích. Xóa xong xuôi, linh kiện đã đạt đến bản vẽ yêu cầu. Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, linh kiện toàn tức hình ảnh bắt đầu biến hóa, mặt ngoài có thể rõ ràng địa nhìn ra biến càng thêm bóng loáng. Đương nhiên, đồng thời biến hóa, còn có cố máy bên trong linh kiện. Chỉ là bởi pha lê cách, không cách nào thấy không rõ lắm thôi. Chi. Máy tiện khoang mở ra. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 53. Một món linh kiện tùy theo xuất hiện ở đại gia trước mặt, kiên cường đường nét, chân nhăn độ cong, hiện ra kim loại cảm xúc mặt ngoài, tất cả những thứ này cũng làm cho linh kiện xem ra có một luồng dị dạng mỹ lệ. "Nhanh, kiểm thử xem." Chu Thông không thể chờ đợi được nữa đi hô. "Được rồi." Trần Tiểu Long đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn điệu từ máy tiện bên trong lấy ra linh kiện, cầm lấy bên cạnh chắc lượng công cụ liền đo lường lên. Linh kiện nhỏ bé độ chính xác 176, hợp lệ. Trải qua một phen kiểm tra sau, Trần Tiểu Long kích được hô. "Tiếp tục." Chu thông thúc dục. "Mặt ngoài độ chính xác. Ra không?" "3, hợp lệ." Trần Thanh Âm của Tiểu Long đã mang tới điểm rung động, bao nhiêu lần, bọn họ thất bại bao nhiêu lần? Hầu như mỗi một lần đều bị kẹt ở mặt ngoài thô giáp độ giá không. Ba, hiện tại rốt cục thành công, Trần Tiểu Long kích động có thể tưởng tượng. Là hắn, là hắn hoàn thành chúng ta thức đêm một tuần nhiều đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ta không có phản bội hắn, cái kia. Trần Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Thiên Trạch, nhìn trước sau một mặt bình tĩnh, dường như định liệu trước Thiên Trạch, một luồng không cách nào diễn tả cay đắng tập chăm chú lên đầu. Chân Tiểu Long nhớ tới một câu ngạn ngữ tiên kim ở tay, không bằng một kĩ kệ bên lỡi. Đàng Hoàng theo Thiên Trạch học kỹ thuật, không phải so với hướng về Chu Thông Á Duôn định hốt tường gấp trăm lần. Lúc trước nếu có thể nhìn xuống mê hoặc, lúc trước nếu như nhiều một chút kiên trì, lúc trước muốn. Đáng tiếc, thời gian không thể ngã lưu. Hay, hay, được. Chu Thông nói liên tục 3 tiếng được, sắc mặt cũng kích động một mảnh đỏ lên. Rốt cục thành công, dưới mông vị trí rốt cục bảo vệ. Chu Thông nhìn Thiên Trạch, trong lòng một tiếng thở dài. Ai? Là một nhân tài a. Đáng tiếc không làm việc cho ta. Vậy có làm sao rụng? Nghĩ tới đây, Chu Thông trong lòng lạnh lẽo, liền theo rơi xuống trong túi quần một báo cảnh sát khí. Đùng, đùng, đùng. Một loạt tiếng bước chân bên trong, liền thấy 6 cái trên người mặc đồng phụ an ninh biểu Tây Đại Hán chạy vào phân xưởng bên trong, cấp tốc đem Thiên Trạch đem vây lại, phân xưởng bên trong bầu không khí thoáng chốc liền sốt sáng lên. Lợn béo, ngươi đây là ý gì? Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, cũng không ở trò Chu Thông mặt mũi, trực tiếp hô lên các công nhân cho hắn lên biệt hiệu. Có ý gì? Ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Chu Thông trên mặt thịt mỡ run lên, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn tá ma giết lửa. Thiên Trạch trầm nói, "Hừ." Vẫn tính không nốc đến ra, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi dựa vào cái gì đem mấy triệu USD bao bên ngoài phí kiếm lợi đi. Cho nên ta đáp ứng ngươi, cũng có điều là kế tạm thời thôi. Hiện tại, ngươi vượt nhưng đã thành công nghiên cứu ra chế tác van biện pháp, vậy ngươi lại ở lại đây cũng là dư thừa, vì lẽ đó tính xin ngươi rời đi đi. Chu Thông rốt cục lộ ra hắn răng nanh, lộ ra hắn vốn là mục đích, dương dương tự đắc địa hướng về phía Thiên Trạch nói: "Ha ha, ngươi đáp ý quá sớm, ngươi chẳng lẽ không biết, ta vừa nay đã thuận lợi cắt bỏ máy tiện bên trong trình tự sao? Không có ta biên soạn trình tự, ta xem các ngươi làm sao chế tạo ra hợp lệ van?" Thiên Trạch cũng không có ủ dữ, nổi giận, mà là một mặt cười lạnh nói: "Ha ha, ngươi nảy một tay ta đã sớm để phòng đây. Ta đã trước một bước để ngươi đồ đệ tốt đem máy tiện lén lút liên tiếp đến trong máy vi tính, vì lẽ đó ngươi đưa vào trình tự, chúng ta nhưng là có hoàn chỉnh dành trước ở, hiện tại ngươi còn có cái gì tốt nói sao?" Chu Thông chỉ chỉ máy tiện bên cạnh Trần Tiểu Long, cười to nói: "Cũng không phải sao." Chỉ thấy Trần Tiểu Long từ máy tiện sau lưng lấy ra một máy vi tính xách tay, mà laptop cùng máy tiện trong lúc đó chính liền với một cái số liệu tuyến. "Ngươi rất tốt." Thiên Trạch nhìn Trần Tiểu Long gật đầu nói: "Sư phụ Không muốn lại gọi sư phụ ta, ngươi không xứng, từ đây chúng ta chính là người qua đường." Thiên Trạch đánh gãy Trần Tiểu Long, thô bạo mà quát. Trần Tiểu Long thực sự là quá để Thiên Trạch thất vọng rồi, lúc trước Thiên Trạch sở Dĩ Thu Trần Tiểu Long làm đồ đệ, ngoại trừ Trần Tiểu Long đi theo làm tùy tùng hầu hạ ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là xem trọng Trần Tiểu Long thiên phú. Trần Tiểu Long có trở thành đỉnh cấp thượng ngụy thiên phú, thậm chí so với Thiên Trạch thiên phú còn cường hơn một phần. Nhưng Trần Tiểu Long nhưng đi tới đường ta đạo. Thiên Trạch đau lòng a. Kỳ thực, Thiên Trạch Dĩ cùng Chu Thông diễn như thế vừa ra, một là vui đùa Chu Thông chơi ở ngoài, còn có một mục đích chính là vì Trần Tiểu Long. Thiên Trạch muốn lại cho Trần Tiểu Long một cơ hội, chỉ là Trần Tiểu Long vẫn không thể nào nắm lấy, ở đường ta đạo là càng chạy càng xa, lại một lần giúp đỡ Chu Thông ám hại hắn, hy vọng ngươi không phải hối hận. Thiên Trạch không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hướng về phía Chu Thông lạnh lùng lưu lại một câu nói, lại không liếc mắt nhìn một mặt hồn bay phách lạc Trần Tiểu Long, xoay người liền bay thẳng đến phân xưởng ở ngoài đi tới. "Mạnh miệng. Nhìn Thiên Trạch bóng lưng, Chu Thông nhếch môi, "Các ngươi đều đi xuống đi." Chu Thông hướng về phía sáu tên bảo an quát tay áo một cái, gọi tới sáu tên bảo an, "La vì phòng ngừa Thiên Trạch động thủ, hiện tại Trạch không ý định thủ." Tự nhiên không cần thiết lại để 6 tên bảo an ở lại chỗ này. Chủ nhiệm, chúng ta làm như vậy có phải là có chút quá phận quá đáng a?" Trần Tiểu Long sâu xa nói. "Ngươi ngốc hả?" Chu Thông chừng Trần Tiểu Long một chút, tức giận khiển trách "Lẽ nào ngươi không muốn làm phân xưởng tổ trưởng? Chỉ cần có sư phụ ngươi một ngày ở đây, ngươi cũng đừng muốn làm lên xe tổ trưởng, ngươi chỉ cần có thể đem này một nhóm linh kiện quyết định, ta liền đề nghị ngươi làm phân xưởng tổ trưởng, còn không ngoa một chút cho ta làm việc, thí nghiệm một hồi sư phụ ngươi phương pháp có được hay không thông." "Được rồi." "Chủ nhiệm, ngươi liền nhìn được rồi." Ở phân xưởng tổ trưởng mê Hoa dưới, Chân Tiểu Long đạo mắt liền đem trong lòng cái kia một chút xấu hổ ném đến sau đầu, bắt đầu ở trên sổ tay thao tắt lên. Ở có mấy người trong lòng, lợi ích vĩnh lớn hơn nhiều so với tất cả. Chân Tiểu Long chính là người như thế. Bùm ùm. Một trận đánh bên trong, nô lệ phục trên màn ảnh xuất hiện một loạt bài trình tự, có thể không phải là thiên trạch vừa đưa vào mấy khống máy tiện trình tự mà. Đùng. Theo Enter, vào xe, tiện rõ xuống, trình tự bắt đầu nhanh chóng chạy, sau đó thông qua liên tiếp đến mấy khung máy tiện số liệu tuyến, hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa truyền vào mấy khung máy tiện bên trong. Quyết định, có thể khởi công. Chân Tiểu Long thở phào một cái. Cái kia còn không mau một chút làm. Chu Thông thúc dục. Tuy rằng đã vừa mới tận mắt đến, Thiên Trạch thành công chế tạo ra hợp lệ van, nhưng dù sao hiện đang không có Thiên Trạch ở bên người, Chu Thông trong lòng vẫn có chút chù dạ. Trần Tiểu Long gật gật đầu, đem một cái tân phôi thô thu xếp ở máy tiện trên. Sau đó đối với hào đao, chấp hành gia công. Trầm thấp điện cơ trong thanh âm, phôi thô bắt đầu bị nhanh chóng cắt chém. Hết thể đều rất bình thường. Vốn là con điểm căng thẳng Chân Tiểu Long, thời khắc này triệt để thả lỏng ra, bất ngờ cũng không có phát sinh, cắt chém quá trình cùng Thiên Trạch thao tác thì giống như lúc Lẽ nào hắn liền muốn thành công? Liền muốn trở thành hồng tinh máy móc xưởng anh hùng, liền muốn trở thành xe số một tổ trưởng. Chu Thông nhưng là đáp ứng rồi hắn, chỉ cần có thể thành công chế ra hợp lệ ban, lần này công lao liền tính vào hắn. Thời khắc này, Trần Tiểu Long cảm xúc dâng trào. Trong lúc vô tình, châm thấp điện cơ thanh đã ngừng lại đi. Nhanh, nhanh, nhanh lấy ra đo lường. Chu Thông cái chán tràn đầy lại hãn, nhưng không lo được lau chùi, hướng về phía Trần Tiểu Long liên quát. Được rồi. Trần Tiểu Long đáp một tiếng, vội va lấy ra linh kiện. Không được. Linh kiện vừa đến tay, Trần Tiểu Long trong lòng chính là một là một tên ưu tú thượng ngồi, linh kiện tuy rằng vẫn không có đo lường, nhưng Trần Tiểu Long rõ ràng cảm giác được không giống. So với thiên trạch vừa nay chế tác linh kiện, Trần Tiểu Long linh kiện trong tay rõ ràng thô giáp, vẻ ngoài cũng không bằng tiên trạch cái này tự nhiên, Trần Tiểu Long biết đại điều. Nhưng Trần Tiểu Long trong lòng vẫn là tồn một tia may mắn, cầm lấy trắc lượng công cụ liền bắt đầu trắc lượng lên. Thế nào? Thấy Trần Tiểu Long sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Chu Thông không khỏi sốt sáng mà hỏi: "Linh kiện nhỏ bé độ chính xác ít mười 9, mặt ngoài độ chính xác ra không?" "Nam, toàn bộ đều không hợp cách." Trần Tiểu Long đầy mặt khổ sở nói: "Sao có thể có chuyện đó?" Chu Thông kêu sợ hãi ra tiếng. "Đúng vậy, sao có thể có chuyện đó? Chân tiểu long cũng không nghĩ ra a. Công tự hoàn toàn dựa theo thiên trạch đến, cũng là bởi vì thao tác người không giống, vì lẽ đó đi ra linh quyển sẽ cách biệt to lớn như thế sao? Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Là hắn, nhất định là hắn trợ cho quỷ." Chu Thông cắn răng nghiến lời nói. Nhưng lại Chu Thông nhớ tới thiên trạch lúc rời đi bình tĩnh, còn có lúc rời đi hy vọng ngươi không phải hối hận, này rời ạ thật không phải mạnh nữa a. Chu Thông há hốc mồm, bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đi cầu thiên trạch. Nhưng vừa mới tính toán xong nhân gia, Thiên Trạch sẽ để ý đến hắn, thay đổi là ngươi, ngươi được không? Lại nói Chu Thông cũng không có xử trí bao bên ngoài phí quyền lợi a. Coi như đi tìm Thiên Trạch lại có cái cái gì dùng a? Dẩm. Chu Thông ngã hoặc ở trên mặt đất. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 54. Trở tiên Trạch núi liền nhạc nhạc trở lại nhà trọ dưới lầu thì, nhạc nhạc đã ở nhi đồng an toàn ghế ngồi ngủ chết Trạch chỉ có thể ôm nhạc, nhạc lên lầu. Thiên trạch cũng không có đưa nhạc nhạc về nhà mà lại mang theo Nhạc Nhạc trở lại chính mình thuê lại côngụ công chung, bởi vì Trương Quân nằm viện, Khâu Tuyết kia ở bệnh viện chăm sóc Triệu Quân, Nhạc Nhạc dĩ nhiên là không ai quản. Trước tiên dàn xếp Nhạc Nhạc ngủ ngon. Thiên Trạch mở ra còm tụ tờ, đổ bộ tiến vào điểm nương trang web, tìm ra, lôi thần giáng thế, xem lên. 18 vạn số lượng tử, có tới hơn 1 triệu cơ lạc, hơn 1 triệu trường phiếu đề cử, thu gom cũng đạt đến 13 vạn, số liệu có thể nói là đẹp đẽ kỳ cục. Lôi thần giáng thế, số liệu mặc dù có thể tốt như vậy, tự nhiên không hoàn toàn là bịa ngoài công lao. Lúc này thả ở bên cạnh di động lên, Thiên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Hóa ra là Chu Du đánh tới. Như thế nào a? Xem hay chưa? Thiên Trạch vừa tiếp cú điện thoại, Chu Du đắc ý âm thanh liền chuyển tới. Bình thường thôi đi. Thiên Trạch khẩu không đúng thầm nghĩ. Này con bình thường. Ngoại trừ cá biệt đại thân bên ngoài, số này cứ ở điểm lương hết thảy thư bên trong có thể đều là bò cả bánh, ba ba, phần độc nhất, ngươi lại còn không hài lòng. Vì phần này thành tích, ngươi biết ta hy sinh lớn bao nhiêu mã. Ta khoảng thời gian này đều là ngủ trễ dậy sớm, không có ngủ qua một ngày hấp lại rác Chu Du một hồi liền sù lông, hướng về Thiên Trạch lại nhải đoán giận nói. Tốt mà, không ngủ qua một hấp lại giấc cũng coi như hy sinh. Đừng tiếp tục hả hê, ngươi cũng có điều là giật giật miệng lưỡi, chân thực động thủ có thể đều là thủ hạ ngươi người. Thiên Trạch Phiên cái rõ ràng mắt, tức giận nói: "Từ khi nhất định phải đem Lôi Thần Giáng Thế cải biến thành án nhỉm sau, Chu Du liền không nữa viết viết, mà là đổi vì mấy cái chuyên nghiệp biên dịch, đồng thời đem lúc trước tuyên bố trương tiết cũng đều sửa lại một lần, do đó để Lôi Thần Giáng Thế đọc lên càng thêm trôi chảy, càng thêm chua thoải mái, càng thêm nhân nhập thắng, làm người say mê. Đây mới là Lôi Thần Giáng Thế, chân thực đại bạo nguyên nhân chính. Mà bìa ngoài có điều là lời giật thôi. Dù sao tiểu thuyết chỉ có nội dung hấp dẫn người mới có thể lưu lại được giả. Được rồi, không cùng ngươi mù bài, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể lại đây một chuyến a. Công ty hiện tại cũng bắt đầu chính thức chế tác án nìm, ngươi lại còn chưa có tới công ty một chuyến, ngươi này cũng không tránh khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Ngươi nhưng là nắm giữ công ty 50% cổ phân a. Chu Du trong giọng nói tràn đầy địa đều là ưu oán, trực nghe Thiên Trạch không khỏi nổi lên cả người nổi ra gà. Cái này liền đi, liền đi. Thiên Trạch ngượng ngùng nói. Việc này nói đến, cũng thật là Thiên Trạch đối lý. Vì càng tốt hơn chế ra ba cái án ảnh, Chu Du đơn giản trực tiếp đăng ký một nhà điện ảnh án công ty. Chu Du dùng 60 triệu tài chính chiếm cô 50%, Thiên Trạch lấy kỹ thuật vào cô cũng tương tự chiếm cô 50%. Hiện tại 3G Ảnh Niệm Điện ảnh cũng bắt đầu chính thức chế tác, Thiên Trạch nhưng còn chưa từng đi một lần công ty, Thiên Trạch có thể không có chút chột dạ sao? Ngược lại không là Thiên Trạch không quan tâm 3G Ảnh Niệm Điện ảnh chế tác, mà là thực sự không có gì tốt quan tâm. Có Hollywood kinh điển hình thức ở, hơn nữa có hệ thống, có cái gì có thể lo lắng? Vậy cũng nói xong rồi, ngươi không nữa đến, ta cũng bỏ gánh không làm. Ồ, bằng hữu gọi ta đánh rõ, không cùng ngươi mờ Đô đô đô Nghe mịt rổ phồn bên trong khó khăn ầm, Thiên Trạch lắc lắc đầu, đem điện thoại di động bỏ vào trên bàn, tiếp tục xem ra, lôi thần dáng thế. Chờ Thiên Trạch lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thì, mới phát hiện đã là hơn 2 giờ sáng. Thật rơi hạ đẹp đẽ a." Thiên Trạch thở dài nói. Trải qua mấy cái chuyên nghiệp biên kịch cải biên, lôi thần dáng thế, có thể nói là hoàn toàn biến dạng, khiến người ta bất chi bất giác đến sẽ ham sâu trong đó. Theo nhân vật chính bước tiến cao hứng, tức giận, khổ sở. A. Ngáp một cái. Thiên Trạch cũng lười rửa mặt, quay đầu liền nhào tới trên giường. Ngày thứ 2. Mãi đến tận mặt trời lên cao, Thiên Trạch mới mang theo Nhạc Nhạc khoan thai đi tới trong điểm, đuổi rồi Nhạc Nhạc cùng đầu to đi chơi, Thiên Trạch bắt đầu quét tức vệ sinh. Thiên Trạch, Thiên Trạch. Lúc này cửa tiệm chuyển đến một thanh âm. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là Chu Thông. Giờ khác này Chu Thông sớm không còn ngày hôm qua xua đuổi Thiên Trạch thì hùng hăng, có chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một, liền ánh mắt cũng không dám cùng Thiên Trạch đối diện, trốn trốn tránh tránh, trà ngập chột dạ. Hừ, Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý tới Chu Thông, tiếp tục dội vàng chuyện của chính mình. Thiên trạch, ta biết đều là ta không đúng, ta không nên thiết kế lừa ngươi, ta là đồ vô lại. Ta là xúc sinh, ngươi liền coi ta là một tí thả đi. Ngươi có thể nhất định phải giúp một chút ta a. Bằng không ta phải chết chắc. Chu Thông cắn răng, giơ tay lên liền hướng trên mặt chính mình quật lên, trong miệng còn không ngừng xin tha. Được rồi, đừng diễn. Thiên Trạch không nhịn được khoát tay háo một cái. Thiên Trạch, ngươi là đáp ứng phải giúp ta. Chu Thông vui vẻ nói. Nằm mưa đây. Thiên Trạch mạnh mẽ chừng một chút Chu Thông nói. Cái kia, cái kia. Cái kia thì a, muốn nói liền tìm có thể chủ sự người đến, bằng không cũng đừng đến rồi. Dây dư nữa, cũng đừng trách ta động thủ. Cút. Thấy Chu Thông còn muốn dây dư Thiên Trạch tuốt nỗi lên tay áo, không chút khách khí mà quát. Vừa thấy Thiên Trạch thật phát hỏa, Chu Thông nơi đó còn dám dây dưa a? Chạy đi liền chạy ra cửa hàng. Đối với Chu Thông loại này tiểu nhân, Thiên Trạch không có chút nào sẽ đồng tình. Bằng không liền thật thành cố sự bên trong nông phu, vậy đồng tình rắn độc mà đem nhanh đông chết rắn độc để vào trong tay áo, rắn độc một phục sinh đầu tiên liền cắn nông phu một cái, không công làm mất mạng không nói, còn tưởng là hơn 1000 năm phản diện giáo tải. Đánh đổi Chu Thông sau, Trạch triệt để trở nên bận rộn, đến đây tu đồ vật người có thể nói là nối liền không dứt, mãi đến tận ăn cơm điểm thời điểm, Trạch mới xem như là có nhàn rỗi thời gian. Thiên Trạch nói liền nhạc nhạc, đang muốn đi ăn cơm, liền thấy Chu Thông lần thứ hai đến rồi. Bất quá lần này không phải một người, còn có một người đàn ông trung niên, trông tinh máy móc sượng chủ tịch Lý Trạch Hâm. "Lý Đồng, không nghĩ tới ngươi tự mình đến rồi." Thiên Trạch kinh ngạc nói. Haha, không đến không được a. Ai bảo ta có cái không hiểu chuyện em vợ a. Nay không phải cho hắn đến chửi đi sao? Chúng ta có thể tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện sao? Ta xem các ngươi cũng có thể là muốn đi ăn cơm đi." Lý Trạch Hâm chỉ chỉ Chu Thông, một mặt bất đắc dĩ nói. "Tốt." Thiên Trạch không có từ chối. Hai nhóm người chia làm hai chiếc xe. Mở ra chỗ đỗ xe. Lý Trạch Hâm chọn quán cơm khoảng cách vạn năng sửa chữa phô cũng không xa, cũng là 20 phút đường xe, bên trong chứa tu rất trắng nhã, rất khác biệt, rất thích hợp dùng đến nói chuyện. Muốn một căn phòng nhỏ, điểm một bàn món ngon. Lý Trạch Hâm, Thiên Trạch ai cũng không có suất mở miệng trước nói chính sự, mà là vừa ăn, một bên tán gẫu nổi lên về nhà, thật giống chỉ là vì ăn cơm mà đến tự. Chu Thông, cho Thiên Trạch xin lỗi. Lý Trạch Hâm thấy Thiên Trạch gan gần đủ rồi, đột nhiên hướng về phía Chu Thông lạnh lùng nói, "Thiên Trạch, xin lỗi, đều là ta sai, tất cả những thứ này đều là ta một mình làm chủ, xin ngươi tha thứ cho ta đi." Chu Thông hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, không có chút gì do dự liền đứng lên, hướng về phía Thiên Trạch túi người chào nói. Thiên Trạch không hề liếc mắt nhìn Chu Thông một chút, gần giống như Chu Thông là một trong suốt người như thế, trực tiếp liền quay đầu hướng về phía Lý Trạch Hâm hỏi Lý Đồng: "Ngươi tìm ta không phải chỉ là ăn cơm đi, còn không cho ta lui ra?" Lý Trạch Hâm hướng về phía Chu Thông quát lớn một tiếng, mặt đến tận Chu Thông một mặt màu đỏ tím, hôi lưu lưu rời đi phòng riêng, mới quay đầu hướng về phía Thiên Trạch ôn hòa nói: Trạch, ta đã miễn đi Chu Thông xe số 1 chủ nhiệm chức vị, chỉ cần ngươi có thể trở về, xe số 1 chủ nhiệm vị trí chính là ngươi." Đồng thời ta trả lại ngươi tăng cao 50% tiền lương, ngươi thấy thế nào à? Thủ đoạn cao cường, so với chú Thông, Lý Trạch Hâm cao minh quá hơn nhiều. Không hổ là tay trắng dựng nghiệp người. Nói tới Lý Trạch Hâm, ở Thâm Thành cũng là nhân vật có tiếng tăm, do một nông thôn đi ra hải tử, tay trắng dựng nghiệp, dùng ngăn ngắn thời gian 20 năm, liền mạnh mẽ địa chế tạo ra Hồng Tinh máy mắc xưởng, cái này thì trị vượt qua một tỷ sĩ nghiệp lớn. Phải biết, vào niên đại đó bên trong, bao nhiêu loại cỡ lớn quốc xí đều đóng cửa a. Có thể tưởng tượng đến một nhà vừa cất bước tư xí nếu muốn tiếp tục sống sót là khó khăn đến mức nào. Chủ nhiệm vị trí, đây là quy lỗi thủ hạ quản trên hơn trăm người. Tiền lương trên điều 50%, đây là lợi ích, mang ý nghĩa thiên chạch lương một năm đem đạt đến hơn 40 vạn, thêm vào tiền thưởng, coi như ở thâm thành cái này đại đô thị bên trong cũng đủ để đặt chân. Một tay quyền lợi, một tay lợi ích. Lý Trạch hâm tin tưởng, rất ít người có thể cự tuyệt. Bởi vì hắn bách thí khó chịu. Ta từ chối. Nhưng cái này bất ngờ vừa vặn liền xuất hiện, bên cạnh ngồi cái này xem ra đến bình thường không có gì lạ thanh niên, lại liền từ chối hắn. năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 55. Có thể hỏi một câu tại sao không Lý Trạch Hâm sửng sốt một chút, cũng không có nội giận, mà là tò mò hỏi: "Ta đã có sự nghiệp của chính mình." Thiên Trạch nghiêm túc nói. Lý Trạch Hâm nhìn chằm chằm Thiên Trạch con mắt nhìn có tới chừng 10 giây, một câu nói không có nói. Lý Trạch Hâm nhưng là nắm giữ một, một tỷ tài sản xí nghiệp, thủ hạ công nhân có tới hơn ngàn người, trên người tự nhiên có một luồng kẻ bề trên khí thế. Lúc này, cơn khí thế này không nghi ngờ chút nào đè toàn bộ đặt ở Thiên Trạch trên người, nếu như là một phổ thông công nhân, có thể đã sớm tay chân luống cuống. Nhưng là, Thiên Trạch vẫn trấn định như thường. "Hay, hay, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Nhìn thấy người bây giờ ta liền không khỏi nhớ tới khi còn trẻ ta, khi đó ta cũng giống như ngươi hăng hái, tin tưởng mình có thể thành công, hiện tại ta cũng coi như là có chút giá trị bản thân, ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới con đường của chính mình. Lý Trạch Hâm đột nhiên nói liên tục hai tiếng được, trong mắt không hề che giấu chút nào địa tràn đầy tán thưởng. Lý Đồng quá khen. Thiên Trạch Khiêm tốn nói. Tận đến giờ phút này, Thiên Trạch mới phát hiện, nếu như không có tờ TS hệ thống, hắn vẫn đúng là không thể cùng Lý Trạch Hâm như vậy tiêu hùng đánh đồng với nhau. Không phải nói năng lực trên tương kém bao nhiêu, mà là tính cách gây ra, nếu như không có TS hệ thống, Thiên Trạch còn có thể chống lại Lý Trạch Hâm mê hoặc sao? Huyền, rất huyền. Ha ha, không nói những này, nếu ngươi không muốn lại về trong xưởng, vậy chúng ta liền nói nói bỏm bạ đi ở đám kia bao bên ngoài linh kiện đi. Việc này ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Bất luận làm sao ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa ta, bằng không chính là không nể mặt ta. Lý Trạch Hâm khoát tay háo một cái, một mặt phong phanh nói, Thiên Trạch không khỏi sửng suốt, trong lòng gọi thẳng lợi hại. Lý Trạch Hâm đây là từng bước ép sát ta. Đầu tiên là để Chu Thông xin lỗi, lại là cao chức, lương cao xin mời Trạch trở lại xưởng, có thể nói là cho đủ Thiên Trạch mãn vui. Nếu như thiên Trạch đáp ứng trở lại xưởng vậy Dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ chuyện gì cũng không có một khi thiên Trạch không đáp ứng trở lại xưởng cũng hơn nửa thật không tiện cự tuyệt nữa lý Trạch hâm thành cầu thực sự là đa mưu tú trí, dưới một bản tốt kỳ Thăng chức cao ở coi như thiên Trạch phát hiện bị mưu hại hắn còn không có cách nào tức giận thực sự là một lao hồ ly được rồi ta cũng không khó hơn nữa vì người bằng không chuyển đi nên có người nói lời giải pha nói ta lấy lớn ép nhỏ thấy thiên Trạch một mặt làm có dễ Lý Trạch Hâm chủ động cười nói như vậy đi người giúp ta giải quyết đám này linh kiện sự ta cho người một triệu ra công phí Ngươi xem như vậy có được hay không? 5 triệu. Thiên Trạch lập tức tăng giá nói, tuy rằng trong lòng rất khâm phục Lý Trạch Hâm, nhưng chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn mà. Cái gọi là ngươi đẩy trời ra giá, ta liền rơi xuống đất trả tiền lại, cũng không thể pha quá nhiều tình cảm cá nhân. Còn lúc trước đầu Chu Thông thì nói tới điều kiện, Lý Trạch Hâm sẽ không để, Thiên Trạch cũng sẽ không nhắc lại, bằng không liền thật sự trở mặt. Nhân gia tiếp hoạt, dùng cũng là nhân gia thiết bị, cuối cùng hết thẻ tiền đều bị ngươi cái người ngoài kiếm lời đi rồi. Nhân gia còn muốn thêm tiền nhân công, thiết bị tổn hại phí, điện phí các loại, trên thế giới có chuyện tốt như vậy. 2 triệu, không thể lại hơn nhiều. Lý Trạch Hâm lại bỏ thêm một triệu. 4 triệu, không thể lại thiếu. Thiên Trạch cũng đáp lên nói: "3 triệu, được là được, ta cũng chỉ có thể ra cái giá này, người trẻ tuổi vẫn là không muốn quá tham lam cho thỏa đẳng à. Lần này, Lý Trạch Hâm đầy đủ dừng chừng 10 giây, từ tiếp tục nói: "Được, thành giao." Thiên Trạch cũng không kiên trì nữa. "Thành giao." Lý Trạch Hâm trên mặt cũng xuất hiện ý cười. "Đến, Lý Đồng, ta liền lấy trả thay tiểu mời người một chén." Thiên Trạch bưng chén trả lên nói: "Được, người người bạn này ta nộ. Lý Trạch Hâm cũng bưng chén trà lên. Trong lúc nhất thời, có thể nói là đều đại hoan hỉ. Lý Trạch Hâm rất hài lòng, mặc dù nhiều trả giá 3 triệu ra công phí, nhưng tốt xấu sự tình giải quyết, sẽ không xuất hiện đúng hạn không nộp ra linh kiện, ngược lại là phải bồi thường bọn bạ đi ở tốn thất lúng túng sự. Điểm trọng yếu nhất, chỉ cần lần này bao bên ngoài đơn đặt hàng hoàn thành đẽ đẽ, nói không chắc có thể cùng bọn bạ đi ở thành lập lâu dài hợp tác, cái kia hồng tinh máy móc xưởng cũng coi như là đi ra biên giới. Thiên Trạch cũng rất hài lòng. 3 triệu ra công phí, có thể nói là giá trên trời. Tiền này tốt kiếm lợi a. Nếu bàn xong xuôi điều kiện, Trạch cũng không phải lễ mời người, lập tức mang theo Nhạc Nhạc hãy cùng Lý Trạch Hâm đi tới hồng tinh máy móc xưởng tiếp tục đem nhạc nhạc giao cho lần trước đẹp đẽ nữ văn viên, làm cho nàng tiếp tục buổi tiếp nhạc nhạc chơi, Thiên Trạch cùng Lý Trạch Hâm thì lại hướng đi xe số 1. Tổ trưởng đến rồi a? Ồ, thật sự a. Tổ trưởng, ngươi sẽ không là phải quay về chứ? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, ta liền yêu thích ở dưới tay của ngươi làm việc, thoải mái không nói, vẫn không có lung ta lung tung sự. Tổ trưởng, chúng ta đều nhớ ngươi chết mất. Lần này có thể cùng tối ngày hôm qua khi đến không giống, hiện tại vừa vặn là giờ làm việc, vì lẽ đó nhà xưởng bên trong công nhân rất nhiều, có tới sắp tới hơn trăm người. Những người này trước đây có thể đều là Thiên Trạch thủ hạ. Không ít người càng là thiên trạch tự tay mang ra đến, hơn nữa thiên trạch người này so sánh hiền hòa, vì lẽ đó cùng đại gia ở chung đều rất tốt. Được rồi, không thấy ly đồng có ở đây không? Lúc này quát to một tiếng tiếng văng lên, nhưng là một mặt đen, dâu dĩa rầm rạp hát tử, vóc người khỏe mạnh lại như là trâu nghẽ như thế, chính là trước đây xe số một phó tổ trưởng Mã Đại Long, hiện tại nhưng là xe số một tổ trưởng, cùng thiên trạch quan hệ có thể nói là rất tốt. Chào mọi người, lần này ta tới là có một việc phải báo cho đại gia, vậy thì là liên quan với bọn bã đi ở bao bên ngoài vụ Hiện tại liền do Thiên Trạch toàn quyền phụ trách, đại gia muốn toàn lực phối hợp tốt Thiên Trạch, ai kéo chân sau, vậy ta liền nắm ai là hỏi. Lý Trạch Hâm cũng không đến hư đầu bán áo, trực tiếp liền nói ra đến đây mục đích. A, tổ trưởng không trở lại a. Tổ trưởng, ngươi lại nhận tâm bức bỏ chúng ta, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tổ trưởng, chúng ta cần ngươi. Nghe được Thiên Trạch không phải về công ty, chỉ là phụ trách bọn bã đi ở bao bên ngoài nhiệm vụ, không ít người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, cá biệt mấy cái lẩm càng la gọi ra tiếng. Lý Trạch Hâm cũng không để ý lắm, chỉ là hướng về phía Thiên Trạch bản giao một tiếng, liền tự nhiên đi rồi. Tổ trưởng Ngươi cũng không biết, vì hoàn thành lần này bao bên ngoài nhiệm vụ, chúng ta không biết nhịn bao nhiêu cái suốt đêm, nhưng từ đầu đến cuối không có đánh hạ cây này xương khó gặm. Lần này được rồi, do ngươi phụ trách bọn bạ đi ở bao bên ngoài nhiệm vụ, ta là có thể triệt để yên tâm. Mã Đại Long nắm Thiên Trạch tay kích động nói, hiển nhiên là bị bọn bạ đi ở bao bên ngoài nghiệp vụ rằn vật không nhẹ. Được rồi, thiếu cùng ta tới đây chút hư. Thiên Trạch bỏ qua rồi Mã Đại Long, tức giận nói. Ha ha, buổi tối đó chúng ta cùng đi uống rượu. Mã Đại Long mời nói. Chờ hoàn công đi, ta còn mang theo một đứa bé, đi uống rượu có thể không tiện. Thiên Trạch lắc lắc đầu. Tôi lắm, khi đó cũng không thể từ chối nữa a." Mã Đại Long cặn xà lên giá nói. "Được, ta xin mời, mọi người cùng nhau đi." Thiên Trạch hào tức giận nói. Vừa nghe Thiên Trạch mời khách, tất cả mọi người đều hoan hô. Thiên Trạch cũng không quản bọn họ, hỏi Mã Đại Long muốn tới một nội kẹp phục, liền bắt đầu biên chế trình tự. Lần này Thiên Trạch biên chế trình tự, cùng ngày hôm qua biên chế trình tự lại có một chút không giống, vậy thì là bất đi cuối cùng xe chạy không bất đi. "Đại Long, người đem cái trình tự này đưa vào 10 đại thủy sĩ mấy cố máy bên trong, sau đó này 10 đại mấy khống cô máy liền chuyên môn phụ trách bọn bạ đi ở bao bên ngoài nhiệm vụ." Người sắp xếp người 24 giờ trục bánh đa chuyển. Biến tốt trình tự sau, Thiên Trạch đem Mã Đại Long hô lại đây, trực tiếp phân phó nói: "Được rồi." Mã Đại Long không trần chờ chút nào, cầm nô đệ phục liền đi làm sống. Chỉ chốc lát sau, 10 đại thụy sĩ máy khống cố máy liền bị toàn bộ nung vào trình tự, Thiên Trạch từng cái kiểm không có điều tra vấn đề sau, liền để từng người cố máy thao túng công nhân bắt đầu làm việc. Cũng là thời gian nửa tiếng, 10 cái gia công tốt van linh kiện liền xuất hiện ở Thiên Trạch cùng Mã Đại Long trước người. "Tổ trưởng, chuyện này, những loại linh kiện linh kiện nhỏ bé độ chính xác chỉ có ít 19, mặt ngoài độ chính xác cũng chỉ có ra không." Nam, nhưng là toàn bộ đều không hợp kia. Ta. ta vậy thì để bọn họ mau nhanh đình công. Mã Đại Long liên tiếp đo lường mấy cái linh kiện, sắc mặt đã là trắng bệnh muốn mạnh, hoang mang hoảng loạn địa liền chuẩn bị đi kêu ngừng cô máy. Mã Đại Long có thể không hoảng lên sao được? Những này linh kiện vật liệu có thể đều là do bọn bã đi ở cung cấp, tuy rằng có nhất định dư lượng, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế à. Chớ đã, ta muốn chính là như vậy hiệu quả. Thiên Trạch gọi lại Mã Đại Long nói: "Tổ trưởng, ngươi là muốn tiến hành hai lần ra công sao?" Mã Đại Long đương nhiên phản ứng lại. "Không sai." Thiên Trạch gật cười. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 56. Cái gọi là hai lần gia công, nói đơn giản một chút, chính là ở gia công qua một lần linh kiện ở bên ngoài, lại một lần nữa tiến hành càng thêm tinh vi gia công, để cầu linh kiện tinh mật độ càng cao hơn. So sánh với một lần gia công, hai lần gia công tự nhiên càng khó. Đầu tiên, đối với dao chính là cái vấn đề. Linh kiện trải qua một lần gia công sau, nhất định sẽ sản sinh nhỏ bẻ độ chính xác, hình dạng độ chính xác, vị trí độ chính xác, lẫn nhau quan hệ, này vô hình chung là số không tiện hai lần gia công gia tăng rồi không ít độ khó. Một khi đối với đau không cho phép, vậy thì khả năng tạo thành toàn bộ linh kiện không cách nào cứu vãn tổn hại. Cái gọi là sai một ly đi một ngàn dặm. Chính là chỉ cái này. Tiếp đó, đối với thao tác gia trình độ yêu cầu rất cao. Bởi vì, bình thường cần hai lần gia công linh kiện, đối với độ chính xác yêu cầu đều sẽ rất cao, người mới càng vốn là không cách nào hoàn thành thao tác, không phải cao cấp trợ ngụ trở lên không thể. Đương nhiên, so với hai lần gia công, linh kiện gia công một lần thành hình chỗ tốt càng nhiều, một là linh kiện toàn thể cương tính được, sử dụng tuổi thọ trường, tinh mật độ cao, hai là ổn định tính cương. Vì lẽ đó, chỉ cần linh kiện có thể một lần thành hình không có ai sẽ chọn hai lần ra công, mà Thiên Trạch sở dĩ lựa chọn hai lần ra công, đây là căn cứ vào hai điểm nguyên nhân cân nhắc. Để một cái nguyên nhân, thông tinh máy móc xưởng cố máy chưa đủ tốt, tuy rằng ở quốc nội đã thuộc về hàng đầu, cũng có thể ra công ra hợp lệ van, nhưng nhưng không cách nào bảo đảm tỷ lệ hợp lệ. Lãng phí thời gian không sợ, sợ chính là vật liệu không đủ a. Có thể đem bỏm bã đi ở cung cấp phôi thô đều cho dàn vào xong, cũng không cách nào ra công ra hợp đồng quy định số lượng. Cái nguyên nhân thứ hai thì lại vì tiết kiệm thời gian. Thời gian này không phải người khác, mà là Thiên Trạch chính mình. Suy nghĩ một chút đi, Thiên Trạch hoàn toàn có thể đem lần thứ nhất ra công giao cho Hồng Tinh máy móc xưởng hoàn thành, Thiên Trạch chỉ cần hoàn thành hai lần ra công là được, điều này có thể tiết kiệm Thiên Trạch bao nhiêu thời gian à? Tổ trưởng, ngươi có năm chắc không? Mã Đại Long một mặt lo lắng nói, này không phải là một, hai số không kiện, mà là hơn 1000 cái a. Không có chuyện gì, nếu ta dám làm như vậy, tự nhiên có niềm tin rất lớn. Ngươi sắp xếp người đem làm tốt van đặt cùng nhau, ta sẽ đánh thời gian tới làm, hiện tại ta còn có việc trước hết đi rồi. Thiên Trạch vỗ vỗ Mã Đại Long vai, một mặt tự tin nói, vậy cũng tốt. Mã Đại Long chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không lại quản vẫn lo lắng lo lắng mã đại lòng, Thiên Trạch trực tiếp rời đi xe số 1, đi khu làm việc nối liền nhạc nhạc, sau đó lái xe trở lại vạn năng sửa chữa phô. "Mẹ." Nhạc nhạc đột nhiên hô. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải sao. Khâu Tuyết Tiểu đang đứng ở sửa chữa phô trước nhìn xung quanh, trong tay còn nhấc theo một giữ ấm chén, so với mấy ngày trước rõ ràng tiểu tụy không ít. "Nhạc nhạc, mấy ngày nay ngươi có ngoan hay không a?" Khâu Tuyết Tiểu một cái liền ôm Nhạc nhạc, tiếp động hỏi. "Nhạc nhạc có thể ngoan, không tin ngươi hỏi ca, ca. Nhạc nhạc ngạo kiểu nói. "Ừm." Khâu Tuyết Kiều sờ sờ Nhạc nhạc đầu nhỏ. Đứng lên hướng về phía Thiên Trạch một mặt cảm kích nói: "Tiểu Thiên, hai ngày nay thật đúng là phiền phức ngươi, nếu như không có ngươi hỗ trợ chăm non nhạc nhạc, ta còn thật không biết phải làm gì, điều này làm cho ta làm sao cảm tạ ngươi à. "Khâu tỷ, không đề cập tới những này, nhặt nhặt nhưng là em gái của ta." Thiên Trạch khoát tay áo một cái, chân trừ một lúc hỏi đúng rồi, hắn thế nào rồi? Thiên Trạch không để danh tự, nhưng Khâu Tuyết kiểu rõ ràng, Thiên Trạch chỉ chính là Trương Quân. Hắn không có việc lớn gì, bác sĩ nói là bởi vì tâm tình chập chờn quá to lớn gây nên, chỉ cần điều trị mấy ngày là không sao, có điều còn cần lại nằm viện quan sát 2 ngày. Khâu Tuyết Tiểu cũng không có để Trương còn tên, mà là dùng hắn thay thế, hiển nhiên không muốn ở Thiên Trạch trước mặt nói thêm chữ quân. Đúng rồi, lần này ta là tới tiếp Nhạc Nhạc, chuẩn bị đem Nhạc Nhạc đưa đến ta mẹ cái kia. Khâu Tuyết Tiểu kéo Nhạc Nhạc tay phải, lại hướng về phía Thiên Trạch nói. Cái kia, cái kia Nhạc Nhạc không phải liền không thấy được Kaka. Nhạc Nhạc sốt rồi nói. Liền ở mấy ngày, chờ ba ba xuất viện, mẹ liền tiếp Nhạc Nhạc trở về, Nhạc Nhạc là có thể nhìn thấy Kaka a. Khâu Tuyết Tiểu vội vàng lên tiếng an Được rồi. Nhạc Nhạc rầu rĩ không vui địa gật, gật đầu. Nhạc Nhạc, chờ ngươi trở về. Ca, ca liền dẫn người đi vườn thú. Thiên Trạch cũng lên tiếng ăn ủi. Có thật không? Nhạc Nhạc tâm vui vẻ nói. Đương nhiên là thật sự. Thiên Trạch khẳng định nói. Được rồi, cùng ca, ca tạm biệt, chúng ta còn muốn không có thời gian đây. Khâu Tuyết Kiều nhìn xuống tay trái bắt trên mang theo đồng hồ đeo tay, mở miệng thúc giục. Ca, ca tạm biệt. Nhạc Nhạc khoát tay nói. Nhạc Nhạc tạm biệt. Nhìn Khâu Tuyết Kiều mang theo Nhạc Nhạc biến mất ở trong đám người, Thiên Trạch lúc này mới quay người sang, chuẩn bị mở ra cửa tiệm. Vèo. Lúc này một bóng người đột nhiên lén đến Thiên Trạch trước người, bị giật mình Thiên Trạch, không hề nghĩ ngợi liền đá ra chân phải lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, tàn nhẫn mà đá vào đối phương trên bụng. A! Một tiếng gào lên đau đớn bên trong, đối phương liền bị đạp ngồi trên mặt đất. Ồ, tại sao là ngươi? Nhìn ngồi dưới đất Tạng Thiên Minh, Thiên Trạch một mặt kinh ngạc. Đại, sư, ngươi ra tay thật là tàn nhẫn a. Thằng Thiên Minh xoa cái bụng đứng lên, đầy mặt cười khổ nói, ai bảo ngươi xuất quỷ nhập thần. Thiên Trạch không nửa điểm thật không tiện, trái lại chắc cứ. Đụng tới Thiên Trạch như thế một không nói lý, Tạng Thiên Minh có thể nói cái gì? Chỉ có thể một mặt úo quán mà nhìn Thiên Trạch. Đồ đâu? Không phải nói có thứ tốt cho ta xem sao? Thiên Trạch vội vàng nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới chính sự, thằng Thiên Minh lập tức thu hồi hoa nước vẻ mặt, đầu tiên là để phòng cấp tự đến hướng về bốn phía cha xét một phen, lúc này mới bám vào Thiên Trạch bên thai nhỏ giọng nói đại sư, ta còn thực sự có thứ tốt cho ngươi xem. Liên đó, nhìn thấy thằng Thiên Minh dáng dấp như thế, Thiên Trạch một hồi hứng thú, chỉ vào Tạng Thiên Minh trong lòng ôm một trường điều hộ gỗ hỏi, "Đại sư, ngươi cũng chớ xem thường nó, trong này trang nhưng là bảo vật vô giá a." Tạng Thiên Minh lại vô vỗ gỗ, một mặt thần bí nói, "Nếu ngươi khẩu vị, sau 3 ngày tới lấy." Thiên trạch đoạt lấy gỗ, hướng về Tạng Thiên Minh khoát tay nói, Đại sư, ngươi cẩn thận một chút a." Thằng Thiên Minh một mặt căng thẳng nhắc nhở. "Biết rồi, biết rồi." Thiên Trạch đầy mặt không để ý lắm. Mãi đến tận Thiên Trạch tiến vào trong điếm, thằng Thiên Minh mới lưu luyến địa thu hồi ánh mắt, sau đó lại cẩn thận mỗi bước đi biến mất ở trong dòng người. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi cửa tiệm mở ra sau, đến đây sửa chữa vật phẩm khách mời liền nối liền không ngứt, Thiên Trạch lại không có thời gian mở ra hộp gô liếc mắt nhìn. Cái gọi là càng không chiếm được đồ vật liền càng sẽ muốn, Thiên Trạch hiện tại chính là loại tâm tình này. Trong lòng lại như là trui một con mèo nhỏ khó chịu giống nhau, nóng lòng muốn biết trong hộp gỗ đến cùng bày đặt món đồ gì. Cuối cùng, Thiên Trạch đơn giản rất sớm địa đóng cửa tiệm, nắm lấy hộp gỗ liền lái xe hướng về thuê lại nhà trọ đuổi trở lại. Ở nhà trọ ở ngoài tiệm vịt quay mua một con vịt quay, Thiên Trạch vội vã mà trở lại nhà trọ. "Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là cái bảo bối gì." Tiện tay đem chứa vịt nướng chỉ túi vứt qua một bên, Thiên Trạch liền không thể chờ đợi được nữa địa mở ra hộp gỗ. Một bộ họa. Vẫn là một bộ tử. Xuất hiện ở Thiên Trạch trước mặt, là một hiện ra màu vàng quyển sách. Thiên trạch không do dự, một cái liền lấy ra. Thô lỗ phô ở trên bàn. Ồ, là họa. Thiên trạch kinh ngạc nói, "Không phải kinh ngạc với quyển sách là một bộ họa." Dù sao quyển sách loại văn vật, ngoại trừ họa chính là tự, điểm này không có cái gì tốt kinh ngạc. Chân thực để Thiên Trạch kinh ngạc chính là, bức họa này quả thực là vô cùng thê thảm, cũng không biết là cái kia phá sản loạn ý làm cho, khỏe mạnh một bộ vẽ lên, lại bị dội đầy màu đen mực nước. Mà mực nước chiếm đoạt tỷ lệ, chí ít cũng đã đến họa bố 60% trở lên. Có thể tưởng tượng đến, họa bị tổn hại trình độ, hầu như là không thể nhận ra. Thiên Trạch chỉ nhìn thấy góc trên bên phải một ngọn núi, còn có bên trái một điểm nước biển, nước biển trên phủ kín màu đỏ ánh mặt trời. Sườn tuy rằng không cao, nhưng nguy nga bất động, trong nước biển ánh mặt trời hồng như lửa. Thật giống muốn đem toàn bộ mặt biển đều nhan lửa như thế, những bộ phận khác nhưng là một mảnh đen như mực. Vậy hãy để cho ta đến khôi phục ngươi hình dáng đi." Thiên Trạch trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Không trần chờ chút nào, Thiên Trạch cho gọi ra S hệ thống. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 57. Bắt đầu ghi vào bức tranh. Thiên trạch mở miệng ra lệnh. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng TheS hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toàn tức hình ảnh, chính là trên bàn trải ra bức tranh toàn tức hình ảnh. Toàn tức hình ảnh có thể nói là bức tranh 100% phục chế, quản chi là trên bảng vẽ cái kia từng cái từng cái điểm đen, cũng là một không lọt phơi bày ra. Mở ra quét hình công năng, thiên trực tiếp theo ra lệ. Hầu như là trong nháy mắt, tờ TheS hệ thống liền hoàn thành quét hình tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là bức tranh, mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được bức tranh tổng thể tích 5%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng? Theo quét hình kết thúc, bức tranh toàn tức hình ảnh lập tức liền theo phát sinh ra biến hóa. Do vốn là màu xám biến thành màu đen, màu xanh lục, còn pha một chút màu đỏ nhạt. Màu xanh lục cùng màu đỏ có thể nói là trải rộng toàn bộ bức tranh, trong đó lại lấy màu xanh lục chiếm ưu thế tuyệt đối, điều này đại biểu bức tranh tổn hại không cao. Màu đen phân bố liền thú vị hơn nhiều, hoàn toàn cùng điểm đen trung hợp. Thiên Trạch nhưng là một điểm đều không có kinh ngạc, bởi vì màu đen đại diện cho ngoại lai vật chất. Bức tranh trên ngoại lai vật chất là cái gì? Tự nhiên là sau đó rọi ở phía trên mực nước a. Mở ra. Thiên Trạch lập tức nói. Tích. Mở ra xóa công năng, xóa tiến độ 1%, 2%. 99%, 100%, tích. Xóa xong xuôi, bức tranh đã khôi phục diện mạo như trước. Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, bức tranh toàn tức hình ảnh bắt đầu biến hóa, bám vào ở trên bảng vẽ điểm điểm màu đen mực nước, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đồng thời, trên bản đồ cổ bức tranh cũng theo bắt đầu biến hóa, trên bảng vẽ mực nước chính đang nhanh chóng rút đi, đồ cổ bức tranh vốn là mục một chút hiện lộ mà ra. Do trên đi xuống, chấn động lòng người. Đầu tiên là một mảnh bầu trời xanh thẳm, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, tiếp theo chính là một mảnh sóng nước lấp loáng biển rộng, trên mặt biển phủ kín lớp lóe ánh mặt trời. Sau đó là một loạt lá phong thủ, lôi kéo dầu xe buồn bặm tàu, cùng với một đám tan tầm cưới xe đạp về nhà công nhân. Đầy đủ sau mười mấy phút, tiên trạch mới tỉnh táo lại. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Này vách treo leo xuất thân từ đại sư tay a, tiếng nói chính là tiên trạch không hiểu đồ của a. Tự nhiên không nhận ra là ai họa, cũng may bức tranh có ấn dám vì là chỉ dẫn. Quan Sơn Nguyệt, có tên tuổi liền dễ làm, tiên trạch lập tức mở ra cột phụ tờ, ở bãi đủ bên trong đưa vào Quan Sơn ba chữ, website trên ngay lập tức sẽ nhảy ra một đống lớn giới thiệu. Quan Sơn Nguyệt, nguyên danh Quan Trạch Bái, 1912 năm sinh ở Dê rừng Giang, Tiên quốc họa gia, giáo dục ra, linh nam họa phái nhân vật đại biểu, ngược lại là thói xấu nhân vật. Chủ yếu nhất chính là Thiên Trạch tìm tới bức tranh bức ảnh. Du Long xuất hải, nên họa là Quan Sơn Nguyệt đến dê dê mà ẩm mình dầu mỡ thành trải nghiệm cuộc sống sáng tác, nó đầy đủ thể hiện từ nhỏ cao kiếm phụ tôn sùng tranh trung quốc đổi mới chủ trương. Quan Sơn Nguyệt đối với bức họa này đặc ý nhất bộ phận là nước biển, vì là theo đuổi sóng nước dưới ánh mặt trời lấp loé cảm giác, hắn nhiều lần châm chức cùng thăm dò không giống biểu hiện hiệu quả. Họa bên trong cối xe đạp công nhân, hắn cũng nghiêm túc đến trên đường tỉ mỉ quan sát cùng vẽ vật thực. Những này giới thiệu tóm tắt, thiên trạch đều chỉ là hơi đảo qua một chút. Thiên trạch nhãn cầu hoàn toàn bị một chuỗi lớn con số hấp dẫn lấy, 14950000 nguyên, cũng chính là sắp tới 15 triệu a. Đây là mấy năm trước mùa xuân buổi đấu giá trên giá sau cùng. Ta AIA, này cũng thật là một bảo vật vô giá a. Thiên trạch nhìn trên bàn bày ra bức tranh, trong mắt tràn đầy than thở vẻ, thiên trạch cũng rốt cuộc để ý giải tảng thiên minh thần kinh. Trong lồng ngực ôm một cái hơn 10 triệu đồ cổ, tâm tình thật là là cỡ nào kích động a. Thật không nghĩ tới, hắn một tiểu đồ cổ phiến, lại có thể tiếp xúc được như vậy giá trị đồ cổ. Thiên Trạch trong miệng nói thầm, bắt đầu thưởng thức giá trị ngàn vạn bức tranh. Nhưng nhìn hồi lâu, Thiên Trạch bất đắc dĩ phát hiện một điểm. Hắn căn bản cũng không có nghệ thuật tế bằng a. Họa là rất đẹp, nhưng làm sao cái mỹ pháp, Thiên Trạch nhưng không nói ra được cái nguyên cơ đến. Cảm thấy vô vị, Thiên Trạch cẩn thận từng ly từng tí một địa cuốn lên bức tranh, làm lại thả lại đến trong hộp gỗ. Đem hộp gỗ tàng ở dưới giường, Thiên Trạch vừa ăn vị nướng, uống địa, một bên mở ra cửa k�. Nhỏ, nhỏ, tích. Vừa độ bộ cửa k�, một ảnh chân dung liền điên cuồng lóe lên. Thiên trạch vừa nhìn, lại là Mã Lương. Có ở đây không? Đáp lời. A không quay lại thoại, Mã ra ra có thể phải tức giận, cẩn thận giết tới ngươi xảo hoạt đi. Đến a, chẳng lẽ lại sợ ngươi." Thiên Trạch cười trả lời. "U, rốt cục lọ dìn, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn." Lăng con B, chuyện gì? Thiên Trạch không khách khí chút nào nói, hai người mười mấy năm giao tình, nói chuyện nơi đó còn cần khách khí. "Ca muốn kết hôn, ngươi lúc nào trở về?" Thiên Trạch sử sốt. "Mã Lương đều muốn kết hôn sao?" "Đúng đấy. Đều là nhanh 30 tuổi người, kết hôn không phải rất bình thường sao? Ngươi có nghe ta nói không?" "Nghe." Thiên Trạch có chút đần độn nói. "Ha ha." Có phải là chạm tới người trong lòng đau đớn? Nếu ta nói a, ngươi cũng mau nhanh tìm cá nhân gã cho đi. Lăn con B, cả là đàn ông." Thiên Trạch bực tức nói. "Đều giống nhau, đều giống nhau." "Như thế ngươi muội a." Thiên Trạch phát ra một dựng đứng ngón giữa về mặt. "Không được, một luồn dự cảm không tốt đột nhiên kéo tới." Lúc này thả ở bên cạnh di động vang lên, Thiên Trạch cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, sắc mặt ngay lập tức sẽ trắng bệnh, quả nhiên là mẹ Đường Tú tú điện thoại a. Thiên Trạch vừa muốn đối sách, một bên ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Ngày thứ hai, Trạch đầu tiên là đi tới sửa chữa phu, việc một sáng sớm, ăn qua cơm trưa sau. Lúc này mới đi xe chạy tới Hồng Tinh máy móc xưởng. Tổ trưởng, ngươi rốt cục đến rồi a. Văn đều tồn chữ có tới 400 cái, ta có thể đều sốt ruột chết rồi. Mới vừa tiến vào xe số 1 bên trong, Mã Đại Long liền tiến lên đón đoán giận nói, "Được rồi, được rồi, tất cả có ta." Thiên Trạch tự tin nói, "Được rồi, ta là bắt ngươi không triệt, văn điều cho ngươi bãi ở đây." Mã Đại Long lắc lắc đầu, mang theo Thiên Trạch đi tới một mảnh không khí khu vực. Liền thấy từng cái từng cái dương gỗ chỉnh tề địa đặt ở cùng một chỗ, giường gỗ cũng không có đinh trên nắp, vì lẽ đó tình huống bên trong có thể xem rõ rõ ràng ràng từng cái từng cái van đặt ở trong đó, phía dưới còn lót bạc biển. Không sai, người đi làm người đi. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Người a, tự cầu phúc đi. Mã Đại Long lo lắng lo lắng địa đi rồi, hiển nhiên là không coi trọng Thiên Trạch. Thiên Trạch cũng không để ý lắm, tự nhiên ôm lấy một van, đi tới một đài máy khống gia công trung tâm trước, đây là một đài quốc sản ba trục ba liên động máy khống gia công cố máy. Đem van thu xếp ở trong cabin, Thiên Trạch liền bắt đầu giả vờ giả vịt điều khiển lên, kỳ thực chính là vì che lớp the hệ thống thôi. Hệ thống, ghi vào cô máy bên trong linh kiện. Thiên trạch trong lòng triệu hoán nói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 Nam hoàn toàn không phù hợp bản vẽ yêu cầu có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng cũng là 3 giây đồng hồ thời gian é hệ thống liền hoàn thành so sánh mở ra tay động hình thức. Thiên Trạch lập tức nói tích tay động hình thức mở ra bên trong theo điện tử lên tiếng vangg lên vụ vụ vụ thiên sạch trước người mấy khống cố máy cũng chuyển ra một trận văn trầm liền thấy bên trong đường phi cơ đao cụ di chuyển bắt đầu cắt chém kẹt ở hệ tổ bên trong van người người dùng như thế nào này đái cô máy a mongng mau, mau dừng lại thiên trạch phía sau chuyển ra một tiếng thép tiếng hái liền thấy mã đại long một mặt lo lắng chạy tới. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 58. Chấm đã, đừng lúc đích. Mắt thấy mã đại long liền muốn ấn xuống gấp đỉnh nút bấm, Thiên Trạch vội vàng ngăn lại nói: "Thiên Trạch, ngươi đây là ý gì a?" Mã Đại Long xanh mà hỏi: "Làm sao? Có vấn đề sao?" Thiên Trạch một mặt lạnh lùng nói: "Có vấn đề gì? Ta trời ạ. Này đại ra công trung tâm mặc dù là độ chính xác cao, nhận thức cũng đạt đến không? Một m to lớn nhất tiến vào cho tốc độ cũng có 30 mm, nhưng định vị độ chính xác nhưng là chỉ có 8 mm tại UA." muốn muốn hoàn thành nhỏ bé độ chính xác vì là ít bảy ít 62 lần ra công, chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Mã Đại Long hướng về phía Thiên Trạch kích độc quát. "Được rồi, Bình Tĩnh Điểm." Thiên Trạch cười nói. Mã Đại Long tuy rằng hướng về phía Thiên Trạch giống lên, nhưng mục đích tuyệt đối là quan tâm Thiên Trạch, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến không cảm kích, sẽ không ngốc đến cùng Mã Đại Long tính toán. "Bình Tĩnh cái rắm, ta căn bản là không có cách nào bình tĩnh, nếu như biết kế hoạch của người là như thế vô căn cứ, ngày hôm qua ta nói cái gì đều sẽ không đáp ứng ngươi, cũng không sẽ an bài người cắt lượt mở ra 10 đại cô máy chế tạo van." Mã Đại Long sắc mặt vẫn rất đen, căn bản không tin tưởng Thiên Trạch có thể ra công ra hợp lệ van. Thế này, Thiên Trạch cũng không lại giải thích, bởi vì van nhanh ra công được rồi. Chi, một tiếng vang nhỏ bên trong, cửa máy mở ra. "Nếu ngươi không tin, vậy thì tự mình thử một chút đi." Thiên Trạch một mặt tự tin nói. "Được." Nhìn thấy giáp tàu bên trong van một khắc đó, Mã Đại Long không khỏi mà thay đổi chú ý, bởi vì từ bên ngoài trên xem, van ra công rất tốt. Có điều có hay không là một cái hợp lệ linh kiện, cũng không thể chỉ cần dựa vào nhãn lực nói chuyện, mà là cần nhờ chân thật đo lường số liệu. Linh kiện nhỏ bé độ chính xác ít 7 ít hợp lệ. Trải qua một phen kiểm tra sau, Mã Đại Long kích động hô: "Mặt ngoài độ chính xác ra không?" "Ba, hợp lệ." Không có bất kỳ bất ngờ. Chuyện này, quả thực khó mà tin nổi. Mã Đại Long há to miệng: "Đồng nghiệp, hiện tại nên tin tưởng ta chứ?" Thiên Trạch vỗ một cái Mã Đại lòng, nhếch miệng cười nói: "Ha ha, gọi ngươi không tin ta, hiện tại há hốc mồm chứ? Sao là có hệ thống người?" The S hệ thống sửa chữa kỳ thực chia làm hai loại thao tác hình thức, một loại là tự động, chính là không cần Thiên Trạch động thủ, hệ thống sẽ hoàn thành sửa chữa thao tác, loại thứ hai nhưng là tay động hình thức. Ở tay động hình thức dưới cần tiên trạch tự mình động thủ hoặc là mượn công cụ đương nhiên sẽ có hệ thống trợ rút hiện tại thiên Trạch dùng chính là tay động hình thức ở tay động hình thức bên dưới đờ S hệ thống sẽ không chế trước mắt mấy không trung tâm công tác lấy thay thế mấy không trung tâm vốn là điều khiển chính tự bằngờ é hệ thống mạnh mẽ vi thao năng lực tự nhiên sẽ để mấy không trung tâm độ chính xác tăng cao một đẳng cấp hoàn thành van hai lần ra công cũng liền không còn là vấn đề người tiểu tử này mã đại Long điện cho tiên Trạch một hồi mã tổ tổ trưởng thành công hay chưaúc này một tên thanh niên tiến tới gần Đúng vậy tổ trưởng đến cùng thành công không nói nhăn lên. Rầm. Một hồi vây quanh một vào người. Các người này quần khí con. Mã Đại Long trường đại ra một chút, vẫn là nói rằng tổ trưởng ra tay, vậy còn cần phải nói, vậy khẳng định là Mã Đáo công thành, văn hoàn toàn không có vấn đề, hết thảy độ chính xác đều hợp lệ. Thật sự, quá khó mà tin nổi. Đúng đấy, tổ trưởng chính là chó bò, không hổ là cao cấp kỹ sư a. Tai nghệ này quả thực là không lời nói, lại dùng hết xe bỏ chạy ra phe ra gì tốc độ, cũng là Trần Tiểu Long cái kia hai hàng không hiểu được quý trọng, nhất định phải đi thêm lợn béo cái mông, hiện tại lợn béo xuống đài, hắn cũng chỉ có thể ảo não đi rồi. Để hắn làm gì? Này không phải cho tổ trưởng luật là sao? Được rồi, được rồi, tất cả giải tán đi. Không muốn ảnh hưởng tổ trưởng công tác, nếu như làm lỡ văn chế tác tiến độ, ta xem các ngươi cái kia có thể gánh chịu lên. Còn không mau trở lại, từng người làm từng người sự. Mã Đại Long thấy đại gia càng nói càng hăng hái, lập tức biến sắc mặt liền hướng về phía mọi người quát lớn nói: Ẩm. mọi người giải tán lập tức, người cũng đi làm đi. Chúng ta đại tổ trưởng." Thiên Trạch một bên đem vừa ra công tốt văn thả trở lại, một bên hướng về phía Mã Đại Long nói: "Tuy rằng mặc cho Mã Đại Long quan sát cũng không có gì, Tên tưởng Mã Đại Long cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng vì phòng hoàn với chưa xảy ra, vẫn để cho Mã Đại Long cách mở an toàn điểm. "Tốt lắm, ta cũng đi làm, không nên quên ngươi đáp ứng nửa hiệp." Mã Đại Long nhắc nhở. "Nhớ tới đây, địa phương mặc các ngươi tuyển lên được chưa?" Thiên Trạch Hào tức giận nói. Mã Đại Long lúc này mới thỏa mãn đi rồi. Thấy không ai làm cái dậy, Thiên Trạch xem như là triệt để buông tay buông chân, từng cái từng cái trải qua một lần ra công van, bị Thiên Trạch lại tiến hành rồi hai lần ra công. Một van 3 phút đồng hồ, vẹn vẹn 5 tiếng, Trạch liền gia công hoàn thành hơn trăm cái van. Lúc này, thời gian cũng tới đến 5 giờ chiều sắp trời từ lâu đen, xe số một bên trong các công nhân cũng bắt đầu nghỉ làm rồi, Thiên Trạch không có để ra công văn các công nhân tiếp tục tăng ca, bởi vì trải qua một lần ra công văn đã đủ hơn nhiều, đầy đủ Thiên Trạch cẩn thận mà bận việc một trận. Thiên Trạch đồng dạng không hề lưu lại tăng ca, bởi vì Thiên Trạch đêm nay có việc, cùng Triệu Mẫn hẹn cẩn thận cùng đi xem bài ái đảng. Nơi khu đức thượng thế gia. Nơi này, Thiên Trạch quay cửa kính xe xuống, hướng về đứng khu biệt thự cửa Triệu Mẫn mấp nói. Ngày hôm nay Triệu Mẫn mặc một bộ bạch áo gió, hạ thân trang bị một cái lam quần jean, đem một đôi thon dài đùi đẹp hiện lộ không thể nghi ngờ. Xa sao mà lại như vậy cảm động, quản chi là thiên trạch đều có một sát na thất thần. Liền mang theo cái đi được không? Có thể hay không có vẻ quá thất lễ? Triệu Mẫn ngồi trên ghế phụ tòa, rơ rơ lên trong tay túi ni lông, có chút bất an hỏi. Túi ni lông bên trong chứa cũng không phải cái gì đồ bổ, cũng không phải cái gì khói hương, rượu ngon, mà là từng cái từng cái có tới đầu ngón tay cái đại táo đỏ. Là SJ sao? Thiên Trạch hỏi. Đúng đấy, ta chuyên môn sai người mua, tuyệt đối là SJ năm nay sản tạo lớn. Triệu Mẫn gật đầu một cái nói. Vậy là được. Thiên Trạch vừa lái xe, vừa nói. Bành Ngãi Đãng làm khai quốc chủ tướng, đồ vật như thế nào chưa từng thấy, chưa từng ăn a. Cùng Bành ái đảng tương giao, căn bản không cần thiết chỉnh một ít hư đầu bàn nao đồ vật, Thiên Trạch vẫn duy trì chính mình bản tâm, đem Bành ái đảng xem là một lao đại ca, điều này cũng có thể mới là hai người chân thực hợp ý nguyên nhân chủ yếu. Bành ái Đãng thích táo tạo, đặc biệt é táo đỏ. Vậy thì mang điểm tạo là được. Chờ Thiên Trạch mang theo Triệu Mẫn đi tới quân khu viện dưỡng lao thì đã là hơn 7 giờ tối. Để Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, Bành Ngãi Đãng bên trong gian phòng lại có thể có người, hơn nữa còn không chỉ một cái người. Một đôi vợ chồng trung niên, còn có một nam hải rất giống là toàn gia, sẽ không phải là Bành Ái đảng nhi từ chứ? Nhìn người đàn ông trung niên, thiên trạch trong lòng cả kinh. Người đàn ông trung niên diện mạo cùng Bành Ái Đãng có bảy phần tương tự, tuy rằng ngăn mặc xem ra rất đơn giản, nhưng khí thế trên người nhưng là thiên trạch gặp tối đủ, cho dù là lý trạch hâm cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Bên cạnh phụ nhân cũng không đơn giản, Ung Dung Hoa Quý, vừa nhìn liền biết là quen sống trong nhung lụa. "Tiểu Thiên, người đến rồi a?" Bành Ái Đãng gật gật đầu. Theo Bành Ái Đãng mở miệng, bên trong gian phòng ngưng tụ không khí quỷ quái, thoáng chốc tiêu tán không Cũng không biết có phải là thiên trạch cao giả. Thiên Trạch rõ ràng cảm giác được mặc kệ là Bành Ái đảng cũng được, vẫn là người đàn ông Trung niên cũng được, đều cùng nhau điệu thở phào nhẹ nhõm. "Lão Bành, mang cho người điểm thứ tốt." Thiên Trạch cũng mặc kệ cái khác, từ Triệu Mẫn trong tay tiếp nhận chứa táo đỏ túi liền để cho Bành Ái Đãng. Thiên Trạch không nhìn thấy, khi hắn gọi Bành Ái đảng vì là lão Bành thì, vợ chồng Trung niên toàn ra sắc mặt cùng nhau thay đổi, người đàn ông Trung niên là trở nên lạnh, Trung niên phụ nhân, nam hại nhưng là hiếu kỳ. "SJ táo lớn, quá tốt rồi, ta vừa vặn muốn ăn." Bành Ái Đãng trên mặt qua vẻ vui mừng, từ Thiên trong tay tiếp nhận túi ni lông, lấy ra một đài táo đỏ cũng không thấy Tiện tay ở trên ý phục xoa xoa liền hướng trong miệng đưa. "Ba, ngươi cũng không tẩy tẩy ăn nữa." Người đàn ông trung niên cao mày nói, "Hừ, đời ta liền như vậy tới được, tẩy cái gì thảy." Bành Ái đảng nhưng là không có chút nào cảm kích, không chút khách khí địa phản kích đạo, hai ba lần một táo lớn liền bị cắn sạch xanh xanh. Thấy người đàn ông trung niên còn muốn nói điều gì, bên trong người phụ nhân trong bóng tối lôi người đàn ông trung niên một cái, đứng dậy đi tới Bành Ái đảng bên cạnh nói ba, "Ta đi tắm cho ngươi một chút đi." Vừa vận đảo đảo cũng muốn ăn. Bành Ái Đãng sững sốt một chút, nhìn trong mắt Nam Hải né qua một vẻ đạm, từ ấy Tiên lặng mà đem túi ni lông dao cho bên trong người phụ nhân. Ngươi chính là cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng? Chính là ngươi cổ động cha ta một mình điều động quân đội sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn chằm chằm tiên trẻ hỏi. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 59. Ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện? Thiên Trạch khỏe mắt co rú lại, không chút khách khí địa đáp lên nói. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tùy theo mà đến, là hai cái lưỡi dao như thế ánh mắt, sắc bén đáng sợ. Thiên trạch không có lui bước vài một điểm không cho địa cùng người đàn ông trung niên đối diện. Thiên Trạch này cũng không phải bực bội, như người đàn ông trung niên như vậy vừa nhìn liền biết là cựu chức vị cao người, lòng dạ là cỡ nào ngạo. Một khi tối đầu vậy thì là nhiều lần cũng phải cúi đầu, người ở trước mặt hắn cũng đừng muốn lại ngầm đầu lên. Thiên Trạch đối lập, để Triệu Mẫn rất hồi hộp. Trái lại là Bành ái đảng như người không liên quan như thế. Tí tách, tí tách. Trên tường mang theo đồng hồ thanh không ngừng vang lên, người đàn ông trung niên cùng Thiên Trạch ai cũng không lúc ních, hai người vẫn nhìn chằm chằm đối phương, rất giống là hai con đấu khí gà trống. Vệ Quốc, người như thế nào cùng một đứa bé đấu khí a? Đột nhiên một tiếng oán giận vang lên. Thoáng chốc, Tản Mạc tiên đình Liên thấy phụ nữ trung niên bưng hai cái mâm lớn đi vào, bên trong đựng từng cái từng cái to bằng ngón cái, tẩy đến hồng đan đan táo lớn. Phụ nữ trung niên đầu tiên là đem một mâm đặt ở bánh ái đảng trước người, càng làm một cái khác mâm đặt ở nam hải trước người, lúc này mới yêu nhãn ngồi xuống. "Tiểu Hưng đệ, ngươi chớ để ý, hắn chính là như vậy tính bướng bỉnh." Phụ nữ trung niên hướng về thiên trạch xin lỗi nói. "Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. "Aji, ta cũng có không đúng." Thiên trạch chợt lại nói. "Được rồi, tiểu tử ngươi hôm nay tới tìm ta có việc sao? Ngươi nhưng là vô sự không lên điện ta bảo." Bình thường mới chẳng muốn đến xem ta lão già chết tiền này." Bành Ái Đảm một bên hướng về phía Thiên Trạch hỏi, một bên cầm lấy một viên táo lớn chấm dãi thưởng thức. "Ha ha, thật là có sự phiền ngươi." Thiên Trạch cười nói, "Tiểu tử ngươi ra mặt là càng ngày càng dậy." Bành Ái Đảm gỡ trách Thiên Trạch một câu, nhưng hay là hỏi nói một chút coi đi, nếu như có thể làm được, ta cũng sẽ không chối tử. Giả như không đâu sai, việc này nên cùng ngươi mang đến cái này tiểu nữ oa có nhất định quan hệ chứ? "Lão Bành, ngươi thực sự là hoạt thành tinh, ta này còn không nói gì sự, ngươi cũng đã đoán cái 89 10." Thiên Trạch thuận tiện trước tiên vỗ một câu ngựa chỉ vào Triệu Mẫn Đạo đây là bạn gái của ta Triệu Mẫn. Bành tướng con được. Triệu Mẫn cẩn vội vàng đứng dậy, không người nói. Nữa hoa oa được, ngồi đi. Đừng Khách khí, lại như là nhà mình như thế. Bành ái đảng gật gật đầu. Đúng, đừng Khách khí, ta cùng lão Bành đều là bạn bè cũ. Thiên Trạch lôi kéo Triệu Mẫn đại đại liệt liền nói, Triệu Mẫn chỉ có thể lúng túng ngồi xuống. Rốt tới người đàn ông trung niên lại muốn nói cái gì, có điều bị trung niên phụ nhân cho kéo. Đúng là bên cạnh hai người nam hải, mở to vội vã con mắt, không ngừng mò xem Kỷ Thiên Trạch. Lão Bành, kỳ thực sự tình rất đơn giản chính là Triệu Mẫn phụ thân hắn Triệu Tình Quang muốn là ngoại mẫu cục cục trưởng, nếu như hành, ngươi nhìn cho làm làm đi. Bằng không cái kia quan mê khẳng định mỗi ngày quấn quýt lấy ta, còn không đem ta cho phiền chết ta. Thiên Trạch nói thẳng ra đến đây mục đích, dẫn tới tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Dở ạ, ngươi đây là chạy quan a. Ngươi lại nói thẳng như vậy, nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, này ra mặt vẫn đúng là không phải dở a. Haha, tiểu tử ngươi a. Bành ái đảng cười to nói, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp như vậy thú vị người. Thân là khai quốc tướng tướng, lại là từ trong đống xác vỏ da ngoài người, người bình thường không cần nói cùng hắn đùa dỡn chính là đường hoàng gia dáng nói chuyện, đều có không ít khẩn trường kết ba. Đều là hào hiệp, sang sảng người a. Điều này cũng có thể chính là hai người hợp ý một cái nguyên nhân đi. Có được hay không a? Cho cái thoải mái thoại. Thiên Trạch hỏi tới. Ta vừa vặn có cái van bối ở Thâm Thành làm phó thư ký, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn nhìn, có điều có thể hay không lên làm cục trường, ta cũng không dám bảo đảm. Bành Ngải đặng nghĩ một hồi, nói rằng: Có phổ. Thâm Thành phó thư ký, chính cán bộ cấp sở, thỏa thỏa tam bà thủ a. Cho đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại. Giời ạ, giao dịch vậy thì hoàn thành. Có dám hay không mau hơn chút nữa. Cảm ơn Bành Tuấn Quân, cảm tạ Bành Tuấn Quân. Triệu Mẫn đứng dậy không ngừng túi người chào nói. Phụ nữ trung niên, tiểu trong mắt Nam Hải Hiếu kỳ càng sâu. Ngược lại là người đàn ông trung niên phản ứng rất kỳ quái, người đàn ông trung niên cũng không có nổi giận, mà là một mặt xem kỹ địa nhìn chằm chằm thiên trạch không ngừng xem. Bởi vì người đàn ông trung niên quá giải tra của chính mình, có thể làm cho mình vụ thân như vậy tương giao người, có thể làm cho mình vụ thân từ bỏ thủ vững cả đời nguyên tắc, điều này có thể là một người bình thường làm được sao? Người gặp nhấc theo một túi táo lớn chạy qua người bình thường sao? Cái gọi là long cùng xà cư A có thể làm cho Bành Ái Đảng nhìn với con mắt khác, Thiên Trạch khẳng định có chỗ bất phàm, hoặc là chỗ hơn người. Ta Tiên Bành Vệ Quốc, đây là ta người yêu Nguyễn Nhược Thủy, cùng con trai của ta Đào Đào. Người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, hướng về phía Thiên Trạch đưa tay phải ra. Thiên Trạch. Thiên Trạch một mặt ý cười địa đưa tay ra. Bành Vệ Quốc dù sao cũng là Bành Ái Đảng nhân tử, có thể không đối kháng vẫn là không đối kháng tốt. Nguyễn A Di được. Cùng Bành Vệ Quốc nắm xong tay sau, Thiên Trạch lại một mặt cung kính mà hướng về phía Thủy Tiểu được. Thủy gật gật đầu. Đào, đào được. Trạch lại hướng về phía Nam Hải nói. Nam Hải giúp cổ một cái cảnh, đem vùi đầu vào Nguyễn Nhược Thủy trong lòng, nhưng là không có phản ứng tiên trách. Đào Đào hắn nhấc gan, "Tiểu Thiên ngươi chớ để ý." Nguyễn Nhược Thủy giải thích, "Chỉ là tiên trách vẫn là bắt lấy Bành Vệ Quốc." Nguyễn Nhược Thủy trong mắt lóe ra bình thường. "Bọn họ khẳng định ẩn giấu cái gì? Đều do ta a." Bành Ngái đàng thở dài một tiếng khí, trong giọng nói tràn đầy tự trách địa đạo đó là Đào Đào sinh ra không bao lâu, khi đó vệ quốc còn ở một cái xa xôi làm bí thư ủy, đào đào đột nhiên liền khởi đến trị cũng không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể đem Đào Đào đưa đến mấy chăm rằm ở ngoài thị bệnh viện trị. Nhưng khi đó đường căn bản không gọi đường a. Mấy trăm dặm lộ trình, chỉ có một cái loang loang lộ lổ, lổ đường hẹp quen co, con đường như vậy xe có thể chạy lên sao? Vệ quốc liền cầu ta phái một chiếc máy bay trực thăng quá khứ, nhưng vào lúc ấy ta quá quá cường, bảo vệ không chiếm quốc gia một phần tiện nghi chuẩn tắc, vẫn cứ không có. Phái máy bay trực thăng quá khứ. Đào đào liền như vậy dây thanh vĩnh cửu tổn hại. Đều do ta a. Nói tới chỗ này, Bành ái đặng trong mắt mơ hồ lóe lên lệ quang, có hối hận, có tự trách. "Ba, ta không trách ngươi." Bành vệ quốc kích động nói, nuốt ngược thủy càng là lén, lướt mặt nổi lên nước mắt. Triều mẫn vành mắt đã sướng đỏ, mà Thiên Trạch chấn động càng to lớn hơn, càng mãnh liệt, nhìn Bành Ái đảng trong mắt lấp lóe nước mắt, Thiên Trạch trước mắt không khỏi hiện ra Bành Ái đảng hành dao đứng đống xác bên trong cảnh tượng, khi đó hắn cho dù toàn thân che kín vết thương, đều sẽ không một chút nhíu mày chứ. Không muốn vì là cháu trai ruột phái một chiếc máy bay trực thăng, nhưng đồng ý vì là Thiên Trạch hai lần phái ra máy bay trực thăng, này nên là lớn đến mức nào ân tình a? Thiên Trạch hiểu ra, đây chính là Bành Ái Đãng cùng Bành vệ quốc trong lúc đó ngăn cản. Thiên Trạch cục đã hiểu La đại quân, tại sao Bành Ái Đãng không cùng con trai của chính mình ở cùng một chỗ? Tại sao bành vệ quốc rất ít đến xem bành gái đảng? Điều này là bởi vì giữa hai người có không giải được khúc mắc. Ca. Khúc mắc một ngày không rõ, hai phụ tử liền rất khó và tốt. Thiên Trạch trong lòng hơi động, không nói vì đáng thương đào đảo, chỉ cần liền vì là bành ái đảng này một phần bảo vệ, Thiên Trạch nhất định phải muốn làm chút gì, bằng không Thiên Trạch thực sự là làm bậy đường đường nam như thân. Thiên Trạch có thể nhìn bành ái đảng mang theo hộ thẹn qua song cửa. Thiên Trạch có thể nhìn muốn nên hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình bành gái đảng, liền như vậy lẻ loi, tịch canh giữ ở quân khu viện dưỡng Lao. Không thể, quyết không thể. Nghĩ tới đây, Trạch không do dự nữa. Mở miệng nói kỳ thực ta có một viên linh đan. Thiên Trạch này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều sửng suốt. Này không đầu không đôi, có ý gì? Không thấy đại gia đều chính đang đau lòng sao? Có thể hay không đừng quấy rối? Bị tất cả mọi người đồng thời nhìn chằm chằm xem, Thiên Trạch không khỏi rụt cổ một cái, nhược nhược địa nói bổ sung tổ truyền, ta nghĩ nên có thể trị hết đau đớn của họng. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 60. Tiểu Tiên, đây là có thật không? Đau đau cổ họng thật có thể chữa khỏi. Người nói cái gì? Bành Ngãi Đảng, Bành Việt Quốc, Nguyễn Nhật Thủy cùng nhau đứng lên, mỗi người đều nhìn chằm chằm Thiên Trạch, dường như muốn đem Thiên Trạch cho nốt sống. Ta tổ tiên có một vị tiền bối, từng đã cứu Biển Thước hậu nhân một mạng. Vì cảm kích tiền bối ân cứu mạng, Biển Thước hậu nhân tặng cho tiền bối hai phân lễ vật, một phần làm một bản ý thuật, chính là truyện tự với Biển Thước tay, mặt trên ghi chép các loại phương thuốc dân gian, có điều đến hiện tại cũng chỉ tồn để lại một tấm, vậy thì là dùng để trị liệu mù chứng, ta đã dùng phương thuốc chữa khỏi một mù lưỡi hai. Nói tới chỗ này, Thiên Trạch dừng lại, trong lòng lại tổ chức lại một nút. Mới tiếp tục biên đạo một phần khác chính là một loại tên là Diêm La Không Thu đan linh đan, cư biện tước hậu nhân từng nói, Diêm La Không Thu đan chính là biện thức lợi dụng một cây 3000 năm thiên sơn tuyết liên làm chủ dược luyện chế mà thành, có sinh cơ vũ cốt năng lực thần kỳ, chỉ cần nuốt xuống Diêm La Không Thu đan, quản chi là Diêm La cũng không dám tùy tiện đến thu lấy hồn phách. Tiểu Thiên, ngươi là nói trong tay ngươi có Diêm La Không Thu đan? Nguyễn Nhật tùy sốt sáng mà hỏi. Không sai, biện thức hậu nhân đưa tiền bồi sáu viên Diêm La Không Tu đan, đến hiện tại cũng là còn sót lại dư một viên, mà này một viên linh đan liền gửi ở ta thuê lại công mục Trạch gật đầu một cái nói, Nhưng trong lòng gọi thẳng, biên nói dối thật không phải một cái ung dung hoạt. Nhưng vì che giấu tờ hệ thống cũng là chuyện không có cách giải quyết. "Tiểu Thiên, cái kia, cái kia." Muốn nhược thủy há miệng, nhưng thật không tiện nói ra muốn nhờ. Nếu như thiên trạch trong tay thật sự có Diêm La Không Tú Đan, chuyện này quả là chính là cái mạng thứ hai a. Căn bản là không phải tiền tài có khả năng cân nhắc, thiên trạch có thể cam lòng giao ra đời sau. Nguyễn nhược thủy không nghĩ tới để thiên trạch giao ra linh đan lý do. "Tiểu tử, linh đan ta muốn." Bành ái Đãng không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì bành Ái Đãng biết thiên trạch nếu nói ra Cái kia sẽ không có đem linh đan bừng không tha lý do. Được. Thiên Trạch trả lời cũng rất thẳng thắn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bạch ái Đãng vui mừng địa gật gật đầu. Có điều, ta có một yêu cầu. Thiên Trạch đột nhiên lại nói. Ngươi nói, ngươi là đòi tiền hay là muốn cái gì, chỉ cần có thể trưa khỏi đảo đảo của họng, chúng ta hết thể đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyễn Nhược tụy lập tức hỏi tới. Bạch vệ quốc nhiều như mày, muốn nói cái gì lại không nói. Không, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần đào đảo theo ta đồng thời về nhà trợ trị liệu. Này cũng không phải ta cố ý làm người khác khó chịu, mà là bởi vì Dùng Diêm là Không Thu Đan có một ít kiêng kỵ cấm kỵ. Đến ta công mục chung, không có người ngoài quấy rối, đối với Đào đảo trị liệu sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Thiên Trạch lắc lắc đầu, nói, "Trở về với ngươi, Nguyễn dược thủy trần chờ. Lẽ nào liền không thể ở đây trị liệu không? Chúng ta sẽ cho ngươi chuyên môn đàng ra một gian phòng trống, cũng sẽ không có người quấy rối ngươi trị liệu đào đạo." Vệ vệ quốc đưa ra nghi vấn, hiển nhiên là không yên lòng Thiên Trạch đem Đào Đào cho mang về. Lại nói, cái gì Diêm La Không Thu Đan, cũng vẻn vẹn chỉ là Thiên Trạch một mặt nói như vậy à co như linh đang thật sự tồn tại, nay quá khứ mấy trăm năm còn có thể ăn sao? Có thể hay không biến chất? Muốn ăn, làm sao cũng trước tiên cần phải trải qua đo lường. Không được, muốn trị liệu Đào Đào cổ họng, ta nhất định phải mang Đào Đào trở lại. Thiên Trạch không chút do dự mà cự tuyệt nói. Thiên Trạch vậy thì có cái gì riêng là không thu đàn a? Đào Đào người tiểu dễ gật gấm, Bành Vệ Quốc chúng nhân nhưng là không phải tốt như vậy lựa gạn, Thiên Trạch cũng không muốn lộ ra chân tướng gì. Người, để Đào Đào với hắn trở lại. Bành Ái đảng đánh gãy Bành Vệ Quốc, đột nhiên nói rằng, "Ba." Bành Vệ Quốc cúi lên. "Được rồi, cứ như vậy đi." Bành Ngái đàng giải quyết giúp con nói, bành vệ quốc còn muốn phản đối thì lại bị Nguyễn Ngược Thủy cho kéo. Đào Đào sợ tối, buổi tối ngủ thì nhớ tới không muốn quan dừng đèn. Còn có Đào Đào trước khi ngủ muốn uống sữa tươi, một hồi ngươi trước tiên mang một bình trở lại. Đào Đào buổi tối yêu thích đá chăn, vì lẽ đó không có thể mở điều hòa. Nguyễn Ngược Thủy trong miệng một bên lại nhả nói, một bên thu thập đào, đào đồ vật, liền này chỉ trong chốc lát, đã xếp vào tràn đầy một túi nylon. Thiên Trạch Đầu trong nháy mắt liền lớn, nhưng còn phải gật đầu nhẫn nhịn. Được rồi, liền một buổi tối, nơi đó cần phiền như vậy. Vẫn là bành ngái đàng tốt đúng lúc ngăn lại Nguyễn Nhật Thủy điên cuồng hành vi, chỉ là vấn đề lại xuất hiện. Vậy thì là Đào Đào không muốn theo Thiên Trạch đi, quản chi là Nguyễn Nhật Thủy hống hồi lâu cũng không được. Thiên Trạch chính không biết làm thế nào mới tốt thì, không nghĩ tới Triệu mặn bám vào Đào Đào bên thai nói rồi vài câu, Đào Đào lại sẽ đồng ý theo Thiên Trạch về nhà trọ. Đây thực sự là để Thiên Trạch có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. "Ba, ngươi liền như thế yên tâm hắn a." Liền như vậy để hắn đem Đào Đào cho mang đi, ngươi lẽ nào liền không có chút nào lo lắng ngươi đại tôn từ sao? Nếu như hắn đối với Đào Đào nổi lên ý đồ xấu làm sao bây giờ? Ngươi mới cùng hắn nhận thức bao lâu a? cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, vẫn là để phòng một tay tốt. Thiên Trạch, Triệu Mẫn vừa mang theo Đào Đào rời đi, Bành Vệ Quốc liền cũng không nhịn được nữa, hướng về phía Bành Ái Đặng chất vấn. "Vệ Quốc, làm sao cùng ba nói chuyện đây? Nhanh cho ba xin lỗi." Nguyễn Nhược Thủy thấy Bành Ái Đặng sắc mặt thay đổi, vội vàng lôi kéo lại Bành Vệ Quốc quát, nói rằng, "Ta tin tưởng hắn lại như là tin tưởng chiến hữu của ta như thế, đào đào xảy ra chuyện đều có ta phụ trách." Bành Ái Đặng cứng rắn địa lưu lại một câu nói, một mình trở lại trong phòng ngủ. Ầm. Mãi đến tận tiếng đóng cửa lên, mới tỉnh táo lại. Trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ban vệ quốc không nghĩ tới, ban ái đảng sẽ năm tiên trạch cùng chiến hữu của hắn đánh đồng với nhau. Cái gì là chiến hữu? Ở ban ái đảng trong mắt, đó là ở trên chiến trường, có thể yên tâm giao ra phía sau lưng người. Đem Triệu Mẫn trước tiên đưa về nhà, Thiên Trạch mới mang theo Đào Đào trở lại nhà trọ. "Ngồi đi." Thiên Trạch chỉ vào sofa nói. Đào Đào lén lút nhìn Thiên Trạch một chút, mới ẩn nút Thiên Trạch ngồi ở xa nhất vị trí. Vốn đi, ngươi có thể trước tiên xem một hồi tivi." Thiên Trạch cho Đào Đào cầm bình nước trái cây, mở ra tivi sau, đem hộp điều khiển tivi giao cho Đào Đào. Thấy Đào, đào cầm hộp điều khiển tivi đang chọn đài, Thiên Trạch lén lén chạy tới nhà bếp. Từ túi quần bên trong móc ra một hộp dược. Sáu vị địa hoàng hoàn, Thiên Trạch đây là muốn làm gì? Nhưng là vì chế tạo một viên Diêm La Không Thú Đan, thật tròn hắn biên chế lời nói dối. Chỉ thấy Thiên Trạch dùng cái môi từ một viên sáu vị địa hoàng hoàng trên đảo gần một nửa, sau đó lại bỏ thêm điểm đường, dùng sức mà vào ở cùng nhau, cuối cùng dùng một tấm giấy thép vàng chỉ gói lại. Thành công, xem trong tay tiểu viên thuốc, Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Đào Đào, muốn bắt đầu trị liệu, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cầm vừa chế tác tốt Diêm La Không Thú Đan, Trạch một mặt ý cười đi ra nhà bếp. Đào Đào trong mắt ra vẻ mong đợi. Sở Sệt nặng nghề gật gật đầu. "Ăn đi, ăn nó, ngày mai ngươi liền có thể nói chuyện." Thiên Trạch mở ra giấy thép vàng chỉ, cầm Diêm La Không Thu đan đưa tới Đào Đào trước mặt. Lần này Đào Đào không chần chờ một hồi liền đem Diêm La Không Thu đan để vào vào trong miệng, có thể bởi mùi vị không ra sao? Đào Đào không khỏi mà nhíu mày, Thiên Trạch vội vàng đưa lên một chén nước. Rầm. Mượn giống nước, Diêm La Không Thu đan đúng dung trượt vào Đào Đào khẩu vị. "Hệ thống, ghi vào trên ghế xạ lổng thân thể." Thiên Trạch lập tức ra lệnh. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng Đó sẽ hệ thống màu xanh lam lập thể không gian tái hiện ra, mà Đào Đào toàn tức hình ảnh chính ở trong đó, đồng thời Đào Đào cũng nằm ngoài trên ghế xạ lỏng ngủ thiếp đi. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Qua khoảng chừng 1 phút, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 4%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là dây thanh, đạt đến 50%, đã hoàn toàn hư hao không cách nào sử dụng, cái khác tổn hại vị trí có chân, bước chân, tổn hại suất từ 0. 51. không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Mở ra, chỉ sửa chữa dây thanh. Thiên Trạch gật đầu một cái nói, hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể dây thanh, sửa chữa tiến trình vì là 50%, 51%, 52%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, toàn tức trong hình ảnh đảo đảo dây thanh vị trí màu đỏ chính đang một chút rút đi. 99%, 100%, sinh mệnh thể dây thanh sửa chữa xong xuôi. Ở số ghi sau khi kết thúc, đào đảo dây thanh trong hình ảnh màu đỏ đã triệt để biến thành màu xanh lục, cũng đại diện cho đảo đảo dây thanh đã khôi phục xong xuôi, đã có thể mở miệng nói chuyện. Tích, sửa chữa xong xuôi. Ông lấy ngủ say bên trong đào đảo, Thiên Trạch đem đào đảo phóng tới trên giường. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 61. Ngày thứ 2, Thiên Trạch thức dậy rất sớm, không phải là bởi vì Thiên Trạch ngủ không được, mà là bị một trận gấp gáp địa tiếng gõ cửa cho đánh thức, Thiên Trạch cầm lấy bên giường đồng hồ báo thức vừa nhìn. muội, 6 giờ a." "Này ai vậy? Này thiếu đạo đức." Trạch trong miệng hùng hùng hổ hổ, đánh ha hiệp lôi kéo cửa phòng. Ồ, tại sao là các ngươi?" Thiên Trạch kinh hô. Trong náy mắt, hết thảy buồn ngủ đều không còn. Người đoán là ai? Có thể không phải là Bạch ái đảng, Bạch Vệ Quốc cùng Nguyễn Ngược Thủy mà. Bạch Ngãi Đãng một thân kiểu lão tôn trung sơn, Bạch Vệ Quốc một thân tiệm lượng tây phục, đánh cả vạn, Nguyễn Ngược Thủy cũng ăn mặc một thân trang phục, ba người đều là chính trang thân, thật giống muốn dự họp cái gì trọng đại hội nghị như thế. "Đào đào đây." Nguyễn Ngược Thủy gấp giọng hỏi. "Mẹ, mẹ." Thiên Trạch mới vừa cần hồi đáp, sau lưng liền chuyển đến một đạo có chút nói lắp la lên. Nhưng chính là này đạo có chút nói lắp tâm thành, nhưng như là một ma chú tự, vững vàng mà hấp dẫn lấy Bạch Ngãi Đãng bành ngoại quốc, Nguyễn Nhược Thủy ba người ánh mắt, ba người thân thể cùng nhau địa chấn động, đồng thời hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, trong mắt kinh hỉ làm sao đều không che dấu nổi. Nhìn thấy một hơn một thước điểm, hơi gầy được Nam Hải, chính bước mắt đứng cửa phòng ngủ, có thể không phải là Đào Đào mà. Có thể quá khiếp sợ với mình làm sao có thể nói chuyện, cuồn cuộn hai tay lơ lửng ở trước người, miệng hơi dương, khắp khuôn mặt là không thể tin được vẻ. Kinh ngạc đến mê người. "Đào, Đào, người có thể nói chuyện." Nguyễn âm thanh có chút "Mẹ, mẹ." Đào Đào thử lại nói ra. Tuy rằng có chút nói lác Chúc chắc nhưng đúng là nói chuyện. Lần này, Bành Ngái Đảng, Bành Việt Quốc, Nguyễn Nhược Thủy không hoài nghi nữa, Đào Đào dây thanh thật sự được rồi, Đào Đào cũng có thể mở miệng nói chuyện. Có thể như một bình thường hài tử như thế giao lưu, sẽ không lại chịu đến những hài tử khác kỳ thị, có thể có bằng hữu, có thể thoải mái cười to, cũng có thể lớn tiếng khóc giống. Đào Đào, o o. Nguyễn Nhược Thủy nào tới Đào Đào trước người, một cái liền đem Đào Đào ôm vào trong lòng, lên tiếng bắt đầu khóc giống lên, nào còn có vừa một tia đoan ở, có chỉ là một vĩ đại mẫu thân. Tiểu tử, cảm ngươi." Bành Đảng trịnh trọng nói. Bao nhiêu năm thấy nãy bao nhiêu năm. Vì Đào Đào cổ họng vấn đề, ban vệ quốc đến nay còn đang cùng hắn một đội, để ban ái đảng không cách nào hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Hiện tại hết thể đều tốt, nếu Đào Đào có thể mở miệng nói chuyện, như vậy bọn họ hai cha con trong lúc đó ngăn cách tự nhiên cũng đã không thấy tâm hơi. "Lão Bành, ngươi còn khách khí với ta cái cái gì?" Thiên Trạch đại đại liệt liền nói. Haha, ha, đúng, không cần khách khí với ngươi." Ban ái đảng đại cười nói. "Vào đi, không muốn quấy nhiêu đến hàng xóm." Thiên Trạch tránh ra thân thể nói. Cùng ngay Trạch đóng cửa phòng, liền thấy ban thái đảng Bành Vệ Quốc, Nguyễn Nhược Thủy ba người vây quanh ở Đào Đào bên người, mỗi người đều ở thử nghiệm đậu Đào Đào nói chuyện. Đào Đào, kêu một tiếng ba ba. Đào Đào, gọi ra ra. Đúng. Ư ư. Nhưng là, Đào Đào mặt đỏ lên, cũng hầu như nói không đúng, nói không rõ ràng. "Tiểu Thiên, Đào Đào cổ họng có phải là không có hoàn toàn tốt?" Nguyễn Nhược Thủy một mặt lo âu hỏi. Bành gái đảng, Bành Vệ Quốc cũng dựng thẳng lên lốt hai, tương tự là một mặt lo lắng. "Ngươi đi, ngươi cứ yên tâm đi. Đào dây thanh tuyệt đối là được rồi, còn Đào Đào không thể đem lời nói rõ ràng ra nguyên nhân, cũng có điều là bởi vì quá lâu không nói gì thôi." chị cần nhiều hơn huấn luyện sau, nhất định có thể như bình thường hài tử như thế nói chuyện." Thiên Trạch Vũ Bộ ngực bảo đảm nói. "Phí lời, The S hệ thống nhưng là hắc khoa học kỹ thuật, làm sao có khả năng đi dây xích? Thật sự, cái kia thật cảm ơn ngươi." Nguyễn Nhược tùy lúc này mới thả xuống lo lắng. "Hay, hay." Bành Ái đảng nói liên tục hai tiếng tốt. "Tiểu Thiên, chỉ cần ngươi không làm trái pháp luật sự, sau đó liền do tà cháu ngươi." Hiếm thấy cao hứng như thế Bành vệ quốc, nhất thời cũng không khỏi có chút đắc ý vênh váo, Vũ Thiên Trạch vai nói rằng. Thiên Trạch lườm một cái, thầm nghĩ trong lòng ngươi người ở bờ gì làm sao cháu ta? Chúng ta có thể hay không vui vẻ điều ta gâu? đừng khoác lắc bức có được hay không a Bành ái Đảng hiển nhiên là đoán ra thiên Trạch tâm tư cho thiên Trạch một thần bí nụ cười để thiên Trạch trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, không hiểu bành ái Đảng đây là ý gì được rồi không nên quayy rờy tiểu thiên nghỉ ngơi chúng ta cũng nên đi rồi Bành ái đảng nhưng là không cho thiên Trạch hỏi do cơ hội Vung tay lên liền nói nói người mùa a đều quay rối qua đương nhiên trên mặt thiên Trạch còn phải một mặt mỉm cười đem bánh ái đảng một nhà đưa ra cửa hô đưa xong một đại gia đìnhi Trạch thở vào một hơi muốn trở về ngủ một hấp lại ráác lại phát hiện căn bản không hề có một chút buồn ngủ. Không có cách nào bên dưới, Thiên Trạch đơn giản bắt đầu rửa mặt, làm bữa sáng. Nói là bữa sáng, kỳ thực rất đơn giản. Hai mảnh bánh mì, một cái chân giò húng khói, cộng thêm lam môi tương. Ung dung quyết định. Vừa ăn bữa sáng, uống sữa bò, Thiên Trạch mở ra tivi, ấn tới thâm thành đại truyền hình một bộ tiết mục trên, chuẩn bị nhìn thâm thành sáng sớm tin tức, cũng tốt quan tâm dưới thâm thành gần nhất phát sinh đại sự, việc nhỏ. Ồ, Miểu đây là lại lớn không ta. Nay trời ạ đều sắp đem quần áo căng nước, nếu như sở lên. Nhìn màn ảnh tivi bên trong xuất hiện chế phục muội muội, Trạch không khỏi trợn to mắt lớn, quá lớn. Rất, quá gớ lên. Từ phẩm A. Các vị khán giả, chào buổi sáng. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 10 thứ 6, lịch nông tháng 9 nhập 8. Hoàng lên xem, Thâm Thành sáng sớm tin tức, tiết mục. Ngày hôm nay, Thâm Thành sáng sớm tin tức, tiết mục nội dung chủ yếu có, nguyên tắc ban tuyên giáo phó bộ trưởng, hiện Dê Dê tỉnh, tỉnh tỉnh ủy thường ủy, đợi mới Thâm Thành bí thư thị ủy bảo vệ quốc đồng chí, sắp xuất hiện tịch nhân dân công người trong vườn dân anh hùng bia kỷ niệm động tổng nghi xem nội dung. trong miệng miểu miểu, đang dùng nàng cái kia thành bá báo sớm tin tức. Nhưng Thiên Trạch sự chú ý đã sớm không có ở Miểu Miểu trên người, mà là bị trong tivi một bóng người hấp dẫn lấy. Không phải đại mỹ nữ, là một nam. Đương nhiên, Thiên Trạch cũng không có chơi gay, Thiên Trạch sở dĩ nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên mấy xem, chính là bởi vì người đàn ông trung niên chính là bảnh vệ quốc gia. Trong tivi bảnh vệ quốc có thể ủy phong không được, một đám người, ít nói cũng có mấy trăm người dáng vẻ, đều vây quanh ở bảnh vệ quốc với người. Đời mới thâm thành bí thư thị ủy bảnh vệ quốc. Bí thư thị a. Sau đó liền do tà cháu ngươi. Trạch trong đầu hồi tưởng lại bảnh vệ quốc vừa vỗ vai hắn theo như lời nói. Còn có bằng ái đảng ý tứ sâu xa ánh mắt, nguyên lai bảo vệ quốc thật không phải khoác lác bừa. Một đường đường bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh, tự nhiên có thể cháo được thiên trạch. Lần này bay lên đến rồi. Thiên trạch bắt đầu cười ngây ngô. Có bằng ái đảng, bảo vệ quốc 2 tôn đại thần cháo, lần này ở Thâm Thành này mảnh đất nhỏ trên, chỉ có thể có thiên trạch bắt nạt người khác phần, tuyệt đối không có người khác bắt nạt thiên trạch khả năng. Trong lòng đắc ý thiên trạch, thật cao hứng địa đi tới vạn năng sửa chữa phô. Mở cửa làm lên chuyện làm ăn. Như cũng ở trong cửa hàng đợi một sáng sớm, ăn qua bữa trưa sau, trạch lần thứ 2 đi xe chạy tới Hồng Tinh máy móc xưởng bắt đầu tiếp tục gia công van. Bởi ngày hôm qua chỉ ít ít ít 5 tiếng, vì lẽ đó đọc lại van rất nhiều, đầy đủ đạt đến 500 cái, Thiên Trạch chỉ có thể trong bóng tối mở quai, tăng nhanh van chế tắt quá trình. Liên như vậy khẩn cản trở cản, đầy đủ làm đến buổi tối 10 giờ, liên tục gia công 10 tiếng, lúc này mới gia công xong 300 cái van. Thêm vào ngày hôm qua gia công 100 cái van, thì có 400 cái thành phẩm van bị gia công được rồi, Thiên Trạch trên người áp lực nhất thời vì đó nhẹ đi. Chờ Thiên Trạch trở lại nhà trợ thì đã là rạng sáng. Hầu như là ngã đổ ngủ. Năm cầu 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện Minh tộc xâm lấn, Thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 62. Mở ra mẹ xe Deben, Thiên Trạch đi tới NS khu đại chúng nay, Hoa Nhật thành đại sung thương vụ trung tâm một vùng. Thiên Trạch sở dĩ không mở cửa tiệm làm ăn, chạy đến mảnh này làm công trung tâm đến, tự nhiên không phải nhàn rỗi, mà là đến xem Chu Du đem Baze ạ nỉm làm cho thế nào rồi, dù sao Chu Ju đều thúc dục thật nhiều thứ. Không nữa đến liền thực sự không còn gì để nói. Dựa theo Chu Ju phát địa chỉ, Trạch ngồi trong thang máy đến tầng thứ 8. Từ trái sang phải nhìn sang, Mỹ động hóa trang hiện nhân không phải nhà này, Khắc Dương Thiết bị điện cũng không phải. Lôi Thần Án Nhiễm truyền hình cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, liền nó. Không sai, Chu Du đăng ký công ty tên liền gọi làm Lôi Thần Án Nhiễm. Trực tiếp lấy tự với, Lôi Thần dáng thế. Logo là một đạo tử tia chớp màu và nóng. Thô bạo, phóng đãng. Không sai. Nhìn trên vách tường một nhóm mạ vàng đại tự, Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Xin hỏi ngươi tìm ai? Thiên Trạch vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị trước sân khấu mắt to muội cho ngăn lại. "Ù, cục cam lòng đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi từ lâu đã quên." Ngươi còn có một nhà Ạn nìm ảnh thị công ty đây. Thiên Trạch mới vừa cần hồi đáp, phía sau liền chuyển đến một đạo trêu tức thanh, tràn đầy đều là toán phi a. Có thể không phải là đại cường hào Chu Du mà. Haha, ha, này không phải bận điệu mà. Thiên Trạch sơ sớm mũi, ngượng ngùng nói, bận điệu cái rắm. Chu Du lườm một cái, hướng về phía mắt to muội muội đạo đây là công ty Thiên Tống. A, Thiên Tống thực sự là thật không thiện. ta, ta không biết. Không có chuyện gì. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, đánh gây mắt to muội vội vội vàng vàng xin lỗi, theo Chu Du tiến vào nội bộ công ty, lưu lại âm thầm thư tức mắt to muội Chu Du thuê mảnh này, khu vực làm việc vẫn đúng là không nhỏ, đầu tiên chính là một đại thiên trạch phòng trưng ít nói cũng có hơn 200 bình, bày ra từng cái từng cái bàn làm việc, chính có không ít người ở trong đó công tác. Tiếp theo chính là hai gian văn phòng, Chu Du một gian, Thiên Trạch một gian. Cuối cùng còn có phòng họp, vệ đỗ cỡ, khu nghỉ ngơi, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạm đầy đủ. Tổng thể diện tích có 300 mét vuông. Thực sự là xa xỉ a. Xem Thiên Trạch trận tròn mắt, vị trí này, cái này diện tích, chỉ cần một tháng tiền thuê nhà liền không dưới 50 ,000. năm đó không phải là 60 vạn. Phá sản, quá phá sản. Đùng, đùng, đùng, Chu Du liền vỗ ba lần trưởng, lứa tiếng nói đại gia hoan nghênh Thiên Tổng đến chỉ đạo công tác. Bùm bùm, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Thiên Trạch trong lòng rõ ràng, đây là cho Chu Du người đại lao này bạn mặt mũi, cũng không phải đại gia liền kính phục hắn Thiên Trạch, dù sao đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Trạch. Được rồi, hiện tại xin mời Thiên Tổng cho đại gia nói vài câu. Chu Du lần nữa mở miệng nói. Lập tức, tiếng vỗ tay liền dừng lại đi. Khụ. Thiên Trạch hụ một tiếng, hướng phía trước đi rồi một bước, rồi mới lên tiếng chào mọi người, "Ta gọi Trạch, các người gọi ta Thiên ca là tốt rồi, ta ở đây liền nói một điểm." Vậy thì là Lôi thần Án Nิ่ม là vừa thành lập công ty mới không, giả, nhưng tuyệt đối là tiền đồ rộng lớn công ty. Chúng ta hiện tại chính đang chế tác 3 giây án Nิ่ม điện ảnh, Lôi thần chẳng thế, cũng nhất định sẽ hiển lộ tài năng, nhất định sẽ để quốc nội, nước ngoài ảnh thị giới chấn động, khi đó ta cùng Chu Đồng đương nhiên sẽ không hoa nước đại gia, nhất định sẽ cho đại gia phát một cái to lớn tiền lỷ sỉ. Bùm bum, tiếng vỗ tay lại vang lên. Vẻ mặt của mọi người cũng các không giống, nhưng đại đa số người trên mặt đều tràn ngập vẻ hoài nghi, vẻ không tin. Ngẫm lại cũng bình thường, một nhà mới mở ảnh thị công ty, không chỉ có hào nói muốn cho quốc nội ảnh thị giới chấn động có lớn tiếng muốn cho nước ngoài ảnh thị giới chấn động, vậy thì quả thực có chút quá khuyết đại. Đại gia tản đi, các bạn bịu các đi." Chu Du phất phắt tay. Thiên Trạch cũng mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, ngược lại chỉ cần có thể làm việc là được. Theo Chu Du liền tiến vào trong phòng họp, đồng thời tiến vào còn có một nam một nữ. Nam chính là Trình tự sư Trần Lỗi, nữ chính là Trang trí sư Tống Khiết, Thiên Trạch lần trước ăn lẩu thì đều gặp. "Trần Lỗi, ngươi cho Thiên tổng giới thiệu sau công ty tình huống." Chu Du hướng về phía Trần Lỗi nói. "Được rồi, chu động." Trần Lỗi gật gật đầu. Một bên nhìn trước người nổ tẹc phục, một bên hướng về phía Thiên Trạch giới thiệu công ty hiện tại đã thành lập hơn 2 cuối tuần, nhân viên cũng đã đạt đến 132 người, trong đó trang trí sư liền chiếm được 100 người. Liên quan với Lôi Thần giáng thế, kịch bản cải biên cũng đã hoàn thành, hiện tại chúng ta chế tác chính là bộ thứ nhất, Lôi Thần giáng thế, dung hợp luôn nguyên, bởi không cần theo đổi chi tiết nhỏ các loại, bằng vào chúng ta chế tác tiến độ rất nhanh, phòng trừng nhiều nhất một cái nhiều tháng là có thể song song rồi. Hơn một tháng sau, Còn có thể. Thiên Trạch gật gật đầu. Cái tốc độ này ngươi còn không hài lòng? Chu Du lườm một cái. Kịch bản cho ta nhìn một chút. Thiên Trạch không nói tiếp, trực tiếp nói, Tống Kiệt lập tức liền đưa tới một văn kiện giáp. Thiên Trạch mở ra xem lên. Trần Lỗi, người đem chế tác tốt án niềm chuyển phát tín giới, cũng cho chúng ta Thiên Tổng nhìn một cái. Chu Du lại nói, "Được rồi." Trần Lỗi đáp ứng một tiếng, liền chạy ra phòng học. Kịch bản viết đến không sai, trí ít rất tiêu chuẩn, hoàn toàn là dựa theo Hollywood kịch bản cách thức đến. Dày đặc, có tới hơn 120 hiện, cùng công phu bện đạ, một, nội dung vợ kịch hướng đi gần như có điều là đem mới đầu đổi vì xuyên qua, do địa cầu đại đô thị xuyên qua đến mãng hoang đại lũ tương tự cũng có một phi thường vô căn cứ phụ thân, tiếp theo đại yêu mãng từ trong phong ấn chạy ra, Võ Lâm Thánh Địa Thánh Khư bắt đầu ở toàn quốc chọn võ đồ, để chờ có thể đối kháng mãng. Quả thực chính là công phu bện đạn, một phiên bản. Thế nào? Thấy Thiên Trạch thu về cái bản, Chu Du không thể chờ đợi được nữa hỏi. Được, rất tốt. Thiên Trạch hào không keo kiệt địa tán dương. Đối với cái bản, Thiên Trạch quá thỏa mãn. Nội dung vở kịch tương tự thì lại làm sao? Chỉ cần kinh điển là được. Ngược lại, Lôi Thần dáng thế, chân thực bản điểm cũng không ở cố sự trên, mà là ở siêu cấp chân thực đặc hiệu trên trái lại như công vui bèn đạ, một, như vậy trải qua thị trường kiểm nghiệm nội dung ngựa kịch, tuyệt bức sẽ không xuất hiện loại kêu mọi người thóa mạ cảnh tượng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ha ha, nghe ngươi một câu khen còn thật không dễ dàng. Chu Du trên mặt nẽ qua một tia hưng phấn. Lúc này Trần Lôi ôm một nổ tệ vụp đi vào. Một phen thao tác sau đó, một bộ hình ảnh liền bị hình chiếu đến màn sân khấu trên, chính là đã chế tác tốt gạn nìm được ảnh. Nói thực sự, hình ảnh quả thực chính là vô cùng thảm, cũng là nhân vật hơi hơi tinh xảo một điểm, như phòng ốc chờ cái gì, cái kia hầu như là rất ít vài nét bút phát họa mà thành. Nhưng tiên trạch nhưng xem say xương nó Nội dung vợ kịch không sai, đối thoại cũng rất thú vị, không đi âm, nhưng có chữ viết mạng, tối thiểu sẽ không để cho người xem ngủ. Ngăn ngắn mấy phút video, chỉ chốc lát liền chuyển phát tin xong xuôi. Đùng, đùng, đùng, thiên trạch gióng lên trưởng. Không sai, rất tốt. Thiên trạch lần thứ hai tán dương. Ha ha, cũng không nhìn là ai đang tỏa chấn. Chu Du Sú thì nói, thiên trạch lần này không có nói đả kích Chu Du, mà sau có thể còn cẩn Chu Du làm được đây. Thiên trạch có thể không thời gian ngày nữa thiên nhìn chằm chằm, cũng không thể đem Chu Du cho trêu chọc bao. Như Chu Du loại này lại cường hào, vẫn là theo điểm cho thỏa đáng. Bằng không tâm tình không cao hứng, đột nhiên bỏ gánh không làm, Thiên Trạch chẳng phải là há hốc mồm. Xem xong thì bản, chế tác tốt phía nửa, Thiên Trạch lại đang làm việc khu loanh quanh một vòng, liền cứ gọi lên Chu Du cùng công ty mấy cái tiểu đầu lĩnh, bao quát chờ lối, tổng kết, chọn một nhà không sai phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện lên. Chính ăn được này thì, Thiên Trạch điện thoại vang lên. Một tiếp điện thoại xong, Thiên Trạch sắc mặt lập tức liền thay đổi, cho Chu Du cùng công ty mấy cái tiểu đầu lĩnh to cáo một tiếng kêu, liền vội vội vàng, vàng rời đi phòng ăn, lái xe thẳng đến Hồng Tinh máy móc xưởng. Nguyên lai, like, điện thoại là Mã Đại Long đánh. Van gặp sự cố. Tiên Trạch có thể không đội sao? Chờ Tiên Trạch chạy tới xe số 1 thì liền phát hiện tất cả mọi người là một bộ dáng giống như Lâm Đại địch, cửa còn có 4 cái khôi ngô bảo an thủ hộ. Phân xưởng bên trong hết thảy máy tiện đều ngừng, toàn bộ công nhân đều chỉnh tề địa đứng phân xưởng trung gian, Lý Trạch Hâm thì lại quẳng mặt lại đứng phía trước nhất, đối diện còn có một tên da rẻ có chút ngăm đen thanh niên, túi đầu, một mặt trắng bệnh, tủ rũ. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 63. Ngươi biết ngươi làm cái gì không? Hướng về nhẹ nói, ngươi đây là gan to bằng trời, hướng về nặng nói, ngươi đây chính là phạm tội. Ta hiện tại hoàn toàn có thể báo cảnh sát để cảnh sát đem ngươi cho nắm lên đến, mấy triệu USD tổn thất ta. Đủ khiến ngươi đem lao để tỏa xuyên. Lý Trạch Hâm ngón tay thanh niên, sắc mặt tái xanh mặt quắc. "Dầm, thanh niên quỳ trên mặt đất. Lý tổng, ngươi không thể báo cảnh sát ta. Ta nhưng là có thế tử, nhi tử phải nuôi, cấp trên còn có một tóc trắng xóa mồ thân, nếu như ta đi vào, cấp nàng kia nên sống thế nào à? Thanh niên một cái liền ôm lấy Lý Trạch Hâm chân trái, một cái nước mũi một cái lại nói. "Hắt tử, ngươi còn không mau đem Lý tổng thả ra." Mã Đại Long thấy Lý Trạch Hâm sắc mặt đều thay đổi, vội vàng bắt chuyện lên hai tên công nhân, đồng thời đem thanh niên kéo cách Lý Trạch Hâm bên người. Lý Tông, Hắc Tử phạm vào chuyện gì? Thiên Trạch đi lên trước hỏi. Thanh niên Thiên Trạch nhận thức, tên là Thôi Vĩnh Hà, biệt hiệu Hắc Tử. Mã Đại Long chỉ là trong điện thoại nói Vạn xảy ra vấn đề rồi, đến cùng có chuyện gì xảy ra, Thiên Trạch còn thật không biết. Thiên Trạch, ngươi đã tới. Lý Trạch Hâm một mặt vui vẻ nói, "Ừm, Đại Long trong điện thoại nói Vạn xảy ra vấn đề rồi, ta có thể không sốt sáng sao được. Nay không phải khẩn cảnh chậm cảnh điệu đến rồi, nói nhanh lên van đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao vẫn cùng Hắc Tử có quan hệ?" Thiên trạch dục hỏi, thực sự là không nghĩ ra Vạn có thể xảy ra vấn đề gì. "Đại Long, ngươi cho Thiên Trạch giải thích." Lý Trạch hâm gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Mã Đại Long nói: "Được rồi." Mã Đại Long đáp một tiếng, liền vội vàng hướng về Thiên Trạch giải thích lên. Thông qua Mã Đại Long một phen giải thích, Thiên Trạch cũng rốt cuộc biết sự tình bắt đầu chưa, cũng không biết Hắc Tử đột nhiên giật cái gì phong, hắn lại thừa dịp đại gia ăn cơm công phu, gàn to bằng trời ra công nổi lên van linh kiện, không phải tiến hành van một lần gia công, mà là trực tiếp bắt đầu hai lần gia công. Không sai, Hắc Tử chính là dùng Thiên Trạch dùng bộ kia mấy không trung tâm. Đối với van tiến hành rồi hai lần gia công, đồng thời không chỉ một lần. Liên như vậy, làm Mã Đại Long chứng nhân ăn cơm khi trở về, Hắt tử lại như là điên rồi, ma như thế, còn ở đối với van tiến hành hai lần gia công, mà trên đất đã xếp đặt mười mấy cái van, mỗi một kiện đều bị hắt tử gia công phế bỏ. Vấn đề lần này đến rồi, Hồng Tinh máy móc xưởng nhưng là cùng bọn bã đi ở ký kết bao bên ngoài hợp đồng, quy định nhất định phải giao phó 1000 kiện van mới được. Hiện đi ngang qua hắt tử này, một phen lãng phí, coi như còn lại hết thảy van đều hợp lệ, vậy còn là ít đi sắp tới 5 cái văn a. Thực sự là gan to bằng trời. Nghe xong mã đại long đơn giản tự thuật, Thiên Trạch cũng không khỏi mà há to miệng. Thiên trạch thực sự là không nghĩ ra, hắt tử có lý do gì làm như thế? Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy có hậu quả gì không sao nếu như là bởi vì hắn chủ quan nguyên nhân cho hồng tinh máy móc xưởng tạo thành mấy triệu đô la Mỹ tổn thất vậy hắn thật là liền muốn đem lao để tỏa xuyên lại nói, thiên Trạch dùng bộ kia mấy không ra công trung tâm ra công độ chính xác căn bản là không đủ a có thể ngẫu nhiên có thể ra công ra một cái hai cái hợp lệ ban nhưng này tỷ lệ tuyệt đối cùng bên trong vé sổ số xác suất không kém là bao nhiêu Thiên Trạch sở dĩ có thể không ngừng gia công ra công gia hợp lại ban đó là bởi vì 6 mở ra treo kết quảắc tử trong cơ thể cũng không có tờ ép hệ thống có thể ra công thành công mới có quỷ tổ trưởng Ngươi liền cho ta van mãi đi, ta là thật không thể ngồi lao a." Hắc Tử hướng về phía Thiên Trạch hô, "Cầu ngươi một a." Thiên Trạch trong lòng thầm mắng một câu, gặp phải lớn như vậy cái soạn, dựa vào cầu xin liền có thể giải quyết. Lại nói, Thiên Trạch cùng Hắc Tử giao tình cũng không sâu, dựa vào cái gì vì là đối phương đam lớn như vậy trách nhiệm a? Đây chính là mấy triệu đô la Mỹ tổn thất, một người trưởng thành, chung quy phải vì chính mình làm chịu trách nhiệm. Nếu dám làm, vậy sẽ phải dám đảm đương. "Không, không, các ngươi không thể như vậy đối với ta, chuyện này, tất cả những thứ này đều là chu thông cái kia lợn béo mẹt hoặc ta." "Đúng." Chính là lợn béo mê hoặc ta, bằng không ta cũng không thể bị ma quỷ ám ảnh. Hạ Tử thấy Thiên Trạch căn bản không có xin tha cho hắn ý tứ, trong mắt không khỏi né qua một tia tuyệt vọng, hướng về phía Lý Trạch hơn quát: Người nói cái gì?" Lý Trạch hâm sắc mặt triệt để thay đổi, Thiên Trạch trong mắt cũng né qua một tia kinh ngạc, việc này còn cùng Chu Thông có quan hệ. "Không nên a." Chu Thông là cùng Thiên Trạch có cừu oán, nhưng hồng tinh máy móc sượng không phải là Thiên Trạch, mà là Lý Trạch Hâm khởi đầu, Chu Thông lại là Lý Trạch Hâm thân em vợ, có thể làm được sau lưng đâm dao dám sự. "Ta, ta ngày hôm qua cùng lợn béo uống thì, lợn béo nỗ nhiên" Hắc tử lại như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng thao thao bất tuyệt đi nói lên. "Nguyên Lai, like, việc này vẫn đúng là cùng Chu Thông có rất nhiều quan hệ, cụ thể nói chính là Chu Thông, Trần Tiểu Long, Hắc tử ba người tối ngày hôm qua cùng uống rượu." Nói nói liền kéo tới thiên trạch trên người, "Chu Thông, Trần Tiểu Long đối với thiên trạch hoàn khí cũng không nhỏ, hai người ngươi một câu, ta một câu, liền bắt đầu gỡ trách lên thiên trạch không phải? Cũng không biết làm sao, liền nói đến van già công trên, Chu Thông liền trôi chạy nói một câu 3 triệu giá trên trời ra cơm phí, vậy thì bị Hắc tử cho ghi vào trong lòng. Tham nhiệm gây ra dưới, mới có Hắc tử ngày hôm nay hành động điên cuồng." Bắt hắn cho ta đưa đến bảo vệ khoa đi." Lý Trạch Hâm mặt đen lại nói. "Không, các ngươi không thể bắt ta, này đều là lợn béo mê hoặc ta, các ngươi nên đi bắt hắn mới đúng." Hất tử một bên phản kháng, trong miệng còn một bên nguy biện, nhưng là nơi đó là hai cái tráng hắn đối thủ, cuối cùng vẫn bị nặng kéo rời đi xe số 1. "Ai, ra môn bất hạnh, để ngươi chế dế ư?" Lý Trạch Hâm bi thảm cười một tiếng nói. "Lý Đồng, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết văn sự đi." Thiên Trạch không nói tiếp, mà là nói sang chuyện khác. "Việc này thật nói đến, Thông trên người trách nhiệm cũng không lớn." Dù sao Chu Thông cũng không có xối dục hắc tử làm như vậy, đều là hắc tử không quản được chính mình tham nghiệm trong lòng, nhưng Thiên Trạch cũng sẽ không giúp đỡ Chu Thông biện hộ cho, không bỏ đa xuống giếng đều xem như là Thiên Trạch làm người rộng lượng. Đúng, đúng, bổ cứu. Lý Trạch hâm như mày, muốn bổ cứu biết bao khó a. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là cho tới một nhóm tân phôi thô, nhưng đây cơ hội là một cái không thể sự, không phải nói quốc nội liền sinh sản không ra như vậy phôi thô, mà là thời gian căn bản không kịp a. Dưới đơn đặt hàng, sinh sản, vận tải, chờ phôi đồ đến, đến rồi, cái kia món ăn Nghĩ đến từng cái từng cái biện pháp cũng đều bị Lý Trạch Hâm từng cái phủ quyết, chính không biết làm thế nào mới tốt thì lại phát hiện Thiên Trạch vẫn là một mặt hở hững, Lý Trạch Hâm trong lòng hơi động, liền hướng về phía Thiên Trạch hỏi Thiên Trạch, ngươi có phải là đã có biện pháp gì? Nói nhanh lên một chút xem a. Thiên Trạch nhưng cười không nói. Đã hiểu, cáo giả Lý Trạch Hâm, nơi đó còn không biết Thiên Trạch là có ý gì a. Không hề nghĩ ngợi, Lý Trạch Hâm liền nói đạo chỉ có thể ngươi có thể trợ giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó, ta lại cho ngươi thêm một triệu ra cơm phí, ngươi thấy thế nào? Thiên Trạch vẫn là cười không nói. Lại thêm 1 triệu ra cơm phí, vậy thì là 400 vạn ra cơm phí, đúng là không thiếu. Nhưng lần này phiền phức không phải là Thiên Trạch dẫn ra, mà là Hồng Tinh máy móc xưởng quản lý không làm tạo thành, Thiên Trạch tự nhiên là muốn vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. 5 triệu ra công phí, đây chính là ta điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể để cho chúng ta không có chút nào kiếm lời chứ. Thấy Thiên Trạch không hề bị lay động, Lý Trạch Hâm cắn răng lại nói: "Được, thành giao." Thiên Trạch thấy đỡ thì thôi nói. Nói đến cũng kỳ diệu, hai người lần thứ nhất thỏa thuận ra công tốn thời gian, Thiên Trạch mở ra bảng giá chính là 5 triệu, không nghĩ tới hiện tại lại xoay chuyển trở về. Thiên trạch, ngươi hiện tại nên nói nói biện pháp của ngươi chứ." Lý Trạch Hâm thúc giục. Đại Long, ngươi đem hết thể ra công phế van, bao quát các ngươi trước đây ra công phế van, hết thảy đều lấy tới cho ta. Thiên Trạch không hề trả lời Lý Trạch Hâm truy hỏi, trái lại hướng về phía bên cạnh Mã Đại Long phân phó nói. Ở Lý Trạch Hâm sau khi gật đầu, Mã Đại Long lập tức mang theo một đám người ra phân xưởng. Thiên Trạch, ngươi đây làm muốn? Lý Trạch Hâm hiển nhiên nghĩ tới điều gì, ngón tay Thiên Trạch há to miệng. Không sai, ta muốn đối với phế van tiến hành hai lần ra công. Thiên Trạch một mặt lạnh lùng nói. Có. Có nắm chắc không? Lý Trạch Hâm không khỏi nuốt nước bọt. Có. Thiên Trạch chỉ nói một chữ. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 64. Cũng là 10 phút thời gian, Mã Đại Long liền lái một chiếc cứng nhắc bình điện xe trở lại phân xưởng, chỉ huy các công nhân đem bốn cái dương gỗ lớn từ khiên xuống xe bà gác. K. K. Theo dương gỗ bị mở ra, Thiên Trạch liền nhìn thấy từng cái từng cái van bị tùy ý chồng chất ở bên trong. Thiên Trạch lông mày lập tức liền ở cùng nhau. Vạn trọng chất vào cũng là tôi, lại còn không có bất kỳ phòng hộ biện pháp, này rất dễ dàng tạo thành vạn trong lúc đó lẫn nhau va chạm, do đó đối với văn tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Chuyện này, này không phải ra công sổ mà. Mã Đại Long Ngự ngồm nói. Thiên Trạch cũng không nói thêm gì, này dù sao không phải Thiên Trạch công ty, cũng không tới phiên Thiên Trạch giơ tay múa chân. Thiên Trạch trực tiếp đi tới một giường gỗ trước, tiện tay liền cầm lấy một cái van, mặt ngoài chứa ở điều tra, trong bóng tối thì lại cho gọi ra TS hệ thống, ra lệnh hệ thống, ghi vào trong tay ta linh kiện. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng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 bởi linh kiện tổn hại vượt qua bản vẽ yêu cầu, vì lẽ đó cũng không cách nào sử dụng xóa chờ công năng sửa chữa, tức này linh kiện không có bất kỳ sửa chữa giá trị. Cũng là 5 giây thời gian, the S hệ thống liền hoàn thành so sánh, đưa ra kết luận cuối cùng. Đúng. không có chút gì do dự, Thiên Trạch liền cầm trong tay van ném đến bên trái, lại cầm lấy khác một cái van, bắt đầu đo lường. 5 giây sau, the S hệ thống liền hoàn thành cái thứ hai van đo lường. Cũng đệ nhất van không giống, cái thứ hai van độ chính xác tuy rằng cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng không có bất kỳ tổn hại, vì lẽ đó còn có thể tiếp tục gia công, bị Thiên Trạch cẩn thận mà đặt ở bên phải. Liên như vậy, trải qua thiên trạch không ngừng chọn, 4 dương gỗ lớn tổng cộng 65 kiện van, liền bị thiên trạch chia làm hai phân. Một phần thả ở bên trái, tổng cộng có 48 kiện van, mỗi một cái van đều có sự khác biệt trình độ tổn hại, không có bất kỳ sửa chữa giá trị, một phần khác thì lại thả ở bên phải, tổng cộng có 17 kiện van, độ chính xác tuy không đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng có sửa chữa giá trị. Hô, thiên trạch trong lòng thở phả một hơi. Có sửa chữa giá trị van, dĩ nhiên có 17 kiện, này đủ để bù đắp hắc tử tạo thành tổn thất. Này một phần lấy đi. Thiên trạch chỉ vào bên trái một đống và nói: Thiên Trạch, ngươi vậy thì đo lường được rồi." Lý Trạch hâm nuốt nước bọn, hỏi, "Dợi ạ, ngươi có dám hay không khi theo ý điểm, cầm lấy đến xem hai mắt, liền có thể xác định van tổn hại hay chưa? Thế này thì quá mức rồi." Thiên Trạch không có trả lời, chỉ là nợ nụ cười, liền từ bên phải cầm lấy một cái van, trực tiếp địa đi tới một chiếc xe chất rương, một đại phổ thông máy tiện, chính là loại kia cần công nhân thủ công thao tác máy tiện. Chỉ thấy Thiên Trạch tùy ý đem van kẹt ở bốn chảo thẻ bàn bên trong, liền khởi động máy tiện. Ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, Trạch bắt đầu điều khiển máy tiện đối với van tiến hành cắt từ từ Tiêu lửa văng gấp nơi bên trong, mọi người hô hấp không khỏi mà theo trở nên dồn dập. Trong lúc nhất thời, phân xưởng bên trong chỉ còn ra công thanh. 5 phút đồng hồ sau đó, thiên trạch ngừng máy tiện, đem 4 chảo thẻ bàn bên trong van thay đổi một vị trí, càng làm trên giá để đào đào cụ đội thành khác một cái. Tiếp đó, thiên trạch lần thứ 2 khởi động máy tiện. Toàn bộ động tác có thể nói là hành vân như nước chảy, lại không có một tia chốc lát dừng lại, chớ nói chi là cầm chắc lượng công cụ đo lường. Long tin này quả thực là tăng cao không có giới hạn. Mọi người đã sớm xem mắt tròn váng. Mọi người chưa từng có nghĩ tới, điều khiển máy tiện lại có thể như vậy tao nhã lại có thể như vậy tự nhiên. Này nơi đó là điều khiển máy tiện, chuyện này quả thật chính là nghệ thuật, đối với là nghệ thuật ta. Lại là tám phần trung quá khứ, Thiên Trạch lại một lần nữa đem bốn chao thẻ bàn bên trong van thay đổi một vị trí, có điều lần này cũng không có đờ đao. Nửa giờ sau, Thiên Trạch theo, đệ ngừng máy tiện. Được rồi, kiểm thử xem đi. Thiên Trạch ung dung nói. Chỉ là để Thiên Trạch kỳ quái chính là, lại không có bất kỳ người nào đáp lại, lẽ nào mọi người đi hết? Thiên Trạch trong lòng một bên nói thầm, một bên quay đầu lại nhìn sang. Giời ạ, đều ở a. Nhưng bọn họ này đều là làm sao? Lẽ nào là bị điểm vượt đạo? Cũng không trách Thiên Trạch nghĩ như vậy, thật sự là lớn ra trạng thái quá kỳ quái, từng cái từng cái ngây ngốc nhìn chằm chằm Thiên Trạch, không ít người càng là há to miệng, có thể không tựa như là trong phim võ hiệp bị điểm vượt sau đó trạng thái sao? Lý Đồng, đã được rồi, phái một người kiểm thử xem đi. Thiên Trạch không thể không lên giọng. Há, tốt đẹp?" Lý Trạch Hâm lúc này mới tỉnh táo lại. "Ta tới." Không đợi Lý Trạch Hâm sắp xếp người, Mã Đại Long liền chủ động đi ra. Từ bốn chảo thẻ bản bên trong gỡ xuống van, thuần thục đo lường lên. Linh kiện nhỏ bé độ chính xác 176, hợp lệ. Trải qua một phen kiểm tra sau, Mã Đại Long kích động hô: "Mặt ngoài độ chính xác ra không?" 3. hợp lệ." Không lâu lắm, Mã Đại Long lần thứ hai hô: "Đây là thần khí a." Mã Đại Long ôn văn ngây ngốc nói: "Đúng đấy, có thể không phải là thần khí mà. Không cần mượn đo lường công cụ, chỉ cần dựa vào một đôi mắt thượng, tiên trách lại là có thể đem văn ra công không kém chút nào, này không phải thần, kỹ là cái gì? Kỹ thuật này tuyệt đối vượt qua cao cấp kỹ sư phạm chủ, đạt đến trước thế kỷ cấp 8 thượng ngụy trình độ, có lẽ chỉ có thế hệ trước cấp 8 thượng ngụy mới có thể cùng tiên sánh vai chứ." "Trời ạ." "Tổ trưởng Thật Châu Bò a." Ta đã không cách nào dùng lời nói hình dung đối với tổ trưởng kính ngưỡng, tổ trưởng tài nghệ này quả thực liền không nên là phạm nhân nên nắm giữ. Tổ trưởng cũng mới không tới 30 chứ. Hắn đây là làm sao luyện được này một thân kỹ thuật a? Lẽ nào thiên phú thật sự liền nặng như vậy có mươn không? Ai, ta cả đời này là không thể. Ha ha, ta ghi lại đến, chờ một lát phát đến ta trên, nhất định có thể tăng cường không ít cơ lực, đồng thời cũng làm cho toàn quốc các tay mơ nhìn một cái, định cấp trợ ngự nên nắm giữ ra sao trình độ. Mẹ kiếp, trước tiên cho ta đến một phần. Ta cũng phải. Thiên Trạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Trạch Hâm cũng mặc kệ nghị luận của mọi người, hài lòng gật gật đầu. Lần này rốt cục có thể yên tâm, bọn bạ đi ở bao bên ngoài hợp đồng xem ra là có thể đúng hạn hoàn thành, Lý Trạch Hâm cũng không lại vì là nhiều trả giá 2 triệu đau lòng, chị a. Không nói Hồng Tinh máy móc xưởng xe số 1 bên trong mọi người chấn động, nhân dân công viên lúc này lại phát sinh một việc lớn. Mới chỉ bắt đầu chín một ngày nhân dân công viên, không chỉ có lần thứ hai bế viên, còn có cảnh sát bảo vệ công viên hết thảy xuất nhập cảng. Lớn như vậy trận thế, tự nhiên dẫn được vô số quần chúng vây xem. Rộn rã suy đoán xảy ra chuyện gì. Lúc này mấy chiếc xe con lái tới, dẫn đầu chính là một chiếc màu đen óng bị Xem biển số xe chính là ép tờ khu người đứng đầu Thái bí thư Tòa giá theo sát phía sau và sát lại là ép tờ khu người đứng thứ hai vương khu trường Tòa giá tiếp theo chính là đệ tam lượng xe con đệ tứ lượng xe con ngăn ngắn mấy phút ép tờ khu hết thể thường bị lãnh đạo một không kém tiến vào nhân dân công viên bên trong ẩm vây quanh ở công viên ở ngoài dân chúng trong nháy mắt liền liềnỡ tổ các người nói cho cùng xảy ra chuyện gì lại đến rồi nhiều như vậy đại lãnh đạo sẽ không phải là trong công viên người chết chứ bằng không khu bên trong đại lãnh đạo không thể đều lại đây aí người chết có thể gọi sự trừphi chết rồi mười mấy cái tm được Ngươi cho rằng lãnh đạo rất thanh nhàn a? Vậy ngươi nói là nhân tại sao? Ha ha, này ta còn thực sự biết một chút. Nhanh cho đại gia nói một chút a. Đừng thưa nước đục thả câu. Đúng vậy. Nói mau. Ha ha, các ngươi đã đều muốn biết như vậy, vậy ta liền nói một chút đi. Có điều các ngươi có thể ngàn vạn không thể truyền ra ngoài. Nhanh lên một chút, ngươi muốn gấp người trước a. Nói đến, việc này còn cùng chúng ta đợi mới bí thư thị ủy có quan hệ, bằng không. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 65. Trở Uy Nghiêm kéo mệt mỏi thân thể mở cửa nhà thì, đã là rạng sáng một giờ hơn nhiều. Làm khu kiến thiết cục thuộc hạ khu chính Lâm Viên công trình nơi một tên khoa trưởng, Uy Nghiêm lẽ ra nên mỗi ngày uống nước trà, đọc báo chí sinh sống, nhưng ai bảo Uy Nghiêm ngày hôm nay khá là xui xẻo đây. Trên quầy một việc lớn. Vừa dựng thành nhân dân công viên xảy ra vấn đề rồi, nói chính xác là dựng đứng đứng ở trong đó nhân dân anh hùng địa kỷ niệm xảy ra vấn đề rồi, bị một người điên rộ một dũng đỏ. Vốn là, điều này cũng không có gì, đem kẻ điên bắt được không là được chứ. Nhưng tòa này nhân dân anh hùng địa kỷ niệm không giống nhau a bởi vì nó cùng bảo vệ quốc có quan hệ. Bảo vệ quốc là ai? Đường Đường Zê Zê tỉnh tỉnh ủy Thường ủy, Thâm Thành thị bí thư thị ủy, phó bộ cấp cán bộ. Bị đổ dầu nhân dân anh hùng địa kỷ niệm, chính là bảo vệ quốc ngày thứ nhất đến Thâm Thành tiền nhiệm thì tự tay xốc lên ngoài đỏ, vậy cũng là tiến hành rồi tin tức phòng vấn a. Cái kia một Thâm Thành người không biết. Nay rồi ạ mới quá khứ không tới một ngày, nhân dân anh hùng địa kỷ niệm liền bị người cho dội dầu đỏ, này không phải đối với làm Thâm Thành bí thư thị ủy bất mãn này có thể dọa sợ ép khu một đám lãnh đạo ban ngành. Từ người đứng đầu bắt đầu, người đứng thứ hai, Tam Bạt Thủ Mài cho đến xếp hạng thấp thống chiến bộ Bộ trưởng cái thêm một không phải thí vui vẻ điều chạy tới nhân dân công viên tiếp theo chính là cục cảnh sát kiến thiết cục lãnh đạo cục cảnh sát phụ trách bắt người kiến thiết cục nhưng là phụ trách xử lý địa kỷ niệm trên dầu đỏ kiến thiết cục cục trưởng đại nhân tự nhiên không thể tự mình bắt đầu tiếp theo liền đem nhiệm vụ cho ném đến khu chính lâm viên công trình nơi khu chính lâm viên công trình nơi trưởng phòng cũng sẽ không nhận tay cái củ khoai nóng bỏng tay này cuối cùng việc này liền rơi xuống nguy Nghghiêm trên đầu lại không có cách nàoẩ xem lá nát trong tay nay không nguyy Nghiêm bận điểu đến nay đừng nói ăn cơm liền ngụm nước đều không uốnga Điều này cũng làm cho tôi, tối làm người tức giận chính là, cái kia đổ dầu kẻ điên, lại ở sơn bên trong bỏ thêm một loại không biết tên nhựa cao su, làm cho cả nhân dân anh hùng bia kỷ niệm thanh tẩy trở nên phi thường phức tạp, khó khăn. Bận điều trường 10 giờ, cũng vẹn mèn thanh lý to bằng lòng bàn tay một phần nhỏ. Uy Nghiêm vừa nhìn tiến độ này, chỉ có thể để đại gia trước tiên ai về nhà nấy, nhân vì nhân dân anh hùng bia kỷ niệm bị đổ dầu bộ phận, có tới chừng 10 bình mét. Ta. Dựa theo tiến độ này xem là, chờ thanh lý xong vậy cũng là một tháng sau đó. Uy Nghiêm có thể chờ đợi, lãnh đạo có thể chờ đợi. Vì lẽ đó, chỉ có thể biện pháp khác. Bằng không Uy Nghiêm khẳng định trở thành công nội hiệp khách. Này không có bất kỳ nghi vấn nào. Uy Nghiêm không nghi ngờ chút nào lãnh đạo của hắn khu chính lâm viên công trình khắp nơi trường, còn có ép tờ khu một đám lãnh đạo ban ngành, vì lắng lại bảo vệ quốc lửa giận cũng được, vẫn là vì lấy lòng bảo vệ quốc cũng tốt. Một khi Uy Nghiêm không thể đúng lúc thanh lý nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, ở quần chúng bên trong tạo thành ác hơi ảnh hưởng, vậy hắn nhất định phải gặp vận rủi lớn. Thế đạn, ngươi trở về a. Còn chưa có ăn cơm đây chứ? Ta vậy thì đi hâm lại một chút cho ngươi, ngươi uống trước chén nước. Uy Nghiêm mới vừa đổi tốt dép, Một người trung niên phụ nhân liền xuất hiện ở bên cạnh, một mặt thân thiết địa hướng về phía Uy Nghiêm nói rằng, chính là Uy Nghiêm mẫu thân Vương Vương. "Mẹ, người tại sao còn chưa ngủ a? Bác sĩ không phải từng căn dặn người, muốn đúng hạn ngủ sao? Bằng không huyết áp của người lại nên cao." Uy Nghiêm trong lòng ngấm áp, trên mặt nhưng giả ra một bộ không dáng vẻ cao hứng. "Biết rồi, này không phải lo lắng ngươi mà." Vương Vương một bên giúp đỡ Uy Nghiêm cơm nóng, vừa nói, "Ta có cái gì tốt lo lắng? Người cũng biết ta cái kia đơn vị thanh nhàn nhất, bình thường liền cái giám đại sự đều không có, ngày hôm nay có điều là dưới sự lãnh đạo đến thị sát, cho nên mới về tới tầm điểm." Uy Nghiêm không muốn để cho mẫu thân lo lắng, một bên uống thủy, một bên ứng phó nói: Người không cần gạt ta ta, ta đều biết, không phải là nhân dân anh hùng bia kỷ niệm bị rọi dầu đỏ mà đã sớm ở láng giềng trong lúc đó truyền ầm lên rồi, ngươi khẳng định là bận bịu việc này đây chứ?" Vương Vương Trường Uy Nghiêm một chút, đem nhiệt tốt cơm nước bưng đến trên bàn, lại giúp đỡ Uy Nghiêm cầm một đôi đũa, lúc này mới ngồi ở đến bên bàn cơm. Đều truyền ra. Uy Nghiêm há hốc mồm. Song đợi, vốn là Uy Nghiêm còn muốn có thể có cái bà, bốn thiên bước đệm thời gian, bây giờ nhìn lại căn bản không thể, có thể hắn kết quả xử lý ngày mai sẽ đi ra. Không muốn hoài nghi, nghiêm túc lên lãnh đạo rất đáng sợ, hiệu suất kia tuyệt đối là cái thằng. Được rồi, đừng lo lắng, ta chờ ngươi chính là vì việc này." Vương Vương cười nói, "Mẹ, ngươi có biện pháp?" Huy Nghiêm vui vẻ nói, "Ta là không có cách nào, nhưng có người có biện pháp a." Vương Vương cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói đi tìm Vạn Năng sửa chữa phô a. Cái kia mở cửa hàng tiểu tử nhất định có biện pháp. Vạn Năng sửa chữa phô. Huy Nghiêm sử sốt. Không phải Huy Nghiêm không biết Vạn Năng sửa chữa phô, dù sao trong nhà không ít đồ vật đều là ở Vạn Năng sửa chữa phô sửa tốt, tỉ như da da vẫn rất bạo bối cũ kỹ máy thu thành. Còn có cha lão hé hát đồng hồ đeo tay các loại, có thể nói người một nhà đều là vạn năng sửa chữa phô trung thực khách hàng. Mà là vạn năng sửa chữa phô ở châu bò, cũng chỉ có thể sửa chữa vật phẩm chứ. Còn có thể nắm lẫn lộn nhờ cao su sơn có biện pháp. Nha, đúng rồi, còn có con trai của hắn thì một tấm hình, một tấm rơi sơn bên trong bức ảnh. Bức ảnh, uy nghiêm con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Uy nghiêm nhớ tới, tấm hình kia là hắn một tuần tuổi thì chiếu. Khi đó hắn vừa học được bước đi, ở bức ảnh bên trong lúc la lúc Lắc, cực kỳ giống một bất đạo ông, đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa. Cho dù bức ảnh không cẩn thận rơi vào sơn trong thùng, đã bị sơn triệt để nhuộm thành màu trắng, Vương Vương cũng không có cam lòng vứt bỏ. Hiện tại, tấm hình kia liền đặt tại uy nghiêm đầu giường. Tuy rằng có chút ấu vàng, nhưng bức ảnh nội dung vẫn như cũ rất rõ ràng. Đúc từ Ngọc Khôn mặt nhỏ, lưng lay lúc lắp thân thể, còn có quê nhà cây kia lão cây hoè, cùng từng mảng từng mảng bay xuống lá cây. Nào còn có một điểm sơn tung tích a. Mẹ, cảm tạ ngươi. Tức động không thôi uy nghiêm, Ô Vương Vương ngay ở Vương phương mặt trái trên hôn một cái. Người đứa nhỏ này. Vương Vương lườm một cái. Sự tình có tin tức, uy nghiêm tính nhẩm là triệt để để xuống. Hôn hẹn hôn hẹn, lúc này mới buông tay buông chân đại bắt đầu ăn, nếu như không phải hiện tại thực sự là quá chậm, nếu như không phải Vạn Năng Sửa Chữa Phố đã đóng cửa, uy nghiêm khẳng định lập tức giễu tới. Ngày thứ hai, chờ Thiên Trạch lái xe tới đến Vạn Năng Sửa Chữa Phố thì đã là mặt trời lên cao. Hết cách rồi, vì đúng hạn hoàn thành bao bên ngoài nhiệm vụ, Thiên Trạch ngày hôm qua đầy đủ bận việc đến rạng sáng một giờ nhiều, lại ra công hoàn thành 300 quyển văn lúc này mới dừng tay. Ngày hôm nay dĩ nhiên là lên chậm. Người là Thiên sư phó chứ? Thiên trạch vừa dừng xe xong, bên cạnh liền truyền đến một đạo tiếng vui mừng. Thiên trạch quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên đeo kính nam tử. Chính một mặt hưng phấn theo dõi hắn. Người này tự nhiên là Huy Nghiêm. Người có việc?" Thiên Trạch Kỳ quái hỏi. "Ta là Fter chỉ là chính lâm viên công trình nơi Uy Nghiêm, hôm nay tới tìm ngươi là bởi vì." Uy Nghiêm vội vàng mở miệng giải thích lên. Chờ Thiên Trạch mở ra cửa tiệm thì cũng hiểu tương đối chuyện đã xảy ra. "Một cái giới, 10 vạn." Thiên Trạch tuần miệng nói. "Cái gì?" Uy Nghiêm sử sốt, không phải kinh ngạc với Thiên Trạch yêu cầu thanh lý phí quá cao, mà là kinh ngạc với Thiên Trạch phản ứng, lại xem đều không có xem nhân dân anh hùng địa kỷ niệm, liền tự tin có thể quyết định. "Không đồng ý thì thôi." Thiên Trạch điu môi Nếu như không phải việc này cùng Bành vệ quốc kéo lên có chút quan hệ, Thiên Trạch mới không công phu quản việc này. Không, ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể vào hôm nay bên trong đem Sơn thanh lý đi, ta lập tức trả cho ngươi tiền mặt. Thấy Thiên Trạch hiểu lầm, Uy Nghiêm vội vã mở miệng nói, "10 vạn quý sao?" Quý cũng không mắc, này muốn xem làm sao so với. 10 vạn đều sắp có thể làm lại tu một tòa nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, như vậy so sánh, tự nhiên rất đắt. Nhưng 10 vạn có thể đổi lấy ép tờ khu lãnh đạo ban mệnh tử, còn có Bành vệ quốc đối với bọn họ tượng, như vậy so sánh, cũng sẽ không quý giá. Uy Nghiêm tin tưởng những người lãnh đạo sẽ đồng ý. Cái kia ngươi chờ một chút, ta trước tiên chuẩn bị ít đồ." Thiên Trạch sắc mặt lúc này mới được rồi điểm, hướng về phía huy Nghiêm nói một câu, liền một mình tiến vào bên trong. Thiên Trạch cũng không có để Uy Nghiêm đợi lâu, cũng là một hồi công phu, liền nhấc theo một tiểu thùng nhựa đi ra, thùng nhựa bên trong còn bậy đặt một bao soạn. Uy Nghiêm thân đầu nhìn một chút, thùng nhựa dưới đấy còn giống như có chút bột màu trắng, đây chính là Thiên Trạch chuẩn bị thanh lý đạo cụ. Một thùng nhựa, một bao soạn, một điểm bột màu trắng, ngươi có dám hay không lại đơn giản điểm?" "Liền những này?" Uy Nghiêm lên nó hỏi. "Được rồi, đi thôi." Thiên trạch lạnh nhạt nói. Uy Nghiêm tuy rằng trong lòng bồn chồn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn Thiên Trạch đáng tín nhiệm, nhắm mắt theo Thiên Trạch ra cửa hàn môn, sau đó lại ngồi lên rồi Thiên Trạch xe. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 66. Cùng ngày Trạch nhìn thấy nhân dân anh hùng bia kỷ niệm thì cảm giác cả người cũng không tốt. Đây là một tòa cao tới chừng 10 thước, cái bệ trường, rộng mỗi người có 3 mét quái vật khổng lồ, toàn thân dùng mài sa đá cầm thạch trúc tạm mà thành, chính diện có khắc bảy cái đỏ như máu đại tự, chính là nhân dân anh hùng bia kỷ niệm. Vốn là ứng thương tùng mạnh mẽ đại tự, lúc này lại chảy lên một tầng huyết rầu màu đỏ. Lạ như là một tờ giấy trắng trên nhiễm một đoàn một tàu Là như vậy chói mắt, chói mắt. Những này kỳ thực đều còn không phải trọng điểm. Thiên Trạch Sở Dĩ cảm giác không tốt, là bởi vì bia kỷ niệm trên sơn chiếm đoạt tích quá hơi lớn, từ trên xuống dưới, cơ hồ đem bia kỷ niệm chính diện đều cho phụ kín. Ít nói cũng có mười mấy bình a. Thiên Trạch túi đầu nhìn một chút thùng nhựa bên trong mao xoạt, thật là có điểm khóc không ra nước mắt. Giời ạ, quá hám hại. Mao xoạt phía trước to nhỏ cũng là cùng bản trải đánh răng gần như, nếu như thật sự dùng mao xoạt đi thanh lý sơn, coi như là dạ vợ dạ vị xoạt một lần, vậy cũng đầy đủ đem Thiên Trạch cho Ly Gật vừa nghĩ tới hắn cầm cái tiểu mao soạn, lại như là tiểu hồng mật tự đến từng điểm một thanh lý bịa kỷ niệm trên sơn, thiên trạch cả người liền không khỏi mà run lên một cái. Không được, thiên trạch lắc lắc đầu, hướng về phía Uy Nghiêm đạo ta còn cần một cái chọi, ngươi khiến người ta mua cho ta đến. Được rồi, ta vậy thì phải người đi. Uy Nghiêm lập tức nói. Uy Nghiêm, ngươi còn biết đến a. Hiện tại đều vài điểm, ngươi là không phải là không muốn ít ít ít. Đây chính là ngươi một buổi tối thành quả lao động. Ngân núi sơn, ngươi dự định tha tới khi nào? Ngươi nhưng là cần nghĩ cho rõ, hiện tại việc này ở khu lãnh đạo trước mặt nhưng là đều treo hào, một khi xử lý không thỏa đáng, ta xem ngươi lấy cái gì đến bằng đàn Uy Nghiêm mới vừa phân phó xong một tên thanh niên đi mua cái chổi, liên tiếp quát lớn thanh liền từ phía sau chuyển tới. Uy Nghiêm sắc mặt một thanh, quay người sang tử. Quả nhiên là Phan Thủ Kiệt. Mà cái như thế thân thể, trên mặt đồng dạng không có bao nhiêu thịt, một đôi mắt có chút dài nhỏ, có vẻ hơi thâm độc, chính là Uy Nghiêm người lãnh đạo trực tiếp, khu chính lâm viên công trình khắp nơi trưởng Phan Thủ Kiệt. Phan Thủ Kiệt trong miệng răn rẻ Uy Nghiêm, trong mắt châm chọc cũng là không che giấu chút nào. Nhìn Phan tấm này đáng ghê tởm sắc mặt, Uy Nghiêm muốn cho hắn đến một quyền, nhưng lý trí lại để cho Uy Nghiêm không thể không nhịn xuống giải thích phản xử, cho nên ta tới trưởng, có thể không phải là bởi vì rời dừng chậm, mà là vì đi xin mời thanh lý sơn cao thủ, cũng là vì càng tốt hơn hoàn thành công tác. Hả? Cao thủ ở nơi đó đây? Phan Thụ Kiệt híp mắt lại, hỏi, chính là hắn, vạn năng sửa chữa phô sư phụ Thiên Trạch. Uy Nghiêm dịch ra thân thể, chỉ vào Thiên Trạch nói rằng, đối mặt Phan Thụ Kiệt xem ký ánh mắt, Thiên Trạch liền mí mắt đều không nhấc, chớ nói chi là chào hỏi, dường như trước mắt căn bản cũng không có phản Thụ Kiệt một người như vậy. Bởi vì Phan Thụ Kiệt để Trạch rất không thích, chính là như thế hứng. Thoáng chốc, Phàn Thu Kiệt sắc mặt liền đen đi lại, thâm trầm điệu nói rằng ha hả, một mở sửa chữa phô. Uy Nghiêm, ngươi sẽ không phải là ở cùng ta nói đùa sao? Việc này nhưng là liên quan đến đến Bành Bí thư, khu bên trong có người lãnh đạo kia không chú ý. Không phải là ngươi hổ đồ thời điểm, còn không cho người không liên quan rời đi. Uy Nghiêm, ngươi nói thế nào? Thiên Trạch vẫn không lý Phàn Thu Kiệt, mà là nhằm vào huy Nghiêm hỏi. Uy Nghiêm, ngươi cần phải hiểu rõ. Phan Thụ Kiệt cũng hướng về Uy Nghiêm bức bách nói, "Ta, ta." Bình nghiêm chần chờ. Phàn Thu Kiệt nói một điểm không sai, việc này nhưng là liên quan đến đến Bí thư bên trong có người lãnh đạo kia không chú ý. Nếu như Phan Thu Kiệt đem hắn mời một thợ sửa chữa phó thanh lý bịa kỷ niệm sự chọc vào đi ra ngoài, cái kia uy nghiêm nhưng dù là tội càng thêm tội, có miệng đều không nói được. Mama ma tức tức, do dự thiếu quyết đoán. Thiên Trạch thất vọng lắc lắc đầu, không lại nhìn uy nghiêm một chút, xoay người liền hướng về cách đó không xa xe đi tới, nhưng là chuẩn bị trực tiếp dẹp đường hồi phủ. "U. Đi như thế nào, có phải là biết mình không được a?" Phản Thụ Kiệt trên mặt nẽ qua một tia đến sắc, hướng về phía Thiên Trạch cười khẩy nói. "Chớ đã, ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta, phải giúp ta thanh lý bịa kỷ niệm, làm sao có thể nói không giữ lời a?" Uy Nghiêm đột nhiên hướng về phía Thiên Trạch Hồ. "Nguyên Lai, like, Thiên Trạch này vừa đi, Uy Nghiêm mới bỗng nhiên phản ứng lại, cũng không thể để Thiên Trạch cho đi rồi, bằng không hắn nhưng là thật xem như là xong đời. Suy nghĩ một chút đi, không có Thiên Trạch, hắn có thể có biện pháp gì thanh lý đi địa kỷ niệm trên sơn? Mà Sơn thanh lý không xong, hắn còn không phải như thường xong đời. Nếu đều là xong đời, vậy tại sao không đánh bạc một cái đây? Nói không chắc Thiên Trạch vẫn đúng là có thể thanh lý đi địa kỷ niệm trên sơn. Được, đến là có chút quyết đoán." Thiên bước, quay người sang Tử, vui mừng nói: "Nếu như Uy Nghiêm không hăng hái, Trạch là sẽ không giúp hắn." Uy Nghiêm: "Nếu ta ở đây, vậy thì luôn không tới phiên ngươi nói chuyện, hiện tại ta lệnh cho ngươi đem người không liên quan hoành đi, bằng không ngươi cũng không phải tới đi làm, trực tiếp về nhà đỉnh trước tỉnh lại đi." Thấy Uy Nghiêm lại dám công khai cãi lời ý chí của hắn, Phan Thụ Kiệt cảm giác mình uy tín gặp phải khiêu khích, lập tức không chút khách khí địa khiển trách. "Phan Sử, thanh lý bia kỷ niệm nhiệm vụ, nhưng là ngươi giao cho ta, nếu như ngươi không đồng ý để thiên trạch thanh lý bia kỷ niệm, vậy nhiệm vụ này ta nhưng là không tiếp, chính ngươi nhìn làm đi." Uy Nghiêm lần này cũng không có thoái nhượng, mà là cứng rắn địa đội lên trở lại. "Ngươi, ngươi!" Phan Thủ Kiệt chỉ vào Uy Nghiêm Trở về yến ở INL sắc mặt một mảnh đỏ chót. Thiên Trạch, làm việc đi. Uy nghiêm nhưng là không tiếp tục để ý phản thủ kiện, mà là quay đầu hướng về phía Thiên Trạch nói. "Tốt." Thiên Trạch gật gật đầu. Mua cái chổi thanh niên sớm sẽ trở lại, trong tay chính cầm một ba mới tinh cái chổi, Thiên Trạch tiếp đi tới nhìn một chút, "Rất tốt, rất lớn." Ở Thiên Trạch dàn dưới, thanh niên lại đề cập tới đến rồi một đại dụng thanh thủy, liền thấy Thiên Trạch đem thùng nhựa bên trong bột màu trắng đổ vào đại trong thùng. Đấy, sau đó liền nhấc theo thùng lớn leo lên xe nâng. Bị xe nâng đưa đến trên bầu trời. "Ha ha, ngươi liền như thế tin tưởng hắn?" Phàn Thu Kiệt nhìn xe nâng bên trong thiên trạch, lúc này lại cười lạnh nói: "Vậy thì không nhọc ngươi quan tâm. Vừa nhưng đã không nể mặt mũi, huy Nghiêm cũng không khách khí nữa." Thử. Phan Thụ Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh léo. Trong lòng quyết định chủ ý, một khi thiên trạch không thể thanh lý đi sơn, cái kia nhất định phải làm cho huy Nghiêm đẻ đẻ. Bằng không thủ hạ còn không đều học theo răm rắp a. Ở xe nâng dưới sự giúp đỡ, thiên trạch ung dung đi tới bia kỷ niệm phía trên. Thiên trạch đầu tiên là dạ vợ dạ vịt địa cầm cái chổi ở thùng lớn bên trong chậm rãi, sau đó cầm ch้าม cái chổi, hướng về bia kỷ niệm trên sơn quét ngang tới. Đồng thời trong lòng Triệu Hoán Đạo hệ thống, ghi vào bia kỷ niệm. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, theS hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một tòa bia kỷ niệm toàn tức hình ảnh, chính là thiên trạch người trước mắt dân anh hùng bia kỷ niệm, tương tự chính diện bị phủ Kiến Sơn. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch tiếp theo ra lệ, Hầu như là lập tức, theS hệ thống liền hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là tượng đá kiến trúc, mặt ngoài phụ có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được tượng đá kiến trúc tổng thể tích không. 02, phù hợp xóa công năng yêu cầu. Có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng. Theo quét hình kết thúc, bia kỷ niệm toàn tức hình ảnh lập tức liền theo phát sinh ra biến hóa, do vốn là màu xám biến thành màu đen, màu xanh lục, còn pha một điểm màu đỏ nhạt. Mở ra, tay động hình thức. Thiên Trạch lập tức nói: "Tích. Mở ra xóa công năng, xóa tiến độ 1%, 2%." Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, Thiên Trạch trong tay cái chổi đã quét đến bia kỷ niệm trên, quét ở bia kỷ niệm trên sơn trên. Thần kỳ sự phát sinh. Chỉ cần bị cái chổi l扫 qua, bĩa kỷ niệm trên đỏ như máu sắt sơn liền sẽ tự động bốc ra, rơi xuống, khôi phục vốn là màu xám trắng lại cũng không nhìn thấy một tia sơn dấu vết. Soạt, soạt, soạt, cái chổi không ngừng bay lượn bên trong, thiên trạch thanh lý sơn tốc độ có thể nói là kinh người đến cực điểm, cũng là chỉ trong chốc lát, bia kỷ niệm phía trên sơn đã bị thiên trạch thanh lý hết sạch. Mà bia kỷ niệm phía dưới quan sát mọi người, cũng sớm đã há hốc mồm, dồn dập há to miệng ngây ngốc nhìn tiên trạch, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, khiếp sợ. Trong lòng mọi người đồng thời nảy qua một ý nghĩ, cái kia bột màu trắng là cái gì? Lại sẽ thần kỳ như thế? Bia kỷ niệm trên sơn khó chơi trình độ, bọn họ nhưng là đã sớm lĩnh sẽ tới, thiếu, sắt, tẩy, dùng các loại Có thể nói là các tiểu kỹ năng bên trên, đều nắm sơn không có bất kỳ biện pháp nào à. Mà do bột màu trắng hòa tan thanh thủy, dĩ nhiên ung dung liền giải quyết sơn. Mọi người cũng không biết, cái kia bột màu trắng kỳ thực chính là mối ăn. Chân chính thần kỳ chính là tờ S hệ thống A. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5. Chương 67. Đương nhiên, ngoại trừ thán phục ở ngoài, còn có vẻ mặt của nó. Thì như huy nghiêm chính là kích động. Mà Phan thụ kiệt nhưng là mặt đỏ lên, rời ạ, này không phải trắng trận địa làm mất mặt sao Hắn mới vừa rồi còn đang chất vấn Thiên Trạch, hiện tại Thiên Trạch liền ung dung giải quyết sơn, điều này làm cho Phản Thụ Kiệt ở Đông Đạo thủ hạ trước mặt làm sao ngẩng đầu lên. Nhất định sẽ trở thành khu chính lâm viên công trình nơi một đại trợ giơ a. Đáng chết, đều là hắn hại, hắn khẳng định là cô ý, biết rõ tiểu tử này có thể ung dung thanh lý đi sơn, còn ở trước mặt ta làm bộ do dự bất định dáng vẻ, đây là cô ý dẫn ta vào cái trò a. Phan Thu Kiệt cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở uy nghiêm trên người, trong mắt lóe ra một tia thâm độc, âm thầm nổi nóng nói hả, vậy chúng ta liền chờ xem. Thiên trạch cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vẹn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian không tới. Toàn bộ bia kỷ niệm liền bị Thiên Trạch thanh lý không còn một mống, lại cũng không nhìn thấy một tia màu đỏ sơn dấu vết, thiệt để khôi phục bia kỷ niệm diện mạo thật sự. Thiên Trạch cũng từ xe nâng trên nhẹ xuống. Trả tiền đi, đi tới Uy Nghiêm trước người." Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Há, Hay, hay?" Uy Nghiêm lúc này mới phản ứng lại, một mặt vui vẻ nói. Thành, Thiên Trạch thật sự thành công." Hắn tiền phức cũng không còn. "Tiền gì?" Phan thụ Kiệt mặt lạnh hỏi. Uy Nghiêm biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vừa mới đắc tội xong Phan Thu Kiệt, lấy đối với Phan Thu hiểu rõ. Phàn Thủ Kiệt nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ cho hắn. Nhưng Phản Thủ Kiệt làm khu chính lâm viên công trình nơi trữ phòng, như thanh toán cho Thiên Trạch 10 vạn nguyên thanh lý phí đại sự như vậy, bất luận làm sao đều không tránh khỏi Phản Thủ Kiệt, Uy Nghiêm chỉ có thể cắn răng giải thích là như vậy, vì xin mời Thiên Trạch đến thanh lý bia kỷ niệm, ta đã đáp ứng thanh toán cho Thiên Trạch 10 vạn nguyên thanh lý phí dụng. Cái gì? 10 vạn nguyên? Phàn Thủ Kiệt khuyết đại địa gọi ra tiếng. Phàn sư, ngươi cũng là biết sơn có cỡ nào khó thanh lý, ta cho rằng 10 vạn nguyên. Được rồi, ngươi không cần nhiều giải thích, sơn khó thanh lý sao? Hắn vừa nãy thật giống chỉ dùng không tới 5 phút thời gian chứ như vậy cũng gọi là khó xử lý. 5 phút đồng hồ kiếm lợi 10 vạn, người đóng thuế tiền chính là như vậy hoa sao? Ngươi sẽ không phải là thu lấy chỗ tốt gì phí chứ? Phan Thụ Kiệt thô bạo địa đánh gãy uy nghiêm, ném đá dấu tay đạo, nhưng là tự động địa lãng quên bọn họ một đám người nắm sơn không có biện pháp chút nào sự. Phan Sử, không thể nói lung tung được. Uy nghiêm không khỏi nhấn mạnh. Thực sự là Phan Thụ Kiệt quá ác độc điểm. Hừ, ta liền nói, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Phan Thụ Kiệt khinh thường nói. Hay, hay, đã như vậy, vậy ta sẽ đem chuyện này đệ trình cho khu bên trong lãnh đạo nghĩ đến khu bên trong lãnh đạo tuyệt đối sẽ đưa ta một công đạo. Giản giữ Uy Nghiêm cũng không cố trên nhiều như vậy, trực tiếp liền cùng phản Thu Kiệt đối chọi gay gắt nói: "Được, người đi đảm bảo, ta chờ." Phản thụ Kiệt có thể không mắc bẫy này, so với khu bên trong quan hệ, hắn có thể so với huy Nghiêm lạnh hơn nhiều, bằng không người trưởng phòng này chính là Uy Nghiêm. Các ngươi xảo xong không có, nhanh lên một chút trả tiền, ta còn có việc đây, có thể không thời gian cùng các ngươi mụ chỉ hoãn." Ngay ở huy Nghiêm bị vô cùng tức giận thì, một đạo lưỡi biếng âm thanh ở bên cạnh lên, có thể không phải là chờ đến có chút thiếu kiên nhận thiên mà. "Muốn tiền?" "Ha ha." Phàn Thu Kiệt nhìn Thiên Trạch trong mắt tràn đầy trầm biếm, đánh giọng quan đạo ngươi trở lại chờ xem, chờ chúng ta đem sự tình điều đã điều tra xong lại nói. Giời ạ, đây là muốn quy nợ. Thiên Trạch tâm tình lập tức liền không tốt, mặt tối sầm lại lạnh giọng hỏi ngươi đây là muốn quy nợ. Không, ngươi lầm, ta đây là vì là người đồng thuế phụ. Phan Thụ Kiệt vẫn đánh giọng con nói, đừng cho ta xả những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi có cho hay không tiện. Thiên Trạch có thể không mắc bấy này, trực tiếp đánh gãy Phàn tiếng chất vấn. 5 lần bảy lượt bị chất vấn, Phàn Kiệt một hồi cũng tới khí, lúc nào dân chúng lại như thế như. Lại dám hướng về phía một tên cán bộ quốc gia hống. Cái này chẳng lẽ là muốn phiên thiên hay sao? Muốn đều không có liền đội lên trở lại đạo muốn tiền, không cửa. Được, đây chính là người nói. Thiên Trạch gật gật đầu. Là ta nói. Phan Thụ Kiệt nói năng có khí phải nói. Chớ đã, ta cho ta ca gọi điện thoại. Thiên Trạch cười hì hì, lấy ra di động, ở dưới con mắt mọi người, rút ra một mã số, đồng thời ấn xuống miễn để kiện. Phúc, ngươi coi như đánh mười điện thoại cũng vô dụng. Phan Thụ Kiệt cười lạnh nói. Một thợ sửa chữa phó có thể có quan hệ gì Có thể nhận thức cái công chức thế là tốt rồi, còn có thể nhận thức Bành Bí thư hay sao? Này, ngươi tìm ai? Ở Phan Thụ Kiệt cười lạnh thì, mịt rồ phồn bên trong truyền ra một đạo tiếng hỏi thăm, âm thanh ép tới rất thấp, dường như sợ xảo đến người nào như thế. Ta tìm Đại Ca ta." Thiên Trạch hồi đáp. "Xin hỏi, ngươi là?" Đối diện ngữ khí lập tức thay đổi, thậm chí mang tới điểm cung kính. "Thiên Trạch." Thiên Trạch nói. "Hả, hóa ra là Thiên Trạch tiên sinh, Bành Bí thư cho ta nhắc qua ngươi, ta là Bành Bí thư thư ký cao hiệu cường, ngươi gọi ta tiểu cao là được, Bành Bí thư hiện tại chính ở trong xe, ta vậy thì đưa điện thoại cho Bành Bí thư." Vừa nghe Thiên Trạch tên, đối diện ngữ khí càng ngày càng cung kính, hồi hộp. Nghe tới mịp rồ phồn bên trong truyền đến âm thanh sau, Phan Thu Kiệt trong lòng nhất thời cảm thấy không lành. Bành Bí thư, là cái kia Bành Bí thư, sẽ không phải là. Không, không thể, hắn một trợ sĩ chữa phó, lại làm sao có khả năng nhận thức thâm thành bí thư thị ủy. Nếu như thật sự nhận thức Bành Bí thư, vậy còn sẽ là một tên trợ sĩ chữa phó. Nhất định là cái khác Bành Bí thư, nói không chắc là cái gì đoàn ủy, phía dưới thành nhỏ Bành Bí thư. Phan Thu Kiệt ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Rất nhanh sẽ tìm ra một giải thích hợp lý đúng, nhất định là như vậy, chỉ cần không phải vị kêu bành bí thư, cái khác bành bí thư cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là, hiện thực thường thường rất tăng khốc. Này, là tiểu thiên sao? Lúc này mịt rổ phổn bên trong truyền ra một đạo trung khí mười phần âm thanh. Ẩm. Phan Thụ Kiệt cảm giác đầu của chính mình trong nháy mắt liền ông, Phan Thụ Kiệt nhận ra cái này chủ nhân của thanh âm, chính là thâm thành bí thư thị ủy bệnh vệ quốc âm thanh. Phàn Thủ Kiệt mặc dù có thể một hồi liền nghe ra là Bành vệ quốc Câm Thanh, chính là bởi vì Bành vệ quốc cho toàn thành phố các cấp bộ ngành nơi cấp cán bộ giảng qua một lần thoại, Bành vệ quốc âm Thanh lại rất đặc biệt, mang theo một điểm giọng núi không nói, vẫn không có pha một điểm Việt ngữ khẩu âm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phan Thụ Kiệt không ngừng hỏi chính mình, suýt chút nữa liền không nhịn được sông lên trước, trực tiếp đoạt được thiên trạch trong tay di động. Nhưng Phan Thụ Kiệt không dám a. Đối diện cho chuyện người, nhưng là Bành vệ quốc, thâm thành thị người đứng đầu, chỉ cần thân cái ngón tay liền có thể đè chết sự tồn tại của hắn. Phản tụ kiện thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một, chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn Thiên Trạch, chờ đợi Thiên Trạch có thể khẩu dưới chữa chút tình, nào còn có vừa nãy một tia hung hăng ở. Thiên Trạch căn bản không để ý tới Phản Thụ Kiệt. Thự nhiên nói: bánh Ngại ca, không phải rối đến ngươi chứ?" "Không có, mới từ Đông Công nghiệp căn cứ đi ra, đang chuẩn bị về văn phòng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Văn Ngại ca, ban ngành chính phủ khất nợ công nhân tiền lương, việc này ngươi quản hay không?" "Ngươi tiểu tử thối này, này lại huyên náo cái kia vừa ra ca, ngươi liền nói ngươi quản hay không chứ?" "Quản, nay tổng đốc chưa." "Tôi lắng." Các người Fter chỉ là chính lâm viên công trình nơi phiền trưởng phòng, kéo ta 10 vạn đồng thanh lý phí không cho, chuyện này ngươi có thể phải cho ta một câu trả lời hợp lý a. Hiện tại vị này phiền trưởng phòng ngay ở bên cạnh ta. Hả? Còn có việc này, ngươi cho ta cụ thể nói một chút. Sự tình là như vậy, nhân dân công viên bên trong nhân dân anh hùng địa kỷ niệm không phải là bị người rọi dầu đỏ mà. Ép Fter chỉ là chính lâm viên công trình nơi căn bản là không có cách nào thanh lý, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, này không liền tìm đến trên đầu ta. Ta vốn là đã cùng y khoa trưởng bản xong xuôi giá cả, cũng hoàn thành nhân dân anh hùng địa kỷ niệm thanh lý công tác, hiện tại phiền trưởng phòng lại đột nhiên thay đổi uyên trách lúc nào gọi điện thoại, Phan Thụ Kiệt đã không biết, hắn đã sớm sủi lơ đến trên đất, trong đầu không ngừng vang vọng một thanh âm việc này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, đường đường ban ngành chính phủ, làm sao có thể đem đối với dân chúng hứa hẹn xem là nói láo, chuyện này quả thật chính là độc trước. Độc trước, đây là đã định tính a. Bành vệ quốc không chỉ có là thân thành thị người đứng đầu, càng là ZZ tỉnh tỉnh ủy thường ủy a. Ai sẽ vì hắn một nho nhỏ cấp phó cán bộ đắc tội Bành vệ quốc. Xong, hết thảy đều xong. Cùng đã buôn hội Phan Thủ Kiệt không giống, uy nghiêm nhưng là mừng rỡ không thôi. Thật sự là không nghĩ tới a. Một tọ sửa chữa phó lại có thể nhận thức bí thư. Hơn nữa quan hệ còn không phải bình thường tốt, chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi, chỉ có thể nói phản thụ kiệt quá xui xẻo, đụng tới một kỳ hoa thiên trạch. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 68. Cùng ban vệ quốc cho chuyện kết thúc vẹn vẹn quá khứ nửa giờ, thiên trạch liền bắt được 100.000 nguyên thanh lý phí. Đồng thời tiền vẫn là ép tờ khu cục tài chính cục trưởng tự mình đưa tới, cùng mang đến còn có ép tờ chỉ là ủy bí thư thái bí thư thâm hỏi. Nắm "Lấy tiền?" Cùng uy nghiêm lên tiếng chào hỏi. Thiên Trạch liền rời đi. Thiên Trạch cũng không có sửa lại Lý Phó, mà là trực tiếp lái xe tới đến Hồng Tinh máy móc xưởng. Trải qua 3 ngày liên tục gia công, hợp lệ van số lượng đã đạt đến 700 kiện, Thiên Trạch quyết định ngày hôm nay sớm đến một điểm, chiết để đem 1000 kiện van cho gia công xong. Thừa dịp cái khác công nhân không chú ý, Thiên Trạch trong bóng tối lại khiến cho điểm thủ đoạn, rốt cục ở đại gia trước khi tan việc hoàn thành còn lại 300 kiện van hai lần gia công. Ở mã đại long nghiệm thu qua đi, Thiên Trạch đi tới Lý Trạch Hâm chủ tịch văn phòng. Thiên Trạch, ngươi tọa a." Lý Trạch Hâm nhiệt tình nói. "Lý đồng, ta nhưng là đến đòi món nợ." Thiên Trạch nói đùa. Haha, ha, biết ngươi ngày hôm nay liền hòa công, vì lẽ đó tiền sớm chuẩn bị cho ngươi rồi." Lý Trạch Hâm nợ nụ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu, hướng về Thiên Trạch đưa tới. Thiên Trạch tiếp đi tới nhìn một chút. "5 triệu, dòng giá 6 số 0 a." Cầm chi phiếu, Thiên Trạch tay không khỏi mà run lên một hồi. Quá kích động. Nhiều như vậy tiền, quản chi không phải một sắp đạp tiền mặt, cũng đủ để mang cho Thiên Trạch to lớn chấn động. Nếu như không có tờ SS hệ thống bám thân, Thiên Trạch cả đời này có khả năng kiếm được tiền, phòng trừng cũng là gần như là số này. Hiện tại có tờ SS hệ thống, vẹn vẹn dùng 4 ngày thời gian, Thiên Trạch liền kiếm lấy đến 5 triệu, này nơi đó là ở kiếm tiền. Vốn là ở kiếm tiền a. Sau đó, hắn sẽ kiếm được càng nhiều. Thiên Trạch tin chắc điều này. Làm sao? Có phải là kích động hay không? Lý Trạch hâm hỏi. Đúng đấy. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thiên Trạch cũng không có che giấu, mà là nói thẳng. Haha, ha, sau đó ngươi sẽ quen thuộc, ta nhớ tới ta lần thứ nhất như ngươi như vậy kích động thì, vẹn vẹn là bởi vì thu được 3000 nguyên công chính khoản, vậy cũng là thập kỷ 90 a. 3000 nguyên tuyệt đối là một khoản tiền lớn, ta hưng phấn suốt cả đêm không ngủ, 3000 nguyên phản phục điểm tới điểm đi. Bây giờ suy nghĩ một chút trái lại cảm thấy rất thú vị. Lý Trạch Hâm gật gật đầu, nói tới chính mình khi còn trẻ sự. Lý Đồng, vậy ta trước hết đi rồi à? Thiên Trạch Thu hồi chi phiếu, đứng lên nói, không bằng cùng đi ăn cái cơm rau dưa chứ. Lý Trạch Hâm mời nói. Không được, ta nhưng là đáp ứng rồi Đại Long bọn họ, nếu như không đi có thể không tốt lắm. Thiên Trạch cự tuyệt nói. Vậy thì hôm nào đi? Lý Trạch Hâm nghĩ một hồi nói. Tốt. Thiên Trạch lần này không từ chối. Thiên Trạch cũng không có lựa gạt Lý Trạch Hâm, đêm nay xin mời xe số 1 công hữu môn ăn cơm, nhưng là Thiên Trạch đã sớm đồng ý mã Đại Long bọn họ. Rồi đi lý trách ông chủ tịch văn phòng, Thiên Trạch mang theo hơn trăm hảo công nhân, mênh mông quần quận địa giết hướng về phía Hồng Tinh máy móc xưởng cách đó không xa một nhà quán bán hàng. Cái gì cũng không cần phải nói, tự nhiên là trực tiếp đặt bao hết. Bia, thịt nướng, còn đủ. Chờ bữa cơm này ăn đến, mặc dù là ven đường quán bán hàng, cũng đầy đủ đi tìm Thiên Trạch mấy vạn khối lại dương, thời gian cũng tới đến 2 giờ sáng trung. Bởi uống không ít bia, Thiên Trạch cũng không có trở lại lái xe, mà là trực tiếp đánh một chiếc taxi về nhà. Thiên Trạch uống chính này thì, thượng nguội, ba, ban quy quần nhưng nổ Các ngươi xem internet blog sao? Lâm viện viện đến Cái gì mỏng manh?" Trương Quốc khánh hỏi. "Chính là liên quan với thiên trạch điều khiển cố máy mỏng manh, các ngươi lẽ nào cũng không biết sao? Hiện tại internet đều chuyển âm lên rồi, ta hiện tại liền đem liên tiếp phát cho các người, các ngươi đều nhìn, thực sự là quá lợi hại." Lâm Viện Viện lập tức phát ra một mỏng manh liên nhận được quy trong đám, nói: "Thế à? Ta đi nhìn một cái." Trương Quốc khánh lập tức trả lời nói: "Một thợ ngội lại châu bò có thể làm sao? Còn có thể trời cao không được a? Sẽ không phải là làm tú chứ?" Phan Tinh Tinh bốc lên đầu, chua xót điệu nói rằng: "Thiên trạch lần này vẫn đúng là trời cao." Lâm Viện Viện không phục nói: Đúng, Thiên Trạch hiện tại kỹ thuật sát thực châu bò không được, cái kia mỏng mảnh ta cũng nhìn. Nhỏ bé độ chính xác ít 1.76, mặt ngoài độ chính xác ra không. Ba linh kiện, Thiên Trạch lại không cần phải mượn bất kỳ chất lượng công cụ, chỉ cần dựa vào nhãn lực của chính mình, cùng một đài phổ thông máy tiện liền gia công đi ra, kỹ thuật này ở quốc nội tuyệt đối là hàng đầu, ta xem Thiên Trạch muốn vào loại cỡ lớn quốc thí cũng chính là chuyện một câu nói. Lúc này Ly Đồng cũng mở miệng thanh viên nói, ta cũng nhìn, sát thực rất châu bò. Đúng vậy, quả thực châu bò không được, lấy ánh mắt của ta đi xem, Trạch có thể trực tiếp đi tạo vệ tinh, đạt đạo Thỏa tọa quốc gia kỹ thuật hình nhân tại a. Vốn là ta còn rất hoài nghi đến trường thì sư phụ nói, châu bỏ thợ ngự có thể dùng dụng cụ đơn sơ chế tạo ra siêu tinh mật độ linh kiện, bây giờ nhìn lại hết thảy đều là thật sự a. Một, chỉ có một phụ tự. Theo, lại là mấy cái bạn học phụ họa nói. Trong ngày mắt, Phan Tinh Tinh liền cảm giác không tốt, ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Lần kia hắn ở trong đám lộ đầu, đại gia không phải ở định quát hắn, ngày hôm nay lại cùng nhau sửa lại tính tình, không có một người phụ họa hắn không nói, liền bình thường cùng hắn thân thiết triệu an, ngụy duyên đều không trợ giúp hắn. Càng thêm khó ưa chính là, đại gia tán dương mục tiêu nhân vật thiên Trạch. Nhưng lại hắn phản Tinh Tinh kẻ thù a. Trong lòng rất không phải mãi phản Tinh Tinh, mở ra Lâm viện viện phát ở trong đám blog liên tiếp, chuẩn bị tự mình lên ngựa tìm vạch trầm trán, cũng dùng tốt đến phản kích đại gia. Chỉ là này vừa nhìn, Phan Tinh Tinh cảm giác càng nguy, bởi vì xác thực rất châu bỏ a. Ma chứng, ngủ, cũng không lại lý trong đám nhiệt liệt thảo luận, Phan Tinh Tinh trực tiếp đóng trận ngồi. ngợi, ba, ban quy quần, quyết định làm một lần đã điều. Thiên Trạch là bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Này, tìm ai a? Trạch nửa mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Đại sư, là ta a. rộ phồn bên trong truyền đến một giọng nói nam. Hóa ra là Tằng Thiên Minh. Có chuyện gì sao?" Thiên Trạch hỏi. "Đại sư, không biết người đem họa chữa trị đã khỏi chưa? Ta tìm tới một vị đại kim chủ, là ở Essex mở mổ than đá Lập nghiệp, hiện hữu ý mua vào quan sơn nguyệt bộ này, Du Long xuất hải, giá giá ròng rã có 20 triệu, cái giá này giá trị tuyệt đối cho chúng ta giá tay a." Cho dù là xuyên thấu qua mị độ phồn, Thiên Trạch cũng có thể cảm giác được Tằng Thiên Minh trong thanh âm lan truyền đến hư vấn. Thật sự, Thiên Trạch buồn ngủ trong nháy mắt liền biến mất rồi, chống người lên. 20 triệu ra giá tuyệt đối không thấp, đừng xem mấy năm trước, Vũ Long xuất Hải, giá đấu giá thì có sắp tới 15 triệu, nhưng này, nhưng là giá đấu giá a. Cùng bình thường giao dịch vẫn có khác nhau, dù sao giá đấu giá còn muốn giảm đi thủ tục phí, lấy sau cùng tới tay đến khẳng định không có nhiều như vậy. Đại sư, ta cái kia dám lửa người a." Thang Thiên Minh Nghị quất nói. "Vậy dạng này đi." 2 giờ sau đó, chúng ta ở đại học cửa thành thấy. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói rằng, Thiên Trạch dự định trước tiên đi Hồng Tinh Máy móc xưởng lấy xe, sau đó đang cùng Thang Thiên Minh hợp hợp. Cho tới đêm, Vũ Long Suất Hải trực tiếp giao cho Thiên Minh Để Tằng Thiên Minh mang theo họa đi cùng kim chủ giao dịch, thiên trạch là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Nay không phải thiên trạch hẹp hỏi, mà là cần phải cẩn thận, đây chính là 20 triệu giao dịch a. Đủ khiến Tằng Thiên Minh vứt bỏ ước định, bí quá hóa liều. Nếu như thiên trạch thật sự yên tâm đem Du Long xuất hải giao cho Tằng Thiên Minh, ngày đó trạch tuyệt đối là đầu góc thiêu bị hồ đồ rồi. Mắt đã nói, một khi có thích hợp lợi nhuận, tư bản sẽ lớn mật lên. Có lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì lợi nhuận, nó liền dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật, có lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí mạo dạng thủ chi hiểm. Tăng Thiên Minh tuy rằng không phải nhã tư bản, nhưng đạo lý có thể đều là tương thông. Được rồi, sau 2 giờ thấy, Tăng Thiên Minh về lập tức đáp, cũng không có để một mình mang theo, Du Long Xuất Hải đi chuyện giao dịch, điều này làm cho Thiên Trạch rất là thỏa mãn. Cùng Tăng Thiên Minh thỏa thuận được rồi gặp mặt thời gian, địa điểm sau, Thiên Trạch lập tức liền bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt. Vẹn vẹn dùng 10 phút thời gian, Thiên Trạch liền mang theo chứa, Du Long Xuất Hải, hộ gỗ ra nhà trọ, sau đó ở cửa tiểu khu đánh một chiếc taxi thẳng đến Hồng Tinh máy móc xưởng. Nam cầu đồng cuối kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 69. Cùng ngày trạch lái xe tới đến đại học cửa thành thị, Liên nhìn thấy thằng Thiên Minh chính đang cửa trường học một bên đi tới đi lui, vừa thỉnh thoảng điệu ló đầu hướng về trên đường cái nhìn xung quanh. Nơi này, Thiên Trạch quay cửa kính xe xuống hô: "Đại sư, người đã tới." Thang Thiên Minh kéo mở cửa xe, ngồi ở chỗ cạnh tài xế. "Đợi rất lâu rồi chứ?" Thiên Trạch cười hỏi. "Có thể không, hầu như một cùng đại sư thông xong điện thoại, ta liền chạy tới, vẫn là đại sư chấn định a." Thang Thiên Minh không được giấu vết đập nổi lên Thiên Được rồi, đi chỗ đó." Thiên Trạch tức giận hỏi. "Lật Hở Khu." Thằng Thiên Minh vội vàng nói. Vừa nghe là Lật Hở Khu, Thiên Trạch lông mày liền không khỏi mà nhíu một hồi, trong lòng mơ hồ né qua một tia không đúng. Lật Hở Khu là thâm thành phát triển sớm nhất một khu, tuy rằng có thật nhiều địa tiêu tính kiến trúc, nhưng cũng chính là bởi vì phát triển sớm, nhân khẩu đã thu bão hỏa, thì chính phương tiện cũng xu la hóa, con đường, nhà ở chờ chút đều là chen chúc không thể tả. Vì lẽ đó, có thực lực sự nghiệp cùng cá nhân đều sẽ suy xét rời đi, có thể nói là thâm thành khu dân nghèo. Lần này vấn đề liền đến một có thể trở ra lên 20 triệu mua đồ cổ ông chủ lớn, sẽ ở tại Lở Hở khu, như vậy rõ ràng quá hạn lao nội thành. Có điều, Thiên Trạch cũng không có bất kỳ chứng cứ, chỉ là ở trong lòng để lại một tâm nhãn, vận hướng về Lở Hở khu lái đi. Khu phố nào? 40 phút sau đó, hai người đi tới Lở Hở khu Thiên Trạch hướng về phía Tạng Thiên Minh hỏi. Cắt bố. Tạng Thiên Minh áp. Chi. Thiên Trạch trực tiếp dừng xe lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tạng Thiên Minh. Thiên Trạch phản ứng tại sao lớn như vậy? Bởi vì, muốn hỏi thăm thành kém cỏi nhất địa phương là nơi nào. Đáp án là Cắt bố, muốn hỏi thăm thành cái tia nước sông tối hắc tối sú. Đáp án là các Bố, muốn hỏi thâm thành nơi đó quy hoạch tối loạn. Đáp án vẫn là các Bố. Có thể nói như vậy, lở thời khu có thể gọi một khu dân nghèo tên gọi, có 6 phần 10 nguyên nhân đều là bởi vì các Bố nhai. Giới ạ, Phú Hạo sẽ ở tại các Bố. Đại. Sư, làm sao? Tang Thiên Minh nghi ngờ nói. Người không biết sao? Các Bố là nơi nào? Sẽ ở Đại Kim Chủ. Thấy thằng Thiên Minh cũng không có một tia hoang mang, Thiên Trạch lạnh giọng vấn đáp. Này, chuyện này. Bị Thiên Trạch hỏi lên như vậy, Tang Thiên Minh trên trán không khỏi mà chảy ra một giọt nhỏ đầu đại đổ mồ hôi, há to không biết nói cái gì tốt. Đúng đấy các bố chính là thông thành tạng loạn kém ảnh thu nhỏ nho nhỏ một vùng nhưng chen trúc những khác nga gấp mấy lần nhất khẩu bên trong tiểu thâu tiểu mò đều là việc nhỏ thường thường còn sẽ phát sinh quần thể hậu đà sự kiện tuyệt đối sẽ không có cái kia một đại phú hào đồng ý trụ ở bên trong thằng Thiên Minh trước không nghĩ tới những thứ này nhưng là bị tiền mị hoa mắt coi như là thiên Trạch giả như không có lý Trạch hâm thanh toán 5 triệu ở trước đối mặt nhiều tiền như vậy phòng trừng cũng không thể tỉnh táo suy nghĩ cũng chi là thằng thiên Minh nếu như Du Long xuất Hải thật sự có thể bán ra 20 triệu Cái kia tặng Thiên Minh là có thể phân đến 2 triệu, đây là lớn đến mức nào so sánh con số a. Đầy đủ tặng Thiên Minh mở một nhà đồ cổ điếm, hưng phấn quá mức tặng Thiên Minh đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghi do rằng, Thiên Trạch trong lòng tuy rằng thả xuống đối với tặng Thiên Minh hoài nghi, có điều trên mặt nhưng không có biểu lộ mấy may. Thiên Trạch cùng tặng Thiên Minh trong lúc đó đồ cổ chuyện làm ăn, mỗi tháng hầu như đều có mấy triệu, hơn 10 triệu lợi nhuận, nếu như không thường xuyên địa gõ một hồi tặng Thiên Minh, tặng Thiên Minh nói không chắc thật sẽ chơi ra cái gì vấn đề. Đại sư, nay thật chuyện không liên quan đến ta a. Ta tuyệt đối không có khanh ý của ngươi, ta có điều là nghe một người bạn nói, hắn nhận thức một đại kim chủ, muốn mua một bộ quan sơn nguyên họa, ta liền thuận miệng cho hắn nói ra một câu, Du Long xuất hải. Không nghĩ tới ngày thứ hai hắn liền cho ta đáp lời, nói vị kia đại kim chủ đồng ý ra 20 triệu mua, Du Long xuất hải, này không ta liền hào hứng mang theo đại sứ đến, đến rồi. Thằng Thiên Minh trên mặt né qua một tia kinh hoàng, vội vàng hướng về thiên trạch giải thích, khanh ai, cũng không dám khanh thiên trạch a. Tang Thiên Minh mãi mãi cũng không quên được, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, mười mấy cái như hổ như sói đại binh, vọt thẳng vào hạnh phúc đường đồn công an thị cảnh tượng. Khanh thiên Trạch, cái kia không phải muốn chết sao?" Thiên Trạch cũng không có lập tức nói chuyện, mà là vẫn lạnh lùng nhìn Tằng Thiên Minh. Mãi đến tận thằng Thiên Minh bị xem cả người mồ hôi lạnh thì Thiên Trạch mới khẽ nói gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ tới tinh anh hối, bằng không liền không bàn nữa. "Được rồi, ta vậy thì đánh." Thằng Thiên Minh như chút được gánh nặng nói. Thấy thằng Thiên Minh bắt đầu gọi điện thoại, Thiên Trạch nghĩ một hồi cũng lấy ra di động. "Cắt bỗ nhai, bác thuốc đữa sẵn điếm. Một gian bao xương bên trong. "Này, ngươi nói cái gì?" "Đổi địa phương giao dịch." "Tại sao a? Không phải đã nói xong rồi sao?" Ngươi làm sao có thể đột nhiên thay đổi? Ngươi điều này làm cho ta làm sao cùng ông chủ lớn nói a? Này, cho ăn. Thảo, lại cúp điện thoại ta. Một tên gầy yếu người đàn ông trung niên, nắm điện thoại di động hùng hùng hồ hổ nói, nếu như Tằng thiên Minh ở đây, nhất định có thể nhận ra người đàn ông trung niên gọi ông chấn 3, cùng hắn như thế đều là đầu cơ giả đổ cổ tiểu tương phiến, lần này chính là ông chấn 3 giới thiệu với hắn đại kim chủ. Làm sao? Con cá không mắc câu. Bên cạnh vang lên một đạo lo lắng thanh. Nguyên Lai, ông chấn 3 cũng không phải một người, trong bao gian còn có một tên phụ hậu nam tử. Nam tử bên ngoài ăn mặc một bộ quý báo tây phục, bên trong nhưng mặc một bộ hoa cách áo sơ mi, trước ngực nút buộc cũng mở rộng gần một nửa, đen nhánh bộ ngực đều lộ ra hơn nữa. Đồng thời lộ ra còn có một cái có tới to bằng ngón tay đại dây chuyển vàng, hơn nữa ma bóng loáng tỏa sáng tóc, cùng trên ngón tay mấy cái vàng rực rỡ kiếm nhẫn, 10 phần điểm một bộ nhà giàu mới nổi răng, rớp. Không phải, đối phương yêu cầu đổi địa phương." Vương Chấn Ba cau mày nói, "Vậy chúng ta nên làm gì? Đối phương sẽ không là khả nghi tâm chứ?" Phúc hậu nam tử thấp thỏm nói, "Ừ, sợ cái gì, nếu đến không được, vậy chúng ta liền đến vũ, mặc kệ như thế nào." chúng ta đều không thể từ bỏ này đan chuyện làm ăn, đây chính là giá trị mấy chục triệu đồ cổ a. Đầy đủ ngươi và ta ăn uống cả đời, ngươi liền thật cam lòng nhìn thấy miệng thì bay. Vương Chấn Ba trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Thiên sư nó, Liễu mạng. Phúc Hậu nam tử nóng bỏng nói. Đúng vậy, mấy chục triệu a. Lúc này không bính, muốn chờ khi nào? Tốt lắm, ngươi mang tới huynh đệ của ngươi, chúng ta như vậy. Thấy Phúc Hậu nam tử cũng không có lùi bước, Vương Chấn Ba trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bám vào Phúc Hậu nam tử bên tai giọng nói rằng: "Thinh Anh Hối, lao trong bao gian" Đại sư, người tay người này thật là không có lại nói a. Ở một bên trên khay trà, Tang Thiên Minh nằm nhỏi một bộ bức tranh trên, một vừa thưởng thức, trong miệng còn một bên than thở, bức tranh tự nhiên chính là Du Long Xuất Hải. Thông báo đã tới chưa? Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia liên sắc, người biến hỏi. Thông báo, cũng nhanh đến. Tang Thiên Minh lưu luyến địa thu hồi, Du Long Xuất Hải, cẩn thận mà để vào một bên trong hộp gỗ. Chi. Tang Thiên Minh vừa mới nói xong, phòng riêng môn liền bị đẩy ra. dẫn đầu, phía hậu nam tử theo ở tại sau, cuối cùng còn theo bốn tên cường tráng nam tử, cùng một màu Âu phục màu đen, màu đen kín râm. Ha, ha Từng lão huynh, thật không tiện a. Trên đường có chút kẹt xe. Vương Chấn Ba cười to hướng đi Tằng Thiên Minh, nhưng tiên trách có thể cảm giác được, Vương Chấn Ba chính đang nắm giữ quan quan sát hắn. Không có chuyện gì, chúng ta cũng không chờ bao lâu. Thằng Thiên Minh thờ ớn nói. Vương Chấn Ba khỏe mắt co rút lại, rất nhanh lại khôi phục nụ cười, chỉ vào phúc hậu nam tử giới thiệu đây là Thiệu ông chủ, ở SX nắm giữ 5 tòa mỏ than đá, chính là hắn muốn mua quan đại sư, Du Long xuất hải. Ừ, Vương Chấn trong miệng ông chủ, cũng chính là phúc hậu nam tử địa gật gật đầu, liền địa ở trên ghế lồng, đi theo phía sau hắn bốn cái chẳng hắn lạ như là bốn cái lập trụ như thế, không hề động đậy mà đứng ở sau lưng hắn, có thể nói là phái đoàn mười phần. Không biết vị này chính là. Giới thiệu xong thiệu ông chủ, Uông Chấn Ba nhìn Thiên Trạch hỏi, "Một người không phận sự, theo tăng ca giải điểm kiến thức, các người tán gấu các ngươi, không cần phải để ý đến ta." Không giống nhau, không chờ Tằng Thiên Minh giới thiệu, Thiên Trạch liền giành nói trước. Chỉ là nhìn bầu trời trạch chiếm chủ tọa, trên mặt trước sau là một mặt hờ hững, nhìn thấy người đi vào cũng không có đứng dậy ý tứ, này dời ạ như cái người không phận sự sao? Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 70. Ha ha, vị huynh đệ này thật biết điều. Vong Chấn Ba cười to nói, "Thiên Trạch nhưng là liền mí mắt đều không nhắc một hồi, vẫn tự nhiên thưởng thức nước trà, dường như Vong Chấn Ba người này không tồn tại như thế. Bị Thiên Trạch như vậy không nhìn, cho dù lấy Vong Chấn Ba ra mặt cũng không khỏi mà biến sắc, ngoài cười nhưng trong không cười đạo ha ha, quả nhiên là cá tính tình bên trong người a." "Soji, Sopi, nói cái không để yên không còn, không phải đến xem hòa sao? Còn không mau nhanh lấy ra, lao tử một phút mấy trăm ngàn trên giới, cũng không có thời gian cùng các ngươi ngủ trì hoãn." Thiệu ông chủ lúc này mở miệng, đầy mặt đều là thiếu kiên nhễ nhẻ, có thể nói là nhà giàu mới nổi khí chất mười phần. "Đúng, đúng." Từng lão huynh còn không mau đem bức tranh lấy ra, chỉ cần giám định là chính phẩm, tiền không là vấn đề. Vương Chấn Ba cũng ở một bên phụ họa nói. Tang Thiên Minh cũng không có lập tức lấy ra bức tranh, mà là đầu tiên nhìn về phía Thiên Trạch. Nhìn thấy Thiên Trạch sau khi gật đầu, Tang Thiên Minh mới mở ra hộp gỗ, lấy ra, Du Long Suất Hải, bức tranh, tất cả những thứ này đều bị Vương Chấn Ba nhìn vút vàng, trong mắt lóe ra một tia không tên ý cười. Các ngươi xem đi. Tang Thiên Minh đem bức tranh phô ở trên khay trà, tránh ra thân thể. Vương Chấn Ba, ông chủ ai cũng không nói gì, bởi vì theo Du Long Suất Hải, chậm rãi trải ra, Hai người sự chú ý đã sớm tập trung đến bức tranh trên, tham lam, hứng phấn trở không phải trường hợp cá biệt. Phản ứng của hai người rất nhanh, che giấu công phu cũng rất giỏi, sắc mặt hầu như là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều không thể tránh được thiên trạch con mắt, điều này làm cho thiên trạch càng thêm khẳng định, Thiếu ông chủ tuyệt đối sẽ không là cái gì ông chủ lớn, trái lại là cái quỷ nghèo tỷ lệ chiếm hơn nữa. Này rõ ràng là cái cục. Không sai, không sai, xem này sóng nước dưới ánh mặt trời lấp loé cảm giác, là chân thực như thế, sinh động, dường như đang ở trước mắt như thế còn có những này đạp xe về nhà công nhân, mỗi thần thái của một người đều không giống nhau. Vung Chấn Ba đem thân thể nằm nhòe trên cây trà, một bộ hận không thể chui vào trong bức tranh dáng vẻ, trong miệng cũng không ngừng than thở quả không hổ là đại sư a. Này bút pháp thực sự là lão luyện, tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng hóa ra. Há, nó như vậy tới là bút tích thực. Thiệu Ông chủ trang làm ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ hỏi, đây quả thật là Lạc Quan Sơn Nguyệt đại sư bút tích thực. Vung Chấn Ba khẳng định nói, được, tranh này ta muốn, còn không cho ta gói lên đến. Thiệu Ông chủ vung tay lên, hào tốc dần nói, lập tức thì có một tên nam tử mà cáo đen tiến lên, chuẩn bị thu lấy Du Long Xuất Hải. Chấm đã. Tang Thiên Minh lên tiếng ngăn cả nói: "Làm sao?" Tiểu ông chủ một mặt không thoải mái hỏi: "Tiểu ông chủ, giá tiền này đều vẫn không có bản xong xuôi, ngươi vậy thì chuẩn bị thu họa, có phải là quá không hợp quy củ?" Tang Thiên Minh đem Du Long Xuất Hải thu vào trong hộc gỗ, lạnh giọng hỏi: "Hả? Đúng, còn không đàm luận giá cả, ngươi xem ta cái này tính." Tiểu ông chủ vỗ xuống cái trán, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, sau đó rau nứt đố đổ vách đạo vậy thì theo, đệ thỏa thuận tốt 20 triệu đến đây đi. Từng La Huynh Cái giá này tuyệt đối không thấp, liền coi như các người đem họa đưa đến phòng đầu giá đi, có thể đều không nhất định có thể bắt được nhiều như vậy tiền, cũng là Thiệu ông chủ tài lực hùng hậu, mới có thể trở ra lên cái giá này a." Vương trấn ba lập tức ở một bên phụ họa nói rằng. thằng Thiên Minh lần thứ hai nhìn về phía Thiên Trạch. Thiên Trạch gật gật đầu. "Được, vậy thì một cái giới 20 triệu, một tay giao tiền, một tay nghiệm hàng." Được Thiên Trạch ra hiệu, Tang Thiên Minh vô tay một cái bên trong hồ gỗ, lớn tiếng nói. "Đùng đùng." Thiệu ông chủ liền vỗ hai lần bàn tay. Liền thấy một tên nam tử mặc áo đen đem một hòm kim loại đặt ở trên thay trà, "Ca Do hòm kim loại mở ra, một sấp đạm tiền mặt tùy theo xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Hồng hồng mau ra ra, chỉnh tề địa bày ra ở hồng kim loại bên trong, làm cho người ta sung kích cũng không nhỏ, ngược lại so với chi phiếu thì chấn động hơn nhiều. Thiệu ông chủ, ngươi đây là ý gì?" Tang Thiên Minh liếc mắt nhìn tiền mặt, trên mặt nhưng không thấy một tia hưng phấn. Trái lại lạnh giọng hướng về thiệu ông chủ chất vấn. "Này 20 vạn là tiền đặt cọc, hai ngày nữa ta tự nhiên sẽ đem còn lại hơn 10 triệu cho ngươi bù đắp, ta danh nghĩa nhưng là có năm tòa mộ thần đá, còn có thể hám hại ngươi bức tranh hay sao?" Tiểu ông chủ vừa nói, một bên cho bên cạnh bốn tên nam tử mặc áo đen hơi liếc mắt ra hiệu. Không sai, hồng kim loại bên trong tiền mà xem ra chấn động. Kỳ thực cũng chỉ có 20 đạp. cũng chính là 20 vạn. Các người đây là dự định ép mua ép bán sao? Thấy bốn tên nam tử mặc áo đen vây quanh, Tàng Thiên Minh một hồi liền đem chửa, Du Long xuất hải, bức tranh hột gỗ ôn vào trong lòng, lớn tiếng quát hỏi: "20 triệu đồ cổ, chỉ phó 20 vạn tiền đặt cọc đã nghĩ lấy đi, có thể không phải là ép mua ép bán sao?" Thời khắc này, Tàng Thiên Minh cảm giác thiên trạch là như vậy anh mình, nếu như không phải thiên trạch rất sớm địa phát hiện không đúng, hai người hiện tại khẳng định đã ở đối phương trên địa bàn. Vậy cũng thật thành trên thất gỗ đáp. Mặc người xấu xẻ Từng Lao huynh, coi như ngươi không tin tiểu ông chủ, lẽ nào còn chưa tin ta sao? Dù sao chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, liền điểm ấy giao tình đều không có sao? Tiểu ông chủ vẫn không nói gì, gương trấn ba liền một mặt mất hứng nói: Haha, ha, được lắm, nhận thức thật nhiều năm." Tăng thiên Minh tự giễu địa nở nụ cười, sau đó không khách khí chút nào nói không cần phải nói nhiều như vậy, ngày hôm nay không có nhìn thấy 20 triệu, chuyện làm ăn cũng sẽ không dùng nói chuyện. Chờ lúc nào, các người đem tiền tập hợp được rồi lại nói. Haha, ha, Từng Lao huynh, nếu ngỡ như thế không lệ tỉnh, vậy chúng ta cũng là người quang minh chính đại không nói chuyện ám." Khiến người ta kinh ngạc chính là Vương Chấn Ba cũng không hề tức giận, trái lại đại cười nói không sai, chúng ta xác thực không có 20 triệu, thì ông chủ ở SX cũng không có mỏ than đá, chúng ta cũng chỉ có trước mắt trong dương 20 vàng nguyên, nhưng bộ này quan đại sư, Du Long xuất hải, ngày hôm nay chúng ta là muốn định, lẽ nào ngươi còn dám cướp trắng trận hay sao? Tang Thiên Minh liếc mắt một cái bốn tên nam tử mà áo đen, khinh thường nói, Cấp trắng trận tự nhiên là không dám, nhưng ngươi sẽ tự nguyện tặng nó cho chúng ta. Vương Chấn Ba thần bí nở nụ cười, chỉ vào Tang Thiên Minh trong lòng hộ cô nói, ngươi là chưa có tỉnh ngủ đang nói mê sảng chứ? Tang Thiên Minh cười khẩy nói, ha Từng lão huynh Ngươi thực sự là quá sốt rồ điểm, ta có thể vẫn chưa nói hết." Vương Chấn Ba vẫn không nhúc nhích khí, chỉ vào Thiên Trạch tràn đầy tự tin địa đạo nói vậy vị này chính là ẩn dấu ở từng lao huynh phía sau đồ cổ chữa trị đại sư chứ. Nghe được ông Chấn Ba một lời nói toạc ra thân phận của hắn, Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện, vẫn không chút biến sắc điệu thưởng thức nước trà. "Ngươi lại trong bóng tối điều tra ta?" Thằng thiên Minh sắc mặt lập tức thay đổi. "Ha ha, không trước tiên điều tra ngươi, chúng ta làm sao chắc chắn hai người bắt, dù lòng xuất hải. Ngươi trước tiên không cần vội vã nói chuyện mà. Chờ ta nói nói cũng mượn." Vương Chấn Ba giơ tay ngăn lại còn muốn nói chuyện Tằng Thiên Minh, từ một tên đại hán áo đen trong tay tiếp nhận một văn kiện túi, đưa cho Tằng Thiên Minh đạo ngươi xem một chút đi. Trong này không chỉ có người mua, Du Long xuất hải, chứng cứ, còn có người mua cái khác có vấn đề đổ cổ chứng cứ, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn cho chúng nó bị người khác nhìn thấy chứ? Tằng Thiên Minh không nói gì, mà là mở ra túi giấy xem lên. Ha ha, quả nhiên vẫn là những thứ này. Tằng Thiên Minh trong lòng cười lạnh, vông Chấn Ba cái gọi là chứng cứ, cùng lý lợi lần trước đưa ra chứng cứ gần như đều là một ít bức ảnh cùng ghi chép. Cùng lý lợi đưa ra chứng cứ không giống chính là Vương Chấn Ba đưa ra chứng cứ rõ ràng ít đi không ít, chỉ có Tang Thiên Minh mua s ổ đồ cổ thì đi lại, cũng không có cùng Thiên Trạch gặp mặt, cùng với cùng khách hàng giao dịch đồ cổ thì đi lại, đồng thời hết thẻ chứng cứ đều là từ nửa tháng mới trước bắt đầu. Liền những thứ này. Đùng, Tang Thiên Minh tiện tay đem túi giấy ném đến trên khay trà, một mặt thất vọng hỏi: Nếu như không có Thiên Trạch ở, Tang Thiên Minh có thể vẫn đúng là sẽ khuất phục, nhưng có Thiên Trạch ở một bên ngồi, hắn còn cần sợ những này thủ đoạn nhỏ sao? Không thấy so với Vương Chấn Ba càng có quyền lý lợi đều ngã xuống sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nói lưu chuyện sau khi đi ra ngoài, sẽ có ra sao hậu quả sao? Trang Thiên Minh trấn định, vượt qua hung chấn 3 tưởng tượng. Điều này làm cho hung chấn 3 trong lòng nén qua một tia bất an, lúc này mới phát hiện tất cả cũng đều không có ở hắn nắm trong bàn tay. Có thể có ảnh hưởng gì? Thiên Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 71. Có thể có hậu quả gì không? Haha, ha, chỉ cần những chứng cứ này lưu truyền đi, các ngươi ở đồ cổ quyển bên trong danh tiếng coi như là tuyệt đế hỏng rồi. Các ngươi sau đó cũng đừng muốn ở đồ cổ quyền bên trong la lột, không có ai sẽ thấp hơn giá bán cho các ngươi đồ cổ, những này còn không phải biết bắt nhất. Tăng Thiên Minh, Thiên Trạch ngoài ý muốn trấn định, giao động ông trấn 3 tự tin, để ông trấn ba cũng không còn cách nào tỉnh táo suy nghĩ, không thể không dùng cười để che giấu sự trột dạ của chính mình. Biết bắt nhất chính là mua các ngươi đồ cổ người, một khi biết mình mua chính là tu bổ phẩm, ngươi đoán xem phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào. Ha ha, suy nghĩ một chút đi, có thể mua được đồ cổ người, cái kia một là người nèo, ai trong tay không hề có một chút quan hệ a. Bọn họ sẽ nuốt giận vào bụng sao? Nói nói, ông chấn ba tự tin lại trở về. Đúng vậy, trong tay hắn nhưng là có đối phương lợi điểm, sợ hẳn là Tằng Thiên Minh, Thiên Trạch mới đúng. Bọn họ sở dĩ biểu hiện chấn định như thế, nhất định là cố làm ra vẻ bị ấn thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Nói xong, Thiên Trạch bĩu môi. Nay Tằng Thiên Minh thực sự là không có tác dụng lớn a. Bị lý lợi trục trộn, thu thập được chứng cứ cũng coi như, nhân gia dù sao cũng là chuyên nghiệp. Nhưng ông chấn ba là cái thứ gì? Nhiều nhất có điều là một tên côn đồ các kiểu thôi, điều này cũng có thể bị đối phương cho bắt được lợi điểm, chỉ có thể nói rõ Tằng Thiên Minh khoe miệng không nghiêm, hoặc là làm việc bất lợi là nên biến thành người khác. Thiên Trạch trong lòng làm ra quyết định. Không phải Thiên Trạch lòng dạ ác độc, mà là không đổi người không xong rồi. Nếu như tiếp tục cùng thằng Thiên Minh hợp tác xuống, vậy còn không làm cho mọi người đều biết, coi như có bằng giá đặng, bảo vệ quốc hai tôn đại thần cháo, chính đạo trên nhân vật không dám động Thiên Trạch, nhưng ở hắc giao trên lăn lộn người, nhưng là không nhất định, có chút kẻ liều mạng sẽ như nghe mùi tanh miêu như thế, nhìn chằm chằm Thiên Trạch không tha. Có câu nói cây lớn thì đón gió to, chính là cái đạo lý này. Lại nói, Tằng Thiên Minh cũng kiếm lời không ít. Trạch cũng không hắn. Đáng thương Tằng Thiên Minh a. Lúc này còn đang cười ba. Tiểu ông chủ, nhưng lại không biết chính mình ngày thật tốt cũng đến cùng, vẹn vẹn là bởi vì bị Thiên Trạch nhận định là năng lực không được. Hừ, nhanh một chút làm quyết định đi. Chúng ta kiên trì nhưng là có hạn, không cần cùng chúng ta tới đây chút hư." Đối mặt Thiên Trạch mạnh méo, ông trấn 3 khinh thường nói. "Được, vậy thì đến điểm thực." Thiên Trạch gật gật đầu. Sau đó ở ông trấn 3, tiểu ông chủ nhìn kỹ, Thiên Trạch từ trên ghế lông ôm gối trong lúc đó lấy ra một đài giờ vờ máy chụp hình, nhẹ nhàng ấn xuống chiếu lại kiện. Theo một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở giờ vờ máy chụp hình nhỏ nhỏ trên màn ảnh, có thể không phải là trong bao gian vừa nãy đã phát sinh tất cả sao? Bao quát ông Trấn Ba nắm ra chứng cứ, uy hiếp tầng tiên minh quá trình, có thể nói một kia không loạn. Nhìn do rằng sao? Nhìn đối diện dại ra mấy người, Thiên Trạch hờ hững hỏi: "Chuyện này thì lại làm sao?" Ông Trấn Ba trên mặt né qua một vẻ bối rối, lắp bắp nói: Haha, ha, ngươi thực sự là một pháp ma nha. Ngươi không biết mình vừa hành vi là một cái gì tính chất sao? Vậy ta liền nói với ngươi nói đi, dọa dẫm biết không? Các ngươi vừa nãy hành vi chính là dọa dẫm vô vết, đồng thời kim ngạch xưa nay chưa từng có đạt đến 20 triệu khoảng cách. Chậc chậc, nói tới chỗ này, Thiên Trạch tạm ba lại môi. Mới tiếp tục nói dựa theo nước ta pháp luật quy định dọa d vơ vét công và tư tài vận mức trọng đại hoặc là nhiều lần dọa vơ vét, nơi 3 năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là quả chế mức to lớn hoặc là có cái khắc tình tiết nghiêm trọng nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khắc tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn mà dọa giống 30 vạn nguyên đến 50 vạn nguyên trở lên liên thuộc về mức đặc biệt to lớn các người lại muốn dọa giống 20 triệu chính các ngươi xem là xem là muốn phán bao nhiêu năm 15 25 30 năm vẫn là vô hạn Thiên Trạch khắp khuôn mặt lá trầm trọng, công lấy mới vừa dùng di động ở internet tìm thấy được tư liệu. Nhìn Thiên Trạch trong tay giờ vờ, gương chẩn ba, tiểu ông chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hai người trên mặt nể qua một vẻ hoảng sợ, đồng thời đối diện một chút, sau đó cùng nhau địa hóa thành tán nhẫn. Đùng đùng đùng, tiểu ông chủ lại gióng lên trượng. "Dự rỡ, thực sự là dự rỡ, chúng ta thật không nghĩ tới các ngươi còn giữ này một tay, đáng tiếc các ngươi thực sự là quá ngây thơ, lại như thế đã sớm lấy ra chính mình hết thảy lá bài tẩy." Thiệu ông chủ hướng về bốn tên đại hán áo đen vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh bắt, bắt lại cho ta bọn họ. "Đại sư, ngươi trước." cho người đoàn hổ. Thiên Trạch không nghĩ tới chính là, thời khắc nấu chốt, Tạng Thiên Minh lại đem hột gỗ nhét vào hắn bên trong, sau đó động thân che ở hắn trước người. Đúng là có một tia nghĩa khí ở. Cũng còn chưa xong toàn không cứu. Đáng tiếc, Thiên Trạch không cần. Thiên Trạch nếu dám đem giờ vợ trực tiếp lấy ra, vậy thì không sợ cùng ông trấn ba, Thiệu ông chủ trở mặt có thể Tạng Thiên Minh cũng nghĩ đến điểm này đi. Đùng. Thiên Trạch đem chén trà trong tay nặng nghề té xuống đất. Ẩm. Phòng giếng môn bị đại lực đá văng ra. Không được núp lích, lại động đến bọn ta liền nổ súng. Nương theo quát to một tiếng, Hai tên thân mặc cảnh phục nam tử liền nhảy vào phòng riêng bên trong, đồng thời bắt thường chỉ về bốn tên đại hán áo đen, chính là Trư Lượng, Triệu Hổ. Nguyên Lai Thiên Trạch một phát giác không đúng, liền thừa dịp Tằng Thiên Minh gọi điện thoại công phu, cũng cho Trư Lượng, Triệu Hổ gọi một cú điện thoại. Để cho hai người trong bóng tối đi tới tinh anh hối, sau đó mai phục tại phòng riêng bên ngoài, chỉ cần Thiên Trạch một suất chiến trả, liền nhảy vào phòng riêng chế phục đối phương. Không nghĩ tới thật dùng tới, cho tới ông trấn 3, thì ông chủ còn có bốn cái đại hán đen, bị hai cái họng súng đen ngòm chỉ vào, cũng sớm đã há hốc mồm, đứng tại chỗ không dám di động mảy may. Ngươi ngươi lại báo cảnh sát. Thiệu ông chủ nhìn chằm chằm Thiên Trạch Hung hăng nói, "Dở ạ, quá không tuân theo quy cụ. Trên đường sự, làm sao có thể báo cảnh sát giải quyết? Chỉ là Thiệu ông chủ đã quên, Thiên Trạch không phải là trên đường người." Lại nói, "Ngươi mặt trên lại có thể có người." Vẫn là ông trấn ba thông minh một chút, hai người cảnh sát này rõ ràng là nghe Thiên Trạch, không phải là báo cảnh sát đơn giản như vậy, mà là quan hệ rất cứng mới có thể hành. "Ha ha, các ngươi không phải muốn lựa gạt ta sao? Làm sao liền gốc gác của ta cũng không biết?" Thiên trạch lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, tùy ý hỏi, "Chúng ta nhận xuống." Các hạ có thể hay không mở ra một con đường? Chỉ cần các hạ lần này buông tha chúng ta, chúng ta bảo đảm sau đó vật nhỏ không đáng. Vương trấn ba sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng túi đầu nhận túi nói: Haha, ha, ngươi thật sự rất ngu rất ngây thơ." Thiên Trạch cười khởi nói: "Bằng hữu, là người hay là muốn lưu một đường, ngày sau cũng tốt gặp lại không phải sao?" Thiệu ông chủ tàn bạo mà trừng Thiên Trạch một chút, trong giọng nói tràn ngập vi hiếp. "Ầm." Nên tiếp Thiệu ông chủ, nhưng là một ba súng. Thoáng chốc, Thiệu ông chủ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cái gì nhiệt khí đều không còn. Cho ta thành thật một chút. Trương Lượng thu hồi tạp triều ông chủ sau nao tay phải, lạnh giọng quát lớn nói: "Lúc này, lại có bốn tên cảnh sát nhảy vào trong bao gian, đem ông trấn ba, tiểu ông chủ, còn có bốn cái đại hán áo đen dùng cổ tay từng cái thi lên. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin mấy người, hiện tại lại như tang ra quyến như thế, chiếc để mất đi tinh khí thần, từng cái từng cái túi thấp xuống đầu, bị bốn tên cảnh sát giáp đi ra phòng riêng." Này đều là vương sắp xếp. Trương Lượng vội vàng hướng về thiên trạch giải thích: "Từng chờ lại thay tà cảm tạ vương." Thiên trạch gật, gật Lượng trong niệm vương, tên đầy đủ gọi vương Hải. Chính là hạnh phúc đường đồn công an Tân Yên đội trưởng. Cao thủ, cái này. Triệu Hổ lúc này nói quanh có nói, có dám thì phóng, thoải mái điểm, đừng lễ mề. Thiên Trạch cau mày nói, ha ha, vậy ta liền nói, chính là trong tay người đổ cổ bức tranh, nhưng là lần này vụ án chủ yếu chứng cứ, bằng vào chúng ta muốn mang về giám định dưới. Có điều ta bảo đảm, nhất định sẽ không hư hao đổ cổ bức tranh, chỉ cần chứng cứ sưu tập xong xuôi, ta nhất định sẽ trâu về hồ phố. Triệu Hổ bị Thiên Trạch quát lớn một câu, trái lại thả ra, chỉ vào Thiên Trạch trong lòng gỗ, cười nói, vậy thì cầm đi. Thiên trạch trực tiếp đem hộc gỗ đưa cho Triệu Hổ. Cảm ơn cao thủ." Triệu Hổ Kích độc nói. "Cảnh dân hợp tác, đều là nên." Thiên Trạch nghiêm mà nói. "Đỉnh đầu có ban ghế đảng, ban vệ quốc hai tôn đại thần cháo, Thiên Trạch không tin đồn công an giám tham ông hắn, Du Long Suất Hải. Nếu bức tranh là an toàn, ngày đó Trạch cũng không ngại đồn công an cầm coi như vật chứng, cho ông trấn ba, thì ông chủ nhiều phán mấy năm. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại, đại năng trọng sinh, quỷ xuất thế. Tiên hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 72. Mang theo, Du Long Suất Hải, chức lượng, Triệu Hổ rời đi." trong lúc nhất thời, trong bao gian chỉ còn giữ lại Thiên Trạch cùng tăng Thiên Minh, Thiên Trạch đơn giản điểm một bàn thức ăn ngon, rượu ngon. Đại sư, lần này đều là ta không được, cho ngươi gặp phải lớn như vậy cái xọn. Tăng Thiên Minh đứng lên, lại như là học sinh tiểu học như thế, trên mặt tràn ngập thất vọng. Không nói những này, đến chúng ta trước tiên cạn một chén. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, chủ động bưng chén rượu lên. Được, cạn một chén. Tang Thiên Minh thở vào nhẹ nhõm, cũng bưng chén rượu lên. Lúc này người phục vụ bưng món ăn đi vào. Bảng hiệu món ăn xa báo xí, nước suối trùng thảo liêu canh sâm tự nhiên là không thể thiếu, với cá, cá mú ối, hải các loại. Thiên Trạch cũng điểm không biết, món ăn là quý giá điểm, nhưng ăn lên nhuận nọ nhuận, nồng nặc hương hương, lại hân mà không chán, từ sĩ đến hậu, một đường hương nọ, dư vị dài lâu. Hai người ăn chính là miệng đầy nước mỡ. Nửa giờ sau đó, cắm nước non e, Thiên Trạch lần thứ hai bưng chén rượu lên, đạo đến, để chúng ta vì là một lần cuối cùng liên hoan cụ ly. Làm. Tăng Thiên Minh giơ chén rượu tay đứng ở không trung, sắc mặt một hồi liền bất mãn. Tăng Thiên Minh lại không phải ngu nốc trong nháy mắt liền nghi dò giảng tất cả, Thiên Trạch tại sao đột nhiên điểm nhiều như vậy ăn ngon? lai like đây là một trận tan vỡ cơ a. Thiên Trạch vừa nãy tại sao không có trách cứ hắn, hóa ra là không dự định tiếp tục dẫn hắn chơi. Liên bởi vì hắn bị vông chấn ba bắt được nhược điểm sao? Thật tác động, tốt quả đoán. Đi đi đi. Ken. Thiên Trạch chủ động đụng một cái, ngựa đầu liền đem rượu đỏ trong ly uống sạch sành xanh, xanh. Đại sư, người trước hết nghe ta nói. Thiên Trạch dơ tay ngăn lại muốn nói chuyện tầng Thiên Minh, từ bóp tiền bên trong móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở tầng Thiên Minh trước người đạo số tiền này ngươi cầm, coi như là, Du Long xuất hải, chi làm, cũng đầy đủ ngươi mở một nhà đồ cổ điểm, phú có dư dư qua xong đời sau, cũng coi như là giữa chúng ta một hồi duyên phận. Vốn là con điểm tuyệt vọng tặng Thiên Minh, lập tức bị chi phiếu trên một chuỗi linh hấp dẫn lấy. Một số 0, hai số 0, ba số 0. Dòng giá 6 số 0 a. 500 vạn. Thằng Thiên Minh môi run cầm gặp lại. Không sai, Thiên Trạch cho Tằng Thiên Minh chi phiếu chính là Lý Trạch hôm ngày hôm qua thanh toán cho hắn ra công phí. Vốn là dựa theo giữa hai người ước định, Thiên Trạch chỉ cần thanh toán cho Tằng Thiên Minh vừa thành, một thành lợi nhuận liền có thể đem Du Long xuất hải, dựa theo 20 triệu giá trị xem là, vậy cũng có điều là 2 triệu thôi. Mà Thiên Trạch cho Thiên Minh tiền, đầy đủ là còn hơn gấp 2 lần nửa thành. Thang Thiên Minh làm sao có thể không kích động? Cầm đi, coi như là bồi thường cho ngươi." Thiên Trạch vỗ vỗ Thang Thiên Minh bả vai nói. "Cảm ơn đại sư." Thang Thiên Minh cảm kích nói. "Đáng giá." Thiên Trạch mặc dù nhiều trả giá 3 triệu, nhưng ít ra không có cùng thằng Thiên Minh biến là được người, này chính là tiền Trạch đồng ý đa phần cho thằng Thiên Minh tiền một cái nguyên nhân. Dù sao kiếm tiền đối với Thiên Trạch tới nói không phải khó khăn gì sự, vậy tại sao không có vẻ rộng lượng một điểm đây? Một nguyên nhân khác chính là tan vỡ là Trạch trước tiên đưa ra, làm sao cũng phải cho người ta một điểm bồi thường mà. Cái gọi là tốt tụ tốt tán chính là cái đạo lý này cùng Tang Tiên Minh tách ra sau đó, bởi vừa uống rượu, Thiên Trạch cũng không có lái xe, mà là đánh một chiếc taxi trở lại sửa chữa phô, mở ra cửa tiệm làm lên chuyện làm ăn. Bất điểu tử non nửa tiền, thật vất vả có cái nhà rỗi. Thiên Trạch vừa mới chuẩn bị uống một ngụm trà, một cái vòng tròn mặt nữ sinh liền tiến vào trong điếm. Nhưng là Kiều xảo bạn cùng phòng Trương Nghi. Thiên Trạch ca được. Trương Nghi chào hỏi nói: "Ừm, có chuyện gì sao?" Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi: "Này, cái này." Trương Nghi đúng, nửa ngày đều chưa có nói ra cái nguyên cớ đến. Đến cùng chuyện gì a?" Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Thiên Trạch ca ta đã nghĩ hỏi ngươi, ngươi có hay không chú mụ? Trương Nghi cắn răng, trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo, không chấp một cái điệu nhìn chằm chằm Thiên Trạch xem. Chú mụn. Thiên Trạch sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cũng không phải sao. Trương Nghi vốn là tròn vô cùng mặt trái trên, lúc này có thể không phải là thêm ra một hồng hồng tiểu đầu đậu sao? Như vậy cũng tốt sánh bằng ngọc trên thêm ra một tiểu lấm tấm, rất là chói mắt, khó coi. Thích Trương diện nhưng là nữ sinh thiên tính a, cũng không trách Trương Nghi sẽ như vậy lưu ý. Không thể mụ sao? Trương Nghi thất vọng nói nhỏ, có thể, ai nói không thể? Thiên Trạch cười nói, thật có thể sao cái kia cần bao nhiêu tiền kinh hỉ qua đi Trương Nghi lại có chút thấp phòng hỏi Quốc nội Mỹ dung đã kinh rất phát đạt nhưng chủ mụn cần thiết giá cả vẫn không rẻ có thể hoa cái tiểu mấy trăm là có thể quyết định có thể hoa cái hơn bạn cũng không phải không thể nào là một tên học sinh Trương Nghi có thể không tiền gì không thu ngươi Thiên Trạch nghĩ một hồi nói cái kia vậy ta không khử, ta còn có việc đi trước để thiên Trạch không nghĩ tới chính là Trương Nghi trên mặt cũng không có tâm hỉ vẻ trái lại thêm ra một tia cảnh giác nói xong cũng chuẩn bị xoay ngườiời đi hơi vừa nghĩiên Trạch liền ni do ràng Cô nàng này là Hiểu Lâm a? Hiểu Lâm Thiên Trạch là muốn tán tình nàng. Này rồi ạ, thực sự là. Mắt thấy Trương Nghi liền muốn chạy ra cửa tiệm, Thiên Trạch lắc lắc đầu, vội vàng lên tiếng hô chờ đã. Thiên Trạch ca, chúng ta không hợp. Đình, người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Thiên Trạch lườm một cái, đối với cái này tự yêu mình cô nàng thực sự là không nói gì. Thiên Trạch cũng sợ cô nàng này lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ, vội vàng giải thích cho nên ta cho ngươi miễn phí, là có điều kiện, vậy thì là hy vọng ngươi giúp ta kéo chút kinh doanh đến. Kéo chuyện làm ăn. Trương Nghi một mặt mờ mịt hỏi, cô nàng này ngoại trừ tự yêu mình Còn có chút ngốc bẩm sinh. Chính là ngươi mỗi kéo đến một khách hàng, ta liền cho ngươi 100 đồng tiền trích phần trăm, mà chủ mụ, khử ban thống nhất giá cả đều vì 990 tám nguyên, hiện tại ngươi nghe rõ ràng chưa?" Thiên Trạch lấy chính mình nhanh nhất tốc độ nói, đem lời muốn nói một hơi đều nói ra. "Rõ ràng." Trưng Nghi mặt một hồi liền đỏ, túi đầu ngượng ngùng nói. "Vậy ngươi đồng ý sao?" Thiên Trạch hỏi. "Ta đồng ý." Trưng Nghi liên tục gật đầu một cái nói. "Không dùng tiền chủ mụ, còn có tiền có thể kiếm lời, kẻ ngu si mới không làm." "Vậy thì vào đi." Thiên Trạch cũng không phí lời, trước tiên tiến vào bên trong. Trương Nghi tuy rằng rất thật không tiện hiểu lầm thiên trạch, nhưng ở Mỹ Lệ Mê hoặc bên dưới, vẫn là theo thiên trạch tiến vào bên trong. Sau đó ở thiên trạch ra hiệu dưới, ngồi ở bên trong bên trong trên ghế nằm. Hệ thống, ghi vào trên ghế nằm thân thể. Trương Nghi ngồi xuống, thiên trạch liền mở miệng ra lệnh. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian, một cô thiếu nữ toàn tức hình ảnh chậm rãi lên, có thể không phải là Trương Nghi dáng vẻ mà. Mắt trái trên đồng dạng có một hồng hồng tiểu đầu động. Mà trên ghế nằm Trương Nghi, từ lâu nặng nề địa ngủ thiếp đi. Mở ra quét hình công năng. Thiên trách tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Qua khoảng chừng 1 phút, hai đạo điện tử thanh liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là cán bộ, đạt đến 6%, thuộc về nhẹ nhàng tổn thương, cái khác tổn hại vị trí có mắt bộ, chân, bước chân, tổn hại suất từ 1 năm không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 4%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Trong nghi toàn tức hình ảnh lập tức biến thành 3 màu, màu đỏ, màu xanh lục, màu đen, trong đó lấy màu xanh lục chiếm cư tuyệt đại đa số vị trí, màu đỏ lẻ loi tán tán địa điểm ở trong đó, mà màu đen thì lại bao trùm toàn bộ toàn tức hình ảnh, có điều màu sắc rất nhạt mà thôi. Suy nghĩ một chút, thiên trạch liền rõ ràng. Màu đen đại diện cho ngoại lai vật chất, thân thể nơi nào dễ dàng nhất nhiễm đến ngoại lai vật chất. Vậy dĩ nhiên thì phi ra rẻ không còn gì khác. Có thể nói như vậy, nhân loại từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền sẽ không ngừng địa chịu đến ngoại giới ô nhiễm, trực tiếp cùng ngoại giới tiếp xúc da rẻ, có thể không phải là dễ dàng nhất bị ô nhiễm sao? Trương Nghi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mở ra xóa công năng, chỉ đi trừ mặt trái trên đầu đầu. Thiên Trạch không chút do dự nói. Tích. Mở ra xóa công năng, xóa tiến độ 1%, 2%, 99%, 100%. Tích. Xóa xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, Trương Nghi toàn tức hình ảnh cùng Trương Nghi bản thể, đồng thời phát sinh biến hóa kỳ diệu. vậy thì là mặt trái trên đầu đầu chính đang nhanh chóng biến mất, để Trương Nghi mặt trái khôi phục vốn nên là có bằng loãng. Vẹn vẹn 2 phút, the hệ thống liền hoàn thành sửa chữa. Ừm. Một tiếng rên rỉ bên trong, trên ghế nằm Trương Nghi chậm rãi mở hai mắt ra. "Tơết, cảm ơn ông trời đường chi vô ngân 100 khởi điểm tệ khen thưởng, tiếp tục." Một chút thưởng thức tính vấn đề. Phát cái đàn trương nói rằng một ít thường thức tính vấn đề, phát hiện thật nhiều độc giả luôn dây dưa những thứ này. Số 1, nhân vật chính tiền lương 20.000 tuyệt đối không thấp, quốc gia công bố cao cấp kỹ sư bình quân tiền lương mới 6400 nguyên, thấp nhất thậm chí hơn 2000. Thứ hai, cao cấp kỹ sư chỉ là tương đương với kỹ sư, cùng cao cấp kỹ sư còn kém cấp một. Đương nhiên, hai người là hai cái hệ thống. Đệ Tam, ngươi muốn bán bản vẽ liền bản Tiền liên tốt như vậy kiếm lời. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 73. Người tỉnh rồi ha. Còn có chút tiểu mơ hồ trong nghi, hoàn toàn bị một đạo hờ hững âm thanh thức tỉnh. Đương nhiên, Chương Nghi ngồi dậy đến, hai tay bảo hộ ở trước ngực. "Được rồi, ngươi có thể đi rồi, không nên quên cho ta kéo chuyện làm ăn, điều kiện chính là ngươi mỗi kéo đến một khách hàng, ta liền cho ngươi 100 đồng tiền trích phần trăm, chú mục, khử ban thống nhất giá cả đều vì 998 nguyên." Âm thanh lại vang lên, Chương Nghi rốt cục khóa mục tiêu nhân vật. Ồ, làm sao là Thiên Trạch đại ca?" "Hả? Đúng rồi, Trạch đại ca đang giúp ta chủ mục." Chú mụ. Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ chưng nghi, đầu tiên là ngây ngốc nhìn chằm chằm tiên trạch nhìn chừng 10 giây, ngay ở thiên trạch không nhịn được muốn lên tiếng thì, à. cô nàng này đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, liền trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy lên. Bị giật mình thiên trạch, đang chuẩn bị tìm chưng nghi phiền phức, liền thấy chưng nghi nhào tới trên mặt tường dán vào trước gương, hướng về phía tấm gương vội vã nhìn sang. A, đầu đậu thật sự không còn a. Chưng nghi trong miệng hét to, tay còn tự yêu mình điệu bên trái trên mặt không ngừng xoa xoa, một bộ không dám tin tưởng dáng dấp. Đương nhiên không có. trạch tức giận nói, "Thiên ca, thật không tiện a." Vừa nãy ta thực sự là quá kích động điểm, ngươi cũng không biết cái này đầu đầu có thể khổ nao ta thật nhiều ngày, hiện tại nó rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Trương Nghi le lưới một cái, một mặt thật không tiện địa hướng về Thiên Trạch nói xin lỗi. Không có chuyện gì, đừng quên ước định giữa chúng ta là được. Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể khoát tay nào nói, không quên được, ta nhất định đem bạn học đều kéo đến. Trưng Nghi vội vàng bảo đảm nói. Lúc này, ra ngoài vang lên một tiếng tiếng hỏi thăm, nhưng là có người đến sửa đồ vật. Thiên Trạch ca, ngươi bận bịu ngươi, vậy ta liền không phái rời ngươi. Trương Nghi nói cá biệt. Ừm. Trạch chỉ cho Tiếp theo lại trở nên bất ổn. Kaka. Thiên Trạch chính đang sửa chữa một tòa cổ trung đình, một đạo tiếng kêu gào liền từ cửa tiệm truyền tới. Nhạc Nhạc. Thiên Trạch vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở cửa tiệm, mặt mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ bé, mắt to như nước trong veo, ăn mặc một bộ màu trắng công chúa quần, có thể không phải là Nhạc Nhạc mà. Kaka. Nhạc Nhạc hô to một tiếng, liền hướng về Thiên Trạch đánh tới. "Tiểu tử, nói cho Kaka, ngươi là làm sao mà qua nội đến? Sẽ không phải là lẻn lút chạy ra ngoài chứ?" Thiên trạch một cái ôm lấy Nhạc Nhạc, thu thu Nhạc Nhạc cái mũi nhỏ, nghiêm nói, "Kaka xấu." Nhạc Nhạc mới không phải chạy ra ngoài, là mẹ đưa Nhạc Nhạc đến, ngươi xem cái kia không phải mẹ sao?" Nhạc Nhạc chỉ vào phía sau, gắt giọng. "Có thể không, Khâu Tuyết Kiều vừa vặn tiến vào trong điểm." "Khâu tỷ tốt." Thiên Trạch vội vàng chào hỏi nói. "Tiểu Thiên tốt." Khâu Tuyết Kiều gật gật đầu, mở miệng giải thích Nhạc Nhạc ở ta mẹ nhà ở mấy ngày nay, hầu như là mỗi ngày đều muốn xảo thấy ngươi, này không cha hắn cũng xuất viện, ta liền đem Nhạc Nhạc nhận trở về, không có qué giày đến ngươi làm ăn chứ? Làm sao biết, ta gặp được Nhạc Nhạc cao hứng còn đến không kịp đây." Thiên Trạch kinh ngạc nói rằng. "Xem đi." Nhạc Nhạc liền biết Ka Ka yêu thích Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc theo một mặt ngạo kiều nói: Haha, ha, lần này đem mọi người đều chọc cười vui vẻ." "Ka ngươi nhưng là đáp ứng rồi Nhạc Nhạc, chỉ cần lần thứ hai nhìn thấy Nhạc Nhạc, liền mang Nhạc Nhạc đi vườn thú nhà. Nhạc Nhạc bám vào Thiên Trạch bên hai, nhỏ giọng địa nói rằng: "Khâu tỷ, ngươi đi làm ngươi đi, Nhạc Nhạc ở chỗ này của ta, ngươi chỉ để ý yên tâm là tốt rồi." Thiên Trạch lập tức hiểu ý, hướng về Khâu Tuyết Tiểu mở miệng nói rằng: "Ừm, vậy thì phiền phức ngươi." Khâu Tuyết Tiểu cũng không khí, vội vã mà liền đi. "Ka chúng ta có thể đi vườn thú sao?" Nhạc Nhạc hưng phấn hỏi. "Có thể là có thể." Nhưng hiện tại thời gian hơi trễ, phòng trường chơi không được bao lâu. Vườn thú liền muốn đóng cửa, bảo vào chúng ta là hiện tại đi đây. Vẫn là sáng sớm ngày mai lại đi đây." Thiên Trạch nhìn sắc trời một chút nói. "Cũng không phải sao, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, lại có thêm mấy tiếng sẽ phải trời tối." Nhạc Nhạc hiện tại đã nghĩ đi. Nhạc Nhạc nghĩ một hồi nói, "Được, vậy thì hiện tại đi." Thiên Trạch gật gật đầu. "Quá tốt rồi, đi vườn thú đi. Đến xem Tôn Ngộ không đời sau đi." Ở nhạc nhạc tiếng hoan hô bên trong, Trạch khóa lên cửa hàng môn, đánh một chiếc taxi thẳng đến thành thị hoang dại vườn thú. Thành thành thị Hoang Dại Vườn Thú ở vào LS khu lệ Tây Trấn, là quốc nội đệ nhất gia phản phát quy chân mở ra thức vườn thú, diện tích có tới 200000 mét vuông. Hoang Dại Vườn Thú nuôi thả hơn 300 cái giống, gần và con, chỉ, động vật. Những động vật này trừ đến từ toàn quốc các nơi ở ngoài, trả lại từ thế giới các châu, chúng nó ở trong có không ít thuộc về thế giới chim quý hiếm tên thú cùng nước ta một, cấp 2 bảo vệ động vật. Như bẽn đạ, khỉ lông vàng, linh lưu, hỏa liệt điểu, heo cao cổ, ngựa vằn, châu á tượng, bạch đông bắc Hổ các loại. Toàn bộ vườn thú chia làm cái khu vực, tức ăn cỏ động vật khu, manh thú khu, biểu diễn khu. Bộ الحي khu. Biểu diễn khu bên trong có cá sấu chỉ, động vật vương tháp, động vật biểu diễn chàng, thủy tộc quán, hầu sơn các loại. Bỏ ra 360 nguyên, Thiên Trạch mua một bộ thân tử bộ phiếu, mang theo Nhạc Nhạc tiến vào vườn thú. Mục tiêu đầu tiên, tự nhiên là hầu sơn, Nhạc Nhạc nhưng là nhắc tới một đường, muốn xem Tôn Ngộ Không đời sau. Khỉ lông vàng, kaka, mau nhìn, đó là khỉ lông vàng. Nhạc Nhạc vui mừng hô. Theo Nhạc Nhạc ngón tay nhìn lại, quả nhiên, một con toàn thân golden, kim mao, con, chính ngồi xổm ở một cây đại thụ thụ xoa trên, hai tay một viên quả táo cảm an. Khỉ con bị Nhạc Nhạc chỉ vào vừa gọi vừa tê rất là bình tĩnh địa liếc nhìn Nhạc Nhạc một chút, lại túi đầu gặm ăn xong rồi quả táo. "Kaka, khỉ con làm sao không để ý tới Nhạc Nhạc a? Hắn là không thích Nhạc Nhạc sao?" Nhạc Nhạc thất vọng hỏi. "Làm sao sẽ a? Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, khỉ con nhất định yêu thích Nhạc Nhạc, chỉ là khỉ con cái bụng rất đói, tự nhiên là muốn ăn trước no rồi cái bụng lại chơi a." Thiên Trạch can ủi. "Ừm, cũng đúng, Nhạc Nhạc đói bụng thì cũng không tâm tình chơi." Nhạc Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ nói. "Mau nhìn, bảy vượn lại đây." Thiên trạch rời đi sự chú ý nói. "Hoa, thật nhiều hầu tử." Nhạc Nhạc há to miệng. Cũng không phải sao? Một đám khỉ lông vàng chính từ đằng xa phi diêm tẩu bích mà đến, hầu như mỗi một lần nhảy lên, cũng có thể ung dung từ một cây đại thụ nhảy đến khác trên một cây đại thụ. Xem số lượng có tới mấy trăm cái, xa xa mà nhìn lại, lại như là một cái màu vàng đeo ruy bằng. Chít chít. Chính đang ăn quả táo tiểu khỉ lông vàng, tiện tay bỏ lại ăn một nửa quả táo, hướng về phía Nhạc Nhạc nhè răng kêu lên một tiếng, cũng thả người hướng về bầy vượn bay qua quá khứ. "Ka ka," con cùng Nhạc Nhạc chào hỏi. Nhạc Nhạc một mặt vui vẻ nói, "Được rồi, la ở chào hỏi. Nếu như phấn nộ cũng coi như Đầy đủ nhìn có hơn nửa canh giờ, Thiên Trạch mới mang theo lưu Luyến Nhạc Nhạc rời đi Hầu Sơn. Tiếp đó, hai người lại đi tới cá xấu chỉ, động vật vương thác, thủy tộc quán. Trong đó, ở thủy tộc quán bên trong chờ đến thời gian lâu nhất, Nhạc Nhạc hoàn toàn bị cá heo hấp dẫn ở. Cuối cùng, hai người đi tới Hùng Sơn, cái này cũng là ngày hôm nay tham quan cái cuối cùng địa phương, bởi vì vườn thú lập tức liền muốn đóng cửa. Hùng Sơn rất lớn, có sơn, có nước, gấu ngựa số lượng cũng đầy đủ có hơn 20 con, nhìn những này hàm hậu đáng yêu tên to sát môn, Nhạc Nhạc thỉnh thoảng bị dẫn tới cười. Ka ka, đầu kia hùng hùng làm sao? Làm sao vẫn nằm úp sấp bất động a? Nó sẽ không là sinh bệnh chứ? Nhạc Nhạc đột nhiên chỉ vào một con gấu ngựa hướng về phía Thiên Trạch Hồ. Thiên Trạch vừa nhìn, còn giống như thật có vấn đề. Những khác gấu ngựa không phải ở bên trong nước chơi đùa, chính là lăn lộn trên mặt đất, chỉ cần bị Nhạc Nhạc chỉ đến lúc này gấu ngựa chính hề bại địa nằm ngoài dưới cây lớn hong gió. Hóng gió đương nhiên cũng không phải vấn đề lớn law gì, dù sao hùng bên trong cũng sẽ có người làm biến mà. Nhưng thỉnh thoảng địa hừ hừ hai câu, vậy thì rõ ràng địa không đúng, dù sao đây chính là một con gấu ngựa, mà không phải một con lợn méo. Ka hùng hùng thật khó chịu, chúng ta giúp một chút hắn chứ? Nhạc nhác lắc Thiên Trạch tay, khẩn cầu nói: "Giúp, giúp thế nào?" "Tốt, cả ca vậy thì thông báo." Thiên Trạch đang muốn thuyết phục biết nhân viên quản lý để nhân viên quản lý tới xem một chút thì, một ý nghĩ bông nhiên tự trong lòng nảy qua. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 74. Sao không dùng tờ S hệ thống quét hình một hồi? Nghĩ đến liền làm, Thiên Trạch lập tức cho gọi ra tờ S hệ thống đạo hệ thống, ghi vào trước mắt gấu ngựa. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, tờ S hệ thống màu xanh lam không gian độc lập liền xuất hiện ở Trạch trước mắt, theo một con to lớn gấu ngựa toàn tức hình ảnh tùy theo hiện lên ở bên trong không gian đồng dạng rầm gì, tương tự bề bài. Hô, Thiên Trạch thở phào nhẹ nhóm. Dùng tờ S hệ thống quét hình gấu ngựa, cũng có điều là Thiên Trạch lâm thời nghĩ ra được biện pháp, Thiên Trạch vẫn đúng là không xác định nhất định có thể được. Bởi vì Thiên Trạch cùng gấu ngựa khoảng cách, ít nói cũng có 4 mét hơn nhiều, Thiên Trạch có thể chưa từng có quét hình qua xa như thế đồ vật, trong lòng tự nhiên là không hề chắc. Kaka, hùng hùng nó đi. Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên. Không có chuyện gì, hùng hùng lập tức liền có thể tỉnh lại. Thiên trạch vội vàng ủi. Có thật không? Nhạc Nhạc vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên là thật sự, còn chưa tin Kaka sao? Thiên Trạch Vũ Bộ Ngực Bảo đảm nói, Phí lời, gấu ngựa sở dĩ mất đi, Thiên Trạch nhưng là kẻ cầm đầu a." "Ừm, nhạc nhạc tin tưởng ca ca." Nhạc nhạc nặng nề gật gật đầu. Mở ra quét hình công năng. Bãi Bình nhạc nhạc, Thiên Trạch ở trong lòng ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Qua khoảng chừng một phút, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là sinh mệnh thể, sinh mệnh thể tổn hại suất 3%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là đầu lưỡi, đạt đến 5%, thuộc về nhẹ nhàng tổn hại, cái khác tổn hại vị trí có bụng, chân, tổn hại suất từ 0. 5 2 không giống nhau. Hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Nhìn toàn tức hình ảnh, thiên trạch rốt cuộc biết gấu ngựa vấn đề xuất hiện ở cái kia. Hóa ra là đầu lưới nổi lên một bọng máu. Điều này có thể không khó chịu sao? Thiên trạch chính mình thì có qua thiết thân thể sẽ, tuy rằng không phải bọng máu đi, nhưng cũng là bong bóng a. Mùi vị đó gọi một khó chịu a. Thiên trạch đầy đủ một tuần đều không thể ăn cơm thật ngon không nói, liền ngủ đều ngủ không vư vàng, nghĩ đến bọng máu nên càng thêm khó chịu chứ. Ha, đại buồn hùng, đụng tới ca, ngày hôm nay coi như ngươi lại chờ, coi như ca làm người tốt chuyện tốt, ai bảo nhà chúng ta nhạc nhạc tâm điệu thiệt lương. Không chịu nổi ngươi bị khổ. Thiên Trạch trong miệng lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp theo ra lệnh mở ra, toàn bộ sửa chữa. Có thể không phải là làm người tốt chuyện tốt mà, cho gấu ngựa sửa chữa thân thể, vườn thú cũng sẽ không phó cho Thiên Trạch tiền. Mà y theo tờ SS hệ thống quy tắc, chỉ có thu được tù lao, mới có thể xem như là một lần sửa chữa kết thúc, mới có thể kiếm lấy đến tờ SS hệ thống thăng cấp cần thiết điểm tích phân. Vì lẽ đó, trợ giúp gấu ngựa, Thiên Trạch không chỉ có không có tiền có thể nắm, liền điểm tích phân cũng sẽ không có. Hoàn toàn là làm công công. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa. Hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể đầu lưới, sửa chữa tiến trình vì là 95%, 96%, 97%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, toàn tức trong hình ảnh gấu ngựa đầu lưới bọng máu chính đang một chút rút đi. 99%, 100%, sinh mệnh thể đầu lưỡi sửa chữa song xuôi. Theo số ghi kết thúc, gấu ngựa đầu lưỡi trong hình ảnh màu đỏ triệt để biến thành màu xanh lục. Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể bụng, sửa chữa tiến trình vì là 98%, 99%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể chân, sửa chữa tiến trình vì là 99. 5%, 99. 6%, 99, 7%. Tích. Sửa chữa xong xuôi. Sau 5 phút, hệ thống hoàn thành đối với gấu ngựa sửa chữa. Ka ka, ngươi xem, hùng hùng tỉnh rồi, hùng hùng tỉnh rồi. Nhác nhạc cầm lấy thiên trạch cánh tay, hưng phấn hô. Cũng không phải sao? Vốn là ngất đi gấu ngựa, động. Hứng. Một tiếng gào thét bên trong, gấu ngựa đứng thẳng đứng lên, ngạo nghệ tự nhiên địa nhìn chung quanh một vòng. Hứng. Hứng. Gấu ngựa lại liền giống lên hai tiếng, âm thanh vang dội, hưng phấn, tiếp theo liền bốn trường điệu, cực tốc địa hướng về cái album chạy tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, nương theo vô số bắn ra bốn phía thủy châu, gấu ngựa nặng nghề tạp vào trong ao nước. Hững, hững, hững. Gấu ngựa này nghịch ngợm nhảy một cái, có thể chọc giận mấy con chính ở bên trong nước nô đùa đồng bạn, đồng thời đứng thẳng đứng lên, cùng nhau bất mãn mà hướng về gấu ngựa quắc. Hững. Một đôi nhiều. Gấu ngựa không một chút nào rụt rè, lập tức cũng phản kích mà quắc. Cái kia còn có một chút có vẻ bệnh dáng vẻ a. Đúng đấy. Hung hung được rồi. Thiên Trạch gật gật đầu, nhịn nhặc nhặc trên mặt hồn nhiên nụ cười, Thiên Trạch cũng hài lòng nở nụ cười. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Vương Kha Lời ngươi nói sinh bệnh gấu ngựa là cái kia một con. Lúc này bên cạnh vang lên một đạo tiếng hỏi thăm. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là một già một trẻ. Ông lão chính là vừa nãy lên tiếng hỏi do giả, thanh niên thì lại chính đang giải thích chính là đuôi a. Từ sáng sớm bắt đầu liền có vẻ bệnh, cũng không thế nào ăn cơm, vẫn luôn nằm nhồi dưới bóng cây ngủ. Phải biết, hết thảy gấu ngựa bên trong, bình thường liền chúc đuôi tối sinh động, trong này khẳng định là có vấn đề a. Vì lẽ đó ta mới xin mời Trương lão ngươi đến xem thử, đuôi có phải là bị bệnh gì. Cái kia có phải là đuôi? Ông lão giơ tay chỉ vào trong ao nước một con gấu ngựa, hỏi Chuyện này, thanh niên vừa nhìn liền sử sốt. "Vương Kha, ngươi có phải là đang đùa lão phu a? Đôi bộ dáng này như là sinh bệnh sao? Ta xem nó so với bất kỳ gấu ngựa đều khỏe mạnh chứ." Ông lão một mặt mất hứng chất vấn. "Trương lão, ta, ta..." Thanh niên rất muốn há mồm giải thích một chút, nhưng mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. "Dở à, mới vừa rồi còn có vẻ bệnh gấu ngựa, làm sao mới một hồi không thấy, liền nhảy nhót tung mừng, không cần nói ông lão chính là lão thú ý, ý. liền hắn, cái này béo mập người mới, cũng có thể một chút nhìn ra gấu ngựa không bệnh a. Thật sự là kỳ lạ." Nhặc nhạc, nhạc vườn thú muốn đóng cửa. Chúng ta cũng nên rời đi." Thiên Trạch hào hào nở nụ cười, cũng không tiếp tục để ý buồn bực Thanh niên, lôi kéo Nhạc Nhạc liền bắt đầu đi ra ngoài, bởi vì xa xa đã có bảo an bắt đầu cả người. Xuất động một cái vật viên, Thiên Trạch liền gọi một chiếc xe taxi, có điều không phải về nhà, mà là đi tới Tinh Anh Hối, bởi vì Thiên Trạch mẹ xe Deben còn ở Tinh Anh Hối rừng. Nếu đi tới quán cơm, Thiên Trạch đơn giản mang theo Nhạc Nhạc đem cơm tối cũng giải quyết. Hai người lấp đầy bụng sau, Thiên Trạch lại đóng gói một phần trẻ Arsen, lái xe tới đến thâm thành Bắc bệnh viện lớn. Chỉ là Thiên Trạch cùng Nhạc Nhạc mới vừa đi tới kiểu xảo cửa phòng bệnh trước, liền nghe đến một trận tiếng cái vã. Mẹ, ngươi đây là phía diện. Tiểu xảo, ngươi nghe mẹ nói, mẹ lần trước nhưng là tận mắt đến, ngươi thiên trạch đại ca bị cảnh sát cho bắt đi, nếu như hắn là người tốt, cảnh sát như thế nào sẽ bắt hắn a? Ngươi còn quá tuổi trẻ, căn bản không biết xã hội phức tạp, nghe mẹ, không muốn sẽ cùng hắn liên hệ. Cái kia, cái kia, khẳng định là hiểu lầm. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế của ta? Được rồi, ngươi cũng bất tranh cãi một tí đi. Tiểu xảo trên người vết dao có thể vẫn không có khép lại xong xuôi, ngươi cùng nàng nói những này làm gì a? Này không phải ảnh hưởng hại tử khôi phục sao? Hử, liền ngươi sẽ là người tốt. Nghe đến đó Thiên Trạch không có tiếp tục nghe, đưa tay đẩy ra cửa phòng bệnh. "A, Thiên Trạch đại ca." Tiêu Sảo một mặt vui mừng ngồi dậy đến. So với vừa làm xong giải phẫu thì, Tiêu Sảo lúc này sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thêm ra từng kia muội hồng hào. Đến là một đôi mắt quyển có chút biến thành màu đen, con người bên trong cũng che kín từng cái từng cái vết máu, một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ. "Ừm, đại ca đến xem ngươi, mang cho ngươi điểm trẻ hạt sen, không biết ngươi có thích ăn hay không?" Thiên Trạch dường như không nhìn thấy Hàn Tuyết nghi mặt đen, tự nhiên lôi kéo nhạc nhạc đi tới kiệu Sảo bệnh một bên trước. "Yêu thích, ta vừa vận đối Tiểu Sảo sờ sờ cái bụng, đẹp đẽ nói: "Thiên Trạch trước tiên cho kiểu Sảo suối một chén trà sen, nhìn Tiểu Sảo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, lúc này mới xoay người hướng về Kiều Mộc, Hàn Tuyết Nghi chờ hỏi đạo thúc thúc được, "A gì tốt?" "Hử?" Hàng Tuyết Nghi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua, "Các người tọa, ta cho các người rót nước." Đến là Kiều mục rất nhiệt tình. "Tiểu Sảo tỷ, ngươi hiện tại còn đau không?" Nhạc Nhạc nằm ngoài giường bệnh một bên, ngước đầu hỏi. "Không thế nào đau đớn." Tiểu Sảo cười nói, "Tiểu Sảo tỷ, ngươi thật dũng cảm." Nhạc Nhạc một mặt khâm phục nói, "Nhạc Nhạc cũng rất dũng cảm." Tiểu Sảo Tán Dương Nhất thời, một lớn một nhỏ, hai cái mỹ nữ tán gấu lên. Thiên Trạch trái lại bị lượng ở một bên. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 75. Vẹn vẹn ngồi một hồi, Thiên Trạch liền nhíu mày. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu xảo vành mắt tại sao đen, tiểu xảo vì sao lại giấc ngủ không đủ. Nguyên nhân chính là ở bên cạnh trên giường bệnh. Một tên du thủ du thực trên người. Thiên Trạch chi sở dị như vậy xưng hô đối phương, hoàn toàn là xin nhờ đối phương khí chất. Một con nhiễm đến xanh mượt trường mao, bệnh nuốt vào ít còn sưởng ba cái áo, lộ ra cổ dưới hình xăm, hai chân chéo ngoải đang nằm ở trên giường bệnh nghe ca. Di động âm thanh thả rất lớn không nói, còn vừa nghe vừa theo sướng. Những này còn không phải biết bắt nhất, càng biết bắt chính là đối phương có chân sú a. Một luồng nhàn nhạt chua mùi thối, đang không ngừng địa từ đối phương nết lên trên chân phải bay tới, liên tục kích thích thiên trạch nhẫn mại cư hạ, cũng thiệt thòi tiểu xảo lại có thể ăn xuống, hiển nhiên là mấy ngày nay đã quen thuộc từ lâu. Thúc thúc, làm sao không cho Kiều xảo đổi một gian phòng bệnh a? Thiên trạch mở miệng hướng về phía tiểu mục hỏi. Thiên trạch không có hỏi, làm sao không cùng đối phương hiệp thương giải quyết? Nếu như giảng đạo lý có thể nói được thông, xảo cũng sẽ không được nhiều như vậy thiên tội. Con bạo lực giải quyết, cái kia thì càng thêm vô căn cứ, nơi này nhưng là ũ phòng bệnh, cái kia một không phải thân hoạn trọng bệnh. Nếu như ngươi một đấm xuống, đối phương đánh rắm, này xem là ai a? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đổi phòng bệnh? Vấn đề là phải có phòng bệnh mới được a. Bệnh viện lại không phải chúng ta ra mở, phòng bệnh là nói muốn đổi liền có thể đổi. Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Tiêu Mộ còn chưa nói, Hàn Tuyết Nghi liền lời nói ẩn dấu sự châm chọc địa chào Phương nói: "Mẹ." Tiêu Sảo hướng về Hàn Tuyết Nghi bất mãn mà hô một tiếng, lại vội vàng quay đầu hướng về phía Thiên Trạch nói xin lỗi Thiên Trạch đại ca, ngươi đừng tìm ta mẹ tính toán. Nàng chỉ là tâm tình không tốt thôi. Mấy ngày nay cha mẹ ta đã tìm bệnh viện không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không thể đổi đến phòng bệnh, mỗi lần đều nói không có dư thừa giường ngủ. Hàn Tuyết Nghi ha miệng còn muốn nói điều gì, nhưng thấy đến Tiểu Sảo khẩn cầu ánh mắt, chỉ có thể không cam lòng đìa đóng lại miệng. Đúng đấy, bệnh viện không có người quen, phòng bệnh không tốt đòi a. Tiêu mục đau lòng mà nhìn Tiểu Sảo nói, kỳ thực, Tiêu Mộc trạng thái không thể so Tiểu Sảo tốt hơn bao nhiêu. Đồng dạng mang theo vành mắt đen, con người bên trong tràn đầy tơ máu, hiện nhiên cũng ngủ không được ngon giấc. "Thúc thúc, ta thử một chút đi." Nói không chắc hẳn, Trạch đứng lên nói rằng Thiên Trạch đại ca, không cần tiền toán như vậy, ta ở nơi này cũng rất tốt đẹp." Tiêu Sảo trận lại nói, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, phòng Trừng là không muốn để cho Thiên Trạch đi chẳng ích. "Đúng đấy, không cần." Tiêu Mộ cũng một bên nói rằng, "Làm sao không cần?" Tiêu Sảo đều trừng mấy ngày không có ngủ ngon giấc, ngươi xem một chút này vành mắt đen. "Nói không chắc nhân ra có quan hệ, thật là có thể đổi đến phòng bệnh đây. Đúng không?" "Tiểu tử." Hàn Tuyết Nghi trừng Tiêu Mộ một chút, quái gợ địa đạo, hiển nhiên là không cho là Thiên Trạch có thể đổi đến phòng bệnh, đây là muốn cố ý làm khó Thiên a. "Mẹ." Tiêu Sảo kéo dài âm thanh Thiên Trạch đại ca, ngươi thật sự không cần đi tới, ta cũng đã quen thuộc từ lâu. Ngươi xem, ta không phải đã có thể thản nhiên tự nhiên đi ăn đồ ăn sao? Ở đối với Hàn Tuyết Nghi biểu đạt bất mãn sau đó, Tiêu xảo vì biểu hiện chính mình không lại chịu ảnh hưởng, còn cố ý cầm lấy cái môi ăn một ngụm lớn trẻ hạt sen, miệng nhỏ đều nhếch hình. Tiêu xảo, không có chuyện gì, ta cũng chính là đi thử xem, ngươi tiếp tục như vậy thật là không được. Nhìn Tiêu xảo từng ngụm từng ngụm ăn trẻ hạt sen, Thiên Trạch rất là đau lòng, thực sự là một ngoan ngoãn cô gái hiểu chuyện a. Hướng về Tiêu Sảo nói một câu, Trạch lại quay đầu hướng về phía Hàn Tuyết Nghi a gì, ngươi nói không sai. Ta vậy thì đi tới a." Nói xong, Thiên Trạch liền nhanh chân đi hướng về phía cửa phòng bệnh. "Thiên Trạch đại ca." Tiêu Sảo vừa muốn gọi lại Thiên Trạch, bên cạnh trên giường bệnh liền chuyển đến một đạo hí ngượng thanh ha ha, "Mau đi đi. Thực sự là chưa từng thấy như thế lập dị người, có bản lĩnh liền đi ở riêng một phòng a." "Không bản lĩnh." liền đóng lại miệng, cả ngày kỳ kỳ méo mó ngạch. "Phiên đều sắp phiền chết rồi. Thực sự là cô bé lọ lem ấy còn nhất định phải trang làm ra một bộ công chúa dáng vẻ. Có thể không phải là tiên du thủ du thật mà." "Ngươi nói thêm câu nữa." Hàn Tuyết nghi một mặt tức giận đứng lên. "Ta lại nói 100 cú đều được, yêu chủ liền trụ." Không được cứ đi. Các ngươi không muốn cùng gia gia ta ở một gian phòng bệnh, gia gia ta liền yêu thích cùng các ngươi ở tại một gian phòng bệnh a." Tên Du thủ Du thực không có chút nào luôn uống, không chút khách khí địa hướng về phía Hàn Tuyết Nghi chống đối nói: "Ngươi, ngươi." Hàn Tuyết Nghi tức giận đến cả người run, nhưng nắm tên Du thủ Du thực không có một chút nào bị pháp. "Được rồi, ngươi cùng hắn tức giận có lời sao?" Tiêu Mục ở một bên an ủi: "Mẹ, đừng nóng giận." Tiêu Sở cũng lên tiếng nói: "Ta cười đã ý, lại cười đã ý." Tên Du thủ Du Thật trong mắt ra một tia xem thường, trong miệng lớn tiếng mà ca bài hát, trực đem Hàn Tuyết Nghi tức giận đến xanh mặt. Thiên Trạch từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn tên du thủ du thực một chút, liền xoay người ra phòng bệnh. "Ba, Người nói Thiên Trạch đại ca có thể đổi đến phòng bệnh sao?" Tiêu Sởu thấy Hàn Tuyết Nghi vẫn đang tức giận, con mắt hơi chuyển động, nói sang chuyện khác. "Có thể, nhất định có thể." Nhạc Nhạc cừ đáp. "Hả? Tại sao a?" Tiêu Sởu tò mò hỏi. "Bởi vì ca ca là phía trên thế giới này tối có người có bản lệnh a, không có chuyện gì có thể làm khó ca ca." Nhạc Nhạc dịu dàng nói, trong giọng nói tràn ngập đối với Thiên Trạch bái. Ha, "Ha mấy người lập tức bị nhạc, nhạc dáng vẻ khả ái cho chọc phát cười. Quản tri là Hàn Tuyết Nghi cũng như thế. Nhạc Nhạc nói đều là thật sự, các ngươi cười cái gì a? Kaka vốn là phía trên thế giới này tối có người có bản lãnh. Thấy mấy người cười, Nhạc Nhạc một hồi liền bất mãn, miệng môi ra. "Vâng, Kaka là phía trên thế giới này tối có người có bản lãnh, Tỷ tỷ không nên cười, Tỷ tỷ cho Nhạc Nhạc xin lỗi, hi vọng Nhạc Nhạc có thể tha thứ Tỷ tỷ." Kiều xảo vội vã thu hồi nụ cười, hướng về Nhạc Nhạc nói xin lỗi. "Được rồi." Nhạc Nhạc quyết định tha thứ ngươi. Nhạc Nhạc nghĩ một hồi, gật đầu một cái nói. Ngay ở Kiều Sở người một nhà chợt cười nhạc chơi thì Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, theo một đám người tiến vào phòng bệnh bên trong. Người cầm đầu chính là Thiên Trạch cùng một ông già, phía sau nhưng là mười mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ. Tiên viện Trường, chính là vị bệnh nhân này. Thiên Trạch chỉ vào kiểu xá nói: "Lý chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Điều kiện như vậy làm sao để bệnh nhân cố gắng tính dưỡng? Còn không mau cho bệnh nhân đổi một gian phòng đơn." Ông lão nhíu nhíu mày, hiển nhiên là nghe thấy được bên trong phòng bệnh tràn ngập chân mùi thối, quay đầu liền hướng về phía một vị trung niên nam tử khiết trách. "Tiên viện trưởng, ta vậy thì cho bệnh nhân sắp xếp phòng bệnh." Người đàn ông trung niên lập tức nói. Cho đến lúc này, Tiêu xảo một nhà mới phản ứng lại. Cái kia ăn mặc bạch đại quái người đàn ông trung niên không phải là ưu khoa chủ nhiệm sao? Tiêu Mục, Hàn Tuyết Nghi tuyệt đối sẽ không để sai, bởi vì hai người tìm đối phương không thấp hơn mười mấy lần, còn trong bóng tối cho đối phương nhét qua tiền lì xì, nhưng đối với mới lại như là trong hầm cầu tầng đá, vừa thối vừa cứng. Hiện tại tại sao lại tốt như vậy nói chuyện? Là hắn. Tiêu xảo người một nhà cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Thiên Trạch, trong đó lại mấy Hàn Tuyết Nghi kinh ngạc nhất. Hàn Tuyết Nghi làm sao cũng không nghĩ đến, Trạch lại sẽ có như thế đại năng lượng, dĩ nhiên có thể để cho viện trưởng cùng đi, cái này cần lớn đến mức nào năng lượng a? Ngược lại không phải phổ thông tiểu dân chúng có thể làm được. thúc, túc, Aji, nhanh thu thập một chút đi." Thiên Trạch lên tiếng nhắc nhở. Trải qua Thiên Trạch nhắc nhở, Tiểu Mục Hàng Tuyết Nghi mới phản ứng lại, luôn cuống tay chân địa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, hộ sĩ đẩy một chiếc di động giường bệnh đi tới kiểu xảo giường bệnh một bên, nhìn tiểu xảo bị dở ý ra phòng bệnh, Thiên Trạch cũng không có ngay lập tức sẽ theo sau, mà là không chút biến sắc địa đi tới tên du thủ du thực bên người. Bám vào đã xem mắt choáng tên du thủ du thực bên hai, nhẹ nói rằng ta khiến người ta ở ngươi trong bình bỏ thêm điệp yên tâm. Không phải cái gì kịch độc thuốc, một hồi cũng phải không được cái mạng nhỏ của ngươi, nhiều nhất cũng là để ngươi cả người ngửa, thiếu sống mấy năm thôi, ngược lại ngươi cũng đạt được trọng bệnh, cũng không để ý những ngày chứ. Nói xong, Thiên Trạch liền rời đi. 22 giường, ngươi chuyển nước biển đã đến giờ. Vừa vặn, một tên hộ sĩ đẩy một xe đẩy tiến vào phòng bệnh, đi tới tên Du thủ Du Thực trước giường bệnh, thuần thuộc cầm lấy một điếu bình bắt đầu thao tắt lên. "Không, không, ta không đánh điếu bình." Nhìn hộ sĩ trong tay điếu bình, tên Du thủ Du Thực một hồi nhớ tới Thiên Trạch lúc gần đi theo như lời nói, không khỏi mà liền sợ hãi hô. "Không đánh điếu bình làm sao có thể hành?" Đến, đếnrỗ ra cánh tay của ngươi. hộ sĩ đem điếu bình treo ở cái giá trên cầm kim tiêm cao su mang hướng về phía tên du thủ du thực nói không ta không đánh điếu bình, các ngươi đừng nghĩ hại ta nhìn sáng Lo kim tiêm tên du thủ du thực giật mình theo bản năng liền hướng về mặt sau Na gì quá khứ cẩn thận hộ sĩ hô tên du thủ du thực cũng phản ứng lại nhưng đã hơi trễ ẩm tên du thủ du thực thân thể nặng nghề ngã tại trên sàn nhà đặc biệt là trước tiên điệu đầu càng bị đụng phải trời đất quay cuồng hai mắt mạo kim hoa năng cầu 10 đồng cuối trước năm Hạo Kiếp kết thúc diết tiếp tái hiện Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 76. Thiên trạch tự nhiên không thể cho tên Du thủ Du thực hạ độc, có điều là hù dọa hắn thôi, cho hắn một tiểu giáo hấn. Ma Lý chủ nhiệm giúp tiểu xảo đổi phong bệnh, coi như không sánh được cao cấp khách sạn. Vậy cũng không kém là bao nhiêu. Không chỉ có nắm giữ độc lập phòng vệ sinh, điều hòa, TV, sofa chờ cũng là một cũng không thiếu, thậm chí còn có thừa không gian lại bày ra một tấm bệnh, như vậy cũng thuận tiện tiểu mục, Hàn Tuyết nghỉ buổi tối buổi giường. viện trưởng khách sáo vài câu. Tiên viện trưởng rốt cục mang theo một đám đông người đi rồi, to lớn bên trong phòng bệnh chỉ còn giữ lại Tiểu Sảo người một nhà, cùng Thiên Trạch, nhạc nhạt. "Tiểu Tiên, Aji vừa nay thái độ không được, ngươi không muốn sinh ái gì khi a?" "Aji xin lỗi ngươi." Hàng Tuyết Nghi có chút nhăn nhó hướng về Thiên Trạch nói rằng, "Không có chuyện gì, a Aji cũng là quan tâm Tiểu Sảo, ta như thế nào sẽ để ý." Thiên Trạch không thèm để ý nói, "Người trẻ tuổi chính là đại khí." Hàng Tuyết Nghi thở phào nói, "Thúc thúc, a Aji, các ngươi vẫn không có ăn cơm tối đây chứ? Không bằng ta ở đây bảo vệ Tiểu Sảo, các ngươi trước tiên đi ăn cơm đã rồi." Thiên Trạch lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, mở miệng nói rằng: "Này, này sao được a?" Tiêu Mục ngượng ngùng nói: "Người lão già này tử, để người ta người trẻ tuổi trò chuyện làm sao?" Hàng Tuyết Nghi đẩy Tiêu Mục một cái, hơi liếc mắt ra hiệu, tức giận nói rằng: "Đúng, các người tàn gâu." Tiêu Mục bỗng nhiên tỉnh lộ nói: "Tiểu xảo, người muốn uống nước sao?" Nhìn Tiêu Mục, Hàng Tuyết Nghi ra phòng bệnh, Thiên Trạch hướng về phía Tiểu xảo hỏi: "Ka Ka, nhạt nhạt muốn uống nước." Nhạc nhạc dịu dàng nói: "Được, Ka vậy thì cho các ngươi cũng." Thiên Trạch lấy ra hai cái một lần chỉ chén, phân biệt cho Tiểu Sảo nhẹ nhẹ cất rót một chén nước. Thiên Trạch đại ca, không có cho ngươi phiền phiền phức chứ? Tiểu Sở uốn thủy, lo âu hỏi. Không có chuyện gì, việc nhỏ một việc. Thiên Trạch khoát tay nào nói. Thiên Trạch biết Tiểu Sở nói chính là đổi phòng bệnh sự. Thiên Trạch cũng không có nói láo. Thiên Trạch chỉ là cho Nguyễn Nhật Thủy gọi một cú điện thoại, Nguyễn Nhật Thủy liền trực tiếp tìm tới Thâm Thành Bắc bệnh viện lớn tiền viện phó, sau đó hết thảy đều biến đơn giản. Còn làm sao không cho bệnh vệ quốc gọi điện thoại? Thực sự là sự tình quá nhỏ, Thiên Trạch thật không phiền phức bệnh vệ quốc, nhân gia nhưng là đường đường bí thư thị ủy, nào có thời gian quản những này chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ a. A. Tiêu Sảo đột nhiên che bụng. "Tiêu Sảo tỷ, người làm sao?" Nhạc Nhạc quan tâm hỏi. "Không có chuyện gì, mỗi ngày đều sẽ đau mấy lần, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, nói rõ vết thương bắt đầu khép lại." Tiêu Sảo hướng về Nhạc Nhạc cười nói, nhưng điều Sảo lông mày vẫn nhăn, hiển nhiên đau đớn cũng chưa qua đi. Thiên Trạch trong lòng không khỏi một trận đau lòng, trực tiếp cho gọi ra tờ TS hệ thống. "Hệ thống, ghi vào bệnh người trên giường thể." Thiên Trạch mở miệng ra lệnh. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Tiểu sảo toàn tức hình ảnh chấm dãi tái hiện ra. "Kaka, tiểu sảo tỷ đau ngất đi." Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên. "Nhạc Nhạc, tiểu sảo tỷ chỉ là ngủ mà thôi, nàng mới vừa làm xong giải phẫu, vì lẽ đó cần đại lượng giấc ngủ, ngươi có thể không thể quá yếu nhếu nằm nha." Thiên Trạch sờ sờ nhạc nhạc đỉnh đầu, mở miệng giao động nói, "Ừm, nhạc nhạc sẽ không xảo đến tiểu sảo tỷ ngủ." Nhạc Nhạc hiểu chuyện địa gật gật đầu, mở ra quét hình công năng. Bãi bình nhạc nhạc sau, Thiên Trạch tiếp tục ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Qua khoảng chừng nửa phút, hai đạo điện tử thanh liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành. Sinh mệnh thể tổn hại suất 5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là bụng, đạt đến 8%, đã nằm ở nguy hiểm bên dưới, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 3. 5%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Nhìn toàn tức trong hình ảnh, kiêu xảo bụng vị trí một chấm đỏ nhỏ, thiên trạch không khỏi sử suốt. Dở ạ, đây là tình huống thế nào? Thiên trạch sở dĩ giận mình, là bởi vì màu đỏ phân bố khu vực, lại không đơn thuần là vết thương chu vi. Ở kiêu xảo bụng bên trong, lại cũng có một mảnh màu đỏ khu vực Tuy rằng rất nhỏ, rất nhỏ, hầu như là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lẽ nào, tế bào ung thư không có cắt bỏ sạch sẽ, Thiên Trạch cũng chỉ có thể nghĩ tới đây một khả năng. Loại khả năng này cũng không phải không tồn tại, dù sao trực chẳng nham tiền kỳ làm giải phẫu sau không tái phát tỷ lệ cũng chỉ có 90% nhiều, vẫn còn có 10% khả năng tái phát, mà Tiểu Sảo hiện nhiên ngay ở này 10% bên trong. Mở ra, vết thương sửa chữa một nửa, tế bào ung thư toàn bộ sửa chữa. Thiên Trạch lập tức nói rằng, không phải tiên Trạch không muốn đem Tiểu vết thương triệt để sửa chữa tốt, mà là sợ quá kinh thế hai tục, gây nên phiền phức không tất yếu. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể bụng tế bào ung thư. Tích. Tích. Cảnh cáo, the S hệ thống đẳng cấp không đủ, còn không cách nào chữa trị cái này đẳng cấp tổn hại, hiện tại bắt đầu nhảy qua cái này sửa chữa vị trí. Một trận gấp gáp điện tử trong tiếng, hệ thống lần thứ 2 nhảy qua tế bào ung thư sửa chữa. Đệt. Thiên Trạch không khỏi mà mắng ra tiếng. Đẳng cấp lại còn không đủ. Thiên Trạch thật không nghĩ tới, the S hệ thống thăng cấp đến cấp 2, dĩ nhiên vẫn là không cách nào sửa chữa tế bào ung thư, điều này làm cho Thiên Trạch có chút hữu Chẳng lẽ muốn thăng cấp đến cấp 3, hoặc là cấp 4 sao? cũng hoặc là cấp bậc cao hơn sau mới có thể sửa chữa tế bào ung thư sao? Thiên Trạch có thể từ từ thăng cấp, nhưng tiểu sảo có thể chờ đến sau. Dù sao càng về sau, the S hệ thống thăng cấp sẽ càng ngày càng khó khăn. Tỷ như tờ S hệ thống do một lệ và thăng cấp đến cấp 2, mới chỉ cần 1000 điểm tích phân điểm, mà cấp 2 thăng cấp đến cấp 3 thì cần muốn 10000 điểm tích phân điểm, chớ nói chi là thăng cấp đến cấp 4. Kakka, làm sao? Nghe được Thiên Trạch đột nhiên lên tiếng, nhạc nhạc quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, có muội ơi. Trạch chứa vỗ một cái. Hiện tại bắt đầu sửa chữa sinh mệnh thể bụng vết thương. Sửa chữa tiến trình vì là 92%, 93%, 94%. Theo điện tử thanh không ngừng vang lên, Tiêu xảo toàn tức hình ảnh miệng vết thương ở bụng chính đang một chút khép lại. 95%, 96%, sinh mệnh thể bụng vết thương sửa chữa song xuôi. Làm điện tử thanh triệt để kết thúc thì, Tiêu Sảo miệng vết thương ở bụng đã khép lại hơn nữa, đặc biệt là bên trong kỳ thực đã hầu như đều khép lại. Tích. Sửa chữa song xuôi. Ồ, Tiêu xảo làm sao ngủ? Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hàng Tuyết nghi nhìn trên giường nhắm mắt ngủ tiếp đi Tiêu xảo, một mặt kinh hỏi. A Di, Tiêu xảo khả năng quá mệt mỏi nói nói liền ngủ. Thiên Trạch giải thích, cũng là, đều chừng mấy ngày không có có thể nghỉ ngơi thật tốt, phòng trứng đứa nhỏ này đã sớm mệt mỏi cực kỳ, cũng thực sự là làm khó nàng, làm cho nàng cố gắng ngủ một giấc đi. Kiều Mục thấp giọng nói rằng, có thể không mà. Theo lý thuyết, the S hệ thống đóng cũng có một hồi, tiểu sảo cũng nên tỉnh lại, nhưng hiện tại vẫn đang say ngủ bên trong, chỉ có thể nói tiểu sảo là thật ngủ. Aji, thúc thúc, chúng ta đi trước, hôm nào trở lại xem tiểu sảo. Tâm tình hơi trùng xuống trùng Trạch, không muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, lôi kéo nhạc nhạc cáo từ nói. Cái kia để lão Kiều đưa đưa các ngươi Hàn Tuyết nghi vội vàng nói: "Không cần, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi." Thiên Trạch Cự tự nói: "Giờ đi bệnh viện, Thiên Trạch lái xe trở lại nhà trọ, đầu tiên là đem Nhạc Nhạc đưa trở lại, mới trở lại chính mình phòng đi thuê bên trong. Bởi tâm tình không tốt, Thiên Trạch là chuyện gì đều không muốn làm, tắm rửa sạch sẽ liền mê đầu đại bắt đầu ngủ, chờ vừa cảm giác tỉnh ngủ thì, sắc trời vẫn là một mảnh tối tăm. Có thể Thiên Trạch lại không buồn ngủ. Không có cách nào bên dưới, Thiên Trạch chỉ có thể rời dường. Dựa mặt song xuôi, không có việc gì Trạch, đơn giản mở ra cổng thờ, leo lên đã lâu không chơi 11 nền tảng, tiến vào đọ tạ đối chiến khu vực lựa chọn cá nhân xứng đôi. Bởi vì là dạng sáng, khả năng chơi người tương đối ít, thiên trạch đầy đủ đợi có 3 phút mới rốt cục xứng đôi thành công, tiến vào trong đêm. Thiên trạch tay chọn kiếm thánh, đây là thiên trạch thích nhất anh hùng, cái gọi là thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu hành chính là kiếm thánh khắc họa. Mua xong giày rơm, còn có một chiếc nhẫn, thiên trạch ra nước suối, chuẩn bị đi cấp phủ. Nhìn kiếm thánh mạnh mẽ bước tiến, một ý nghĩ xuất hiện ở thiên trạch trong đầu. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 77. Vậy thì là, nếu như đem đọ tạ ghi vào tờ S hệ thống bên trong sẽ như thế nào? Ý nghĩ này một sinh ra, lại như là cỏ dại như thế ở thiên trạch trong lòng cấp tốc mọc dễ nảy mầm, làm cho thiên trạch trong lòng nữa. Hệ thống, ghi vào trò chơi Đọa Tạ. Nghĩ đến liền làm, thiên trạch lập tức cho gọi ra tờ TS hệ thống, ra lệnh. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, tờ TS hệ thống màu xanh lam lập thể không gian liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt. Bất quá lần này toàn tức hình ảnh không còn là một vật thể, cũng không còn là một người, mà là một bộ lập thể cảnh tượng, có thể không phải là Đọa Tạ kinh điển ba đường đối chiến địa lộ mà. Thật sự có thể, thiên trạch một mặt hứng phấn. Cùng trong máy vi tính không giống chính là toàn tức hình ảnh càng thêm chân thực, quản chi là trên đất một viên cỏ nhỏ, bụi bặm đều là mảy may xuất hiện, dường như này vốn là một thế giới chân thực. Thiên Trạch lúc này đây, chính một mặt to mò vướt trên người mình bắt kịp, Thiên Trạch tự nhiên không phải tự lên cuồng. Thiên Trạch chi sở dĩ như vậy làm, tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch phát hiện mình biến thành một thú nhân, một da vàng, răng nanh thú nhân. Trong tay còn cầm một cái thiêu đốt liệt dương trường kiếm, quả thực là khốc cực kỳ. Thiên Trạch thử đi rồi hai bước, đạp địa xúc cảm vẫn như vậy chân thực. Thiên trạch lại thử nắt chính mình một hồi, cũng còn tốt, không cảm dẫn đau. Go. Thiên trạch trong miệng một tiếng hô to người đã thẳng đến hạ bộ. Thiên Trạch không có lựa chọn phù quét mới bên cạnh con đường kia, mà là lựa chọn từ hạ bộ tha quá khứ, lén lén dấu ở đối phương dạ quái quét mới khu. Lúc này, Thiên Trạch này một phương tiểu hắc cũng tới đến đối diện, tiểu trên bản đồ lập tức xuất hiện hai cái điểm đỏ, hóa ra là đối phương Bạch Nưu, xung kích. Không trần chờ chút nào, Bạch Nưu vọt thẳng phong tiểu hắc, xung kích cũng theo đưa ra hai làn sóng tán đạn công kích, trực tiếp đem tiểu hắc phía sau hơn 600 mã đều chụp vào trong. Tiểu hắc tốc độ lập tức một giảm. Ấm. Tiểu hắc bị Bạch Nưu tới vướng vàng, trải qua khởi đầu mê muội sau, tiểu hắc bắt đầu xoay người đào tẩu chỉ là phía sau toàn bộ là tán đạn, tiểu hắc căn bản không chạy nổi ban nhiêu, chỉ có thể bị ban nhiêu, súng kiếp đội theo đánh, mấy lần liền biến thành tán huyết, chỉ lát nữa là phải đưa ra một huyết. Cơ hội tốt. Nhìn rơi xuống pha xuống tiếp, thiên trạch tiện tiện địa nợ nụ cười, liền từ trong rừng cây chui ra, một chiêu kiếm liền bổ vào xuống kiếp trên gáy. 52. Trở lại một chiêu kiếm. 54. Bị liền chém hai kiếm, xuống tiếp mới phản ứng lại, dự định xoay người đỡ đầu. Đáng tiếc, đây là một pha, tiểu xuống xoay người trong công vụ, thiên lại chém tiểu xuống tiếp một chiêu kiếm, lại là 50 điểm thương Đến đây Tiểu súng kiếp lượng máu đã rơi xuống 1/3. Không có chút gì do dự, Thiên Trạch lựa chọn phong thích kiếm thánh bảng hiệu sở kỳ dịu lưới kiếm bao táp. Thoáng chốc, một đạo có tới cao ba trượng màu đỏ rực báo táp liền xuất hiện, chăm chú theo tiểu súng kiếp cái mông chuyển. Bẹo, bẹo, bẹo. Tiểu súng kiếp huyết trực đi xuống. 4 giây sau, tiểu súng kiếp ngã xuống. Phợ̀t bự̉ lǔ. Theo một huyết tiếng nhắc nhở vang lên, Thiên Trạch bóp tiền trung lập thì thêm ra 415 đồng tiền vàng, thêm vào vốn là có 300 đồng tiền vàng, Thiên Trạch kim tệ số lượng trực tiếp đạt đến 715 viên. Mà lúc này, tiểu hắc cũng ngã vào bạch lưu dưới trượng. Có điều Bạch Nưu cũng không dễ chịu, chỉ còn bán huyết. Bởi vì thiên trạch này mới thần linh đang theo ở Bạch Nưu phía sau cái mông ném lui tên máu, thiên trạch cũng không có lập tức đi tới chợ rút, mà là lần thứ hai trốn vào bên cạnh trong rừng cây, bởi vì đối phương tiểu Nưu từ một bên khác chạy tới. Ẩm. Mặt đất dung chuyển bên trong, tiểu Nưu ném ra khe sợ kỳ hữu, một cái dài tới mấy trăm mã, sâu có tới vài mét khe xuất hiện ở trên mặt đất, đem Bạch Nưu cùng thần linh phân ra. Thần linh không cam lòng nhìn Bạch như một chút, chỉ có thể tỉnh táo địa chờ về rộn rốc. Chính là lúc này, thiên trạch ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên từ trong rừng cây chỗ ra, mạnh mẽ một chiêu kiếm chém vào Bạch Nưu đầu trên. 49, vốn là bị thiêu đến tàn huyết Bạch Nưu, chịu Thiên Trạch chiêu kiếm này, HP trực tiếp rơi đến vị trí, ha ha, Thiên Trạch lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, không chút do dự mà đưa ra kiếm trong tay. Đu đự kỳ hiệu. Bạch Nưu ngã xuống, Thiên Trạch lần thứ hai thu vào 205 đồng tiền vàng. Mẹ kiếp, ngươi kiếm lợi. Điều khiển thần linh ra hỏa không cam lòng đánh chưa nói. Thiên Trạch không nói gì, chỉ là giơ nó giữa. Đương nhiên, như thế cao cấp thủ thế, lấy đối phương cái kia lạc hậu màn hình biểu hiện phương thức, là căn bản không thấy được. Kim đệ phụ tự nhiên là bị thần linh cấp được, cũng coi như là an ủi hắn tiểu tâm linh. Thừa Dịu tiểu binh chạy đi trong công phu, Thiên Trạch chạy đến lại đường giá điểm trước, mua một phép thuật mặt đạn, trực tiếp đem chức nhận hợp thành vì vương giả chi giới, lại mua một đôi giày rơm. Hắc, có giày rơm sau, Thiên Trạch tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn, bước đi như bay ra giá điếm, đang đằng đằng sát khí địa nhắm phía đối phương tiểu binh. Cùng Thiên Trạch đối với tuyến chính là xung kích, tiểu Nưu. Trạch không có giúp đỡ, bởi vì Thiên Trạch này một phương có một quân đoàn ở đánh giá. Nhìn đối phương đệ một tên lính quèn hát về phiêu hùng sau, Trạch không hề do dự chút nào trực tiếp một thoán bộ liền sông lên trên, một chiêu kiếm đâm vào tiểu bị ngực. 40 kim tệ ung dung tới tay. Ồ, không tốt. Bởi vì tiểu Nưu đột nhiên giơ tay lên bên trong to lớn đồ đàm trụ, này rời ạ là thả khe sở kỳ khúc nhạc đạo a. Không có bất kỳ chần chờ, thiên trạch không lùi mà ti tới, bay thẳng đến trái thương vào tới. Ẩm. Một đạo thật dài khe xuất hiện ở trên mặt đất, nhưng cũng bị thiên trạch hiểm hiểm điểm lệ qua. 50, thiên trạch kiếm đã chém vào tiểu súng trên đỉnh đầu, tiểu súng vội vàng ở chính mình dưới chân làm mất đi một tán đạn sợ kỳ hiệu, muốn cho thiên trạch giảm tốc độ không đối hắn. Đáng tiếc, trạch có cở hại xuống tiếp không có. 52, 51. Lại là hai kiếm, mắt thấy tiểu súng kiếp liền muốn đi vào chính mình chiến tranh cổ thụ thủ hộ Phạm Vi, Thiên Trạch trực tiếp lựa chọn phong thích sở kỳ hữu lưới kiếm bao tác. 4 giây sau, tiểu súng kiếp lại một lần nữa ngã trên mặt đất, Thiên Trạch có điều là bị chiến tranh cổ thụ đánh hai lần mà thôi. Lúc này, tiểu Nưu mới đổi lại đây. Thiên Trạch cũng không có chạy, mà là cùng tiểu Nưu đối với chém lên, một lẹ vẹo tiểu Nưu, nhưng là chỉ có một khe sở kỳ hữu, hiện tại tiểu Nưu đã sớm không làm, còn có gì đáng sợ chứ? Lại nói, Trạch đều sắp cấp 3. Đối với chém không hai lần, tiểu Nưu liền túng xoay người liền hướng chiến tranh dưới cây cổ thụ diện chạy, Thiên Trạch cũng không chú ý, mà là quay người bắt đầu bù binh, phản bù binh. Độ bị nạ tím, điên cuồng giết chóc. Dịch. Nổi khủng. Vẹn vẹn không tới 5 phút, xung kiếp liền bị Thiên Trạch giết 3 lần, Tiểu Nưu cũng bị giết 2 lần. Xung kiếp, Tiểu Nưu chỉ có thể tồn ở phía sau, hoàn toàn là không dám thò đầu ra, bởi vì Thiên Trạch đã 6 cấp, bọn họ mới vẹn vẹn cấp 3 thôi, to lớn trên lệch đẳng cấp để cho hai người không sinh được một điểm phản kháng ý niệm. Lại bù đắp một hồi tiểu binh. Thiên trạch mua khiêu đao. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở súng kiếp cùng tiểu Nưu trước mặt, 58 đầu tiên là cho tiểu Nưu đến rồi một hồi, sau đó ở hai người còn chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp lựa chọn phong thích lưới kiếm bao tác. Có thể đòn công kích này quá đột nhiên, súng kiếp, tiểu Nưu lại không có tách ra chạy, hai người gần như hoàn toàn chịu được lưới kiếm bao tác thương tổn mới nhớ tới chia nhau chạy đường. Đáng tiếc, chỉ thấy thiên trạch cao cao nhảy một cái. Vô địch chém, kiếm thánh đại chiêu. Chém, chém, súng kiếp ngã xuống đất. Tùn sto đã lệ, liên tục giết sáu người. Chém, tiểu Nưu huyết, không có chút gì do dự, lại cho tiểu Nưu một chiêu kiếm ầm. Tiểu như phong thích sở kỳ hữu khe, trải qua khởi đầu mê muội sau, Thiên Trạch cũng không có buông tha Tiểu như, mà là tiếp tục đuổi theo, hướng về Tiểu như cái mông đến rồi một chiêu kiếm, Tiểu như cũng ngã xuống đất. Và ca si, liên tục giết bảy người. Hạ bộ vỡ bản. Đại thần a, thần linh kinh hô. Niệm nó, Châu Bỏ, đánh giá quân đoàn cũng gọi là lên. Đại thần, cầu mang. Chết rồi ba lần tiểu hắc, ố ố nói. Ma túy, rốt cục đụng tới đại thần, có thể thắng một cái, đều thua một suốt đêm. Thiên trạch này một phương cái cuối cùng anh hùng xa vương lệ rơi đầy mặt nói. Theo ca Titan. Thiên Trạch hào tức giận nói. Thiên Trạch này cũng không phải nói mạnh miệng, tuy rằng thiên Trạch trước đây trình độ rất có hạ, thường thường là bị đội hưu mang cái kia một, nhưng hiện tại thiên chạch có thể không giống nhau. Người khác dùng chuột, bàn phím thao tác, thiên chạch trực tiếp trên ý niệm, chuyện này quả thật là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng khác biệt ta. Nếu như như vậy thiên chạch đều có thể thua, ngày đó Trạch còn không bằng mua khối đầu hũ đâm chết được. Monster kỳ hiệu. Liên tục giết 8 người. Gốt lại. Liên tục giết 9 người. Holy ship. Liên tục giết 10 người. Vẹn vẹn 11 phút, thiên trạch liền hoàn thành siêu thần, để hai phe địch ta đồng thời không nói gì. Mặt sau thì lại hoàn toàn biến thành thiên trạch cá nhân biểu diễn tủ, điên cùng, cùng chiến, hồ điệp. 30 phút, đối phương tiểu súng kíp không chịu nổi áp lực, rốt cục cái thứ nhất chạy trốn. Theo chính là tiểu ngư, tiểu y để, tiểu ngư. Chỉ còn giữ lại một mới vừa bị. Còn là một quả kỳ. Thiên trạch số liệu hình ảnh ngắt quắng ở 30 giết không chết không trợ công, mà song phương giết người mấy có điều là 20 giờ 39 phút. Nói cách khác Thiên Trạch một người đầu người mấy so với cái khác 9 người đầu người mấy gộp lại còn nhiều ra một, chớ đừng nói chi là cùng một mình người so với. Khủng bố như vậy. Đại thần lại mang mang chúng ta a. Sa Vương người giật dây bán bánh nói. Đúng vậy, đại thần mang mang chúng ta. Cầu mang, cầu mang. Đại thần, thêm cái bạn tốt đi. Những người khác cũng ồn rộn ào nói. Các ngươi thêm ta bạn tốt đi. Sau đó có thời gian cùng nhau nữa chơi, ta nên đi làm. Thấy trời bên ngoài trạch đã là sáng choang, Thiên Trạch tiện tay trả lời. Dù sao, đối với tiên Trạch tới nói, trò chơi có điều là sinh hoạt điều hòa phẩm. Nếu buồn bực trong lòng cũng phát tiết gần đủ rồi, vậy dĩ nhiên muốn làm sống. Đây chính là sinh hoạt. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 78. Côn Loan một cái đỏ ta, Thiên Trạch mở ra yêu xe, tâm tình khí sảng đi tới vạn năng sửa chữa phô. Vừa dừng xe xong, vẫn chưa đi đến lối vào cửa hàng, Thiên Trạch xa xa mà liền nhìn thấy một đám nữ sinh chính chờ ở nơi đó. Ồ, lẽ nào đến sinh ý? Trạch ánh mắt sáng lên nói nhỏ: Người đoán tiên trạch ở nữ sinh bên trong nhìn thấy ai? Một cái vòng tròn khuôn mặt nữ sinh, có thể không phải là Trương Nghi mà. Trương Nghi, ngươi đến cùng dựa vào vô căn cứ a. Ngươi nói ngươi trên mặt đậu đậu chính là ở cửa hàng này loại trừ. Con vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút, ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta đến chứ? Một tên da rẻ trắng non em gái, cao mày hướng về Trương Nghi hỏi. Đúng vậy, này rõ ràng là một nhà sửa chữa phô. Trương Nghi, ngươi sẽ không phải là được bị thật chứ? Nói mau, ngươi phải là thu rồi cửa hàng này tiền lúc này mới gạt chúng ta tới được. Quỷ mới tin một nhà sửa chữa phô sẽ mỹ Dung. Ta biết rồi. Đây chính là trong truyền thuyết hạt tâm điểm, trên TV có thể đều nói rồi, những cửa hàng này bên trong mỹ dung đồ dụng, có thể đều là từ trên bạ tùy tiện mua. Không ít đều là không hợp cách mỹ dung đồ dụng, không ít người dùng qua sau đó, không chỉ có không có biến đẹp, còn bị phá hủy dung. Đoá đoá, có thật không? Thật đáng sợ. Liễu Gia Liễu Diểu, nàng nữ sinh cũng nói lên. Được rồi nghe ta một câu, ta ở đây hướng về đại gia bảo đảm, ta tuyệt đối không có lừa dối lại ra, trên mặt ta đậu đậu chính là ở tiệm này bên trong loại trừ, toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngắn 3 phút đồng hồ. Các ngươi xem, trên mặt ta nhưng là còn có thể nhìn ra một tia đậu đậu dấu vết. Trương Nghi chỉ vào mặt trái của chính mình nói: "Ai biết ngươi có phải là gạt chúng ta a?" Da rẻ trắng non em gái lần thứ hai nghi vấn nói: "Đoá đó, ngươi nhưng là biết trên mặt ta rải ra đậu đầu. ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm thì còn cho ngươi xem, ngươi nhanh cho đại gia nói một chút, ta đến cùng lựa các ngươi hay chưa?" Thấy đại gia vẫn một bộ không tin vẻ mặt, Trương Nghi vội vàng hướng về một tên ăn mặc hoa quần tử nữ sinh nói rằng: "Ngày hôm qua Trương Nghi trên mặt quả thật có một đậu đầu. Kẻ ca giò hoa nữ sinh gật đầu nói: "Xem, ta không có lựa gạt đại gia chứ." Trương Nghi thở phào nhẹ nhõm nói: "Cái kia." Trương Nghi Ngươi lại đến mang đại gia trừ mù sao? Lúc này Thiên Trạch cũng đi tới cửa tiệm trước, hướng về Trương Nghi hỏi, đồng thời cũng đánh gây ra rẻ trắng non em gái. "Thiên Trạch ca, ngươi rốt cục đến rồi." Trương Nghi một mặt vui vẻ nói. "Ừ." Thiên Trạch gật gật đầu, xoay người móc ra chìa khóa đánh mở tiệm môn, rồi mới lên tiếng tất cả vào đi. Ao ào ào, mười mấy nữ sinh cùng nhau tràn vào trong điếm. "Trương Nghi, ngươi còn nói không có gạt chúng ta, liền điều kiện này làm sao trừ mù?" Rẻ trắng non em gái chỉ vào hai bên trái phải hỏi ngược lại, em gái trên mặt cũng né qua vẻ thất vọng, "Không tin, cũng không phải sao?" một cửa hàng nho nhỏ bên trong, chất đầy tivi, máy thu thanh, lò vi sóng chờ những này ra dụng thiết bị điện không nói, còn có một chút lẻ loi tán tán tiểu vận, thậm chí bao gồm một tấm tử đàn ghế nằm. Nếu như không phải những thứ đồ này vừa nhìn chính là có thể sử dụng, nói là phế phẩm chạm thu mua đều có người tin. Được rồi, 3 phút trừ mụn, giảm một buổi 100. Không đợi Trương Nghi lần thứ 2 giải thích, Thiên Trạch liền mở miệng. Thoáng chốc, hết thể em gái đều sửng sốt. Vẫn là da rẻ trắng non em gái dò hỏi ngươi là nói, chỉ cần không thể thành công loại trừ trên người chúng ta đầu, đầu ngươi sẽ gấp trăm lần bồi thường chúng ta, cũng chính là phải bồi thường chúng ta 10 vạn nguyên. Thiên Trạch cũng không phí lời, trực tiếp từ bên dưới quầy hàng tiền trong dương lấy ra 10 vạn nguyên, một sắp đạp đệ đặt tại trên quầy, lạnh nhạt nói đúng, đây là 10 vạn nguyên trình, ta hiện tại giao nó cho Trương Nghi trong giữ, chỉ cần ta không thể trừ mụm thành công, các người bất cứ lúc nào có thể đem tiền lấy đi. Nhìn trên quầy một sắp đạp mau ra ra, hết thể em gái đều bị đè ép. Cá biệt mấy cái con nuốt nước miếng một cái. Đây chính là 10 vạn nguyên a. Ở nơi đó cũng không tính là là số lượng nhỏ. Nếu như có số tiền này, các em gái nhất định có thể hoạt càng vui vẻ, lại có cái kia một không động tâm a. Ta đi tới. Da rẻ trắng non em gái cắn nói. Cả chưa đi theo ta, cũng không để ý tới nàng mấy cái động lòng em gái, thiên trạch đi đầu hướng về bên trong đi vào. Đóng cửa phòng, để ra rẻ trắng non em gái ngồi ở trên ghế nằm. "Chờ đã, ngươi có thể cho ta nhìn một chút ngươi muốn dùng thuốc sao?" Da rẻ trắng non em gái hiển nhiên có chút lử bước, con mắt trốn trốn tránh tránh hỏi. "Dở ạ, thực sự là quá đơn sơ. Ngoại trừ một cái ghế nằm, một chiếc gương ở ngoài, cũng chỉ còn lại một cái bàn, điều kiện như vậy có thể làm cho người ta làm mỹ dung?" Da rẻ trắng non em gái lăng là không có phát hiện một cái cùng mỹ dung có quan hệ công cụ. Là trên lô muối đầu đầu sao? Thiên Trạch cũng không trả lời em gái vấn đề, mà là hỏi ngược lại. "Đúng đấy. Người còn không?" Da rẻ trắng non em gái theo bản năng mà gật gật đầu, đột nhiên lại phản ứng lại, Thiên Trạch có thể vẫn không trả lời nàng vấn đề a. Tiếp theo tiếp tục suy nghĩ hướng về Thiên Trạch truy hỏi, đồng thời trong lòng cũng làm ra quyết định. Nếu như Thiên Trạch không thể cho nàng một thỏa mãn trả lời chắc chắn, nàng là tuyệt đối sẽ không để Thiên Trạch động thủ trừ mụn, dù sao cùng sinh mệnh an toàn so với tiền liền không phải trọng yếu như thế. "Hệ thống, đi vào trên ghế nằm thân thể." Đáng tiếc, không đợi da rẻ trắng non em gái nói hết lời, Trạch liền cho gọi ra TS hệ thống, nói: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 Vậy thì là trên lỗ mũi đậu đậu một chút biến mất rồi, khôi phục em gái vốn là trắng mịn, chân nhăn khuôn mặt. Vẹn vẹn 2 phút, GS hệ thống liền hoàn thành sửa chữa. Ùm. Một tiếng rên rỉ bên trong, da rẻ trắng non em gái chậm rãi mở hai mắt ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 3 phút. Chính ngươi soi gương xem một chút đi. Thấy em gái tỉnh rồi, tiên trạch lạnh nhạt nói. A. Một tiếng cao giờ bờ kêu sợ hãi vang lên theo. Ẩm. Bên trong môn bị ra, vốn là chờ ở bên ngoài mười mấy cái em gái, cùng nhau địa vập vào, vào, có một em gái lại còn rơ một cái trọi. Tề Kỳ, không có chuyện gì a? Một em gái ngây ngốc hỏi, "Ta, lỗ mũi của ta trên đậu đậu thật không còn?" Da rẻ trắng non em gái không chút nào ý thức được, nàng gặp phải lớn đến mức nào hiểu lầm, chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt kính tự nói, "Ồ, còn thật không có." Quả nhiên không còn, vị đại ca này tay nghề không sai a, lại không nhìn ra một điểm dấu vết, chứng nghi thật không có gạt chúng ta a. Quá thần kỳ, này so với Hàn Quốc mỹ phẩm có thể lợi hại hơn nhiều. Ta sờ sờ. Một đám em gái lập tức vây nốt ra rẻ trắng non em gái, Cá biệt mấy cái hộ nữ còn đưa tay ra chỉ, nhân cơ hội ở da rẻ trắng non em gái trên mặt khai nổi lên dầu. Được rồi, Dưới cái ai tới? Thiên Trạch không nói gì đượ đạo. Ta đến, ta đến, ta đến. Mười mấy cái em gái gần như cùng lúc đó đạo, mỗi một người đều nhảy nhót không ngớt, cùng lúc trước có thể nói là thiên quét nhà đường. Liên ngươi được rồi, người khác đi ra ngoài trước các loại. Thiên Trạch tiện tay điểm một mỹ lệ em gái, nói, nàng em gái chỉ có thể không cam lòng ra bên trong. Hơn nửa canh giờ, vạn năng sửa chữa phô bên trong, mười mấy cái em gái một người cầm một tiểu kính tử, đang không ngừng điệu đánh giá chính mình bóng loáng khuôn mặt. Những này em gái cũng không đều là trừ mụt, còn có mấy cái là khử ban. Một người 990 nguyên, cảm tạ Thiên Trạch cười hếp mắt nói. Thiên Trạch có thể không cao hơn sao. Cũng chính là nửa giờ nhiều một chút, lại thì có hơn bạn nguyên thu vào, vẫn là tiền của nữ nhân tốt kiếm lợi A Không trách quốc nội mấy năm qua Mỹ dung nghiệp như thế phát đạt, nguyên lai lợi nhuận là như vậy phong phú. Này có thể so với sửa đồ vật kiếm tiền hơn nhiều. năm cầu vột 10 đồng cuối chương 5. Chương 79. Từ từ, ở Thiên Trạch trong mắt, những này hoặc gầy hoặc phỉ hoặc cao hoặc thấp, hoặc mị hoặc xấu các em gái, không còn là em gái, mà là từng cái từng cái đỏ mao đại ca Ngươi xem có thể hay không bất nữa một điểm, 998 nguyên cũng thực sự là quá đắt điểm, chúng ta có thể đều vẫn là học sinh a. Hiện tại còn không có năng lực kiếm tiền, đều là bị bợm trong nhà cha mẹ ký đến tiền. Da rẻ trắng non em gái thu hồi tiểu kính tử, dùng nước long lanh địa mắt to nhìn chằm chằm Thiên Trạch Hận cầu nói. Đúng đấy, đại ca ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Đại ca, ngươi nhìn ta một chút đi, cũng là bởi vì tháng trước gặp một tháng mì ăn liền, nếu như lại thanh toán trừ một tiền, vậy ta tháng này lại đến gặp mì ăn liền. Đại ca, ta ngày hôm qua mua một cái váy. Đại ca, ta Muội muội nàng cũng không cam lòng yếu thế. Dôn đáp hướng về Thiên Trạch sử dụng thủ đoạn. Hiểu được làm bộ chim nhỏ nép vào người, hiểu được làm bộ điềm đạm đáng yêu, hiểu được làm bộ nhất kiến trung tình, có thể nói là các tiểu kỹ năng cùng tiến lên trận. Đáng tiếc, ở Thiên Trạch trong mắt, các nàng từ lâu không phải em gái, mà là tiền mặt ta. Một người 990 nguyên, cảm tạ. Thiên Trạch hào không hề bị lay động nói, đại ca, một người 990 nguyên, cảm tạ. Đại ca. Đại ca. Tiếp theo mặc kệ các em gái nói cái gì, Thiên Trạch đều sẽ kiên định đến một câu một người 990 nguyên, cảm tạ. Hử, cho ngươi, cắt lắng đại Da rẻ trắng non em gái hừ lạnh một tiếng, từ bóp tiền bên trong móc ra một xấp mau ra ra, nặng nề vợt trên quẩy. Nàng các em gái cũng từ bỏ ra giá, rộn rập bắt đầu bỏ tiền, Thiên Trạch nhưng là mặc kệ các em gái thái độ, mặt mỉm cười địa cho mỗi một em gái tìm 20 điễn. "Chờ đã." Mắt thấy các em gái trả tiền liền muốn rời khỏi, Thiên Trạch lên tiếng hô. "Chuyện gì? Chúng ta nhưng là phó qua tiền, lẽ nào ngươi phát hiện một tấm giả tệ hay sao?" Da rẻ trắng non em gái nghiêng đầu qua chỗ khác trả phun nói. Kỳ "Thực, các em gái chân chính tức giận không phải Thiên Trạch không có đánh gãy, mà là Thiên Trạch thái độ quá làm người tức giận." Quả thực chính là coi các em gái vì là không có gì à? Thực sự là thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Không, là cho các ngươi một cơ hội kiếm tiền." Thiên Trạch niết miệng nói rằng, "Lẽ nào là cho ngươi làm trợ thủ? Chúng ta có thể không có thời gian, lại nói ngươi cũng mời không nổi chúng ta." Da rẻ trắng non em gái vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lạnh như băng nói, "Không phải làm trợ thủ, là kéo người." Thiên Trạch lắc lắc đầu. "Kéo người?" Da rẻ trắng non em gái một hồi không phản ứng lại. Nàng em gái cũng lạ vẻ mặt nghi hoặc. "Trương Nghi, đây là đưa cho ngươi trích phần trăm." Thiên Trạch cũng không giải thích, trực tiếp mấy ra có tới 13 tấm đỏ đau mao ra ra đưa tới. Thiên Trạch đại ca, này, cái này tiền ta không thể muốn. Đối mặt nàng em gái xem kì ánh mắt, Trương Nghi có chút mặt đỏ tới mang thai địa lắc đầu nói. Thiên Trạch rõ ràng, Trương Nghi sở dĩ quyết tuyệt, tuyệt đối không phải là không muốn phải cái này tiền, mà là không muốn ở chúng em gái trước mặt nhận lấy cái này tiền. Thiên Trạch lựa chọn lúc này lấy ra tiền, cũng tuyệt đối không phải vì khanh Trương Nghi, Thiên Trạch tự nhiên có chính mình dự định. Cho ngươi, ngươi liền cầm. Không nói lời gì địa, Trạch liền đem tiền nhét vào Trương Nghi trong tay. Sau đó một mặt mỉm cười hướng về phía chúng em gái nói rằng ta mới vừa nói cơ hội kiếm tiền chính là để cho các ngươi kiếm khách người lại đây, chứ mụt, khứ ban, khử bất toàn bộ 998 nguyên, các ngươi mỗi kéo đến một khách hàng, ta liền cho các ngươi 100 nguyên trích phần. trăm. Không muốn ngại ít, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, chỉ cần kéo 10 cái khách mời lại đây, các ngươi là có thể kiếm được 1000 nguyên, 100 cái khách mời chính là 10.000 nguyên, 1000 cái khách mời chính là 10 vạn nguyên a. Các ngươi chu vi khẳng định có không ít cần trừ mụt, khử ban bạn học, chỉ muốn các đem bọn họ kéo tới là có thể ung dung kiếm được trích phần trăm, nếu như làm ra tốt, phòng trừng các ngươi cũng có thể kiếm lấy đến chính mình sinh hoạt phí, không lại cần hướng về cha mẹ mở miệng đòi tiền." Thiên Trạch trong giọng nói tràn ngập đầu độc, cực kỳ giống dụ dỗ tiểu hồng mao soi sam lớn. "Các ngươi còn do dự cái gì? Nhìn Trương Nghi đi, đây chính là một ví dụ rất tốt a. Nàng ngắn ngắn nửa giờ công phu, liền kiếm được 1300 nguyên, cũng không làm lỡ học tập, cũng không làm lỡ kiếm tiền, trên thế giới này còn có chuyện tốt như vậy." Thấy các em gái còn đang do dự, Thiên Trạch chỉ vào Trương Nghi nói rằng, "Đúng vậy, Trương Nghi ngắn ngắn nửa giờ, liền kiếm lời 1300 nguyên." Như vậy, nếu như nỗ lực một điểm, một tháng kiếm lấy cái hơn vạn nguyên cũng không phải không thể. Chúng em gái nhìn Trương Nghi trong tay một xấp đỏ au mao ra ra, từng cái từng cái hai mắt bước lên hỏa, triệt để độc lòng. 10000 nguyên đối với chúng em gái không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ chúng em gái hai trong vòng 3 tháng tiêu dùng. Huống chi, này lại không phải gật người. Đây là làm việc tốt ta. Không sai, chính là làm việc tốt, suy nghĩ một chút đi. Trên mặt nổi lên đậu đầu, hoặc là mặt dỗ, thật là có cỡ nào khó coi a. Đến tiệm này bên trong mụ, khử ban, đó là tốc độ vừa nhanh, lại an toàn. Hơn nữa giá cả cũng rất lợi ích từ tế, này còn không phải làm người tốt chuyện tốt. Chúng em gái lập tức cho mình tìm cơ cớ. Ta được. Gia rẻ trắng non em gái thủ mở miệng trước nói. Ta cũng được. Ta cũng được. Ta cũng được. Ta cũng được. Nàng các em gái lập tức đuổi tới nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thiên Trạch cười đến mức vô cùng sán lạ. này chính là Thiên Trạch tại chỗ cho Trương nghi tiền mua nhân, chính là vì mê hoặc chúng em gái cho hắn kiếm khách người, hiện tại mục đích bị hoàn mị thực hiện, Thiên Trạch làm sao có thể không cao hứng Trạch phảng phất nhìn thấy đống lớn đống lớn tiền mặt hướng về hắn bay tới. Hừ, gian thương Da rẹ trắng non em gái lườm một cái nói, "Gian Hương." Nàng em gái cũng học theo răm rắp nói, "Nữ nhân thực sự là không thể trêu chọc a." Thiên Trạch chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, cũng không dám tái suất nói khiêu khích chúng em gái, bằng không còn không bị chúng em gái ghi hận cả đời a. "Bọn tìm muội, chúng ta đi, không cần để ý biết cái này cái Gian thương. Da rẻ trắng non em gái lốp nói, "Gian ngươi muội a, ta xem các ngươi là vội vã đi kiếm khách chứ." Thiên Trạch trong lòng phì bán một câu, dùng thân thể xảo rượu địa đem Trương Nghi che ở phía sau, sau đó nhanh chóng đem một số tiền nhét vào Trương Nghi túi sách bên trong. Thấy Trương Nghi muốn mở miệng nói cái gì, Thiên Trạch vội vàng trong bóng tối lắc lắc ngón tay. "Trương Nghi, ngươi còn ở làm phiền cái gì? Sẽ không phải không nỡ ngươi tình ca ca chứ?" Da rẻ trắng non em gái thấy Trương Nghi còn ngốc đứng tại chỗ, không khỏi mở miệng đùa giỡn nói. "Nói nhăng gì đó, xem ta không xé nát ngươi sú miệng." Trương Nghi hơi đỏ mặt, vội vàng đuổi theo da rẻ trắng non em gái chạy ra cửa hàng, cũng không công phu vấn Thiên Trạch tiền truyện. Ao ào ào, mười mấy cái em gái trong nháy mắt đi rồi sạch sành sanh. Trạch vừa nãy sợ trong bóng tối kín đáo đưa cho Trương Nghi tiền, có thể không phải là bởi vì coi trọng Trương Nghi mà là đưa cho Trương Nghi phí bồi thường. Thiên Trạch ngay ở trước mặt chúng em gái trước mặt, đem Trương Nghi kiếm khách kiếm tiền sự nói ra, chúng nữ ra cửa tiệm có thể tha Trương Nghi sao? Nhất định phải để Trương Nghi xuất huyết nhiều a. Thiên Trạch cũng không thể để Trương Nghi bạch lặng chứ. Vậy thì không tử tế. Đúng rồi, bên trong cũng muốn thu thập một hồi mới được. Thiên Trạch trong miệng lầm bầm lầu bầu, lấy ra di động. Thiên Trạch cũng là vừa nãy mới đến. Trong vòng cái kia đơn sơ điều kiện, một, hai người trừ mụ, cử ban cũng coi như, nhưng trừ mụ, cử ban người một nhiều liền không xong rồi. Làm sao cũng phải là một điểm mỹ dung máy móc trang một giả vờ giả vịt, bằng không nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý a. Thiên Trạch cũng không phải sợ sự, mà là sợ phiền thức. Đầu tiên là cho lần trước tiếp giấy dán tường trang trí công ty gọi một cú điện thoại, thương lượng được rồi bên trong trang trí phong cách sau. Thiên Trạch lại dùng di động leo lên bà ảo xem lên, mỹ dung dùng tiểu vật mua một đống, sau đó lại mua một đài AS825 xong hệ thống quang liệu mỹ Giang Nghi, cũng chính là chuyên môn dùng để khử ban, mỹ bạch máy móc, lấy dùng để ở bề ngoài cho tở hệ thống đánh nghiệm trợ. Không để Trạch chờ bao lâu, người của công ty sửa chữa liền đến cùng các công nhân bàn giao vài câu, Thiên Trạch đem tiền trong dương tiền lấy sạch sẽ, liền lái xe rời đi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 80. Thiên Trạch đầu tiên là đi tới một chuyến ngân hàng, đem trong cửa hàng mười mấy vạn nguyên tổn đến ngân hàng bên trong, sau đó lại lái xe tới đến hạnh phúc đường đồn công an. Thiên Trạch là tới lấy Du Long xuất hải. Bởi vì Trương Lượng gọi điện thoại nói chứng cứ đã thu thập xong xuôi, Thiên Trạch có thể đem Du Long xuất hải mang về. Thiên Trạch cũng không phải tay không đến, mà là mang theo 5 cái Trung quốc tiến đến. "Cao thủ, ngươi đến rồi a." Mới vừa vào đồn công an cửa lớn, Trương Lượng liền không biết từ nơi nào xong ra, một mặt nhặt tình hướng về phía Thiên Trạch nói: "Này ba cái yên ngươi cầm, ngươi một cái, Triệu Hổ một cái, một điều cuối cùng cho hắn các huynh đệ phân." Thiên Trạch đem chứa ba cái Trung quốc tiền túi đưa cho Trương Lượng nói: "Cao thủ, này sao được a?" Trương Lượng trần chờ nói: "Gọi ngươi cầm liền cầm, lễ mề." Thiên Trạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn cứ đem túi nhét vào Trương Lượng trong tay, mất hứng nói: "Vậy thì cảm ơn cao thủ." Trương Lượng hưng phấn nói: "Thiên cho yên Nhưng là đại trung quốc ta. Một hộp bên ngoài làm sao đều muốn 100 nguyên, cả một con chính là 1000 nguyên, này đều sánh được chương lượng một tuần tiền lương. Nếu như không phải người khác đưa, chương lượng là tuyệt đối đánh không nổi cao cấp như thế yên. Do chương lượng mang theo, Thiên Trạch ký rồi cái tự, liền ung dung thu hồi, du lòng xuất hải. Thiên Trạch vẫn không hề rời đi, mà là đi tới sở trưởng văn phòng. Đùng, đùng, đùng, Thiên Trạch nhẹ nhàng gõ ba cái môn. Mời đến. Bên trong chuyển đến một đạo âm thanh vang dội. Chi. Thiên Trạch đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở một chiếc bàn làm việc sau. Cầm một phần văn kiện ở nhìn, mặt chữ điền, lông mày rậm, mũi cao, hơn nữa có chút ra tay nam đen, để người đàn ông trung niên xem ra chính trực, quả làm, chính là hạnh phúc đường đồn công an Tân nhâm đồn trưởng Vương Hải. "Vương, không phải rối đến ngươi chứ?" Thiên Trạch mở miệng nói rằng, "Ô, hóa ra là quý khách tới cửa, thực sự là không có từ xa tiếp đón." Vương Hải ngẩng đầu nhìn lên là Thiên Trạch, lập tức đứng dậy tới đón, trên mặt cũng mang theo nhiệt tình nụ cười. "Ha ha, ta nhưng là đến chuyên môn hiếu kính Vương." Thiên trạch cùng Vương Hải tay lại, cầm trong tay một cái túi đưa tới, bên trong chứa còn lại hai cái đại trung tuất. đệ Ngươi này không phải để ta phạm sai lầm sao?" Vương Hải nhấc theo túi, một mặt khổ sở nói. "Phạm sai lầm gì, không phải là hai cái yên sao?" Thiên Trạch lơ đến nói. "Được rồi. Vậy thì lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Nghĩ một hồi, Vương Hải vẫn là thu đi. "Thế mới đúng chứ. Bằng không lần sau ta cũng không dám lại làm phiền lão ca." Thiên Trạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Mua yên cho Vương Hải, Thiên Trạch tự nhiên không phải vì nịnh bợ đối phương, mà là vì cảm tạ đối phương lần trước trận chiến đấu nghĩa ra tay." Vương Hải tuy rằng chỉ là một nho nhỏ sở trưởng, những quyền lực nhưng là không có chút nào tiểu, nói không chắc lúc nào còn dùng, quan hệ hay là muốn giữ gìn một hồi cho thỏa đáng. Lao đệ thực sự là hài hước, liền biết nắm lao ca người chơi bựa. Vương Hải lắc lắc đầu, đem túi tiện tay bỏ vào trên bàn làm việc, xin mời Thiên Trạch ngồi ở trên ghế salon. Vương Hải cho Thiên Trạch rót một chén trà sau, chính mình cũng ngồi vào trên ghế xà salon. Hai người liền nói chuyện phiếm lên. "Hả? Đúng rồi, Vương trấn 3, Triệu Cường bọn họ đã bị giao lại cho khu kiểm soát viện, khu kiểm soát viện đang chuẩn bị khởi tố bọn họ." Lấy suy đoán của ta, Vương trấn Tiệu Cường hai người ít nhất đều sẽ bị phán 10 năm trở lên, ngươi có cần hay không?" Vương Hải vỗ xuống cái trán, quay về Thiên Trạch nói rằng. Thiên Trạch tự nhiên rõ ràng Vương Hải ý tứ, Vương Hải đây là đang nhắc nhở Thiên Trạch, nếu như muốn để ông trấn 3, Tiệu Cường bọn họ ở trong ngục nhiều chờ tới mấy năm, hiện tại chính là sử dụng thủ đoạn thời điểm. "Không cần." Thiên Trạch lắc lắc đầu. "Để Vương Hải trả ông trấn 3, Tiệu Mạnh, đây là đường đường chính chính thủ đoạn, nếu hai người liền muốn bị hình phạt, Thiên Trạch lại có gì tất yếu lại giở trò?" Không chi, Vương trấn 3, Cường bọn họ phối sao?" Cùng Vương Hải lại hàn huyên một hồi, thiên Trạch liền cáo từ rời đi. Thiên Trạch không có về Vạn Năng sửa chữa phô, mà là đi tới NS khu Đức thượng thế ra khu biệt thự, ở cửa lớn nối liền Triệu Mẫn đi tới ý tờ khu phía Đông Hoa Kiều Thành. Nói một chút đi. Này đại tài chủ là cái lai like lịch gì? Thiên Trạch vừa lái xe vừa nói. Thiên Trạch vị trí muốn chạy đi Hoa Kiều Thành, tất cả đều là bởi vì Triệu Mẫn cho Thiên Trạch giới thiệu một khách hàng lớn, có người nói phi thường yêu thích tranh chữ. Vừa vạn, Du Long Suất Hải cũng lấy trở về, Thiên Trạch tự nhiên là muốn nhanh lên một chút ra tay rồi, dù sao vẫn là tiền cầm vào tay đáng tín điểm, chân thật điểm. Ai bảo Thiên Trạch không hiểu nghệ thuật đây? Đương đại tài chủ, đại tài chủ "Khó nghe chết rồi." Triệu Mẫn Lượm một cái nói. "Được rồi, là Phú Hảo." Thiên Trạch lơ lên nói. Nhân ra nhưng là một đại mỹ nữ, chờ ngươi nhìn thấy nàng sau đó, bảo đảm đem hai tròng mắt của ngươi đều trừng đi ra. Triệu Mẫn tức giận nói, "Có ngươi Mỹ?" Thiên Trạch theo bản năng nói tiếp, "Ngươi cho rằng ta rất đẹp sao?" Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn chằm chầm Thiên Trạch hỏi, "Bình thường tôi đi." Thiên Trạch khẩu không đúng thầm nghĩ. "Thật sao?" Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Thiên Trạch nhìn mấy giây sau, ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Chuyên mà nói rằng kỳ thực muốn mua người họa người là công ty chúng ta lao tổng, cũng chính là năm ngoái thâm thành thập đại kiến xuất nữ thanh niên Diêu Thần, nói vậy ngươi khẳng định ở trên tivi gặp nàng chứ? Diêu Thần? Thiên Trạch đều sợ hãi ra tiếng, muốn nói thâm thành nổi danh nhất người là ai? Tuyệt đối không phải bí thư thị ủy, cũng không phải thị trường, mà là một vị nữ tính lao tổng, nàng chính là Mỹ giai công ty quảng cáo lao tổng Diêu Thần. Nói tới Diêu Thần, tuyệt đối là một nhân vật huyền thoại. Tay trắng dựng nghiệp, vẻn vẹn hơn 40 tuổi, liền đặt xuống Mỹ giai công ty quảng cáo này một mảnh to lớn cơ nghiệp, cá nhân tài sản ít nói cũng có mười mấy ức. Đương nhiên, chỉ cần nếu là như vậy, Diêu Thần cũng không cách nào trở thành thâm thành nổi danh nhất người, dù sao so với Diêu Thần người có tiền đạt được nhiều là. Chân thực để Diêu Thần nổi danh nguyên nhân là nàng còn chưa có kết hôn. Hơn 40 tuổi nữ đại phú hào đại mỹ nữ, lúc này mới tạo nên Diêu Thần không gì sánh được để tài tính. Rất minh chứ? Triệu Mẫn cười nói, "Đúng đấy, chỉ là không nghĩ tới như vậy một vị nữ cường nhân lại yêu thích tranh chứ. Thiên Trạch có chút hưng phấn nói, "Không phải là bởi vì muốn gặp được Diêu Thần, mà là vì có một tốt người mua mà cao hứng." Diêu thần gia ở Thiên thự, thâm thành nổi danh nhất khu biệt thự một căn biệt thự liền giá trị mấy chục triệu. Cùng ngay trạch lái xe tiến vào Thiên Lộc khu biệt thự thì, liền bị nơi này mỹ cảnh triệt để cho chinh phục, mặt hướng biển rộng, xây dựng lưng vào núi, thực sự là quá xinh đẹp. Trong ngay mắt, Thiên Trạch liền làm ra một cái quyết định, hắn cũng phải ở chỗ này mua một tòa biệt thự. Thiên Lộc một khu, một đống diện tích đủ có mấy trăm bình xa hoa trước biệt thự. Trở đã thấy Diêu tỷ đừng đùa, Diêu tỷ không thích người đùa giỡn. Triệu Mẫn hướng về Thiên Trạch dặn dò. "Biết rồi." Thiên trạch lườm một cái, lười biếng nói, "Bởi vì Triệu Mẫn dọc theo đường đi đã đã nói không chỉ một lần, Trạch lại không phải chỉ trướng, sớm đều nghe được Lô Thái Na." lại nói, Thiên Trạch lại không cầu Diêu Thần làm việc, coi như Diêu Thần không mua cũng không có gì, khẳng định còn có thể có khác biệt người mua, như Du Long Xuất Hải, loại này rất quý hiếm đồ cổ tranh chữ, thời đại này căn bản không sợ tạp ở trong tay. Lúc này một người trung niên phụ nữ đi ra, mở ra cửa lớn, Trần A Di được, Diêu tỷ có ở đây không? Triệu Mẫn thân thiết hỏi. Tiểu thư chính trở các người đây, bị Triệu Mẫn gọi là Trần A Di phụ nữ trung niên đáp. Thiên Trạch đem xe đứng ở cửa biệt thự, cầm chứa, Du Long Xuất Hải, Hồ gỗ, cùng Triệu Mận theo Trần A Di tiến vào biệt thự bên trong. Một cái to lớn phòng khách tùy theo xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, nhìn dáng dấp ít nói cũng có hơn trăm bình dáng vẻ, trang trí chọn dùng chính là kiểu pháp phong cách. Khí thế rộng rãi, cao quý trang nhã, quý tộc phạm mười phần. Triệu tiểu thư, vị tiên sinh này, các người trước tiến làm, ta vậy thì đi gọi tiểu thư. Trần A Di đầu tiên là vì là thiên trạch cùng Triệu Mẫn cũng dâng trả thủy, lúc này mới xoay người hướng đi cầu thang. Hai người cũng không có chờ bao lâu, trên thang lầu liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Thiên trạch vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một cô gái giẫm cầu thang, vững bước mà xuống, hai mắt xem kỹ trạch. Nữ tử trên mặt hóa nhàn nhạt trang, đôi lông mày khẽ mắt, đều là ý lạnh, một đôi nước long lanh con mắt dường như một cái đầm hàn trì, mặc trên người một thân rộng rãi ở nhà phủ, cũng khó có thể che lấp nàng cái kia xuất sắc vóc người, có thể không phải là mục tiêu của lần này nhân vật Diêu thần mà. Thực sự là một lãnh mỹ nhân a. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 81. Tiên Trạch trong lòng nén qua ý nghĩ đầu tiên lại là đáng tiếc. Như vậy giai nhân, dĩ nhiên không hiểu Phong nguyện. Kỳ thực, nếu như cẩn thận so ra, Diêu Mị thần bên ngoài nhiều nhất đánh 80 phân, cùng Triệu Mẫn vẫn có chênh lệch rất lớn nhưng hơn nữa Diêu Mỹ thần đặc biệt khí chất, vậy thì đủ để cùng Triệu Mẫn so với vai. Diêu tỷ được, đây chính là thiên trạch. Triệu Mẫn vội vàng đứng lên, chỉ vào thiên trạch giới thiệu. Diêu tổng được. Thiên trạch cùng theo chào hỏi nói. Diêu Mỹ thần chỉ là gật gật đầu, ngay ở ở giữa trên ghế xã lồng ngồi xuống, có thể nói là khí chàng mười phần, so với bành vệ quốc cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, hai người khí chàng là không giống, bành vệ quốc trưởng quản một tòa trên 10 triệu nhân khẩu hiện đại đô thị, khi thế càng thêm thiên hướng với bàng bạc, quang minh. Diêu Mỹ thần quản lý một nhà công ty lớn, khí thế càng thiên hướng với nghiêm khắc, lạnh lẽo. Hoa đây Diêu Mị thần mợ mới hỏi, âm thanh vẫn lạnh lẽo, lạ như là nàng bề ngoài như thế. Thiên Trạch cũng không phí lời, trực tiếp từ trong hộp gỗ lấy ra, Du Long xuất Hải, nhẹ nhàng bày ra ở trên khay trà. Thiên Trạch không nhìn thấy, khi hắn trực tiếp dùng tay cầm ra bức tranh thì Diêu Mị thần lông mày lập tức nhíu lại. Có điều quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì Diêu Mị thần sự chú ý đã bị trải ra, Du Long xuất Hải hấp dẫn lấy, không tự chủ được địa đứng lên. Đẹp, quá đẹp, không hổ suất thân từ đại sư tay, xem này sóng nước là như vậy rực rỡ, từng cái từng cái công nhân cũng là sinh động như thế, còn có gào thét mà qua dầu xe buồn. Diêu Mị thần hai tay chống đỡ ở trên thay trà, cả thân đều phủ ở bức tranh bầu trời, trong miệng không ngừng than thở. Thiên Trạch con mắt lập tức liền trực. Bởi vì Thiên Trạch liền đứng Diêu Mị thần đối diện, có thể là ở nhà, Diêu Mị thần y phục trên người rất rộng rãi, này một túi người ngực liền xuất hiện vấn đề. Một đôi sáng choang bán cầu liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, tuy rằng không nhìn thấy Sơn Đi nhọn đuôi, nhưng cũng nhìn cái hơn nữa. Hô, hô, Thiên Trạch hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Đột nhiên, một luồng đau nhức từ bên hông truyền đến, chút nữa không nhịn được gọi ra tiếng. Đối Triệu Mẫn trách ánh mắt, Thiên Trạch chỉ có thể ngượng ngùng phía qua đầu. 18 triệu. Diêu Mỹ thần ngẩng đầu lên nói, "Diêu tổng, ngươi thật giống như không có thành ý a. Này tấm quan đại sư, Du Long xuất hải, 5 năm trước bị đấu giá thì, nhưng là cao tới 15 triệu, này đều qua 5 năm, ngươi lại vẹn vẹn chỉ tăng 3 triệu, có câu nói đến tốt thịnh thế đồ cổ, thời loạn lạc hoàng kim, thời đại này tối bảo quản nhưng dù là đồ cổ." Diêu Mỹ thần tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng Thiên Trạch vẫn là phát hiện khỏe mắt nàng một tiên nóng bỏng, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Diêu Mỹ thần hỏi ngược lại. "30 triệu." Thiên trạch trợ công phu sư tử ngẩng nói, "30 triệu căn bản là không thể." Ta chỉ có thể cho ngươi 19 triệu, thân thành có thể trở ra lên cái giá này, người tuy rằng không ít, nhưng yêu thích quan đại sư họa người có thể không có mấy cái. Diêu Mỹ thần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, trong lời nói còn mịt mở điểm ra, thâm thành đối với Du Long Suất Hải, cảm thấy hứng thú đại phú hảo, ngoại trừ nàng ở ngoài không có người khác. 29 triệu, ta có thể đưa phòng đấu giá. Thiên Trạch không lùi một phân địa đạo. Thiên Trạch ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, coi như thâm thành không có ai mua, Du Long xuất Hải cũng không có gì, hắn hoàn toàn có thể đem Du Long Suất Hải đấu giá được toàn quốc đi, đều sẽ có phú cảm thấy hứng thú. 21 triệu, đây là trong lòng ta giới, không được, ngươi sẽ đưa phòng đấu giá đi." Diêu Mị thần khẽ mắt co rụt lại, lại trực tiếp tăng 2 triệu, nhưng ngữ khí cũng nói tới rất chết, thân thể cũng lần thứ hai ngồi trở lại đến trên ghế salon. Diêu tỷ uống nước, không cần như Thế Dương cung bạc kiếm chứ. Triệu Mẫn Tử trấn Aji trong tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng đặt ở Diêu Mị thần trước mặt, cười nói. Diêu Mị thần ngừng tụi bầu không khí căng thẳng nhất thời tiêu tan hết sạch. Thiên Trạch cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai, đến cùng là muốn nữ nhi đã ra ngoài, tâm đã sớm hướng người ngoài. Diêu thần lắc đầu bất dĩ, cũng không lại lý đỏ bừng mặt Xuống về phía Thiên Trạch liền mở miệng nói nếu là Mẫn Mẫn mang đến, vậy ta liền cho một mình ngươi thực thành giới, một cái giới 23 triệu. Thành giao? Thiên Trạch không chút do dự nói, có thể bán ra 23 triệu, Thiên Trạch là thỏa mãn không thể lại thỏa mãn, dù sao Thiên Trạch trong lòng giới vị mới là 19 triệu tà hữu. Nếu như không có triệu Mẫn Nhân tú ở, Thiên Trạch rất khả năng lấy 21 triệu bán ra, Du Long xuất Hải, lần này đầy đủ thêm ra 2 triệu a. Ta đi lấy chi phiếu. Diêu Mỹ thần gật gật đầu, lại lên lầu 2. Mẫn Mẫn, nhà ngươi Diêu tỷ liền như thế khẳng định họa là chính phẩm. Lại liếc mắt nhìn liền quyết định mua, có phải là quá qua loa điểm? Người có tiền chính là tùy hư a. Thấy Diêu Mỹ thần thân ảnh biến mất ở cửa thang gác, Thiên Trạch lười biếng nằm ở trên ghế xạ lồng nói rằng: "Có thể không, bình thường người có tiền mua đồ cổ, cái kia một không phải trước tiên tìm một hiểu việc người dám định qua lại nói? Diêu Mỹ thần khỏe, chính mình nhìn qua liền trực tiếp quyết định mua. Người có thể hay không chính kinh một điểm?" Triệu mẫn cho Thiên Trạch một mỹ mỹ địa rõ ràng mắt, vẫn là mở miệng giải thích người cho rằng Diêu tỷ không hiểu đồ cổ sao? Như thế nói cho ngươi đi. Diêu tỷ hiểu lắm đồ cổ, hơn nữa trình độ không có chút nào so với cậu ngoạn rối định đại sư kém. Cho nên nàng chính mình là có thể giám định đồ cổ thật giả, cần gì phải lại tìm một người đến giúp nàng giám định. Nhiều đó, Thiên Trạch lần này triệt để giật mình. Diêu Mỹ thần biết đánh nhau bính ra mỹ giai công ty quảng cáo lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, lại còn có thời gian nghiên cứu đồ cổ, đồng thời trình độ còn không thể so cậu ngoạn giới giám định các đại sư kém, chuyện này quả thật quá trâu bảo điểm. Còn Triệu Mẫn nói dối khả năng, Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi qua, Triệu Mẫn có gì tất yếu lựa hắn a? Thật sự là không phải người thường a. Không đơn thuần là Diệu Mỹ thần năng lực rất xuất chúng, không phải người bình thường có thể so với. Còn có chính là Diệu Mỹ thần yêu thích cũng cùng bình thường nữ nhân không, giống, nữ nhân bình thường đều yêu thích châu báu loại hình hàng xa xỉ, Diêm Mỹ thần yêu thích ngược lại cũng đúng là hàng xa xỉ, nhưng cũng là không có hoa lệ bề ngoài đồ cổ. Đừng, đừng, đừng. Tiếng bước chân vang lên, diêu Mỹ thần từ trên thang lầu hạ xuống. Đây là 23 triệu chi phiếu. Diêu Mỹ thần tiện tay đem một tờ chi phiếu đưa tới. 23000000, đầy đủ 6 số 0. Thiên Trạch cầm chi phiếu trong mấy mắt, tay không khỏi mà run lên một hồi. Kích động trong lòng quả thực là không cách nào diễn tả. Thời khắc này, trong tay cầm lượng lớn chi phiếu, Trạch từ một phiêu bạt người, biến thành một tên ngàn vạn ông. Trong này chua xót khổ cay há lại là người ngoài có thể hiểu được. Mãi đến tận tỉnh tỉnh mê mê ra biệt thự sau, Thiên Trạch mới xem như là hoàn toàn tỉnh táo lại, trên mặt cũng khôi phục bình thường tự tin, hờ hững. Thời khắc này, Thiên Trạch hào khí đột ngột sinh ra, ngàn vạn phú ông tính là gì? Hắn còn muốn trở thành ngàn tỷ phú ông, một tỷ vạn phú ông, 10 tỷ vạn phú ông. Thiên Trạch là một người lên xe, bởi vì Triệu Mẫn bị Diêu Mị thần lưu lại ăn cơm. Thiên Trạch mở ra cửa sổ xe, thổi mát mẹ gió biển, đó là một mỹ a. Trạch đột nhiên giẫm phanh lại, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Thiên Trạch là bị một tấm to lớn tấm bảng quảng cáo hấp dẫn ở tấm bảng quảng cáo trung tâm phối có nhìn xuống đồ, cây xanh tỏa bóng trên núi, từng tòa từng tòa nhà trọ, biệt thự tô điểm ở trong đó, đối diện chính là bao la bắc á, thấu lam biển rộng, một hai con hải ô ở trên mặt biển sẽ qua. "Mua!" Thiên Trạch cắn răng. Chưa bao giờ một khắc, Thiên Trạch dục vọng là mãnh liệt như vậy. Từ khi còn bé lần thứ nhất cướp người khác kẹo qué bắt đầu, vẫn là cao trùng quấn quýt lấy cha mẹ mua một chiếc đổi tốc độ xe đạp, cũng hoặc là những cái khác nhu cầu, đều không thể cùng lần này đánh đồng với nhau. Bởi vì Thiên Trạch cần một gia, một nhà của chính mình. Đây là một loại không có trải qua phiêu bằng người, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được kích động, loại kia cả ngày lẫn đêm ngủ ở phòng đi thuê bên trong, loại kia bị thúc giao tiền thuê nhà quận Bắc, loại kia cảm giác cô độc, mê mang cảm. Đặt cần ga một cái, Thiên Trạch lại như là một người đấu bò tót, cảm xúc mãnh liệt dâng trào địa nhằm phía văn phòng kinh doanh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Thiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 82. Vẹn vẹn gần 10 phút, Trạch liền đến đến thiên lộc biệt thự văn phòng kinh doanh. Thiên sinh Ngươi là muốn xem phòng sao? Mới vừa vừa đi vào thụ lâu phòng khách, một tên thụ lâu tiểu thư liền tiến lên đón, nhiệt tình hướng về phía Thiên Trạch hỏi. Mà sau mấy cái động tác chậm một chút, chỉ có thể tỉnh táo điệu giẫm chân, trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Mở mẹ mẹ Mercedes Ben A, chí ít không phải khôi hài chơi. "Ừm, còn có phòng sao?" Thiên Trạch trực tiếp hỏi. "Thiên sinh, có, mời tới bên này." Thụ lâu tiểu thư mang theo Thiên Trạch đi tới trong đại sảnh xa bàn trước, chỉ vào xa bàn một chỗ đạo: "Ngươi xem nơi này, nhà này độc lập biệt thự kiến trúc diện tích đạt đến 270 mét vuông, nam bắc thông suốt, ngắm cảnh phi Món ăn khách chia liễu, chủ ngọa hướng nam, phòng khách hướng nam, phòng ngủ mang sân thượng, toàn khoản chỉ cần 3510 vạn, nếu như trả tiền phân kỳ, thủ phó chỉ cần 1053 vạn. Còn có cái khác sao?" Thiên Trạch ngắt lời nói. Thủ lâu tiểu thư giới thiệu biệt thự, đầu tiên nhìn liền cho Thiên Trạch một loại cảm giác xấu, toàn thể quá không phong phảng, bạch mù này tốt nhất đoạn đường. Vì lẽ đó căn bản không cần đi thực địa kiểm tra, Thiên Trạch liền trực tiếp bài trừ rơi mất. Lại nói, liền này hùng dạng cũng đáng 3510 vạn. Còn có nơi này, dùn bảo thức biệt thự. Kiến trúc diện tích đạt đến 289 mét vuông, vị trí này nhưng là ngọn núi giữa sườn núi nơi, tức không cao, cũng không lùn. Thủ lâu tiểu thư lại chỉ vào một tòa biệt thự giới thiệu. Còn có cái khác sao? Thiên Trạch vẫn bất mãn nói. Biệt thự này so với vừa nãy cái kia một đống, ở quy hoạch trên sát thực hợp lý hơn nhiều, dáng vẻ cũng xem ra rất tinh xảo, nhưng Thiên Trạch vẫn rất không vừa ý không biết xảy ra chuyện gì, Thiên Trạch trong đầu thỉnh thoảng sẽ né qua Diêu Mị thần gia biệt thự, đó mới gọi biệt thự a. Nay một đống một so với, quả thực chính là ổ chó. Đương nhiên, Trạch hiện tại cũng mua không nổi Diêu Mị thần gia như vậy biệt thử. Bởi vì Diêu Mị thần gia ngôi biệt thự kia, coi như là không, có một đứa, cũng có 90 triệu. Thiên Trạch căn bản không tiền a. Lẽ nào liền như vậy quên đi? Nhưng Thiên Trạch không cam lòng a. Thật vất vả gây nên lớn như vậy nhợ tỉnh, Thiên Trạch thực sự là không muốn từ bỏ. Thiên Trạch quá muốn ở Thâm Thành có một nhà, cái này hắn ngẩn ngơ chính là 10 năm đại đô thị, nếu như thật muốn nói đến, Thiên Trạch đối với quê hương như viện ấn tượng trái lại không quá sâu. Chỉ còn giữ lại không ít mỹ hảo hồi ức. Thiên Trạch này không phải vống bản, mà là nhân chi thường tình. Dù sao tốt đẹp nhất niên hoa đều bỏ vào nơi này. Tiên sinh, nếu như ngài không hài lòng những này biệt thự Chúng ta còn có siêu cấp nhà trọ bán ra, như thế năm bắt thông suốt, ngắm cảnh phiêu sòng, món ăn khách chi liễu, chủ ngọa hướng nam, phòng khách hướng nam, phòng ngủ mang sân thượng, ngươi chỉ cần đứng trên ban công là có thể. Tế vọng biển rộng, buổi tối cũng có thể rõ biển tội ngủ. Thủ lâu tiểu thư thấy Thiên Trạch một mặt thất vọng, liền rõ ràng Thiên Trạch không hài lòng những này biệt thự, con mắt hơi chuyển động, chỉ vào một đống nhà trọ nói, siêu cấp nhà trọ. Thiên Trạch một hồi liền hứng thú. Đúng vậy, nếu mua không nổi đại biệt thự, vậy tại sao không mua trước cái nhà trọ quá độ một hồi đây? Chờ sau này có tiền, lại đổi đại biệt thự cũng không mượn. Dù sao nhà cũng sẽ không mất giá, cũng coi như là một loại đầu tư. Có thể mang ta đi nhìn sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Tuất, tiên sinh." Thụ Lâu tiểu thư sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, vội vàng nói, "Do Thiên Trạch lái xe, thủ Lâu tiểu thư chỉ đường." 20 phút sau đó, hai người đi tới một đống nhà trọ trước, một đống chỉ có 4 tầng cao, vàng bạc, đỉnh nhọn nhà trọ. Ngồi thang máy, đi tới lầu 3. Thủ Lâu tiểu thư mở ra một gian nhà trọ cửa phòng. "Thiên Trạch tiên sinh, ngươi xem một chút này nhà trọ thế nào?" Tuyệt đối ba bậc. Giọ xét là có thể vào ở, phòng ốc kết cấu cũng rất tốt, ở nơi này quả thực chính là một sự hưởng thụ a." Thủ lâu tiểu thư tránh ra thân thể nói rằng, "Không sai, không sai." Thiên Trạch càng xem càng là thỏa mãn. Nhà rất lớn, nhìn ít nói cũng có 200 bình, nắm giữ 5 thứ hai tính hai vệ, trang trí hiển nhiên là trải qua đại sư tự tay thiết kế, giản lược mà không đơn giản, xa hoa mà không dung tục. Liền trên giường đệm chăn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở, đối với Thiên Trạch tới nói quá lý tưởng a. "Bao nhiêu tiền?" Thiên trạch đứng trên ban công, nhìn biển lớn màu xanh lam, hỏi, thiên Trạch tiên sinh Này nhà trọ tích có 205 mét vuông, dựa theo nhất bình mét 13 vạn nguyên giá thị trường, vì lẽ đó tổng giá trị chính là 2665 vạn, nếu như là trả tiền phân kỳ, cái kia thủ phó chỉ cần 799 5 vạn, như vậy người mỗi tháng chỉ cần thanh toán 8 vạn nhiều một chút." Thủ lâu tiểu thư thuần thục nói rằng. "Toàn khoản không có ưu đãi sao?" Thiên Trạch cau mày nói. "A, có, toàn khoản chúng ta sẽ miễn phí biếu tặng một mình ngươi bãi đậu xe." Thủ lâu tiểu thư sững sốt một chút, mới bông nhiên phản ứng lại, hô hấp có chút gấp gáp điệu nói rằng, "Căn nhà trọ này ta muốn, toàn khoản." Thiên Trạch lạnh nói. Thù Lâu tiểu thư lần này triệt để thất thần, thực sự là hạnh phúc tới quá nhanh hơn điểm, làm cho nàng không cách nào phản ứng lại. Đây chính là mấy chục triệu siêu cấp nhà trọ a. Không phải cái gì rau cải trắng, Thiên Trạch lại còn nói mua liền mua, đồng thời vẫn là toàn khoản mua, ngày đó trạch giá trị bản thân nên cao bao nhiêu a. Đi, đi ký hợp đồng. Thiên Trạch cũng mặc kệ Thù Lâu tiểu thư nghĩ như thế nào, trực tiếp quay đầu liền hướng về nhà trọ ở ngoài đi ra ngoài, Thiên Trạch đã có điểm không thể chờ đợi được nữa. A, tốt đẹp. Thù tiểu thư lúc này mới phản ứng lại, nhìn Thiên Trạch bóng lưng một mặt nóng bỏng, vội vàng theo Thiên Trạch đi ra nhà trọ. Vẹn vẹn một canh giờ, Thiên Trạch liền lại trở về công vụ chung, thân phận đã tuyệt nhiên không giống, lấy chủ nhân thân phận thị sát thuộc về mình lãnh địa. Tự nhiên, đánh đổi cũng là nặng nghề, không chỉ có vừa tới tay 23 triệu chi phiếu không còn, chính là trước một quãng thời gian tiền kiếm được cũng ít 360 vạn. Hiện tại Thiên Trạch trong thẻ cũng chỉ còn 100 không tới, lại có một tên ngàn vạn phú ông biến thành quỷ nghèo. Thiên Trạch một hồi nhào tới phòng ngủ trên giường lớn, cảm thụ dưới thân mềm mại, thổi từ từ gió biển. Chư phức tạp hơn cảm tình tụ hợp mà sinh, cuối cùng đều hóa thành một luồng cảm giác thỏa mãn. Rốt cục có cái oa, không biết làm sao. Thiên Trạch lại liền ngủ thiết đi. Thiên Trạch là bị một trận chuông điện thoại đánh thức, hóa ra là trên bà ảo mua mỹ dung máy móc đến. Thiên Trạch vội vàng khóa lên nhà trọ môn, liền vội vã mà hướng về sửa chữa phô đổi trở lại. Cùng ngay Trạch chạy trở về sửa chữa phô thì, giao hàng xe đã đợi thời gian không ngắn nữa. Chờ sư phụ giúp đỡ đem máy móc nhất vào trong điểm, Thiên Trạch lại cố gắng nhét cho sư phụ hai bao thuốc lá, cũng coi như là bồi tội. Không sai. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Người của công ty sửa chữa đã sớm đi rồi, bên trong cũng đã là hoàn toàn biết dạng. Không chỉ có dán lên hoa mỹ giấy dán tường, Còn thay đổi một đẹp đẽ đèn treo, trên mặt đất cũng trải lên sàn nhà, cả trên tường khảm nạm một mặt to lớn tấm gương. Lại mang lên thiên trạch mua AS825 song hệ thống quang liệu mỹ ra nghi cùng với nó mỹ dung khí giới, ngược lại cũng đúng là giá dáng. Này, có người hay không a? Lúc này ra ngoài chuyển đến một đạo có chút quen thuộc tiếng kêu gào. Thiên trạch đi ra ngoài vừa nhìn, hóa ra là sáng sớm trương Nghi mang đến, cái kia da rẻ trắng non em gái. Thiên trạch con mắt bỗng nhiên liền sáng, một mặt nóng bỏng địa nhìn sang, thiên trạch đương nhiên không phải đối với em gái thú vị, mà là đối với em gái phía sau một đám người có hứng thú. Thật không nghĩ tới Da rẻ trắng non em gái sức chiến đấu lại như vậy mạnh, liền này chưa tới nửa ngày, dĩ nhiên kéo tới có tới 7, 8 người, có nam, cũng có nữ. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích, nửa ngày không gặp người. Da rẻ trắng non em gái có thể chưa cho Thiên Trạch sắc mà tốt, mở miệng liền chảo phun nói. Thiên Trạch cũng không nói tiếp, cùng một người phụ nữ tính toán, vậy tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt, mà là hướng về mọi người nói nếu như là đến trưa muộn, cư băng, vậy thì cái này tiếp theo cái kia đi bảo, các ngươi ai đi tới à? Ta đi tới." Một tàn nhang nam đứng dậy, một bộ anh dũng hy sinh dáng dấp nói rằng. "Vậy thì vào đi." Thiên trạch gật gật đầu. Trước tiên tiến vào bên trong. Ẩm. Bên trong môn bị giam lên. Cũng là sau 3 phút, a. Một đạo tiếng kinh hô dống nhiên từ giữa bên trong chuyển ra. Chờ đợi mọi người sắc mặt một hồi liền thay đổi, bởi vì thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, chính là vừa nãy tàn Nhan Nam. Không hề nghĩ ngợi, mấy cái nam sinh liền nhảy vào bên trong bên trong, mấy nữ sinh cũng theo tiến vào bên trong bên trong, chỉ có da rẻ trắng non em gái một mặt ý cười địa đứng không lúc lích. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. 83. Chuyện về sau dĩ nhiên là đơn giản, đã được kiến thức vốn là một mặt tàn nhang nam sinh, vẹn vẹn mấy phút liền biến thành bạch diện anh chàng đẹp trai, những người khác đều điên rồi. Không đầy nửa cách giờ, Thiên Trạch liền đem ra rẻ trắng non em gái đuổi đi. Đương nhiên, em gái 800 nguyên trích phần trăm là sẽ không thiếu, Thiên Trạch thì lại vào chương ngủ sắp tới hơn 7000 nguyên. Mà sau lại có hai cái em gái dẫn người đến rồi, tuy rằng không có ra rẻ trắng non em gái mang nhiều người, nhưng mỗi người cũng có 2, 3 cái. Liên như vậy, Thiên Trạch một ngày chỉ cần trừ mụt, ban thu vào, liền đạt đến hơn 24,0000 Huân đóa sửa chữa đồ vật kiếm được tiền, Thiên Trạch ngày hôm nay thu vào trực tiếp đột phá ba vạn nguyên. Đóng lại cửa tiệm, Thiên Trạch đang muốn về phòng đi thuê thu dọn đồ đạc. Điện thoại nhưng hưởng lên. Thiên Trạch móc ra điện thoại vừa nhìn, hóa ra là Chu Du đánh tới. "Này, Chu đồng chuyện gì a?" Thiên Trạch đùa dân nói. Người ở đâu đây?" Chu Du không để ý đến Thiên Trạch trêu chọc, mà là lo lắng hỏi. Quản chi là cách microphone, Thiên Trạch đều có thể nghe ra Chu Du tiếng nói bên trong trắng trường, lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa đóng cửa tiệm, chính chuẩn bị về nhà đây. Thiên trạch chợt lại nói. "Cái kia nhanh tới công ty một chuyến." Chu Du lập tức nói: "Được." Thiên Trạch không có hỏi tại sao, trực tiếp thay đổi đầu xe, hướng về công ty đổi tới. Cùng ngay Trạch chạy tới công ty thì, phát hiện toàn bộ nhà lớn cũng là lôi thần án nằm vị trí tầng trệt còn sáng lên ánh đèn, trong công ty lại cũng không có thiếu người bận độn. "Thiên tổng, người đã tới." Vừa vào công ty, Trần Lỗi liền tiến lên đón. "Chu Đồng đây." Thiên Trạch trực tiếp hỏi. "Ở phòng họp chờ người đấy." Trần Lỗi lập tức đáp. Thiên Trạch gật gật đầu, trực tiếp hướng đi phòng họp. "Ra đại sự, chúng ta xong đời." Vừa thấy được Trạch, Chu Du liền nói nói: Thiên Trạch cũng không bị Chu Du dò đến, mà là nhìn Chu Du như mày. Tráng trưởng, sơ phạt, đấu bại gà trống chính là hình dung Chu Du lúc này hình tượng, tóc rối loạn không nói, liền ô phục trên người cũng nhăn nhẻo, nào còn có một chủ tịch nên có dáng vẻ a. Các người đi ra ngoài trước. Thiên Trạch quay đầu hướng về phía Trần Lỗi, Tống Kiệt nói. Trần Lỗi, Tống Kiệt hiển nhiên cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, lập tức cầm lấy văn kiện đi ra phòng họp, đem không gian đơn độc để cho Thiên Trạch cùng Chu Du. Người xem một chút người như cái hình dáng gì. Ngươi nhưng là một nhà hơn trăm người chủ tịch của công ty, nếu như ngươi đều như vậy, công ty kia người phía dưới sẽ như thế nào? Có thể thế nào? Ta không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi liền như vậy bị đánh đổ sao? Ngươi liền từ bỏ như vậy sự nghiệp của chính mình sao? Thấy không có người ngoài, Thiên Trạch bất chấp tất cả, liền hướng về phía Chu Du giống to. Chu Du này tướng dạng, Thiên Trạch thực sự không lơ. Nhưng là, nhưng là cái dẫm. Thiên Trạch thô bạo địa đánh gãy Chu Du, cũng không để ý tới trận mắt ngoác mồm Chu Du, liền lớn tiếng hỏi giấc mộng của ngươi vẫn còn chứ? Ngươi còn muốn để tiểu thuyết của ngươi xuất hiện ở trên màn ảnh lớn sao? Muốn liền cho ta lấy ra cá nhân dạng đến, bằng không chúng ta đơn giản chia tay là được cũng đỡ phải uổng phí hết thời gian. Đúng đấy, để cho mình viết tiểu thuyết xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, cái kia một tác giả không muốn a. Chu Du tự nhiên không ngoại lệ, hơn nữa là rất muốn. Này không đơn thuần là vì giấc mộng của hắn, càng nhiều chính là muốn đưa cho người kia nhìn, làm cho nàng biết hắn không phải một tên dắp rưỡi, không phải chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột. Vậy ta nên làm như thế nào? Chu Du một mặt mê man, cho ta như một người đàn ông như thế đứng lên đến, nhớ kỹ nam nhân có thể bị đánh đổ, nhưng nhất định phải có đảm đương. Ngươi hiện tại nhưng là một nhà hơn trăm người chủ tịch của công ty, vậy ngươi liền muốn đảm đương lên trách nhiệm này. Ngươi đều một bộ túng dạng, cái kia để người phía dưới làm sao bây giờ?" Thiên Trạch nhìn Chu Du, một mặt trịnh trọng nói, "Chu Du tính nết không xấu, không có nhiệm đến nhị đại trên người xấu tận, cái này cũng là Thiên Trạch đồng ý cùng hắn kết bạn nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Chu Du có một chút không được, vậy thì là từ nhỏ đều là thuận buồm xôi gió, chưa từng ăn một điều khổ, lại như là nhà ấm bên trong lớn lên măng, không có trải qua mưa gió lại đánh, rất dễ dàng liền bị nhốt khó cản trở náo. Cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào." Chu Du nghĩ đến một hồi, ngẩng đầu lên một mặt chân thành nói, "Được, đây mới là chân tử ngươi a." Sợ cái cậu Thiên Trạch nở nụ cười. Từ Chu Du trong mắt, Thiên Trạch biết, quen thuộc Chu Du lại trở về, tự tin, ngạo khí. Đúng, sợ cái cầu. Chu Du cũng nở nụ cười. Hai người các người cũng tiến vào đi. Đứng bên ngoài không chê chân đau a. Thấy Chu Du khôi phục lại, Thiên Trạch quay đầu hướng về phía cửa phòng tức giận nói, "Chi." Cửa phòng bị kéo đẩy, Trần Lỗi, Tống Khiết một mặt lúng túng xuất hiện ở cửa. "Chu Đồng, Thiên tổng, chúng ta ngồi đi." Chu Du khoát tay bảo nói. Trần Lỗi, Tống Khiết hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khép cửa phòng lại, Ma Lưu Địa ngồi vào bàn hội nghị hai bên. Trần Lỗi Ngươi cho Thiên Tổng nói giúp một chút uống. Chu Du hướng về phía Trần Lôi nói rằng: "Được rồi." Chu Du thay đổi, Trần Lỗi hiển nhiên là cảm thấy được. Tuy rằng Chu Du tóc vẫn là loạn, tây phục trên cũng không có thiếu nhăn nhẻo, nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào Chu Du lúc này hình tượng. Đây là một loại ở bên trong thăng hoa, từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi, một loại cá nhân dễ biến. Trần Lỗi liếc mắt một cái bình tĩnh Thiên Trạch, trong lòng giật mình hình dung như thế nào đều không quá đáng. Vốn là, Trần Lỗi tuy rằng ở bề ngoài tôn trọng Thiên Trạch, kỳ thực nội tâm cũng không phục Thiên Trạch, cho rằng Thiên Trạch có điều là một đại giao động thôi, Chu Du có điều là bị Thiên Trạch cho lừa. Hiện tại loại này nhận thức thay đổi. Đây là một mạnh mẽ nam nhân, người bình thường dám hướng về phía ông chủ của chính mình giống to. Đây là một có mị lực nam nhân, bằng không cũng không thể trong thời gian ngắn ủi, liền để Chu Du một lần nữa thu hồi sự tự tin của chính mình. Rất nhiều ý nghĩ từ Trần Lỗi trong lòng lẻ qua, Trần Lỗi động tác trong tay nhưng là không có chút nào chậm, rất nhanh sẽ liên tiếp được rồi hình chiếu, đem một bộ hình ảnh hình chiếu đến màn sân khấu trên, mở miệng nói rằng việc này là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, nguyên nhân chính là Sệ Bá này một cái thiệp, hiện tại đã bao phủ đến, lôi thần thế, khu bình luận sách, Long Không, còn có các trang lớn. Tình thế đối với cho chúng ta lôi thần ạ niệm rất bất lợi. Nghe đến đó, thiên trạch cuối cùng cũng coi như là rõ ràng sự tình nguyên nhân. Chính là có người bắt được lôi thần ạ niệm chế tác tốt một đoạn tiểu video, sau đó cho phóng tới lôi thần giáng thế đi. Lần này có thể nói là vỡ tổ rồi, đại gia cùng nhau bắt đầu lên tiếng phê phán lôi thần ạ niệm, lôi thần giáng thế. Lôi thần giáng thế, còn không được xuất bản, danh tiếng liền xú. Thiên trạch cũng không nói lời nào, nâng qua một máy vi tính sách tay chính mình xem lên. Tân Lãng vổng, lại một bộ ngàn vạn trò khơi hài. Nội dung rất kinh nghiệm, tràn đầy đều là phúng. Tổng thể ý tứ chính là hô hào quảng đại vong hưu chống lại, lôi thần giáng thế, như vậy là bầu án nìm điện ảnh. Vong dịch, nhà giàu tử trò chơi, cao thủ thần bí là cái thác. Nội dung cùng Tân Lãng gần như đều là chống lại, lôi thần giáng thế, có điều trọng điểm điểm lại là không giống. Chủ yếu bái ra Chu Du thân phận, cha phúng con nhà giàu môn nắm tiền không làm tiền, nên nhiều quan tâm kỹ cả phúc lợi sự nghiệp, đem số tiền này đều quên cho nghèo khó khu vực vân vân. Trong đó còn nhắc tới thiên trạch, đương nhiên cũng là tràn đầy chửi bới, đem thiên trạch miêu tả thành một một tên lừa gạt, Chu Ju chính là bị lừa gạt thằng kia chứng chứng. Đang tấn để làm ổ điện ảnh cút khỏi Trung Quốc. Chúng ta muốn học nói không? Cùng đương ngày đang tấn tin tức trực tiếp trực dẫn, lần này sao phải là Tân Lãng võng tin tức, chỉ là sửa lại một tiêu để liền trực tiếp phát ra. Thiên Trạch lại mở ra bình luận. Điều đó, điều này cũng gọi án nhìm điện ảnh. Quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, ta cái kia trên tiểu học cháu ngoại trai tài học mấy năm quặm vụ tờ, cũng có thể làm ra như vậy trình độ án nhìm, một nhà hơn trăm người công ty lớn liền trình độ này sao? Nhi đại. Ha ha. Người có tiền thật sẽ chơi a. Ma chứng, ta là kiên quyết chống lại này bộ án nhìm quả thực là đem chúng ta xem là kẻ ngu si, liền trình độ này có thể hoa mấy chục triệu. Ta xem mấy ngàn khối còn tạm được. Mỗi một cái trang web bình luận đều có mấy ngàn điều, Thiên Trạch chỉ nhìn mấy cái bình luận, liền chẳng muốn lại nhìn những ngày bình luận, ngược lại không một nói tốt. Thiên Trạch trực tiếp đóng những này trang web website, ngược lại lại mở ra điểm nâng website, tiến vào, lôi thần giáng thế, khu bình luận sách. Dù sao, lôi thần giáng thế, các thứ hữu, nhưng là, lôi thần giáng thế, án niềm điện ảnh có thể hóa cơ sở. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 84. Nay không phải là nói chơi, bởi vì điểm nương, lôi thần giáng thế Thu gom mấy đã đột phá 800.000, nếu như hơn nữa cái khác con đường thu gom mấy, con số này rất có thể còn muốn thiên. Thu gom nhân số tuyệt đối vượt qua hơn triệu. Này không phải một con số nhỏ. Chăm vận phần, chỉ cần có thể có một nhóm người đi trống đỡ, lôi thần chẳng thế, dung hợp lôi nguyên, vậy thì khả năng kéo gấp trăm lần, ngàn lần người đi theo con sát. Dù sao mọi người đều là từ chúng. Vốn là một mảnh khen ngợi khu bình luận sách, lúc này lại bị từng trường từng chương nghi vấn tiếp mời triển cứ. Lôi thần đại đại, internet truyền ra đoạn video kia chính là lời người nói lương tâm tác phẩm. Có phải là quá giả điệm? Nếu như toàn bộ a niệm điện ảnh chính là cái kia trình độ, vậy thì quá làm chúng ta quảng đại thư hiếu thất vặc rồi, ngươi xứng đáng chúng ta những này liên lạc ủng hộ ngươi thư hiếu sao? Trên cao nhất một cái tiệp, là một người tên là Phật ở ta tâm thư hiếu phát ra bố. Thiếp mời phía dưới hồi phục nhân số có tới mấy ngàn. Chống đỡ Phật lớn, lôi thần đại đại nhất định phải đi ra cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. 10010, đỉnh. Vốn là lôi thần đại đại nói muốn chế tác a niệm điện ảnh, đồng thời mời tới chế tác bệ ngoại cao thủ thần bí, ta kỳ thực là rất chờ mong. Trong lòng cũng quyết định, chỉ cần a điện ảnh chiếu phim ta nhất định đi chống đỡ một phát, đồng thời gọi trên ta bạn gây to môn, nhưng hiện tại ha ha, quá thất vọng rồi, xem ra quốc sản án nìm điện ảnh hay là muốn chờ, đại thánh trở về hay, có điều khoảng cách, đại thánh trở về hay, chế tác hoàn thành còn có một đoạn thời gian, điều này làm cho lão nạp làm sao bây giờ a? Phật ở ta tâm cái này tư hữu tiên trách nhận thức, bởi vì hắn là Lôi thần dáng thế, cái thứ nhất minh chủ, hiện tại phiên chị càng là vượt qua trăm bạn, cũng là Lôi thần dáng thế, duy nhất Bạch Ngân đại minh a. Hiện tại thậm chí ngay cả hắn cũng bắt đầu nghi vấn, Lôi thần dáng thế, dung hợp lôi nguyên, trạch trong lòng không khỏi căng thẳng vội vàng nhìn về phía cái khác thứ mời. Nói thật, ta là bị Lôi Thần Đại Đại bịa ngoài hấp dẫn đến, thư khởi đầu xem ra mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi là ngậm miệng. Nhưng từ khi Lôi Thần Đại Đại tuyên bố tiểu thuyết muốn thay đổi vì là ba zạ ạn niềm điện ảnh sau, tiểu thuyết chất lượng liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên, hiện tại đã có thể nói là thiên hào, ta cũng triệt để biến thành Lôi Thần Đại Đại ناو tàn phấn. Kỳ thực cho dù Lôi Thần Đại Đại không đem, Lôi Thần chẳng thế, thay đổi vì ạn điện ảnh cũng không cái gì, ta vẫn sẽ chống đỡ Lôi Thần Đại Đại, nhưng là Lôi Thần Đại, Đại hành động này, nhưng thật sự địa xúc phạm tới ta. Thứ hai thứ mời, là gọi Vân Đoá phi phi nhà thư hữu phát ra bố Tiếp mời rất dài, có tới sắp tới ngàn chữ. Nội dung tình chân ý thiết. Tiếp mời phía dưới hồi phục nhân số cũng có tới hơn 1000. Đỉnh, tán thành. Phi phi nói quá tốt rồi, ta cũng là bị phong diện hấp dẫn đến, nhưng hiện tại cũng biến thành lôi thần đại đại Nào tàn phấn, quyển sách này quả thực là càng viết càng tốt, khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Đáng tiếc, lôi thần đại đại hành động này, để ta bắt đầu hoài nghi lôi thần đại đại nhân phẩm, có thể sau đó ta còn biết xem chính bản, nhưng khen thưởng liền miễn. Trên lầu anh em nói một chút cũng không tệ, ta cũng chỉ đọc sách, không khen thưởng. Các anh em đều quá nhượng nghĩa, kaka là trực tiếp đến xem đạo văn thêm tam một, thêm ta một. Thứ hai tiếp mời lại chính là Vân Đóa Phi Phi Nha Phát, cũng là Lôi Thần trạng thế, phép trị thứ hai nhiều. Phấn chỉ tuy rằng không có đạt đến trăm vạn, nhưng cũng có hơn 30 vạn. Thiên Trạch vội vàng lại hướng phía dưới tiếp mời nhìn sang. Phi lòng tại Thiên, một viên tiểu thanh thảo, ta là ca ca ngươi, ta yêu xuyên. Từng cái từng cái có chút tên quen thuộc xuất hiện ở Thiên Trạch trong mắt, những này tài khoản có thể đều là Lôi Thần giang thế, minh chủ a. Bây giờ lại tập thể bắt đầu lên tiếng phê phán, Lôi Thần giang thế. Tình thế so với Thiên Trạch tưởng tượng còn nghiêm túc không ít. Trạch cùng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chu Du tại sao chán trường như vậy? Đối với một tên tác giả tôi nói, cái gì trọng yếu nhất? Tác phẩm không? Cũng không phải. Tác phẩm là rất trọng yếu, bởi vì chỉ có tốt tác phẩm, mới có thể hấp dẫn đến độc giả. Nhưng tác phẩm tuyệt đối không có fans trọng yếu, nhìn điểm nương bạch kim lại thần môn, bọn họ tác phẩm chính là xuất sắc nhất, mới mẹ nhất sao? Đáp án khẳng định là phủ định, vậy bọn họ tại sao có thể như vậy hòa? Cũng là bởi vì nhân ra fans khổng lồ. Ví dụ tốt nhất chính là đường gia tam thiếu nhân gia fans ngàn Một quyển sách giá trị là có thể bị khai quật đến to lớn nhất, cho nên mới có thể liên tục tác ra hàng năm thu vào bảng danh sách, trở thành tác gia bên trong cao phu soái. Hiện tại, Chu Du những người hái mộ bắt đầu vứt bỏ hắn, điều này làm cho Chu Du làm sao có thể không nổi. Đương nhiên, điều này cũng cùng Chu Du căn cơ bất ổn có quan hệ, dù sao Chu Du mới mới vừa tiến vào vong vạn quyển, nếu như là điểm nương bạch kim đại thần xuất hiện tình huống như thế, khẳng định còn có thể có không ít não tàn phấn dù muốn hay không địa dũng cảm đứng ra. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này nghiêng về một bên tình huống. Đây chính là náo tàn phấn định nghĩa. Xem tới đây, thiên trạch đóng điểm nương website cũng không có đến xem long không tương quan đánh giá, bởi vì đã hoàn toàn không cần phải thế. Cho dù dùng cái mông nắm lại, Thiên Trạch cũng biết long không đánh giá là ra sao, vậy khẳng định là nghiêng về một bên, tập thể công kích, lôi thần trạng thế, dung hợp lôi nguyên. Thở ra một hơi, Thiên Trạch tiến vào c bạ, tiến vào lôi thần trạng thế đi, chuẩn bị nhìn phong ba khởi nguyên. Căn bản không cần tìm, Thiên Trạch muốn nhìn tiếp mời liền nhảy ra ngoài. Bởi vì tiếp mời ngay ở đỉnh cao nhất, trong lịch sử âm nhu to lớn nhất, đề mục lên rất hấp dẫn người ta nhấp khẩu, Trạch mở ra tiếp mời, một đoạn văn tự cùng video tùy theo xuất hiện ở Trạch trong mắt. Văn tự không cần phải nói, chính là vạch Trần Chu Du chế tác bae ạ niềm điện ảnh tin tức ầm, tổng kết một hồi chính là, chế tác gã niềm điện ảnh sự chính là một cái to lớn trò chơi, một con nhà giàu nắm tiền không làm tiền trò chơi. Thiên Trạch nhìn lướt qua, liền lựa chọn chuyển phát tin mặt trên mang theo video. Theo video bắt đầu, một bộ hình ảnh tùy theo xuất hiện. Vạn Trượng trong trời cao, đột nhiên liền xuất hiện một đạo màu đen vết nước không gian. Răng rắc. Một đạo tia chớp màu tím bỗng nhiên từ vết nước không gian trung phi thoán mà ra, ở vạn trượng trong trời cao đã xoay quanh một vòng, liền một con hướng xuống đất kiam xuống tia chớp màu tím xuyên qua từng tầng từng tầng vậy vân, một mảnh đen nhánh mặt đất bao la xuất hiện ở phía dưới. Đến đó, video kết thúc. Trong video dung không có vấn đề lớn lao gì, chân thực có vấn đề lớn chính là video thực sự là quá đơn sơ. Vết nước không gian, tia chớp màu tím, vân hoa, đại địa trời tuy rằng đều nhìn ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói nhìn ra, đừng nói đặt ở trên màn ảnh lớn, coi như đặt ở trong TV bá, phòng trường đều sẽ không có người xem. Mà đoạn video này chính là lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, mới đầu cũng chính là lôi thần ảnh nghiệp chính đang chế tác ba je điện ảnh bộ phận mở đầu. Chu Đồng, Thiên Tổng, này đều là ta sai lầm, các ngươi xử phạt ta đi." Trần Lỗi đột nhiên đứng lên, một mặt xấu hổ nói, "Chu Đồng, Thiên Tổng, ta cũng có trách nhiệm." Tống Khiết cũng đứng lên nói, "Có thể không, mảnh đầu án nỉm xuất hiện ở xe bạ trên, cũng là mang ý nghĩa công ty đúng trọng tâm định là xuất hiện bên trong quỹ a. Nhất định là có công ty bên trong người đem video dẫn theo đi ra ngoài, bằng không video còn có thể chính mình chân dài chạy hay sao? Chỉ là không biết cái này nội dàn là vì cái gì. Được rồi, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Hiện tại không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm." mà là nghĩ biện pháp giải quyết mấu chốt của vấn đề thời khắc, bằng không chúng ta ạ niệm vẫn không có chiếu phim, danh tiếng nhưng là triệt để sú. Chu Du khoát tay áo một cái, ra hiệu hai người ngồi xuống. Chu Du cũng không đốc, hiện tại xử lý hai người, không phải tự đoạn cánh tay sao? Chu Đồng, Thiên Tổng, chúng ta có thể xin mời thủy quân a. Tống Kiệt mở miệng đề nghị. Thủy quân nhất định là muốn xin mời, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không lý tưởng. Chu Du nghĩ một hồi, gật đầu nói, có thể không mà. Con chúng lại không phải người ngu. Thủy quân nói cái gì tin cái gì. Trong lúc nhất thời, phòng họp không khỏi yên tĩnh lại, đại gia ai cũng không có mở miệng. Việc này thực sự là quá khó làm, Thiên Trạch trong lòng cũng không khỏi một trận phát sầu, hết thể vong dân đều đang ngắm ngươi, nếu như ngươi không tung một điểm hoa quá khô, ai sẽ tin từ ngươi, ai sẽ để ý đến ngươi à? Đùng, Thiên Trạch đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, một mặt kích động đứng lên. Thiên Trạch, ngươi nhưng là muốn đến biện pháp. Chu Du ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới. Cơ hội trời cho, đây là một lần cơ hội trời cho a. Thiên Trạch trong miệng tự lẩm bẩm. Cơ hội trời cho. Tất cả mọi người đều sững sốt. Trạch sẽ không lãng ngốc hạ. Nam cầu 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 85. Internet khắp nơi đầy dày đối với Lôi Thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên, mặt trái tin tức, liền, Lôi Thần trạng thế, các thư hữu cũng bắt đầu hạ thấp đối với Lôi Thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên, chờ mong đăng giá. Chuyện này quả thật liền gay go không thể lại gay go. Ở đâu tới cơ hội trời cho? Được rồi, nghe ta nói, các ngươi là không phải cho rằng ta chơn vãng? Trạch cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Du lườm một cái nói. Đương nhiên không vâng. Thiên trạch lắc lắc đầu. Họ ngược lại các ngươi chẳng lẽ không cho rằng đây là một cơ hội sao? Một lần triệt để tăng lên lôi thần ạ nghiễm ảnh nghiệp sức ảnh hưởng cơ hội, một lần mở rộng, lôi thần chẳng thế, dung hợp lôi nguyên, nổi tiếng cơ hội. Thiên tổng, ý của ngươi là mượn cơ hội lẫn lộn." Tống Khiết một mặt trần chờ nói. "Đúng, cũng không đúng." Thiên Trạch Thần Bí nở nụ cười. "Ngươi nói mau a, gấp chết ta rồi." Chu Du không nhịn được thúc dục. "Được rồi, vậy ta liền nói rõ, chúng ta đúng là mượn cơ hội lẫn lộn, nhưng lại không đơn thuần là lẫn lộn, lẫn lộn đồng thời chúng ta còn muốn lớn hơn lượng trải ra quảng cáo. Dựa vào lần này phong ba Nói vậy quảng cáo hiệu quả sẽ là bình thường gấp trăm lần, ngàn lần, suy nghĩ một chút đi. Khi đó, chúng ta ba zê a niềm điện ảnh muốn không hỏa cũng khó khăn a. Thiên Trạch rốt cục nói ra kế hoạch của chính mình, cũng là vừa ngẫu nhiên mới nghĩ ra kế hoạch. Nhưng là một mặt hương phấn Thiên Trạch, lại gặp phải đến tệ ngắt. Chu Ju, Trần Lỗi, Tống Khiết ngây nốc nhìn Thiên Trạch, đồng thời há to miệng. Các người này đều là vẻ mặt gì a? Thiên Trạch bất mãn nói. Giới ạ, như thế rượu kế hoạch, không có tiếng vỗ tay cũng là thôi, lại còn cũng giống như xem bệnh thần kinh như thế nhìn hắn. Thiên trạch, muốn đạt đến ngươi nói hiệu quả, cái kia nhất định phải có một tiền đề mới được a. Vậy thì là để dư luận, vong dân môn chuyển biến đối với chúng ta cái nhìn, nhưng là để dư luận, vong dân môn đột nhiên chuyển biến cái nhìn, đây là cỡ nào khó khăn một chuyện a. Hầu như chính là không thể làm được. Chu Du cười khổ nói, "Đúng. Thiên Trạch vô xuống cái chán. thực sự là quán độc." Thiên Trạch vô lực lắc lắc đầu, trực tiếp những nơi nói rằng rất khó sao? Ta cho rằng không có chút nào khó, chỉ cần chúng ta có thể làm ra một bộ ưu tú video, theo quảng cáo đầu thả ra ngoài, tất cả lời đồn còn không phải tự sụp đổ, mà dựa vào nảy cố phòng chúng ta nhất định có thể thừa phòng mà trên. Đúng vậy, chúng ta còn có ngươi Chu Du hưng phấn đứng lên. Lý Thực cũng không thể trách Chu Du không có có thể phản ứng lại, vừa đến là đã kích đến quá nhanh, Chu Du có chút mơ hồ quyền. Thứ hai nhưng là về hệ thống quá đi tiền, Chu Du đối với thiên trạch năng lực cũng không có một rõ ràng nhận thức, một hồi tự nhiên là không nghĩ tới phương diện này đến, nhưng là tới kịp sao? Trần Lỗi đưa ra nghi vấn. Đúng đấy, có thể không đến phim ngắn đi ra, công ty cũng đã trước tiền tầng vỡ. Chu Du trên mặt hưng phấn biến mất rồi, có chút bất đắc dĩ hướng về thiên trạch đạo ra chuyện như vậy, công ty đã bắt đầu có người từ trước, chỉ cần ngày hôm nay liền đi có 10 người. Nếu như chờ thêm mấy tháng thậm chí là thời gian nửa năm, công ty khẳng định là đã sớm không ai. Tại sao phải đợi thêm mấy tháng, nửa năm? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Bình thường án nìm điện ảnh. Chu Du theo bản năng mà hồi đáp. Là một quãng thời gian chủ tịch, đối với ba J án nìm điện ảnh chế tác, Chu Du cũng không phải tỉnh tình mê mê người thường. Cũng biết một bộ 3 J án nìm điện ảnh chế tác là cỡ nào dài lâu, lại là một hạng cỡ nào phức tạp hệ thống công trình, nếu như lúc trước Chu Du hiểu rõ nhiều như vậy, là tuyệt đối không có dụng khí cùng Thiên Trạch chế tác một bộ ba J điện ảnh. Chính là người không biết không sợ. Mà theo thời gian chuyển rời, Chu Du trong lòng tuy rằng có sợ hãi, nhưng cũng không nỡ, không bỏ xuống được. Lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, lại như là Chu Du hải tử, có cái kia cha mẹ sẽ cam lòng vứt bỏ con của chính mình a. Chu Du chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng Thiên Trạch. Làm sao không nói tiếp? Thiên Trạch nhìn ngầm miệng Chu Du, một mặt ý cười hỏi: "Thiên Trạch, ngươi có biện pháp cản chế ra một bộ video?" Chu Du kích động hỏi: "Không sai, không đơn thuần là một bộ video, toàn bộ điện ảnh ta cũng chắc chắn trong vòng một tháng hoàn thành, vì lẽ đó những vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề." Thiên Trạch cũng không lại thừa nước đục câu. Rồi ra ba cái ngón tay khẳng định nói ba ngày, chỉ cần 3 ngày, ta là có thể lấy ra video. Thật sự. Chu Du không dám tin tưởng hỏi. Thự nhiên là thật sự. Thiên trạch tự tin địa gật gật đầu. Hay, hay, ngươi quả nhiên không hổ là đại thần, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày lấy ra video, vậy chúng ta liền nhất định có thể đánh một đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Chu Du một mặt hương phân nói. Trần lỗi Tống Kiết không nói gì, bởi vì bọn họ nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, so với Chu Du càng hiểu 3G à nhìm điện ảnh hậu kỳ chế tác, Đối với một bộ 3 z niềm điện ảnh chế tác thực sự là quá đoạn, hầu như sẽ không có biến hóa gì đó. Chu Đồng, Thiên Tổng, cái kia các công nhân viên làm sao động viên? Nếu như chúng ta không nữa lấy biện pháp, vậy ngày mai nhất định sẽ có nhiều người hơn từ trước. Trần Lỗi không có ngốc đến cho Chu Du dụ nước lã, mà là ngược lại hỏi. Vậy thì một người trưởng 10%. Mắt thấy Chu Du vung tay lên, liền muốn tới một người tiêu tiền như nước, Thiên Trạch lườm một cái, vội và ngắt lời nói vậy thì một người khen thưởng 300 nguyên tiền thưởng, đồng thời nói cho các công nhân viên, chúng ta trong vòng 3 ngày sẽ lấy biện pháp, để đại gia không muốn đối với công ty mất đi tự tin. Thiên Trạch nghĩ một hồi, lại bổ sung còn phải tăng cường đối với công ty trọng yếu văn kiện cơ mật bảo vệ biện pháp, ta nhưng không hy vọng lại nhìn tới công ty cơ mật tiết lộ, các ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, chuẩn bị cho ta một phần chế tác tốt đã niềm dành trước, ta tốt lấy về chế tác video. Được rồi, Thiên tổng. Trần Lỗi trận lại nói. Thấy Trần Lỗi, Tống Khiết ra phòng họp, đồng thời đóng lại cửa phòng họp, Thiên Trạch mới tức giận hướng về phía Chu Du đạo chủ đồng, cái gọi là từ không nắm giữ binh a. Những nhân viên này đến rồi vẫn không có thời gian một tháng, có thể nói là thốn công vì là lập, ngươi liền trực tiếp cho bọn họ trướng 10% tiền lương, vậy sau này nên làm gì a? Có muốn hay không đem công ty trực tiếp đưa cho bọn họ đã được. Này không phải cao hơn mà. Chu Du ngượng ngùng nói. Vậy ngươi mau nhanh ở điểm nương tuyên bố một cái thanh minh, trước tiên đem các thư hữu động viên hạ xuống, bọn họ nhưng là chúng ta thành công bảo đảm a. Tuyệt đối không cho phép có sai lầm, còn có công ty quảng cáo bên kia. Thiên Trạch thấy Chu Du cũng biết được sai lầm sau, cũng không có đang tiếp tục dây dưa, mà là nói tới chính sự. Thiên Trạch, Chu Du ở phòng họp chuyện thương lượng thì, một mang theo kính mắt nam tử thu thập xong đồ trên bàn, theo mọi người cùng nhau rời đi công ty. Ga đeo kính cũng không có cùng đại gia đồng hành, mà là một mình đánh một chiếc taxi. Đi tới một nhà hỏa hoa điểm bên trong, tiến vào một gian bao xương. Hạ Cường, ngươi nhưng là đến rồi, chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Gã đeo kính mới vừa tiến vào phòng khách, liền thấy một người khác gã đeo kính đứng dậy toán dẫn nói. Phòng riêng chủ vị còn ngồi một tên thanh niên, một mặt tiêu ngạo sắc, căn bản không có một chút nào đứng dậy nên tiếp ý tứ. Nếu như thiên trạch ở đây, là có thể nhận ra, trong bao xương hai người có thể không phải là Tiêu Mặc, quét đơn mà. Cũng chính là mới vừa vừa thấy mặt đã bị thiên trạch cho đánh đuổi hai người. Thật sự thật không tiện, này bất công ty đều ở tầng ca mà. Ta cũng không có cách nào, một hồi ban ta nhưng là đánh thắng được đến rồi bị Quách Đôn gọi là hạ cường gã đeo kính, vội vã chịu tội nói. "Hả? Công ty của các ngươi nhưng là thương lượng ra đối sách?" Vốn là một mặt kiêu ngạo tiêu mặc, lần này cũng hứng thú, chủ động mở miệng hỏi. "Nói là sau 3 ngày thì có động tác lớn, cụ thể là cái gì động tác, ta liền không biết." Hạ Cường vừa nói, một bên từ trong túi quần móc ra một tù USB, đưa cho Tiêu Mặc đạo này, "Phòng trường là ta một lần cuối cùng có thể bắt được video, xảy ra chuyện sau, công ty quản lý nghiêm mặt không ít. Ta làm biên tập, sau đó căn bản tiếp xúc không tới những thứ đồ này. 3 ngày?" "Ha ha, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ." Tiêu Mặc lắc lắc đầu, Cố SB hài lòng nói tiếp xúc không tới cũng không cái gì, ngược lại trở lại một làn công kích, bọn họ phòng trừng liền không chịu được. "Vậy chuyện của ta?" Hạ Cương cản hỏi vội. "Ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu ca hiện tại đã nhận một kịch, ngươi trực nhận lấy làm biên kịch là được." Tiêu ca đáp ứng ngươi sự còn có thể thả ngươi bồ câu hay sao?" Tiêu Mặc vẫn không trả lời, bên cạnh Quách Đôn liền bất mãn nói: "Vâng, là, Tiêu ca ta tự nhiên là yên tâm." Hạ Cương thở phào nói. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 86. Thiên Trạch cùng Chu Du thương lượng đại khái nửa giờ, sắp định cơ bản kế hoạch hành động sau." Tiên Trạch liền cầm tồn chế tác tốt ạ nìm dành trước rời đi công ty. Chu Du thì lại lập tức đổ bộ điểm nương tác giả hậu trường, lựa chọn thành lập chương tên mới. Tiêu đề: Các anh em xin tin tưởng ta. Mấy chữ này đầu tiên bị Chu Du đánh đi, tiếp theo chính là phía dưới nội dung. Chu Du hai tay đặt ở trên bàn gõ, trong lúc nhất thời vô số cảnh tượng từ trong lòng dâng lên. Từ hắn bởi vì không tiểu thuyết có thể xem, bị ép chính mình viết tiểu thuyết bắt đầu, đến nhìn thấy cái thứ nhất thu gọn, cái thứ nhất đề cử, cái thứ nhất bình luận thì kích động khó nhịn. Để Chu Du triệt để yêu mạng lưới tay bút, cái này còn không bị chủ lưu xã hội thừa nhận nghề nghiệp. Bởi vì Chu Du từ viết tiểu thuyết bên trong thu được tán đồng cảm, cảm giác thành công. Này chính là hắn thiếu hữu thiếu. Bùm bùm. Chu Du hai tay động. Tình cảm biểu đạt bên dưới, hầu như không có chút gì do dự, dừng lại, Chu Du một hơi liền đánh xong mấy trăm chữ. Các thư hữu thân mến, Lôi Thần có quá nhiều muốn cùng các người hàn huyên. Đầu tiên, Lôi Thần viết sách không phải vì tiền, hoàn toàn là bởi vì yêu thích, yêu thích cùng các thư hữu đồng thời du lịch ở văn tự biên chế trong giấc mộng, yêu thích cùng thư hữu đồng thời giao lưu, yêu thích được các thư hữu khẳng định. Chính là bởi vì có các ngươi ở, Lôi Thần mới cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác thành công. Lôi thần ở đây muốn đối với các cácươi nói một tiếng cảm ơn có các ngườiơ thật tốt Tiếp đó lôi thần muốn nói đúng lắm lôi thần xưa nay đều không có lừa dối qua các người cũng sẽ không bắt nạt lửa các người bởi vì các người đều là lôi thần thân nhân lôi thần như thế nào sẽ cam lòng bắt nạt lửa các người a internet truyền lưu đoạn video kia Đúng là do lôi thần giág thế cải biên 3 ảnh lôi thần thế dung hợp lôi nguyên mới đầu không giả nhưng này đều là không có trải qua hậu kỳ xử lý bán thành phẩm vì lẽ đó hiệu quả mới sẽ kém như vậy tính các thư hữuu có thể suy nghĩ một chút ảnh niệm điện ảnh vẫn không có chế tác hoàn thành, video lại là làm sao lưu truyền đi. Điều này là bởi vì công ty bên trong gia bên trong quỷ, có người muốn cô ý bôi đen, lôi thần chẳng thế, dung hợp lôi nguyên. À, còn xin các bạn đọc không muốn lên đối phương cái bẫy, tiếp tục mà ủng hộ lôi thần. Cuối cùng, lôi thần cho các vị thư hữu một bảo đảm. Sau 3 ngày sẽ cho đại gia một giải thích hợp lý. Kính xin các anh em tin tưởng ta. Tin tưởng ta, lôi thần. Đùng. Chu Du gõ xuống enter, vào xe, kiện, chương này mấy trăm chữ cảm nghĩ liền bị tuyên bố đi ra ngoài. Lôi thần chẳng thế ở điểm nương thu gom lượng nhưng là đạt đến hơn 80 vạn, đây là khủng bố bao nhiêu một con số a. Chu Du chương này cảm nghĩ vừa phát sinh, liền bị hết mấy vạn người cho nhìn thấy. Đọc Chu Du bao hàm cảm tình cảm nghĩ, không ít thư hữu đều bị cảm động. Đặc biệt là câu cuối cùng, thật sự điệu đánh động các thư hữu cánh cửa lòng. Không ít bạn đọc ngay lập tức sẽ nhắn lại: Lôi Thần đại đại, cho dù người khác không tin ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nói quá tốt rồi, quá đúng rồi, làm ngươi một náo tàn phấn, ta ở đây muốn trước tiên cho Lôi Thần đại đại đạm một hiệp, ngày hôm nay ta không nên hoài nghi đại đại, không nên theo những người khác đồng thời nghi vấn đại đại. Cái thứ nhất nhắn lại chính là Phi Long Tại Tiền, chính là Chu Du một mình chủ, đồng thời lại thuận lợi khen thưởng 10 vạn điểm năng tệ. Đồng ý Phi Long từng nói, ta cũng bị Lôi Thần Đại Đại cảm di chuyển, vừa nãy em nghĩ một hồi, chúng ta tại sao có thể tụ tập ở đây? Không phải là bởi vì Lôi Thần Đại Đại thư muốn cải biến thành 3G ảnh nìm điện ảnh, mà là bị Lôi Thần giáng thế, hấp dẫn đến, lẽ nào là thứ không dễ nhìn. Chúng ta tại sao phải bị những kia không liên hệ ảnh hưởng? Chúng ta thì tại sao không thể lựa chọn tin tưởng Lôi Thần Đại Đại? Thứ hai lên tiếng chính là Phích Lịch gà bái vũ, vốn là là, là đại chủ, lên tiếng sau ngay lập tức sẽ khen thưởng 20 .000 .000 điểm năng tệ, trở thành Lôi Thần giáng thế, để 50 cái minh chủ. Ta vẫn luôn tin tưởng Lôi Thần đại đại, chính là các ngươi không tin thôi, Lôi Thần đại đại nhưng là con nhà giàu, sẽ không có tiền, sẽ quan tâm hoa một điểm tiền. Đã có tiền, người nào chiêu không tới. Cải biên cái 3G ạ niềm điện ảnh có cái gì khó, xem sau 3 ngày Lôi Thần đại đại làm sao đánh các ngươi mặt. Người thứ ba lên tiếng chính là cùng nhau hạt, này rõ ràng là một rất chu du. Mà sau còn có một chuỗi dài lên tiếng, đều là biểu thị muốn chống đỡ chu du. Cũng là mấy phút, nhắn lại liền hơn vạn. Đồng thời, Lôi Thần giáng thế, phiếu đề cử trong nháy mắt thêm ra 10 vạn trực tiếp đem đã rơi ra trang đầu bảng để cử, Lôi Thần Giáng Thế, lần thứ 2 đưa lên trang đầu, đồng thời nhất phi trùng tiên trở thành người thứ nhất. Cái này cũng chưa hết. Khen thưởng, Lôi Thần Giáng Thế, các thư hữu một hồi liền thêm ra mấy trăm cái, trong đó khen thưởng hơn vạn điểm lương tệ liền đạt tới mười mấy, điều này làm cho Lôi Thần Giáng Thế, Minh Chủ trong nháy mắt liền thêm ra 10 cái. Tổng Minh Chủ mấy đạt đến hơn 60 cái. Mang đến hậu quả chính là, Lôi Thần Giáng Thế, vé tháng một hồi thêm ra hơn 8 8000 phiếu, tuy rằng không có cướp đoạt đến vé tháng bảng số 1, nhưng cũng chiếm cứ vé tháng bảng thứ 2. Một hồi, điểm lương liền toàn thể vỡ tổ. Theo chính là Long Không Tất cả mọi người cũng đang thảo luận, Lôi Thần dáng thế, cùng Chu Du Tân Phát cảm nghĩ, đố kỵ, ước ao, thuận tự nhiên là thiếu không được. Càng nhiều người nhưng là quan sát, chờ Chu Du gặp vận rủi lớn, bởi vì không có ai tin tưởng Chu Du, đại gia cũng không quá xem trọng Chu Du. Điều này cũng có thể lý giải, đại gia đều là viết văn văn, dựa vào cái gì người thư có thể chế tác thành 3 chế ạ nìm điện ảnh. Nếu như, Lôi Thần dáng thế, trường kỳ chiếm lấy các loại bảng danh sách cũng coi như thực lực ở nơi đó bảy, đừng người cái tí, ước ao, cũng không có cái nào. Sấu chính là ở chỗ, Lôi Thần dáng thế, mới hơn 30 vạn tự a là một béo mập không thể lại béo mập no nớt, có thể không trêu chọc đại gia ghi hạt sao. Đang lúc này, Điểm Lương, Lôi Thần Giáng Thế, khu bình luận sách lại nổi lên phong ba. Đại gia mau đi xem một chút ta. Lại có người ở Lôi Thần Giáng Thế ba mở tổ tự chửi với Lôi Thần đại đại, đại gia nhanh đi chợ Lôi Thần đại đại một chút sức lực a. Đừng làm cho Lôi Thần đại đại bị người tiếp tục bắt nạt. Khe nằm, thật sự giả. Ta đi xem xem. Là thật sự, lần này ta muốn đứng Lôi Thần đại đại bên này, còn có ai muốn đứng Lôi Thần đại đại bên này? Tính ta một người, còn có ta. Cùng đi. Một rầm. Hết mấy vạn thư hữu cùng nhau dâng tới lôi thần dáng thế đi, quả nhiên phát hiện Tân chửi bới Chu Du cùng, lôi thần dáng thế, thiên mời. Nội dung cùng lần trước thiếp mời gần như, chỉ là video lại trường mới tân, chính là, lôi thần dáng thế, dung hợp luôn nguyên, mới đầu mặt sau một phần nhỏ, vẫn là như vậy lần sơ, khó coi. Thiếp mời đã có hơn trăm cái nhắn lại, đều là cùng nhau mắng Chu Du. Hết mấy vạn thư hữu vừa nhìn, này còn cao đến đâu, cái gì cũng không nói, trực tiếp mở mắng. Hết mấy vạn người cùng nhau mở mắng, cái kia hỏa lực quả thực là không lời nói, có liên quan với Chu Du cùng. Lôi thần giáng thế, mặt trái bình luận đều trong nháy mắt bị nhấn chìm ở khẩu trong nước, liền cái phao đều không nhìn thấy. Nay còn chưa kết thúc, nay một hồi mang chiến lại kéo dài đến long không, có thể nói là làm cho không thể tách rời ra. Có điều, bởi Chu Du Fans có tổ chức, mà mục tiêu cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó sức chiến đấu hoàn toàn không phải 5 bè bảy mảng lính tôn tướng của có thể so sánh với. Cuối cùng, tự nhiên là Chu Du Fans đoàn hoàn toàn thắng lợi. Về vào tự đắc địa minh kim thu binh, mà thông qua lần này tập thể hoạt động, Chu Du những người hái mộ đột nhiên thêm ra một luồng binh dự cảm, một luồng cảm giác thỏa mãn, một luồng lòng trung thành. Theo Lôi Thần Minh liền ở tình huống như vậy sinh ra, cái này cũng là Chu Du không nghĩ tới. Đương nhiên, cũng không phải là không có chuyện xấu. Như các đại giải trí trang web, Tân Lãng, vong Dịch, Đảng tấn chờ chút, lại thêm ra một phê phán Chu Du lý do, vậy thì là cổ động phản gây sự, bại hoại trên internet bầu không khí các loại. Trong này có ảnh hưởng nhất lực, liền muốn mấy Tân Hoa xã bình luận, tuy rằng cũng không có công khai để Chu Du tên, nhưng cũng nói ra Chu Du bút danh cùng, Lôi Thần dáng thế, trực tiếp chính là điểm danh phê bình. Điều này sẽ đưa đến, hết thảy chủ lưu truyền thông đều đang phê bình Chu Du cùng Chu Du những người hái mộ. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 87. Cáo biệt Chu Du, rời đi công ty sau, Thiên Trạch liền trực tiếp trở lại phòng đi thuê bên trong. Thấy thời gian đã rất muộn, Thiên Trạch cũng lời thu dọn đồ đạc đi Thiên Lộc 3 khu mới mua siêu cấp nhà trọ ở. Tùy tiện ăn chút gì, Thiên Trạch đem còn có ạ niệm dành trước USB cắm ở cổng trụ tờ USB tiếp lời trên, đang muốn chuẩn bị làm việc. Đừng, đừng, đừng, nhưng vang lên một chàng tiếng gõ cửa. Thiên Trạch nhíu nhíu mày, vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra. Kaka, một đạo duyên dáng gọi to thanh truyền đến, một thân ảnh nhỏ nhỏ đã đến tới. Có thể không phải là Nhạc, nhạc mà. Nhạc Nhạc, ngày hôm nay đi vườn trẻ có ngoan hay không a? Giao không giao cho người bạn nhỏ a? Thiên Trạch một cái ôm lấy Nhạc Nhạc, thu thu Nhạc Nhạc mũi, quan tâm hỏi. Không sai, Nhạc Nhạc ngày hôm nay sở dĩ không có theo Thiên Trạch đi trong cửa hàng, là bởi vì bị Khâu Tuyết Kiều cho đưa đi vườn trẻ. Nhạc Nhạc có thể ngoan, nhận thức đầu đầu cùng đoàn đẫn. Nhạc Nhạc vẻ mặt thành thật nói, "Tiểu tiên, Nhạc Nhạc nhất định phải quấn quýt lấy lại đây thấy ngươi, không có qué giày đến ngươi chứ?" Lúc này, Khâu Tuyết Kiều đứng cửa, một mặt thật không tiện điệu nói rằng, "Không có chuyện gì, đêm nay liền để Nhạc Nhạc ngủ ở chỗ này của ta đi." Thiên Trạch ôm Nhạc Nhạc nói rằng, Quá tốt đi, đêm nay có thể cùng ca ca ngủ." Nhạc Nhạc vỗ tay nói. "Chuyện này, Khâu tỷ, ngày mai ta liền muốn dọn nhà, có thể liền không cách nào thường thường nhìn thấy Nhạc Nhạc, liền để Nhạc Nhạc đêm nay ở nơi này đi." Ta cũng gọi Nhạc Nhạc cố gắng nói hội thoại. Khâu Tuyết tiểu vừa mở miệng, Tiên Trạch liền giành nói trước. "Tiểu Tiên, ngươi muốn mang đi. Ca ca, ngươi không muốn Nhạc Nhạc sao?" Khâu Tuyết tiểu, Nhạc Nhạc đồng thời nói. Khâu Tuyết tiểu là kinh ngạc, Nhạc Nhạc nhưng là lo lắng. "Tiểu tử, ca làm sao cam lòng không muốn ngươi a? Ca ca có điều là chuyển nhà mới, vẫn là sẽ thường thường trở về xem ngươi a." Thiên Trạch đầu tiên là an ủi lại nhẹ nhạc, nhạc, mới hướng về phía Khâu Tuyết Kiều giải thích ta ở bên ngoài mua một đống nhà trọ, này không ngày mai liền chuẩn bị chuyển tới ở. Cái kia đồ vật của người thu thập xong chưa, cần không muốn ta hỗ trợ? Khâu Tuyết Kiều cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Thiên Trạch cho vay mua một gian nhà trọ. Không cần, ta cũng không có gì dễ thu dọn, đại đa số đồ vật ta đều không chuẩn bị chuyển tới. Thiên Trạch lắc đầu nói, mới mua nhà trọ nhưng là bao gồm dọn dẹp, Thiên Trạch xác thực không cần mang món đồ gì, chỉ cần đem quần áo, một ít quý giá vật phẩm mang tới là được. Khâu Tuyết Kiều cũng không có nhiều chờ, cùng Thiên Trạch nói chuyện phiếm vài câu, liền vội vã mà rời đi. "Kaka, ngươi dọn nhà, thật sự sẽ thường xuyên đến xem nhạc nhà sao?" Ngồi ở trên ghế salon, Nhạc Nhạc y ôi tại Thiên Trạch trong lòng, ngẩng lên đầu nhỏ, một đôi linh động mắt to nhìn chằm chằm Thiên Trạch hỏi. "Đương nhiên, Kaka đã lựa gạt nhạc nhạc sao?" Thiên Trạch cười hỏi. "Thật giống không có nhà. Nhạc Nhạc nghĩ một hồi nói. "Cái kia không phải?" Thiên Trạch tức giận nói. "Ừm, Nhạc Nhạc tin tưởng Kaka, Nhạc Nhạc muốn nghe cố sự." Nhạc Nhạc lại hài lòng lên, đem đầu ở Thiên Trạch trong lòng sượt sượt, nói rằng, "Được, Kaka kể cho ngươi cố sự nghe." Thiên Trạch một mặt thương yêu nói. Nói mấy cái hùng qua lại tiết mục ngắn. Chính dạng đến đầu chọc cường bị Hùng 21 trưởng Vũ Phi thì, Thiên Trạch liền cảm giác trên cánh tay chìm xuống. Túi đầu vừa nhìn, tiểu tử nằm nhỏi cánh tay phải của hắn trên, chóp mũi đã phát sinh đều đều tiếng hít thở, trong miệng còn tự lẩm bẩm "Kaka, ngươi có thể hay không, không dọn nhà a?" Nhạc Nhạc không đỡ ngươi. "Ai, tiểu tử, những thứ này đều là trưởng thành nhất địch a. Kaka sẽ thường thường trở về xem ngươi." Thiên Trạch nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Nhạc, đem Nhạc Nhạc đặt lên giường, cũng vì nàng đắp chăn xong. Gian xếp được rồi Nhạc Nhạc, Trạch một lần nữa trở lại trước máy vi tính, mở ra USB bên trong hạn nìm dành trước. Lập tức, một đơn sơ Có coi video liền xuất hiện ở trên màn ảnh, chính là chế tắc tốt, lôi thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên. Hệ thống, ghi vào trước mắt video văn kiện. Thiên Trạch trực tiếp cho gọi ra DS hệ thống. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, DS hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, màu trắng trên bảng vẽ thêm ra một video văn kiện, có thể không phải là lôi thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên mà Thiên Trạch đang muốn vận dụng ý niệm sửa chữa, lôi thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên. Một ý nghĩ đột nhiên hiện ra. Vậy thì là, lôi thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên có thể hay không đổi thành toàn tức hình thức? Nếu như đổi thành toàn tức hình thức, vậy tuyệt đối là bỏ cả bánh, ba ba, phần độc nhất ta. Có thể hiện tại truyền phát tin thiết bị vẫn chưa thể hoàn mỹ hiện ra toàn tức hình ảnh có hiệu quả, nhưng này họa chất tuyệt đối có thể suy cái khác điện ảnh mấy con vô a. Hệ thống, tự động chuyển hóa thành toàn tức hình ảnh. Thiên Trạch thử nghiệm ra lệ. Tích. Bắt đầu chuyển hóa bên trong 1%, 2%, 3%. Quả nhiên, quả nhiên, theS hệ thống không có để Thiên Trạch thất vọng, không hổ là bờ UG giống như theS hệ thống, coi như là kiến thức cơ bản có thể cũng đủ để dây theS phần mềm hết mấy vạn điều nhai. Theo chuyển hóa bắt đầu. Màu trắng họa bố biến thành màu xanh lam không gian độc lập. Vốn là hai duy mặt bằng, Lôi Thần Giáng Thế, Dung Hợp Lôi Nguyên, Video văn kiện, cũng dần dần biến thành không gian 3 triệu video văn kiện. Tích, chuyển hóa kết thúc. Theo số ghi đạt đến 100%, Lôi Thần Giáng Thế, Dung Hợp Lôi Nguyên đã bị triệt để chuyển hóa thành toàn tức hình ảnh, phụ kiến toàn bộ màu xanh lam lập thể không gian. Chuyển phát tin, Thiên Trạch ra lệnh. Thoáng chốc, toàn tức hình ảnh lại như là sống như thế, tự động bắt đầu chuyển động, vạn trượng trong trời cao, đột nhiên liền xuất hiện một đạo màu đen vết nứt không gian. Dừng lại. Thiên trạch lập tức liền hô thực sự là không đành lòng nhìn thằng A. Lôi thần giáng thế, dung hợp luôn nguyên, chuyển hóa thành toàn tức hình ảnh sau, hiệu quả kia quả thực xem thiên trạch muốn xuất đô vật, thực sự là quá chiến lệ. Trong hình ảnh vân chính là đơn giản mấy cái bạch tuyết thôi, vết nước không gian dường như giấy trắng bị xé rách, căn bản cũng không có loại kia cảm giác đột ngạn, hủy diệt cảm, một câu nói tổng kết chính là quá trò chỗ điểm. Nếu như có thể đi vào là tốt rồi. Thiên trạch nhìn toàn tức hình ảnh tự nói. Từ bên ngoài xem, thiên trạch căn bản là không có cách chuẩn xác địa bắt lấy toàn tức hình ảnh biến hóa, đều là cảm giác như là che lại một tầng băng như thế, thấy thế nào làm sao a. Có thể là đem Thiên Trạch lầm bầm lầu bầu xem là mệnh lệnh, Thiên Trạch phát hiện một cái thần kỳ sự, hắn ý thức dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở toàn tức trong hình ảnh. Nhìn dưới chân quần quận Vân Hải, cùng với đỉnh đầu bầu trời đen như mực, Thiên Trạch không khỏi há to miệng. "Trâu bò." Một lát, Thiên Trạch mới phun ra hai chữ, phát xong cảm thán, Thiên Trạch lập tức hưng phấn cha xét lên. Kinh mấy phút nữa đơn giản cha xét, Thiên Trạch liền phát hiện tiến vào tờ S không gian diệu dụng. Ở đây, Trạch chính là thần, vùng không gian này chính là Thiên Trạch lãnh địa, thiên Trạch chỉ cần một ý nghĩ là có thể long trời lở đất, cũng có thể thương hải tang điền. Thần nói, phải có ánh sao. Thiên Trạch Tinh tưởng nói, Thiên Trạch vừa rút lời dưới, rảo. Vốn là đêm đen nhánh không liền thay đổi, từng viên một lấp lóe đầy sao xuất hiện ở giữa bầu trời đêm đen kịt, lại như là từng viên một mỹ lệ kim cương như thế. Thần nói, phải có vân hải. Do mấy vài tuyến phát hỏa mà thành vân hải, lập tức sản sinh biến hóa long trời lở đất, hóa thành chân thực quần quần vân hải, bao la bát ngát. Thần nói, phải có mặt trăng. Thần nói, phải có ngân hà. Thần nói, phải có phong. Thiên Trạch chơi đến được kêu là cái này. Chờ Thiên Trạch chơi tận hứng, gần đủ rồi, toàn tức hình ảnh đã từ lâu là hoàn toàn thay đổi. Do xấu xí con vịt nhỏ xấu xí biến thành mỹ lệ thiên nga trắng. Đỉnh đầu tinh sáng lượi lờ, dưới chân vân hải lan lột, cùng phong gạo thét không ngừng thổi qua, mỗi một chi tiết nhỏ đều là chân thật như vậy, tự nhiên. Đúng rồi, tinh tinh hẳn là động thái a. Nhìn cố định ở trong trời đêm đầy sao, thiên trạch trong miệng tự đủ. Giạo. Di chuyển, đầy sao di chuyển, từng viên một vốn là cố định ở tại chỗ đầy sao, bắt đầu dựa theo từng người quý tích vận chuyển động, toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt liền sống. Tiếp tục truyền phát tin. Thiên trạch hài lòng gật gật đầu, tiếp theo ra lệnh. Một đoạn video văn kiện, nhưng là giơm một chánh một chánh, mấy ngàn Mấy vạn hình ảnh tạo thành, Thiên Trạch muốn phải sửa đổi video văn kiện, tự nhiên không thể như sửa chữa bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Đương nhiên, cái này không ít thời gian cũng là đối lập, nếu như cùng với nó 3 Je ạ nhìn điện ảnh làm so sánh, Thiên Trạch đây chính là tốc độ ánh sáng. Cầu thu gom, đề cử, khen thưởng. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 88. Đầy đủ bận việc đến hơn 2 giờ sáng, Thiên Trạch mới lui ra tờ từ hệ thống không gian, nằm ở nhạc nhạc bên cạnh nặng nghề địa ngủ tiếp đi. Trong giấc động, Trạch cảm giác dường như có một cái sâu lông chính đang lỗ mũi bò bò, Trạch sở trường lau một hồi. Sâu lông liền bị thiên trạch đánh bay. Không nghĩ tới, một hồi sâu lông lại bỏ trở về, tiếp tục ở lô núi của hắn bò bò. Dậy ạ, lần này thiên trạch triệt để nổi giận, mở hai mắt ra, đã nghi tìm cái này cả gan làm loạn sâu lông tính sổ, lại nghe được một trận khanh khách tiếng cười. Ka ka là đại sâu lười, tu tu tu. Tiếp theo liền nghe đến nhạc nhạc chế nhạo thanh. Thiên trạch lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Vậy thì có cái gì sâu lông a? Vốn là tiểu nha đầu một sợi tóc. Yêu nghiệt to lão tôn đến hàng yêu ma. Thiên trạch hét lớn một tiếng liền đem nằm nhọại bên cạnh hắn nhạc nhạc đặt ở dưới thân, hai tay càng là không khách khí hướng về nhạc nhạc nách gãi quá khứ. "Khanh khanh, Kaka ta sai rồi. Khanh khách, nhạc nhạc muốn chết. Khanh khách, nhạc nhạc đầu hàng." Mấy giây, nhạc nhạc liền nhặt túm. "Được rồi, lần này trước hết tha ngươi cái tiểu yêu, nếu có lần sau nữa, đừng trách lao tôn không khách khí." Thiên Trạch vênh vang đáp ý địa đạo, tức giận đến tiểu nha đầu đô nổi lên miệng. "Kaka xấu, xấu Kaka." Nhạc nhạc bám vào quần áo, nói nhỏ, "Được rồi, Kaka làm cho ngươi ăn ngon." Thiên Trạch xoa xoa nhạc nhạc đầu nhỏ nói, "Nhạc, nhạc muốn ăn rán trứng gà bính. Nhạc Nhạc lập tức nhiều mây chuyển tình nói: "Được, vậy thì ăn trứng gà bính." Thiên Trạch gật gật đầu. Giúp đỡ Nhạc Nhạc mặc quần áo xong, rửa mặt xong xuôi, để Nhạc Nhạc lời đầu tiên kỳ chơi, Thiên Trạch liền trở nên bận rộn. Trước tiên đảo chút ít gạo, cắt chút sợi thịt, cắt một bì đàn, điều khiển đại hỏa, Thiên Trạch ngoa nổi lên bì đàn. "C, thì chút." Thừa dịp nấu cháo khẽ hở, Thiên Trạch thuần thục đánh hai cái trứng gà, rán ra hai cái dầu hoàng trứng gà bính. Caca, nhạc Nhạc muốn ăn." Nghe vị, Nhạc Nhạc lập tức chạy tới, "Hô. Được, kaka vậy thì lấy cho ngươi." Thiên Trạch đem hai cái trứng gà bính phân biệt để vào hai cái mâm, một người trong đó mâm đặt ở Nhạc Nhạc trước mặt, lại cho Nhạc Nhạc cầm một đôi đũa. Vô vụ, thuần hẹn, chờ Thiên Trạch bưng lên bị đàn. Xê thịt chút thì, Nhạc Nhạc đã giải quyết đi gần phân nửa trứng gà bính, miệng nhỏ hai bên ăn tràn đầy dầu tích. Chờ một lớn một nhỏ ăn xong bữa sáng sau, sắc trời cũng đã sáng choang. Đùng, đùng, đùng, cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Khẳng định là mẹ đến rồi. Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên, chính đang dựa chén Thiên trạch, liền nhìn thấy Nhạc Nhạc dẫn Khâu Tuyết Kiều tiến vào trong phòng. "Tiểu Thiên, ta giúp ngươi thu thập một hồi đồ vật chứ?" Thấy vẫn sạch sẽ phong ốc, khâu tuyết tiểu chủ động đề nghị. Khâu thỉ, ngươi nhanh đưa nhạc nhạc đi vườn trẻ đi. Bằng không bị muộn rồi. Thiên trạch lắc đầu nói. Vậy cũng tốt. Mắt thấy thời gian xác thực không còn sớm, khâu tuyết tiểu chỉ có thể nói. Cá nhớ về thăm nhạc nhạc ca. Nhạc nhạc trước khi đi, còn không quên hướng về phía thiên trạch giản dò. Cá ca sẽ không quên. Thiên trạch vội vàng bảo đảm nói. Đưa khâu tuyết tiểu, nhạc nhạc sau khi rời đi, thiên trạch lập tức trở nên bận rộn. Cổ áo chỉ chọn có thể xuyên, thu thập nửa cái dương gia liền quyết định, sau đó chính là một ít trọng yếu tư liệu, đều là Thiên Trạch mấy năm qua tích lũy chuyên nghiệp tư liệu, cuối cùng nhưng là một ít độ dùng hàng ngày. Thu thập xong những ngày sau, vừa vận chứa đầy một dương gia lớn, thật giống liền không còn cái gì tốt mang. Nhấc theo dương gia, Thiên Trạch ra phòng đi thuê. Lái xe tới đến bạn năng sửa chữa phô. Thiên Trạch mới vừa mở ra cửa tiệm, liền nên đón một làn sóng khách mời, là do một em gái mang đến trừ một, nhân số có tới 10 cái, có thể nói là đến rồi cái khai môn hồng. Tiếp đó, sửa chữa, trừ mụn. Cái kia càng là nối liền không giúp Bận bịu bận bịu một trận, chỉ lát nữa là phải đến ăn cơm buổi trưa điểm, Thiên Trạch mới xem như là rốt cục không nhàn rồi. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, Thiên Trạch đang chuẩn bị đóng lại cửa tiệm rời đi, một tên cô gái trẻ liền tiến vào trong điếm. "Sửa đồ vật sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. Thiên Trạch sở dĩ không hỏi nữ tử trừ một sao? Là bởi vì, nữ tử trên mặt tuy rằng lau dày đặc thấp phấn, nhưng vẫn có thể thấy được không có bất kỳ đầu động. Nữ tử cũng không có trả lời ngay, mà là trước tiên hướng sau nhìn một chút, đang xác định không có ai sau đó, mới từ trong tay chỉ trong túi lấy ra một bao, cẩn thận mà đặt ở trên quầy, hỏi "Cái này có thể sửa sao?" lover, hơn nữa là chính phẩm. Giá cả hai vạn năm trở lên. Thiên Trạch khỏe mắt co dù lại, ngay lập tức sẽ nhận ra được, đồng thời chuẩn xác địa cổ ra giá cả. Thiên Trạch vị trí có thể lợi hại như vậy, không phải là đối với lở có tình cảm, cũng không phải hàng xa xỉ đại gia, tất cả đều là bởi vì Lô Kiểu trước đây cũng có như thế một túi sách, vì cho Lô Kiểu mua cái này kiểu dáng lở vợ túi xách, Thiên Trạch dòng giá tích chữ 3 tháng tiền. Có thể không nhận ra sao? Đến cùng có thể hay không sửa a? Nữ tử thấy Trạch không hề trả lời, không khỏi hỏi tới. Một cái rối, một vật Trạch lạnh lùng nói. Người điên rồi sao? Nữ tử chất to. Vậy ngươi có thể đi những địa phương khác hỏi một chút. Thiên Trạch không khách khí chút nào nói: "Ngươi, ngươi." Nữ tử lập tức không lời nói. Nữ tử lấy ra lở vờ túi sách tổn hại rất nghiêm trọng, không chỉ có dây lưng bị người cho cắt đứt đứt mất, ngay cả mặt mũi trên cũng bị người tìm mười mấy đạo trưởng trường lỗ hổng. Dây lưng còn nói được điểm, mặc kệ là đổi cao phàm cũng được, vẫn là đổi chính phẩm cũng được, ngược lại không ít địa phương cũng có thể sửa chữa, chân thực thủ đoạn ác độc chính là từng đạo từng đạo lỗ hổng, hầu như trải rộng toàn bộ lở túi sách mặt ngoài đột ra. Có thể nói như vậy, những người khác coi như có thể sửa, cũng chỉ có đổi vỏ ngoài một biện pháp Dùng dao phản đột ra, đem lở vở túi sách mặt ngoài thuộc ra cho Triệt để đổi một lần, nhưng sửa tốt lờ vở túi sách còn có thể gọi lở vở sao? Thiên Trạch liền không giống. Thiên Trạch nắm giữ tờ ES hệ thống, sửa qua lở vở, vẫn là lở vở. Cho tới báo giá một vật tệ, ngoại trừ lở vở là hàng xa xỉ, sửa chữa phí vốn là đắt giá ở ngoài. Còn có một phần nguyên nhân là nữ tử lấy ra túi sách, lại cùng Lâu Kiểu mua chính là đồng nhất cái kiểu dáng. Thiên Trạch trong lòng không thoải mái, đương nhiên phải tàn nhẫn tệ đối phương một đao. Nữ tử sắc mặt liền thay đổi mấy lần, ngay ở Trạch cho rằng đối phương sẽ rời đi thì, nữ tử lại vòng qua hàng hướng về Thiên Trạch đi tới. Ở thiên trạch trợn mắt ngoác mồm bên trong, nữ tử cầm lấy thiên trạch tay phải đặt ở ngực phải của nàng nơi, làm lúng nói đại ca, chỉ cần ngươi có thể giúp ta sửa tốt túi sách, ta sẽ bỏ mặt ngươi xử trí. Nói xong, còn hướng lên trời trạch liếc mắt đưa tình. Đầy đủ sự sốt chừng 10 giây, thiên trạch mới tỉnh táo lại. Nữ tử trong mắt đã né qua một tia đến sắc. Đáng tiếc, cao hứng quá sớm. Chỉ thấy thiên trạch rút về tay phải, lạnh á đạo cút. Không phải nữ tử không đẹp đẽ, cũng không phải nữ tử lực không đủ lớn, không đủ nhuuyễn, mà là thiên trạch từ trong xương xem thường đối phương, đối phương làm để thiên trạch muốn độ. Vì một túi sách lại có thể bán đi thân thể của chính mình, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng a. Thiên Trạch vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy kỳ hoa nữ, thực sự là thế giới trí lớn, không gì không có a. Chỉ có người không nghĩ tới, không có người khác làm không được. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải không thể. Không phải nữ tử thông minh thấp, cũng không phải nữ tử liền yêu thích thấp hèn, đều là hư vinh hại à. Lỗ Kiểu cũng không giống nhau mà. Nữ tử sắc mặt lập tức biến thành kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Thiên Trạch, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nữ tử làm sao đều không nghĩ ra, rõ ràng là đưa đến bên mép thịt, Trạch làm sao sẽ cam lòng từ bỏ? Lẽ nào Thiên Trạch không thích nữ sắc? Không đúng, nữ tử rõ ràng có thể cảm nhận được tiên trạch ở chạm được ngực nàng thì dị dạng. Vậy chỉ có thể có một khả năng. Thiên Trạch xem thường nàng. Thoáng chốc, nữ tử sắc mặt liền biến thành tái nhận, tức ở giận cả người cũng bắt đầu run, so với vừa nãy nghe được giá trên trời chào giá thì còn tức giận. Nữ tử cảm giác mình chịu đến lớn lao xỉ nhục, ngay ở Thiên trạch cho rằng lần này nữ tử nên đi thì, nữ tử lại vẫn là nhịn xuống, ngón tay Thiên trạch mở miệng uy hiếp nói ngươi đến cùng là sửa vẫn là không sửa. Cô nãi mãi lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cút. Thiên trạch nộ trừng mắt nói cũng thiệt thòi đối phương là cái nữ, bằng không Thiên Trạch sớm bật thai mạnh tự lên. Đập, đập, đập, nữ tử sợ đến hướng sau lùi ra, mãi đến tận đụng tới quầy hàng mới ngừng lại. Cút, Thiên Trạch lần thứ hai nổi giận mắng, Người sẽ hối hận. Nữ tử hận hận chừng Thiên Trạch một chút, vội vã chạy đến quầy hàng bên ngoài, dường như sợ Thiên Trạch đột nhiên ra tay đánh nàng tự. Đâm này, ở Thiên Trạch ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, nữ tử lại tự tay xé ra áo sơ mi của chính mình. Nam cậu 10 đồng cuối chương 59. Bất lịch sự, bất lịch sự. Một chàng tốt lên thanh tử nữ tử trong miệng chuyện bên trong, liền thấy nữ tử hoang mang hoảng loạn địa hướng về cửa tiệm ở ngoài chạy ra ngoài. Bởi nữ tử mặc áo sơ mi mở rộng hơn nữa, một đám lớn ra thịt trắng như tuyết liền như thế trực tiếp bại lộ mà ra, hơn nữa nữ tử một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường, cá biệt máu nóng các nam nhân không chậm chế chút nào địa liền đứng dậy. Cô nương, đừng sợ, ai bắt nạt ngươi? Em gái, ngươi nói cho ca ca, Lưu Mạnh ở nơi đó. Xem ca, ca không xóa sạch hắn mấy viên nhà, ban ngày ban mặt ở dưới, lại dám như vậy cả gan làm loạn, thực sự là to gan lớn mật. Đúng vậy, Ngươi nói nhanh lên, Lưu manh ở nơi đó. "Tôi, Lưu manh ngay ở tiệm này bên trong, ta vốn là là đến sửa đồ vật, không nghĩ tới hắn thấy ta một người đến, trong cửa hàng cũng không có người nào khác, hắn lại liền, liền muốn giở cho khiếm nhã ta." Nữ tử trong mắt đến sắc chợt lóe lên, liền hóa thành từng viên một nước mắt châu, nước nở nói. Nói tới chỗ này, nữ tử chỉ vào trên người phá tan áo sơ mi đạo các người xem, ta này đi phục trên người chính là hắn mạnh mẽ xé rách, cũng thiệt thòi ta người máy linh, sẵn hắn chưa sẵn sàng thì đạp hắn một cước, lúc này mới thật vất vả trốn thoát, bằng không còn không biết biết. Ồ nữ tử hai tay che ở trước ngực, lại như là một con run lẩy bảy chim non như thế. Cũng không biết nữ tử là cố ý hay là vô tình, nàng này theo bản năng hai tay hướng về trước ngực của ông, ngay lập tức sẽ đem bộ ngực cao vút bỏ ra một sâu sắc, trắng như tuyết khe, thêm vào màu tím, điêu khắc văn ngực. Rầm, rầm, không ít nam nhân xem con người đều suýt chút nữa không chừng đi ra. Nuốt thanh càng là liên tiếp vang lên. Đi, đi tìm cái kia cầu gì tính số đi, ngày hôm nay già già ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận không thể. Một người đầu chọc đại hán vung tay lên, đi đầu hướng đi vạn năng sửa chữa phô. Đúng, tìm hắn tính số đi. Một gậy giò đường nam cũng quát. Thính ta một người. Thính ta một người. Thính ta một người. Phân phật, một đoàn nam nhân gào gập ghề, cùng nhau dâng tới vạn năng sửa chưa phô. Mà sau còn cùng không ít người xem náo nhiệt. Ha ha, tiểu tử, để ngươi xỉ nhục cô nãi mãi, cô nãi mãi vậy thì để ngươi hối hận, để ngươi rõ ràng một cái đạo lý, có mấy người là không thể đắc tội. Nữ tử trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ, trên mặt nhưng làm bộ điềm đạm đáng yêu rằng, dấp, một tay ôm ở trước ngực, một tay lập tức, trong miệng lo lắng nói cách ca, ca các ngươi cẩn trọng một chút, người kia có thể hùng, không nên bị hắn cho đánh, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Đây là tới dầu lên lửa a. Vốn là tức giận không nớt hùng thú môn, lại nghe được nữ tử dường như cặn dặn, kỳ thực vì là xem thường người lời nói. Nay còn có cái gì dễ bản, tuốt nổi lên tay áo, liền không chút do dự mà tiến vào trong cửa hàng. Chi, đại hán chọc đầu đột nhiên đến rồi cái xe thăng gấp, mặt sau hùng thú môn đồng dạng dừng lại. Cùng nhau sợ hãi nhìn về phía trong điếm, một cầm cờ lê thanh niên. Thanh niên diện mạo bình thường, nhưng có một luồng đặc biệt khí chất ở, trong tay cầm một có tới dài 3 cm màu trắng bạc lê, chính lạnh lung nhìn bọn họ, có thể không phải là thiên chi mã. Đập đập Đại hán chọc đầu theo bản năng mà hướng lùi về sau hai bước. Mặt sau hùng thú môn đồng dạng lui hai bước. Người. Người chính là lưu manh. "Bất lịch sự nhân ra cô đương. Thấy đại gia cùng nhau nhìn phía hắn, đại hán chọc đầu nuốt nước bọt, nhắm mắt hỏi, cũng không biết làm sao, nhìn vẻ mặt vẻ lạnh lùng thiên trạch. đại hán chọc đầu trong lòng liền truyền hình trước tiếp mau, không nhịn được trong lòng liền bay lên một tia sợ hãi, vừa nhiệt huyết đã sớm không còn. Nếu không là đường phía sau đều bị hùng thú môn chặn lại rồi, đại hán chọc đầu nói không chắc sớm xoay người chạy. "Ta không có bất lịch sự qua nàng, các ngươi yêu có tin hay không?" Thiên trách cứng rắn, cũng không có tỉ mỉ ý giải thích. Lại nói đối với này còn hùng thú môn có giải thích cần phải sao? Thấy cô nương liền không đầu óc hàng. Giải thích có thể giải thích không vẫn là chân thật uy hiếp đến thực sự. Một cái cờ lê liền đủ để làm kinh sợ bọn họ. Dù sao lại không phải vợ của chính mình bị bất lịch sự, cần phải nắm mệnh đi bánh sao? Trừ phi là ngu đần, chính là hắn, chính là hắn bất lịch sự ta, vừa nãy nếu không là ta chạy trốn nhanh, lúc này có thể liền. Ngay ở hùng thú môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao bây giờ thì, nữ tử tử trong đám người ép ra ngoài, ngón tay thiên chạch lên ăn nói. Cút, chớ ép ta đánh nữ nhân. Thiên Trạch trừng mắt nữ tử, cắn răng nghiến lợi nói, cầm lấy cờ lê tay phải không khỏi mà liền nắm chặt. Nói thật sự, Thiên Trạch vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy cực phẩm nữ nhân, có thể tùy ý bán đi thân thể của chính mình không nói, còn có thể chấn định như thế điệu đạo diễn ra một hồi trò khơi hại, mà hết thảy này đều có điều vì một túi sách. Thực sự là quá đáng tương a. Nếu như đối phương không phải cái nữ, Thiên Trạch đã sớm đánh hắn hoa đào đảo đó mở ra. Hán, hắn luôn đánh ta. Nữ tử sợ đến trốn đến đại hán chọc đầu phía sau, thân thể mềm mại chăm chú ý oi tại đại hán chọc đầu trên lưng, hai tay cũng chăm chú lôi kéo đại hán chọc đầu ra khoát. Em gái, đừng sợ. Của ta. Đại Hán trọc đầu lập tức hào khí đột ngột xíng ra, vô ngữ nói: "Ừm, đa tại đại ca." Nữ tử xấu hổ nói: "Cút, thiên trách trực tiếp quát. Giời ạ, thực sự là không nhìn nổi, quá không biết xấu hổ. "Ta, chúng ta báo cảnh sát." Mới vừa rồi còn nữa ngực đập bố đại Hán trợn đầu, đối mặt hung thần ác sát thiên trách, lập tức liền héo, rụt cổ một cái, lấy điện thoại di động ra nhược nhược địa đạo. Xuyệt, tự nhiên đưa tới mọi người một làn sóng kinh bỉ. "Ngươi không được liền sớm nói a." Xếp vào một trận sói đuôi to, hiện tại lại đột nhiên héo, thật làm cho người xem thương thấy không có đánh tới đến, nữ tử trong mắt cũng lóe qua vẻ thất vọng, tùy theo Bương ra cầm lấy đại hán trọc đầu quần áo tay, trong lòng mắng thật là một súng rộm, bên trong xem không còn dùng được đồ vật. Đều vì ở đây làm gì? Lẽ nào muốn gây sự hay sao? Đưa hết cho ta tản ra, bằng không xảy ra chuyện các ngươi ai có thể gánh nặng lên. Là ngươi, vẫn là Hàn A. Cũng làm cho mở. Đột nhiên, đoàn người phía sau chuyển đến một trận té to. Rầm. Đoàn người lập tức hướng hai bên tản ra, liền thấy một người trung niên phụ nữ đi vào, trên cánh tay trái còn mang theo một tụ tiêu, có thể không phải là cư ủy hội Bắc gái Trầm A mà. Tiểu Thiên Chuyện gì thế này? Thấy Thiên Trạch cầm một cái cờ lê, cửa con đứng một tên quần áo xộc xệch nữ tử, chấm A Ji cau mày hỏi: Hắn bất lịch sự ta. Nữ tử kẻ ác cáo trạng trước nói: Tiểu Thiên, nàng nói chính là có thật không? Chấm A Ji không để ý đến nữ tử, mà là nhìn chằm chầm Thiên Trạch hỏi: Làm nhiều như vậy năm cư hội hội cán bộ, chấm A Ji hạ người gì chưa từng thấy, ra sao kỳ hoa sự chưa từng thấy, đương nhiên sẽ không dễ dàng kết luận. Thiên Trạch đang chuẩn bị trả lời, một trận rít gào trầm trầm thanh liền từ đằng xa truyền tới, ánh mắt của mọi người không khỏi mà bị thu tới. Đó là một chiếc màu đỏ xe thể thao mới vừa rồi còn ở phía xa, chớp mắt liền đứng ở sửa chữa phố cửa, lúc này đại gia mới nhìn rõ xe thể thao dáng vẻ. Đây là một chiếc xưởng đồng xe thể thao, lưu tuyến ngoại hình, thâm hậu phần sau, hơn nữa xe thể thao đầu cái kia chói mắt xe tiêu, không một không biểu hiện xe thể thao cao quý. Bởi vì nó là lạm bồ hự ịn nhị. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không có ở làm bồ hự ịn nhị trên xe thể thao nhiều dừng lại, trái lại là bị nữ nhân lái xe hấp dẫn ở nữ nhân có một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, duyên dáng ngùi, cánh hoa như thế đôi môi, cùng linh lung có hứng thú vấp người, hơn nữa một thân quần dài, quả thực chính là mỹ bảo. Nữ nhân trước tiên tao nhã đổi giày cao gót, lúc này mới mở cửa xe ra, theo tóc dài tung bay, lấy xuống đại đại mực tàu kính, lộ ra một đôi đẹp đẽ hạnh nhân hình mắt. Ở đại gia còn ở ngây người thì, nữ nhân hướng về thiên trạch nở nụ cười xinh đẹp, dường như căn bản cũng không có nhìn thấy mọi người. Ở mọi người khó mà tin nổi đến trong ánh mắt, đập đạp đập, nữ nhân trực tiếp địa đi tới thiên trạch bên người, kéo thiên trạch cánh tay trái, thân mật đạo thân ái, ngươi là gặp phải phiền phái gì sao? Thoáng chốc, đại gia cùng nhau nhìn về phía vẫn còn áo sốc xít nữ tử. Trong mắt không khỏi đồng thời lộ ra châm chọc. So với nữ nhân nữ vừa vặn, nữ tử lại như là một người hầu gái. Thiên Trạch trừ phi là đậu rốt ân, bày đặt trong nhà nữ vương không bất lịch sự, nhất định phải bất lịch sự một mình ngươi người hầu gái sao? Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 90. Nữ nhân này tự nhiên là Triệu Mẫn, chính là tới đón Thiên Trạch. Đi cùng Bạch ái đảng một nhà ăn cơm. Vừa đến, bởi vì Triệu Tinh quang lên là ngoại mẫu của cục cục trưởng, Trạch cùng Triệu muốn cảm tạ Bạch Thứ hai, Thiên Trạch chữa khỏi đào đào của Bành Vệ Quốc, Nguyễn Nhược Thủy lại muốn cảm ơn ông trời trạch, này không mới có ngày hôm nay bữa thiệt, không nghĩ tới vừa vặn vì là Thiên Trạch giải vây. Không có chuyện gì, một vai hề thôi. Thiên Trạch phủi vết, hướng về phía Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn liêu nữ tử một chút, trong mắt lóe ra một tia ý tứ sâu xa trầm biếm, liền như không có chuyện gì xảy ra mà nghiêng đầu qua, hướng về phía Thiên Trạch đạo vậy chúng ta có phải là nên đi? Cũng không thể để Bành lão chờ chúng ta a. Vậy thì đi thôi. Thiên Trạch đem cờ lên ném đến trên vai, tùy ý nói, "Ngươi, ngươi làm sao có khả năng là bạn gái của hắn?" Thấy Trạch cùng Triệu Mẫn một bộ muốn rời khỏi tư thế, Nữ tử lúc này mới phản ứng lại, ngón tay chườm mẫn, không thể tin tưởng địa thế to. Cầm ngươi túi xách đi. Thiên Trạch cũng sẽ không cho nữ tử sắc mặt tốt xem, nắm lên trên quẩy lở vờ túi sách liền hướng về nữ tử nệm tới. A, ta bao. Nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng đánh về phía túi xách. Thiên Trạch cũng lời lại để ý tới nữ tử, xoay người hướng về phía .aji đạo .aji, lại phiền phức đến ngươi. Không có chuyện gì, a .aji cũng là vừa vặn đi ngang qua. .aji không thèm để ý nói, "Ký ý Như, ngươi xác định đó là ngươi túi xách sao?" Thiên chạch mới vừa cùng chấm a di cáo từ xong cửa nhưng lại chuyển tới một tiếng chất vấn thanh. Thiên chạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cái vóc người kiểu tiểu nữ sinh, thiên chạch còn vì là đối phương khử qua đầu đầu. Có thể không phải là Trương nghi bạn tốt, chính là nói gần một tháng mì ăn liền nữ sinh. Hẳn là gọi triệu tuyết. Tiểu tuyết, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị triệu tuyết gọi vì là kỳ hiến như nữ tử, vốn là là ở kiểm tra túi sách, nhưng vừa thấy được triệu tuyết cả người đều hoảng loạn. Đúng. Vừa bị Kỳ Yến Như tiếp được túi sách, lại từ Kỳ Yến Như trong tay lướ xuống đến trên đất, Kỳ Yến Như nhưng là dường như chưa phát hiện, chỉ là chốn trốn, trốn tranh tránh mà nhìn Triệu Tuyết. "Tốt, nguyên lai tiểu Tuyết túi sách chính là người cắt, hoa." Triệu Tuyết bên cạnh một người nữ sinh kinh hô. "Phỉ phỉ, người có thể không thể ngập máu phương người." Kỳ Yến Như biến sắc mặt, lắp bắp nói. "Kỳ Yến Như như vậy khát thượng, tự nhiên dẫn tới Triệu Tuyết chúng nhân hoài nghi không ngớt. "Kỳ Yến Như, túi sách có phải là người cắt, hoa? Nếu như ngươi lại không nói thật, ta sẽ phải báo cảnh sát." Triệu Tuyết căm tức Kỳ Như, tức đến xanh mét cả mặt mày địa chất vấn. Triệu Tuyết làm sao có thể không tức giận a? Vì mua được này một khoản lơ mơ túi sách, Triệu Tuyết nhưng là tích chữ dòng giá sắp tới nửa năm tiền, liên đối còn ăn một tháng mì ăn liền, lúc này mới đem Âu Yếm túi sách để ở trong tay. Để Triệu Tuyết không nghĩ tới chính là, túi sách cầm lại ký túc xá còn chưa từng có một buổi tối, liền bị người cho dán đoạn dây lưng, còn ở biểu bì trên liền với tìm trừng 10 đao. Không cách nào tìm tới hung thủ, Âu Yếm túi sách lại bị hủy không ra hình thù gì. Trong cơn tức giận, Triệu Tuyết liền đem túi xách ném vào phòng vệ sinh trong tủ Đương nhiên, vừa đem túi xách ném xong gần 10 phút sau, Triệu Tuyết liền hối hận rồi. Vậy cũng là giá trị sắp tới 3 vạn hàng xa xỉ a. Triệu Tuyết lập tức lại quay người trở về ký túc xá, nhưng là trong thùng rác túi sách cũng đã không gặp, không nghĩ tới hiện tại nhưng xuất hiện ở kỳ yến như trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Túi sách có thể hay không chính là kỳ yến như hủy hoại? Lại liên tưởng đến kỳ yến như bình thường tính cách, làm người các loại. Triệu Tuyết bỗng nhiên tình ngộ. Không, không, không phải ta. Kỳ yến như vội vã phủ nhận nói, chỉ là nàng cái kia sắc mặt trắng bệnh, còn có cái kia không ngừng run lên hai chân, không một không đều biểu hiện sự chột dạ của nàng. Tiểu Tuyết, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát đi. Đã sớm nhìn nàng không hợp mắt, bình thường chứa thanh cao dáng vẻ, kỳ thực lén lút so với ai khác đều hư bình. Phòng trưng ngươi một mua được túi sách, liền bị nàng cho đấu kỳ trên, nhìn chằm chằm. Đúng, khẳng định chính là như vậy, nhất định phải báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát. Triệu Tuyết bên cạnh mấy nữ sinh dồn dập căm phẫn sụp xối nói. Không, không, các ngươi không thể báo cảnh sát. Kỳ Yến Như cả kinh tê lên. Nay vừa ra khỏi miệng, Kỳ Yến Như liền hối hận rồi, chuyện này quả thật chính là không đánh đã khai. Ha, ha còn nói không phải ngươi làm ra. Triệu Tuyết cười lạnh nói. Tiểu Tuyết, ta van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn không thể báo cảnh sát a. Nếu không ta liền xong, nhất định sẽ bị trường học khai trừ." Dầm, Kỳ Yến như trực tiếp quỷ gối trước người, cầm lấy Triệu Tuyết ống quần khóc thút thít nói: "Ngươi cũng biết tình huống của ta, ta từ trong hốc núi đi ra không dễ dàng à. Nếu như ta bị trường học cho khai trừ rồi, cha mẹ ta nhất định sẽ bị tất chết. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta bạn học một hồi phần trên, lại ở một cái trong phòng ngủ ở hơn một năm, ta thật sự không thể bị trường học khai trừ a." Kỳ Yến như đột nhiên đến rồi như thế vừa ra. Triệu Tuyết nhẹ dạ, nàng nữ sinh trên mặt cũng né qua một vẻ không đành lòng. Dù sao đều là tháp ngà bên trong con cưng, vẫn không có trải qua xã hội hắc ám một rửa, tâm địa muốn mạnh cũng mạnh không đứng lên a. Nếu như đội thành xã hội trên người, phòng trừng cũng sớm đã báo cảnh sát. Tiểu Tuyết, ta dập đầu cho ngươi. Kỳ Yến Như rõ ràng cảm thấy được Triệu Tuyết dao động, hắn rằng, liền hướng về trên đất mạnh khái nổi lên đầu. Đây chính là phiến đá đường a. Đừng, đừng, đừng, mấy lần, Kỳ Yến Như cái chán liền thanh. Ngươi làm cái gì vậy? Cản mau đứng lên. Triệu Tuyết vội vàng muốn đem Kỳ Yến Như kéo đến. Tiểu Tuyết, ngươi tha thứ ta sao? Kỳ Yến Như không có lập tức lên, mà là một mặt chờ đợi mà nhìn Triệu Tuyết. Được rồi, ta không báo cảnh sát." Triệu Tuyết bất đắc dĩ nói. "Tiểu Tuyết, cảm ta ngươi, ta nhất định sẽ bồi thường cho một mình ngươi tân túi sách, ta ở đây cam đoàn với ngươi." Kỳ Yến Như lúc này mới đứng lên, hướng về Triệu Tuyết xin thề nói. "Hử, ngươi thường nổi sao?" Triệu Tuyết bên cạnh một tên nữ sinh thầm nói. "Ta có thể đi ra ngoài làm công, nhất định sẽ không quỵ nợ. Kỳ Yến Như trận lại nói. "Được rồi, ngươi đi đi." Triệu Tuyết khoát tay nào nói. "Tiểu Tuyết, vậy ta đi trước." Nghe mọi người tiếng bàn luận, cảm thụ mọi người chỉ chỉ trò, trò. Kỳ Yến Như hướng về Triệu Tuyết nói một tiếng, liền túi đầu bỏ ra đoàn người tiểu bộ thoát đi nơi này, nhìn như chó mất chủ như thế rời đi Kỳ Yến Như, Thiên Trạch lắc lắc đầu, thực sự là đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Rất hiển nhiên, trường kỳ nghèo khó sinh hoạt, cũng không có mang cho Kỳ Yến Như một viên cứng cõi tâm, trái lại để Kỳ Yến Như sản sinh một loại cừu phú tâm thái. Kỳ thực Kỳ Yến Như không có nhận ra được, nàng chuyện này căn bản là không phải tiểu phú, mà là một loại trần chủi rước cao, rước cao Triệu Tuyết có lở vở túi sách có thể bối. Bằng không, Kỳ Yến Như cũng sẽ không cầm hủy hoại túi xách đến sửa chữa. Thiên ca, cái này túi xách còn có thể sửa sao? Triệu Tuyết nhặt lên túi xách trên đất bao, đau lòng hỏi, có thể Một cái giới, 3000 khối." Thiên Trạch trực tiếp nói. Chức hướng về Kỳ Yến Như chào giá một vật tệ, hoàn toàn là bởi vì bao hàm đối với Lô Kiểu một phần sự thù hận, Thiên Trạch cố ý làm khó Kỳ Yến Như. Hiện tại Hỏa Tản đi, Triệu Tuyết lại mang theo mấy cái em gái đến trừ mụ, cũng coi như là giúp đỡ Thiên Trạch kiếm khách, Thiên Trạch sao được tệ nàng a? Thật sự, Triệu Tuyết một mặt vui vẻ nói, "3000 khối quý sao? Khẳng định không mắc a." Như lở vở loại này hàng xa xỉ, chỉ cần thanh tẩy một lần đều muốn mấy trăm khối, huống hồ là như vậy lại tu. Không sửa quên đi." Thiên trạch tức giận nói, "Không cho vô lại." rượt lại ngươi là đáp ứng rồi. Triệu Tuyết vội vàng đem lở vở túi sách nhét vào thiên trạch trong tay, hưng phấn nói rằng: "Nếu như là ngày hôm trước, 3000 khối đầy đủ Triệu Tuyết đau đầu một hồi, nhưng hiện tại liền không giống. Chỉ cần ngày hôm qua cho thiên trạch kéo tới 5 người, Triệu Tuyết chỉ bằng không kiếm lời tiểu 500, hiện tại lại kéo tới 5 người, đây chính là tiểu 1000 vào món nợ a. 3000 khối, chút lòng thành, nhiều hơn nữa kéo mấy người là được. Ngày mai tới lấy." Tiên trạch tiện tay đem túi sách bỏ vào trên mày, nói rằng: "Thiên ca, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Các nàng có thể đều là đến từ Triệu Tuyết thấy Thiên Trạch đóng lại cửa tiệm, không khỏi chỉ vào bên cạnh mấy cái em gái hỏi: "Buổi chiều trở lại đi, ta hiện tại có việc." Thiên Trạch một bên nhíu mày cửa tiệm, vừa nói: "Triệu Tuyết có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ đi rồi." Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 91. Ẩm. Ẩm. Ầm. Rít gạo chầm chậm trong tiếng, màu đỏ rực làm mùa in iny, như một vết ngựa hoàng giống như bỗng nhiên vọt ra ngoài, biến mất ở cuồn cuộn dòng xe cộ bên trong. Chậc chậc, Trạch ngồi ghế cạnh tài xế trên, nơi này sờ nơi đó vỗ vỗ, một bộ lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên rằng: "Dạ." Này mấy triệu xe thể thao chính là không giống nhau, mặc kệ là trang trí bên trong, vẫn là đầy bối cảm, đều không phải thiên trạch cái kia chiếc mẹ xe Mercedes có thể sánh được. Thế nào? Có phải là rất tuyệt? Triệu Mẫn đặc ý hỏi. Phá sản a? Thiên trạch lắc đầu nói. Chi? Triệu Mẫn tay không khỏi giơ lên, tự nhiên kéo xe thể thao đến rồi cái tiểu S hình. Tân Thiệt thở Triệu Mẫn đúng lúc phản ứng lại, bằng không khẳng định liền đánh vào bên cạnh trên xe lùi. Đều là ngươi hại. Triệu Mẫn tức giận nói. Ta lẽ nào nói không đúng sao? Chiếc xe thể thao này vừa nhìn liền bất tiện nghi, khẳng định là bỏ ra cha mẹ ngươi tiền a. Này không phải phá sản là cái gì?" Thiên Trạch nhếch môi, có chút chua xót nói, "Liên này một hồi, Thiên Trạch phát hiện hắn có chút yêu xe thể thao. Này chạy như bay cảm giác quá tuyệt. Thử, ai nói ta bỏ ra trong nhà tiền. Này lượng làm bổ ngữ y nhĩ gẻo là mùn tỉ cổn vợ tịt bạn xe thể thao, tuy rằng giá trị hơn 3 triệu, nhưng hoa có thể đều là ta tiền lương, ta đầy đủ tích chữ 3 năm tiền lương a." Triệu Mẫn một mặt kiêu ngạo nói, đương nhiên nói đến tiền lương thì, trên mặt né qua một tia không muốn. "Được rồi, nhân gia là nữ cường nhân, ngươi có muốn hay không thử một lần a?" Triệu dụ dỗ nói. "Không thử, quá lộ liễu." Không phù hợp ta nội liễm phong cách, Thiên Trạch khẩu không đúng thẩm ý. Triệu Mẫn lườm một cái, khì hì nở nụ cười. Ở hai người tán gẫu bên trong, Triệu Mẫn lái xe đi tới Fter khu ích điền đường sáng gì là quán rượu lớn, đem xe giao cho môn đồng, hai người vào quán rượu bên trong. Đi vào khách sạn đại sảnh, nhìn sáng lên lấp lánh đèn treo, trang sức ở trên vách tường các loại tác phẩm nghệ thuật, trang nhã gia cụ, không một không cho Thiên Trạch thán phục, không hổ là cấp 5 sao quán rượu lớn. Không có cách nào, ai bảo đây là Thiên Trạch lần đầu tiên tới khách sạn năm sao. Theo một tên người phục vụ, Trạch cùng Triệu Mẫn tới lầu 2a toàn bộ phụ tiệm rượu khu tên là Xuân Giang Hoa nguyện phòng riêng trước. Theo người phục vụ vừa vào phòng Trạch liền thấy Bành Ngãi bên cạnh khu trên tầng gâu, mà cũng không có ở phòng riêng bên trong. Đào Đào, xem ca tỷ tỷ mang cho ngươi lễ vật gì? Mọi người lẫn nhau chào hỏi sau, Triệu Mận lấy ra một cái hộp ở Đào Đào trước cơ cơ nói. Mô hình xe, làm, làm đào đào ánh mắt lên. Bình thường thẹn thùng đã biến mất không còn tâm hơi, một mặt vui mừng la lên ra tiếng, âm thanh tuy rằng còn có chút không tự nhiên, nhưng ít nhất không nói lắp, cũng có thể nối liền địa nói ra chỉnh câu nói. Triệu Mẫn đưa cho Đào Đào lễ vật, có thể không phải là nàng chiếc xe thể thao kia thu nhỏ lại bằng mã. Tuy rằng chỉ có lòng bàn tay bao lớn điểm, nhưng cũng chế tác rất là tinh xảo, liền nghi biểu bản trên con số có thể cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Mẫn Mẫn, cảm tạ ngươi lễ vật, Đào Đào đứa nhỏ này bình thường đều rất thẹn thùng, có điều vừa thấy được xe thể thao lại như là thay đổi một người như thế. Nguyễn Nhược Thủy nhìn Đào Đào lấy ra mô hình xe yêu thích không buông tay đùa chơi. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, hướng về Triệu Mẫn nói cảm tạ. "Nguyễn Aji, đào đào rất đáng yêu, chúng ta đều rất yêu thích hắn." Triệu Mẫn sờ sờ đào đào chần nói, "Được rồi, chúng ta gọi món ăn đi." Vừa ăn vừa nói chuyện. Bành Ái đảng đứng lên nói, "Không giống nhau, không chờ Bành tốt sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi, "Ngày hôm nay nhưng là Bành vệ quốc chủ động đưa ra ăn cơm a, không chờ một chút thích hợp sao? Hắn còn ở mợ hội, ai biết lúc nào xong, chúng ta ăn trước chúng ta." Bành Ái Đãng bệ vệ địa ngồi ở trên chủ tọa, lơ lên nói, "Tiểu Thiên, vệ quốc gọi điện thoại tới, để chúng ta ăn trước." Nguyễn Nhược Thủy ở bên cạnh giải thích. Vậy thì bắt đầu ăn. Bành ái đảng điểm hai cái món ăn, Nguyễn Nhược Thủy cũng điểm hai cái, liền đem thực đơn giao cho Thiên Trạch. Thiên Trạch cũng không khách khí, nắm qua thực đơn liền lật xem lên, thấy trên thực đơn đều là địa đạo việt thức mỹ thực, Thiên Trạch liền trực tiếp điểm tổ yến, cá muối các loại, ngược lại chính là không thịt không vui. Món ăn trên rất nhanh, cũng là mười mấy phút, hết thảy món ăn liền bị lục tục địa đã bưng lên. Tràn đây một bàn lớn, nhìn cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Lão Bành, ta cùng mẫn mẫn người một chén, cảm tạ ra tay giúp nàng ba. Thiên trạch cho Triệu Mẫn hơi liếc mắt ra hiệu, trước tiên chén rượu lên nói rằng "Bành lão, cảm tạ ngươi." Triệu Mẫn vội vàng nói. "Được, này chén ta ý tứ." Bành Ái Đãng gật gật đầu, cầm chén rượu lên liền uống sạch xanh xanh. Có thể uống có chút nhanh hơn, không khỏi ho khan vài tiếng. "Ba, ngươi chậm một chút ta. Nguyễn Nhược Thủy oán giận nói. "Nhìn, người lao chính là không còn dùng được, liền uống cái rượu đều yếu nhất quản, giống ta lúc còn trẻ, như thế một chén rượu xem là cái cái gì a? Coi như để ta uống một bình cũng không gặp mà đỏ." Bành Ái Đãng thả xuống chén rượu, hướng về Thiên bất đắc dĩ nói. "Này nơi đó là giận, rõ ràng là đắc Trạch có thể phát giác đi ra. Từ khi đào đào cổ học được rồi, ban vệ quốc người một nhà cũng đều chuyển tới Thâm Thành, bày ngái đẳng cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Điều này làm cho thiên Trạch rất vui mừng. Người nhà quan tâm, người khác vĩnh viễn là thay thế không được. Lão nhân thường thường cần cũng không nhiều, vẹn vẹn là mỗi ngày có thể nhìn thấy Tử nữ, có thể cùng Tôn tử, Tôn nữ cùng nhau chơi đùa náo, nhưng liền những thứ này thật nhiều nhi nữa đều không thể thỏa mãn. Tiếp đó, Nguyễn Nhược Thủy lại kính Tiên Trạch mấy chén, "Cảm ơn ông trời Trạch chưa khỏi lão đạo." Để Tiên Trạch mở rộng mắt chính là, bình thường xem ra Ôn Thủy, đến được là một cảm chỉ thấy Nguyễn Nhật Thủy cầm lấy uống rượu đỏ dùng loại kia ly cao cổ, đổ ra chính là hơn nữa, ít nói cũng có 3 làm nhiều, trực tiếp liền hướng trong miệng còn a. Vẫn là liên tục ba ly lớn, Thiên Trạch con mắt đều xem trực. "Tiểu tử, ngươi cũng không thể rụt rè a." Nhìn Thiên Trạch bưng chén rượu sững sờ, Bạch Ngải Đãng không từ thú nói. "Ai rụt rè a?" Thiên Trạch mạnh miệng nói. Nghĩ nam nhân làm sao có thể để nữ nhân làm hạ thấp đi, Thiên Trạch cắn răng, cũng chỉ có thể đổi ly cao cổ, nhắm mắt liên tục uống 3 ly lớn." Ầm. Rượu vào bụng, Thiên Trạch liền cảm giác toàn bộ lồng ngực cũng bắt đầu thiêu đốt, liền uống hai bát nước dùng cũng không dùng được vẫn có thể cảm giác của hỏng cầu giác. Ha ha, gọi ngươi thể hiện, nhược thủy tiểu lượng liền lao già ta đều không phải là đối thủ, huống hồ là ngươi a. Nhìn Thiên Trạch đỏ bừng bừng khuôn mặt, Bành Ngái đàng đại cười nói, trên mặt tràn ngập hát thú vị. Bên cạnh Nguyễn Nhược Thủy cũng là một mặt ý cười. Giời ạ, đây tuyệt đối là cố ý. Tiểu Thiên, ta lại. Nhìn Nguyễn Nhược Thủy lại bưng lên ly cao cổ, Thiên Trạch sắc mặt lập tức liền tái rồi, không đợi Nguyễn liền trước tiên ổ, làm sao còn chưa tới. Ta đi xem xem. Sau đó không mấy người này phản ứng lại, Thiên Trạch liền thật nhanh chạy ra phòng riêng. Ha ha Mọi người cùng nhau địa nở nụ cười. "Mẹ, ngươi tại sao quán ca ca rượu a?" Đào Đào tỏ mở hỏi. "Mẹ hôm nay mặc quần áo mới, ngươi mận mẫn mẫn tỷ đều phát hiện, liền ca ca ngươi không có chú ý tới, cũng không có khen mẹ quần áo mới có xinh đẹp hay không, đương nhiên phải chịu đến trừng phạt." Nguyễn Nhược Thủy một mặt tự nhiên điệu nói rằng, sự mạnh mẽ lý do nghe được một bên Triệu Mẫn gọi thẳng may mắn. Nếu như nàng cũng không thể phát hiện Nguyễn Nhược Thủy mặc vào quần áo mới, cái kia, kỳ thực Triệu Mẫn không biết, sở dĩ trạch, đó là đem thiên xem là nhà của chính mình người. Mà Triệu Mẫn ở Thủy trong mắt còn chỉ là khách mời co như nàng không có phát hiện nguyễn dược thủy mặc vào quần áo mới, nguyễn dược thủy cũng sẽ không chỉnh sâu độc nàng, đây chính là người nhà cùng khách mời khác nhau. Độn ra phòng riêng Thiên Trạch, tự nhiên không nghe trong bao gian đối thoại, bằng không không phải nói ra huyết không thể, còn cao hơn hô một tiếng nữ nhân thật không nói lý. Người đại lao kia đàn ông, sẽ không có chuyện gì xem ngươi mặc quần áo mới phục rồi không a? Thiên Trạch tự nhiên không thể đi cửa tiệm rượu chờ bành về quốc, cũng không dám lập tức trở về đến phòng riêng, chỉ có thể ý ở bên tường, dự định nghỉ ngơi một chút, bình phục một hồi ngực hừ Trạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo kinh ngạc thanh đột nhiên từ bên cạnh lên. Thiên Trạch nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Dựa vào, gặp quỷ. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 92. Xuất hiện ở Thiên Trạch trước mặt chính là hai nam tử. Hai cái say xước nam tử. Một gầy ba ba, không chỉ có trên mặt không có điểm thịt, vóc người cũng so với thường nhân tiểuu không ít, hơn nữa có chút lưng còng, phối hợp xấu xí mặt hình, nhanh nhẹn như một con khỉ. Một cái khác đến là rất bình thường, ngoại trừ có chút nô ra cái bụng. Người đoán hai người kia là ai? Có thể không phải là Phan Tinh Tinh cùng Ngụy Duyên mà? Muốn nói trên kỹ giáo thì Có một người đặc biệt trêu trọc Thiên Trạch chẳng ghét, vậy khẳng định chính là Phản Tinh Tinh. Thiên Trạch cùng Mã Lương cũng không có thiếu thu thập Phản Tinh Tinh, trước một quãng thời gian, Phản Tinh Tinh còn ở trong đám không ngừng chửi bới Thiên Trạch. Ăn cơm có thể gặp được Phản Tinh Tinh, có thể không phải là quái đản. Thiên Trạch, chúng ta cũng có thật nhiều năm không thấy, nghe nói ngươi hiện tại mở ra sửa chữa phô, làm sao không tiếp tục làm tận ngượi? Lẽ nào là bị khai trừ rồi hay sao? Phản Tinh Tinh tránh thoát ngụy duyên nâng, dường như không nhìn thấy Thiên Trạch ánh mắt lạnh như băng, tự nhiên đi tới Thiên Trạch trước mặt nói rằng, nhìn như quan tâm, kỳ thực vì là châm chọc dò hỏi, "Có tin ta hay không có ngươi?" Thiên Trạch nhếch miệng cười một tiếng nói: "Ngươi, ngươi không cần loạn đến a. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp, ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt ngươi." Phan Tinh Tinh bỗng nhiên một cái giật mình, sợ đến liền hướng sau lùi ra, nhưng bởi vì uống rượu, trọng tâm không cách nào duy trì vững vàng, đặt ngông liền ngồi trên mặt đất. "Loại nhát gan." Thiên Trạch nhếch môi, khinh thường nói: "Ngươi." Phan Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, cũng không dám thả một câu lời mắng. "Này rơi hạ có thể trách ta sao?" Phan Tinh Tinh trong lòng tràn đầy oan ức, trên kỳ giáo thời gian mấy năm bên trong, Mỗi khi Thiên Trạch miết miệng hướng về phía hắn cười thì, nên tiếp hắn chắc chắn là một trận đánh no đòn a. Nay đều hình thành phản xạ có điều kiện. Mai đến tận hiện tại đều không cách nào sửa đổi đến. Người cái giám a? Không loại hàng. Thiên Trạch không chút khách khí địa mắng một câu. Thấy Phản Tinh Tinh không chút nào dám cãi lại, bên cạnh Ngụy Duyên cũng là không núm, Thiên Trạch cũng vô tâm tiếp tục buổi này hai hàng chơi, đã nghĩ trở lại phòng riêng thì. Bên cạnh phòng riêng môn nhưng đánh mở ra, liền thấy một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, về Phàn Tinh Tinh cau nói ngươi ngồi dưới đất làm gì a? Tôn cục còn chờ lắm. Biểu ca, là như vậy. Vừa thấy được người đàn ông trung niên, Phàng tinh tinh con mắt một hồi liền sáng lập tức từ trên mặt đất đứng lên phụ ở người đàn ông trung niên bên thai liền nói lên cũng không biết phản tinh tinh cùng người đàn ông Trung niên nói cái gì người đàn ông trung niên xem ký thiên Trạch vài lần liền mắt lẽ thiên Trạch hỏi người gọi gọii Trạch là tiểu tinh đồng học người là cái kia viên hành thấy người đàn ông trung niên vô lễ như thế thiên Trạch nơi đó sẽ khách khí với hắn A làm cản người đàn ông trung niên tức gở ý sắc mặt trắng bệnh thả ngươ mua người cho rằng người là aii Trạch lừ một cái cũng không thêm để ý này người bị bệnh thần kinh đang muốn xoay người rời đi Phàn Tinh Tinh đột nhiên mở miệng hô chợ đã, ngươi biết đây là ai không? Đây là ta biểu ca Trương Lâm, thị cục công thương thị trường giám sát quản lý khoa khoa trường, ngươi đắc tội rồi biểu ca ta, ngươi tiểu điểm có muốn hay không mở ra a? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiên Trạch quay người sang, nhìn Phàn Tinh Tinh lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi này lời nói đến mức, chúng ta nhưng là bạn học a. Ta. ta làm sao có khả năng uy hiếp ngươi, ta này không phải thấy ngươi mở ra sửa chữa phô, muốn giúp ngươi giới thiệu một ít quan trên mặt bằng hữu, sau đó gặp phải phiền toái cũng dễ tìm người giải quyết, chúng ta dù sao cũng là bạn học cũng mà. Phàn Tinh Tinh sắc mặt cứng đở. Lập tức lại hóa thành mặt tươi cười nói: "Giới thiệu cho ta bằng hữu." Thiên Trạch một mặt không tin. "Đúng đấy, cục công thương tôn cục đang ở bên trong, ngươi đi vào liền biết rồi." Phàn Tinh Tinh đi tới Thiên Trạch bên người, chỉ vào bên cạnh phòng riêng nói: "Tuất." Thiên Trạch cũng không có từ chối. Muốn nói Phàn Tinh Tinh trong bụng kìm nén ý nghĩ ngờ, Thiên Trạch là một trăm tín tưởng. Bác này hắn giới thiệu bằng hữu mà, Trừ phi là mặt trời mọc từ hướng tây, Thiên Trạch là vạn vạn sẽ không tin. Thiên trạch đến là muốn nhìn một chút, Phàn Tinh Tinh trong bụng đến cùng kìm nén cái gì ý nghi xấu, vừa vặn nhàn rỗi cả nhạn, vậy thì cùng hắn vui lượm một chút được rồi. Vậy thì vào đi. Thấy Thiên Trạch không có từ chối, phản Tinh Tinh một mặt hưng phấn nói: "Hử?" Trương Lâm lạnh rên một tiếng, trước tiên tiến vào bên cạnh phòng riêng bên trong. "Biểu Ca ta chính là tính tình này, ngươi không cần để ý a." Phan Tinh Tinh một bên giải thích, một bên ra hiệu Thiên Trạch đuổi tới, Thiên Trạch gật gật đầu, theo phản Tinh Tinh tiến vào bên cạnh phòng riêng. "Ù, phiền lão đệ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, ngươi lúc này mới uống trưa mấy chén, đi ra ngoài đi tiểu liền không gặp ngươi trở về. Nếu không là Biểu Ca ngươi đi gọi ngươi, ngươi có phải là liền không dự định lại trở về?" vừa tiến vào trong bao gian, một tên phỉ đô đâu người đàn ông trung niên liền bất mãn mà hét lên. Haha, ha, Tôn Cục, ngươi sẽ đùa giỡn, ta thả ai bổ câu, cũng không dám thả ngươi bổ câu a." Phan Tinh Tinh vội vã buổi không phải, chỉ vào thiên trạch nói rằng này không ở ngoài cửa vừa vận đụng tới bạn họ cũ, vì lẽ đó liền nhiều hàn nguyên vài câu thôi. "Ngươi bạn học, không biết xưng hô như thế nào?" Được gọi là Tôn Cục người đàn ông trung niên, nhìn thiên trạch hỏi. Haha, không ra hồn, một mở sửa chữa phô, vừa vận quy Tôn Cục ngươi quản, này không đã nghĩ đi vào cùng ngươi bộ thấy sang bắt quàng làm họ, sau đó cũng có thể bất đi thật nhiều phiến phức." Phàn Tinh Tinh tùy ý nói rằng, cũng mặc kệ Thiên Trạch còn đứng, tự nhiên an vị đến Tôn cục bên cạnh. Ồ, Tôn cục trên mặt nhiệt tình lập tức không còn. Toàn rõ ràng. Đến lúc này, nếu như Thiên Trạch còn không nghĩ ra Phàn Tinh Tinh đánh ý định quỷ quái gì, vậy coi như thực sự là đại ngốc. Phan Tinh Tinh ở bề ngoài là cho Thiên Trạch giới thiệu bằng hữu, kỳ thực nhưng là vì nhục nhã Thiên Trạch a. Bằng không Phàn Tinh Tinh cũng sẽ không không giới thiệu Thiên Trạch tên, trực tiếp dùng một mở sửa chữa phô thay thế. Mà Phàn Tinh Tinh dự nhẫm, chính là Tôn cục. Có thể bị gọi là Tôn cục, lại là ở cục công thương công tác, coi như không phải chính cục cũng là phó cục ca. Phan Tinh Tinh tin tưởng thiên Trạch không dám đắc tội Tôn Cục, trừ phi Tiên Trạch sửa chữa phô không nghĩ thông. Dù sao một thị cục công thương của phó, thật muốn tìm một nhà tiểu sửa chữa phô phiền phức, cái kia có thể nói là quá đơn giản, cũng không thể so bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Tôn Cục, chúng ta đừng để ý tới hắn, một tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc này Trương Lâm Trâm chọc nhìn Tiên Trạch một chút, bưng chén rượu lên hướng về Tôn Cục nói rằng, "Đúng, đừng để ý tới hắn, chúng ta uống chúng ta." Phan Tinh Tinh cục lộ ra vốn là giang nhanh, không chút nào vì là Tiên Trạch giải vây tứ trực tiếp liền đem thiên trạch lượng ở bên cạnh bàn. Ngụy Duyên cũng giơ chén rượu lên. Đáng tiếc, Phan Tinh Tinh tìm lộn tinh tướng đối tượng, cũng đánh giá thấp thiên trạch. Thiên trạch cũng không có như Phan Tinh Tinh suy nghĩ lung túng, không biết làm sao, có chỉ là bình tĩnh, hở hứng. Điều này làm cho Phan Tinh Tinh trong lòng một trận tức giận, tức giận không nhìn thấy hắn suy nghĩ nhìn thấy tình cảnh đó, điều này làm cho Phan Tinh Tinh rất là thất vọng. Tiếp theo chính là lựa giận ngút trời. Đáng chết, ngươi còn rất có thể chứa, vậy ta liền tiếp tục kích thích ngươi, xem ngươi có thể chàng tới khi nào. Phan Tinh Tinh trong lòng bất chấp, liền phải tiếp tục lấy hành động thì, trạch nhưng xuất trước một bước động. Chỉ thấy vốn đang đứng bất động tiên trạch, dĩ nhiên tự nhiên cầm lấy một chén lĩnh rượu, rót cho mình một chén lĩnh rượu, đi tới Tôn cục bên cạnh đạo Tôn cục, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thiên Trạch, mở tiệm phô gọi Vạn Năng sửa chữa phô, nói vậy ngươi nên là nghe nói qua chứ. Haha, ha, ngươi thật độ, ngươi coi chính mình là ai? Câm miệng. Im miệng. Phan Tinh Tinh thấy Thiên Trạch lại chính mình hành di chuyển, lại không biết trời cao đất rộng cho Tôn cục chúc rượu, lập tức cho rằng nắm lấy cơ hội, lập tức liền hướng về Thiên Trạch mở miệng chào nói: Suy nghĩ một chút đi, một mình nho nhỏ thở máy, dựa vào cái gì cho phó cán cấp sở chúc rượu A? Ta không coi chính mình là người ngoài, nhưng là để phản Tinh Tinh kinh ngạc chính là, hắn lời còn chưa nói hết đây, liền bị Trương Lâm, Tôn Cục đồng thời thô bạo đè lén gãy. Chưa kịp phản Tinh Tinh rõ ràng phát sinh cái gì, càng thêm để phản Tinh Tinh không nghĩ ra sự tình liên phát sinh. A, hóa ra là thiên thiếu, ta là cục công thương cục phó Tôn Hiểu Vũ, vừa thực sự là thất lễ ngươi, hi vọng ngươi bỏ qua cho à. Ta uống trước rồi nói, ngươi tùy ý được rồi. Tôn Cục lại từ chỗ ngồi đứng lên, vung chén rượu uống sạch sành sanh, cũng còn không ngừng hướng về thiên trạch buổi không phải. Đùng. Phàn Tinh Tinh chén rượu trong tay rơi trên mặt đất. Tư tán pha Lê tra, lại như là hắn tâm như thế. Nắt, mời. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 93. Ừm. Thiên Trạch gật gật đầu, cũng không tiếp lời, cũng không uống rượu. "Hả? Đúng rồi, ngươi xin mời ngồi ở đây." Tôn Hiểu Vũ sắc mặt nhưng không thấy có chút biến hóa, dường như không có cảm giác đến Thiên Trạch lạnh nhạt như thế, trái lại càng thêm nhiệt tình tránh ra thân thể, ra hiệu Thiên Trạch ngồi vào trên chủ tọa, cũng chính là hắn vừa nãy trông ngồi. Thiên Trạch một điểm không khách khí, bình tĩnh điệu ngồi xuống. Thấy Thiên Trạch ngồi xuống, Tôn Hiểu Vũ trái lại thật dài điệu thở phào một cái. Vội vàng tự mình giúp đỡ Thiên Trạch thu thập nổi lên trước bàn bộ đồ ăn, cái kia thân thiết kính nơi đó như cái cục chừng a, cũng như là cái cho săn, có thể Tôn Hiểu Vũ không có chút nào quan tâm a. Thiên Trạch mới vừa báo ra tên của, Tôn Hiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng, Thiên Trạch là cái nào một cái hành. Nhưng Thiên Trạch vừa nhắc tới vạn năng sửa chữa phô, Tôn Hiểu Vũ liền lập tức nhớ tới Thiên Trạch là ai. Trong quân đại lao Tôn tử. Vì giải cứu ra Thiên Trạch, đối phương không tiếc trực tiếp phát động rồi máy bay trực thăng vô trang, hơn nữa còn là liên tiếp 2 lần. Kết quả là là một đồn công an sở trưởng, còn có một phó khu trưởng trực tiếp chúng tiêu, không thể bảo là không bá đạo. Nếu như chỉ cần là thân phận này, Tôn Hiểu Vũ là một tên chính sự cấp cán bộ, coi như là không trêu chọc nội thiên trạch, cũng không có cần thiết sợ thiên trạch, cũng không có cần thiết định bợ thiên trạch. Dù sao quân đội lại châu bỏ, cũng không quản được địa phương chính phủ trên đầu. Nhưng thiên trạch còn có một cái thân phận. Vậy thì là thân thành bí thư thị ủy bảo vệ quốc đại đệ, đệ, suy nghĩ một chút xui xẻo phản thụ kia đi. Tuy rằng khu chính lâm viên công trình khắp nơi trường không có cục công thương cục phó nổi tiếng, nhưng là hai người cấp bậc là như thế à. Cũng là bởi vì đắc tội rồi trạch, đều không cần bảo vệ quốc ra tay, ép thờ khu lãnh đạo liền đem phản thủ kiệt một đá đến người lại rời ạ. Phản thủ kiệt cũng mới hơn 40 tuổi à. Vậy thì bị bức ép dưỡng lao, từ đây chỉ có thể cùng báo chí, nước trẻ xanh làm bạn, có thể thấy được bành vệ quốc uy thế mạnh. Cái kia thay đổi Tôn Hiểu Vũ đây, nói vậy cũng gần như đi. Thiên thiếu, vừa nãy đều là ta không đúng. Thấy Tôn Hiểu Vũ bán xong oan, Trương Lâm lập tức cũng tiến tới gần, chỉ là thoại nói phân nửa liền nói không được. Không phải là bởi vì Trương Lâm ra mặt không đủ dày, mà là thiên trạch ánh mắt quá lạnh. Thấy đắp không lên thoại, Trương Lâm không khỏi khẩn cầu địa nhìn phía Tôn Hiểu Vũ, muốn cho Tôn Hiểu Vũ giúp đỡ cầu xin tha. Nhưng là Tôn Hiểu Vũ làm sao có khả năng để ý tới Trương Lâm? Này thay bay vạ gió là làm sao đến? Còn không phải ngươi cái kia biểu đệ gặp phải, suýt chút nữa liền hắn đều ném vào rồi, Tôn Hiểu Vũ không tìm Trương Lâm phiền phức đều là dọc lượng. Hỗ trợ. Đừng hòng mơ tới. Lại nói, Tôn Hiểu Vũ cùng Trương Lâm giao tình cũng cũng không sâu, ngày hôm nay sợ dĩ đáp ứng đến cùng đối phương ăn cơm, có điều là bởi vì trong tay có một khoản tiền muốn đầu tư, mà Phan Tinh Tinh vừa vặn là một nhà chứng khoán công ty quản lý chi nhánh. Thiên thiếu, ngươi làm sao mới bằng lòng tha thứ chúng ta? Thấy Tôn Hiểu Vũ phiết qua đầu, Trương Lâm nơi đó còn không biết Trương Lâm là có ý gì a? Chỉ có thể răng, vọt thẳng tiến chẳng hỏi. Biểu ca Ngươi cầu hắn làm gì, ta còn cần hắn tha thứ." Phan Tinh Tinh lúc này rốt cục tỉnh táo lại, thấy Trương Lâm một bộ khủng đúng răng, dấp cảm giác mình làm mất đi mặt mũi, lập tức bất mãn nói: "Vô liêm sỉ, hắn cho rằng ngươi làm một người quản lý liền trâu bò. Chính ngươi không biết người quản lý này là làm sao đến. Ngươi có biết hay không, thiên thiếu chỉ cần nói một câu thoại thì có thể làm cho ngươi người quản lý này làm không được, Thâm thành cũng không còn cái kia công ty còn dám muốn ngươi." Đối mặt điếc không sợ súng Phan Tinh Tinh, Trương Lâm lửa giận triệt để mà bạt phát, ngón tay Phan Tinh Tinh nói: "Ngu xuẩn, thật là một đại ngu a. Vốn là là cái kỳ ngộ." nhưng nhất định phải biến thành nguy cơ. Suy nghĩ một chút đi, có bạn học cũ này một mối liên hệ, chỉ cần phản tinh tinh chân tâm cho Thiên Trạch bồi cái không phải, Thiên Trạch vẫn đúng là có thể bám vào phản tinh tinh không tha hay sao? Nói không chắc phản tinh tinh còn có thể nhờ vào đó giao hảo với Thiên Trạch. Đáng tiếc, hắn không phải là cái thợ máy sao? Trong nhà cũng là huyện thành nhỏ, làm sao có khả năng bị Trương Lâm như vậy quá lớn? Phản tinh tinh rốt cuộc hoang mang, chỉ vào Thiên Trạch không dám tin nói. Nói, nói, phản tinh tinh liền nói không được. Phản tinh tinh không phải người ngu. Trương Lâm có thể nhận là người, nhưng tôn hiệu Vũ nhưng là đường đường quốc trưởng. Còn có thể nhận lầm người hay sao? Mà có thể làm cho Tôn Hiểu Vũ như vậy lệnh bợ nhân vật, bối cảnh có thể đơn giản. Nhìn một mặt lạnh nhạt Thiên Trạch, thấy lạnh cả người không khỏi mà từ phản Tinh Tinh đấy lòng bay lên. Hai người làm bạn học cũng có tới hơn 3 năm, Thiên Trạch lại một điểm sơ sót đều không có lộ ra, bằng không phản Tinh Tinh lại không phải cái tên to lỗ, lệnh bợ còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng còn đi trêu chọc Thiên Trạch a. Nguyên lai, like, ở nhân ra trong mắt, hắn trả là cái quốc khô gì. Phàn Tinh Tinh trong lòng tràn đầy cay đắng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cho Thiên thiếu xin lỗi. Thấy Phàn Tinh Tinh rốt cục hiểu rõ ra, Trương Lâm đẩy một cái phản tinh tinh, thúc dục: "Thiên, thiếu." Phản tinh tinh há miệng, "Xin lỗi làm thế nào đều không nói ra được. Muốn cho ta tha thứ ngươi, vậy ngươi liền vào miệng đi." Thiên Trạch liếc mắt một cái phản tinh tinh, lạnh lùng nói: "Thiên Trạch lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cái gọi là đánh người không làm mất mặt, nhưng Thiên Trạch này không chỉ có là muốn làm mất mặt, còn muốn phản tinh tinh chính mình đánh, đây là muốn tàn nhẫn mà nhục nhã phản tinh tinh a. Cũng đại diện cho hai người bạn học tình cảm triệt để không còn." Thật nói đến, Trạch cũng không đến nỗi như vậy hận phản tinh tinh, gặp mặt nhiều nhất đánh đối phương một trận thôi nhưng Phàn Tinh Tinh vừa nãy không chút do dự mà ra tay đối phó hắn, muốn nhục nhã hắn, điều này làm cho Thiên Trạch Triệt để phẫn nộ, nếu đối phương không để ý cuối cùng này điểm bạn học tình cảm, Thiên Trạch tại sao còn muốn lưu thủ? Thiên Trạch lại không phải thánh mẫu, cũng có lựa giận, làm sao không muốn đánh? Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, đi ra phòng này, chúng ta chính là kẻ địch rồi." Liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Phản Tinh Tinh, Thiên Trạch hùng hổ dọa người nói: "Tiểu Tinh, mau ra tay a, ngươi không nghe Thiên Thiếu sao?" Thấy Phàn tinh, tinh chậm chạp không thủ, Trương Lâm không khỏi lo lắng nói: "Phàn Tinh Tinh nắm bắt quyền, không nói câu nào, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Trạch. Nếu không muốn đánh, vậy chúng ta liền trở xem đi." Thiên Trạch nhẹ nhàng mà lưu lại một câu nói, trực tiếp đứng lên, hướng về phòng riêng môn đi tới. "Thiên thiếu, ta đưa đưa ngươi." Tôn Hiểu Vũ liền vội vàng đứng lên nói. "Tiểu Tinh, ngươi muốn hại chết ta a? Co như ngươi không để ý ta cái này biểu ca, vậy ngươi cũng không thể mặc kệ trong nhà những người khác tiền đồ chứ. Chúng ta không đắc tội được hắn a." Suy nghĩ một chút rượng, "Gì? Ngươi cam lòng để bọn họ vì ngươi lo lắng. Ngươi cũng bao lớn người, ngươi liền không thể hiểu một chút việc sao?" Mắt thấy Trạch muốn đi ra phòng riêng, Trương Lâm là thật sự cũng lên, không khỏi hướng về phía phản tinh tinh quắc. Đúng. Một đạo lanh lạnh tiếng văng lên. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Lại là liên tiếp 3 tiếng văng lên. Một thanh âm vang lên qua một tiếng. Lần này ngươi hài lòng chưa? Phản tinh tinh ngẩn lên xương đỏ khuôn mặt, mạnh miệng quát. Được, từ đây chúng ta chính là người dương người. Thiên trạch không quay đầu lại, lưu lại một câu nói, liền đẩy ra phòng riêng môn, từ đầu đến cuối đều không có xem phản tinh tinh một chút. Nếu như phản tinh tinh không phải lựa chọn đánh mình một bằng ai, mà là lựa chọn cùng hắn liều mạng, thiên trạch có thể còn có thể cao nhìn đối phương một chút không chỉ có sẽ không gây sự với hắn, xem ở bạn học trên mặt, nếu như phản Tinh Tinh gặp phải phiền phức lớn, có thể còn nói đưa tay kéo đối phương một cái. Đáng tiếc, không loại chính là không loại. Rầm. Nhìn Tiên Trạch cùng Tôn Hiểu Vũ rời đi phòng riêng, phản Tinh Tinh ngã vật ở trên đế, trong mắt hốt nhục cũng tiêu tan, chỉ để lại tràn đầy hoa mang, hối hận. Chính là nhục người dạ, người hàng nhục. "Tiểu Tinh, người liền nhận đi. Có mấy người không phải chúng ta có khả năng đắc tội lên." Trương Lâm vũ vũ phản Tinh Tinh bay, bất đắc nói. Ngụy Duyên há miệng, nhưng cũng không nói gì ra. Vừa nãy Ngụy Duyên nhưng là đã sớm dọa sợ, bị Thiên Trạch đột nhiên chuyển biến thân phận cho làm ông. Hiện tại, Ngụy Duyên trong lòng chỉ còn dư lại ảo não, phải biết ở kỳ giáo thì, Ngụy Duyên nhưng là theo Thiên Trạch, Mã Lương cùng nhau chơi đùa, hai người quan hệ mặc dù không nói được cỡ nào thiết, nhưng cũng là không có trở ngại. Làm sao liền mỡ heo làm tâm trí mê muội, giúp nổi lên phản tinh tinh. Hối a, thật a. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 94. Bên này Thiên Trạch vừa đẩy ra phòng riêng môn, bên hai liền chuyển đến một đạo kinh ngạc thanh tiểu tiên, ngươi làm sao sẽ ở này trong bao gian? Tại sao không có cùng dược thủy các nàng cùng nhau a? Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là ban vệ quốc đến. Chạm! Đến cái người quen. Thiên Trạch có chút hoảng loạn nói, Há, Thế à?" Ban vệ quốc trên mặt nẽ qua một tia nghi sắc, từ lúc mở phòng riêng trong môn phái quét qua. Dĩ nhiên là một chút nhìn thấy thũng thành đầu heo phản tinh tinh, một mặt trắng bệnh trương lâm, cùng với tất lạc duyên, ban vệ quốc lông mày không khỏi mà nhíu một hồi. Ẩm. Trạch nhanh chóng đóng lại phòng nghiên môn. Thiên Trạch, vị này chính là ai vậy?" Bành vệ quốc phía sau một tên chàng thanh niên đúng lúc mở miệng hỏi. "Chính là Bành vệ quốc thư ký Cao Hiểu Cường. Đây là Tôn Hiểu Vũ, thị cục công thương của phó." Thiên Trạch thở vào một cái, hướng về Cao Hiểu Cường làm mất đi một cảm kích ánh mắt, chỉ vào Tôn Hiểu Vũ giới thiệu. "Bành bí thư chào ngươi." Tôn Hiểu Vũ một mặt kích động nói, "Ừm." Bành vệ quốc gật gật đầu. "Bành đại ca, chúng ta vẫn làm mau tới thôi." Nói vậy Đào Đào bọn họ cũng trở cùng lên. Thiên trạch vội vã nói tránh đi, nay vừa mượn dùng nhân gia tên tuổi hù dọa xong rồi, Thiên Trạch vẫn có chút chột dạ. "Vậy thì quá khứ đi." Bành vệ quốc cũng không có dây dưa, đi đầu hướng về Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng riêng đi tới. Tôn Cục, muốn cùng đi sao? Thiên Trạch trong lòng tặc phảo một cái, quay đầu hướng về Tôn Hiểu Vũ hỏi. Không được, ta còn có việc, liền không theo quá khứ. Tôn Hiểu Vũ tuy rằng rất muốn theo đi, cũng cũng may Bành vệ quốc trước mắt hôn cái quyển mặt, nhưng lý trí lại nói cho hắn, như vậy theo tới phòng trừng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả, ngược lại sẽ cho Bành vệ quốc lưu một không có ánh mắt ấn tượng. Cái kêu hôm nào chúng ta sẽ liên lạc lại. Thiên Trạch cũng không có cứng cầu. Mời Tôn Hiểu Vũ có điều là khách sáo, Tôn Hiểu Vũ có điều đi vậy tự nhiên ở Trạch theo dự liệu. Hôm nào ta mời khách." Tôn Hiểu Vũ Cao hứng nói. Tuy rằng tiếp nối không có thể cùng bành vệ quốc cùng nhau ăn cơm, nhưng có thể cùng thiên trạch dính líu quan hệ, Tôn Hiểu Vũ kỳ thực đã rất hài lòng, dù sao đường muốn từng bước từng bước đi mà. Thông qua thiên trạch cây, cây này, Tôn Hiểu Vũ tin tưởng hắn vẫn có cơ hội liên lụy bành vệ quốc trước truyền lớn này. Cùng Tôn Hiểu Vũ trao đổi phương thức liên lạc, thiên trạch cũng tiến vào xuân giang hoa nguyện phòng riêng. Trong bao gian một hồi có thêm quốc, cao cường, bầu không khí tự nhiên nhiệt không ít. Mọi người tính đến tính đi, không vui. Đương nhiên, từ đầu đến cuối Thiên Trạch cũng không dám cho Nguyễn Nhật Thủy chúc rượu, Thiên Trạch thực sự là bị Nguyễn Nhật Thủy lượng lớn cho dọa cho sợ rồi. Thiên Trạch dị dạng, tự nhiên vẫn phải biết nội tình người cười không ngớt, trải qua bàn ái đàm giải thích, Văn Bệ Quốc, Cao Hiểu Cường cũng theo nợ nụ cười. Văn Bệ Quốc dựa vào rượu kính, cũng nói tới Nguyễn Nhật Thủy lúc tuổi còn trẻ chuyện lý thú. Một người đẩy ná một ký túc xá nam sinh, liên tục tuổi nam bình nhị hóa đầu, Bạch Hữu, rượu đỏ, bia tham cùng nhau uống, nghe được trong lòng trực lên. Nữ Bữa cơm này ăn có tới hơn 2 giờ, đại gia mới xem như là cơm nước non nê. món nợ, ra phòng riêng, ra khách sạn. Đại gia tự nhiên chính là ai về nhà nấy, các làm các sự. Bởi uống rượu, Thiên Trạch đang muốn cùng Triệu Mẫn đánh xe taxi rời đi. Bành Vệ Quốc nhưng hướng về phía Thiên Trạch nói rằng đi đâu? Ta tiện ngươi một đoạn đường. Thiên Trạch chỉ có thể hướng Triệu Mẫn nói một tiếng xin lỗi, để Triệu Mẫn chính mình đánh xe taxi rời đi, mà hắn thì lại ngồi lên rồi Bành Vệ Quốc mang theo số một giấy phép Daode A6. Cùng với những cái khác người chào hỏi sau, ở tài xế vững vàng lái xe bên trong, Daode A6 sự cách xảng gì là khách sạn. Bành ca, ta sai rồi. Vừa lên xe, Thiên Trạch liền tự giác nhận sai nói. Bành Vệ Quốc nhưng là thẩm thành thị bí thư thị ủy. Quản lý hơn 10 triệu nhân khẩu, muốn bận bịu sự có thể nói là nhiều không kể xiết. Có thể nói như vậy, ban vệ quốc đang hưởng thụ quyền lợi thời điểm, thời gian của hắn cũng sẽ không hoàn toàn thuộc về chính hắn, có thể nhịn chút thời gian đến đưa thiên trạch trở lại, khẳng định là có chuyện muốn nói à. Có thể là chuyện gì? Thiên Trạch suy nghĩ một chút, chỉ có thể là phản tinh tinh chuyện. Hả? Nói một chút sai ở nơi nào? Ban vệ quốc tựa ở trên ghế sau, nhắm hai mắt hỏi. Ta không nên mượn dùng danh hiệu của ngươi hù dọa người. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, liền những thứ này sao? Ban vệ quốc tiếp tục hỏi. Còn có thể có cái gì? Thiên Trạch không hiểu nói. Ngươi a, thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi mượn dùng danh hiệu của ta? Chỉ cần ngươi không làm chuyện gì thương thiên hại lý, mượn dùng một chút danh hiệu của ta cũng không có gì, ta sẽ vì chút chuyện nhỏ này tìm ngươi." Ban vệ quốc mở hai mắt ra, tức giận chừng Thiên trách một cái nói: "Đây là vì cái gì a?" Thiên Trạch lần này triệt để mê hoặc. "Vừa nãy ta tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua, nhưng từ cái kia trong bao gian mấy người trên nét mặt, ta vẫn là có thể đoán ra, ngươi khẳng định là nhục nhã, giao hấn đối phương một trận, ta đoán có đúng hay không?" Ban vệ quốc cũng không có trả lời ngay Trạch, mà là hỏi ngược lại. Trạch không khỏi há to miệng, thì không hổ là bí thư thị ủy a. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đoán cái 89 phần 10. Chuyện này đối với lòng người nắm quả thực đạt đến cảnh giới lô hòa thuần thành. Ta vị trí gọi ngươi tới, không phải vì phê bình ngươi, mà là muốn cùng ngươi nói chuyện kinh nghiệm của ta. Ban vệ quốc cũng không để ý tới kinh ngạc tiên trách, tự nhiên nói lên người có thể tiêu ngạo, nhưng cũng không thể tiêu ngạo, này không liên quan tới đến phẩm đức cái gì, tất cả đều là bởi vì người một khi tiêu ngạo, liền dễ dàng mất đi bình tường tâm, rất khả năng sẽ bị kẻ thù của ngươi cho tóm được khuyết điểm. Người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút lộ liễu, không hiểu được giấu tài chi đạo. Mười ngày sỉ nhục đối phương, lẽ nào ngươi trong lòng thì có vui vẻ hay sao? Ta xem không hẳn a. Ngược lại sẽ làm cho đối phương trong lòng càng thêm hận ngươi, trong bóng tối liền vì chính mình dựng nên một kẻ địch, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vành vệ quốc nhìn Thiên Trạch nói, vậy thì tùy ý đối phương hung hăng. Thiên Trạch không cam lòng nói, ngươi a, để ta nói ngươi cái gì tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hoại trừ sỉ nhục đối phương, rồi hướng hắn có cái gì tính thực chất trườngvarphi sao? Vành vệ quốc lắc lắc đầu hỏi, khí ra còn chưa đủ sao? Thiên trạch không hiểu hỏi. Vâng, ngươi khí là ra xong, trong lòng tạm thời là thoải mái nhưng rất có thể liền cho mình chôn một viên ám lôi, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một loại rất phức tạp sinh vật, nắm giữ quá nhiều sự không chắc chắn, ngươi không thể biết hắn sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì, vì lẽ đó ngươi có thể coi thường một người, nhưng cũng không thể xỉ nhục một người." Bành vệ quốc lời nói ý vị sâu xa địa đạo. "Vậy ta nên làm như thế nào?" Thiên Trạch không khỏi thỉnh giọng nói. "Có ba loại lựa chọn, một loại thượng sách, một loại trung sách, một loại hạ sách." Không giống nhau, không chờ Thiên Trạch truy hỏi, Bành vệ quốc liền tiếp tục nói thượng sách, nợ cười quên hết thủ hán. từ đây đại gia chính là bằng hữu, trung sách, không cần để ý hắn. Hoặc tốt hơn hắn, hạ sách, ổn, chuẩn, tàn nhẫn. ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Thiên trạch cảm thấy hứng thú nói. Liên biết ngươi sẽ chọn hạ sách, có điều cái này cũng là tính cách gây ra. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, không ra tay thì thôi, ra tay rồi liền phải tóm lấy đối phương bậy tức, ra tay nhất định phải tàn nhẫn, không muốn cho đối phương bất kỳ trở mình cơ hội, đây chính là ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Bành vệ quốc tở dài. Cuối cùng lại hướng về Thiên Trạch nói rằng kỳ thực mặc kệ là thượng sách cũng được, vẫn là trung sách cũng được, cũng hoặc là lựa chọn hạ sách, đều có điều là một thủ luận thôi, mục đích cuối cùng hay là muốn để tự thân mạnh mẽ, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể trở thành người đánh cờ. Ngay bành vậy quốc, Thiên Trạch không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng đấy, ngày hôm nay lựa chọn tại chỗ nhục nhã phản tinh tinh, hắn lại được cái gì? Ngoại trừ nhất thời thoải mái bên ngoài, kỳ thực chỗ tốt gì đều không có, có thể không phải là cái được không đủ bù đắp cái mất mà. Trái lại là thả hổ về rừng, vì là chính hắn lưu lại hậu họa. Bí thư Thiên Trạch và năng sửa chữa phố đến. Lúc này, ngồi ở hàng trước cao hiệu cường quay đầu nói rằng: "Thiên Trạch lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện quả nhưng đã đến sửa chữa phô trước." Người đi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ một chút ta mới vừa rồi cùng lời của người nói. Bành vệ quốc hoắt tay áo một cái nói rằng: "Bành ca, cái kia trước tiên ta đi rồi." Thiên Trạch một mặt cảm kích nói: "Từ Bành vệ quốc trong lời nói, Thiên Trạch có thể cảm nhận được nồng đậm con ái. Bành vệ quốc nếu như không phải đem Thiên Trạch xem là chính mình hậu bối đối xử, lại làm sao có khả năng cùng Thiên Trạch nói những câu nói này a? Hai người kỳ thực cũng coi như là bè hồ nước gặp nhau, phần này ưu ái đủ khiến Thiên Trạch cảm động không thôi. Ka. Không đợi Thiên Trạch mở cửa xe, Cao Hiểu Cường đã đứng ngoài xe giúp Thiên Trạch mở cửa xe ra. Thời khắc này, Thiên Trạch rõ ràng cảm thấy Cao Hiểu Cường thái độ đối với hắn không giống. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 95. Buổi chiều rất bận, ngoại trừ Triệu Tuyết Linh đến một đám trừ mụn em gái ở ngoài. Sửa chữa độ vật người càng nhiều. Vạn năng sửa chữa phô cũng khai trương sắp có 1 tháng, thanh danh này xem như là triệt để đánh ra đi tới, mỗi ngày khách nhân đều chỉ có thể càng nhiều cũng không có thiếu người là từ cái khác khu chuyên môn chạy tới. Kéo mệt mọi thân thể, Thiên Trạch trở lại chính mình và bên trong. Ở Thiên Lộc 3 khu siêu cấp nhà trọ, giàn sạch một tắm nước nóng, Thiên Trạch liền chui tiến vào mềm mại trong chăn, rõ biển tuổi, nhắm hai mắt lại. Thiên Trạch không có lập tức ngủ, mà là đem ý thức chìm vào tờ theS hệ thống trong không gian, bắt đầu tiếp tục sửa chữa lên ạ nhìm dành trước. Đầy đủ bận rộn đến 2 giờ sáng, Thiên Trạch mới lui ra tờ theS hệ thống, tiến vào thương ngọt ngộng đẹp bên trong. Ngày thứ hai, Thiên Trạch sáng sớm liền ra ngoài. Thiên trạch cũng không có đi sửa chữa phô, mà là đi tới sửa chữa phô không xa một quán cà phê bên trong. Nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện muốn tìm người, Thiên Trạch liền tùy ý chọn một sát cửa sổ vị trí, điểm một ly nước tranh ngồi xuống. Vừa lấy điện thoại di động ra chơi một hồi, một tên ăn mặc áo gia nam tử an vị đến Thiên Trạch đối diện, hướng về Thiên Trạch chào hỏi đạo Thiên Trạch tiên sinh, "Chào ngươi. Đồ vật đều nắm tới sao?" Thiên Trạch trực tiếp hỏi. "Đây, đều ở nơi này." Áo gia nam tử móc ra một văn kiện giáp đưa tới. Thiên Trạch không nói gì, trực tiếp nắm qua cặp văn kiện xem lên. Khoảng chừng qua hơn 3 phút, Trạch mới thu về cặp văn kiện. "Thế nào? Hài lòng không?" Áo gia nam tử hỏi. "Cũng không tệ lắm, đây là tiền còn lại." ngươi có thể điểm một rồi. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một phiảnh phong thư đưa cho áo gia nam tử. Áo gia nam tử cũng không khách khí, tiếp nhận phong thư liền móc ra phong thư bên trong một số tiền mấy lên. Vẫn chưa tới một phút, áo gia nam tử liền đếm xong tiền, thu hồi phong thư, cười trùng Thiên Trạch đạo không sai, vừa vặn là 5000 nguyên chỉnh, lần sau có hoạt có thể tiếp tục tìm ta. Thấy Thiên Trạch sau khi gật đầu, áo gia nam tử liền đứng dậy cáo tử. không chút nào dây dưa dài dòng. Áo gia nam tử sau khi rời đi, Trạch không có lập tức theo rời đi, mà là lại cầm lấy văn kiện nghiên cứu lên. Lần này Thiên Trạch liền xem khá là cẩn thận, đầy đủ đi tìm có thời gian nửa tiếng, Thiên Trạch mới lần thứ hai thu về cặp văn kiện, tính tiền rời đi quán cà phê. Khiến cho thần bí như vậy, Thiên Trạch tự nhiên không phải cùng đặc vụ chấp đầu. Khi thực áo gia nam tử là một thám tử tư, là thông qua Vương Hải giới thiệu, có người nói trước đây vẫn là một tên lính chính xác. Thiên Trạch xin mời trình thám, không phải là vì chơi nháo, mà là vì điều tra đổ cổ thành. Ở cặp văn kiện bên trong, rõ ràng địa ghi chép đổ cổ thành mỗi gia cửa hàng đổ cổ tin tức. Ngoại trừ cơ bản tài sản, tín dự ở ngoài, còn có ông chủ tính cách các loại Thậm chí còn có mỗi ra cửa hàng đồ cổ ông chủ người nhà tin tức, có thể nói là đa dạng, chỉ cần nhìn cặp văn kiện bên trong tư liệu, Thiên Trạch liền đối với đồ cổ thành có một cách đại khái hiểu rõ. Cái kia một cửa tiệm là ra hàng điểm, thường thường bán ra hàng ái, cái kia một cửa tiệm tín dự được, thường thường có khách quen cũ đi, cái kia một cửa tiệm ông chủ rất keo kiện, liền công nhân tiền lương đều thường thường cắt xén, cái kia một cửa tiệm ông chủ rất phong khoáng. Lái xe, Thiên Trạch thẳng đến lở hở khu đồ cổ thành. Sau 40 phút, Trạch đi tới đồ cổ thành. Thiên trạch mục tiêu rất rõ ràng, vậy thì là một nhà gọi là Vạn Bảo lâu đồ cổ đồ cổ điểm, ông chủ tên là Lý Bách Thiên trách sở dĩ tuyển chọn tiệm này, chủ yếu có 3 điểm, 3 giờ nguyên nhân ở, đệ một cái nguyên nhân chính là đây là ra lão điếm, thu hàng, phô hàng con đường đều rất rộng. Cái nguyên nhân thứ hai chính là tiệm này tín dự rất tốt, chưa bao giờ xuất hiện khách qua đường người gây sự tình huống. Cái nguyên nhân thứ ba chính là ông chủ Lý Bác. Ở hào gia nam tử đưa cho trong tài liệu, Lý Bác người này không lộ liễu, bình thường cũng không lớn ở đồ cổ thành thò đầu ra, đại đa số thời gian đều miêu ở trong cửa hàng uống trà đọc sách. Nhưng đồ cổ thành nhưng không có cái kia một cửa tiệm dám khinh thị Lý Bác tồn tại, mỗi lần đô cổ thành có đại sự xảy ra, đều sẽ chủ động đến xin mời Lý Bác xuống núi. Thông qua cùng bạn vệ quốc ngày hôm qua một phen trò chuyện, Thiên Trạch xem người ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa. Thiên Trạch rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là gọi liên hoan, bính, quy mấy người, thường thường đi không xa. Trái lại như Lý Bác người như thế, đừng xem bình thường dường như ẩn hình người, nhưng gặp phải đại sự còn phải dựa vào Lý Bác tới làm chủ. Đây chính là quân cờ và kỳ thủ khác biệt. Lý Bác còn có một chút bị Thiên Trạch rất coi trọng. Lý Bác như nữ đều ở nước ngoài, quốc nội chỉ có một bạn già tiếp đón, như vậy liền ít đi rất nhiều phiền phức. Thiên trạch sở dĩ làm cho phức tạp như vậy, tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch ở cho mình chọn hợp tác đường bọn. Thông qua cùng Tầng Thiên Minh ngắt mũi hợp tác sắp sau, Thiên Trạch rõ ràng một tốt hợp tác đồng bọn tầm quan trọng, lần này chọn đương nhiên phải thận trọng lại thật trọng. "Thiên sinh, ngươi là muốn xem đồ cổ sao?" Mới vừa gia nhập Vạn Bảo Lâu, một tên tiểu tử liền tiến lên đón, nhiệt tình nói rằng: "Chúng ta xem trước một chút." Thiên Trạch khoát tay nào nói: "Được rồi, Thiên sinh." Tiểu tử không có dây dưa, gật gật đầu liền đi làm chuyện của chính mình. Vạn Bảo Lâu rất lớn, có tới 3 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 100 mét vuông to nhỏ, có điều bình thường khách mời cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất lên quanh. Nhân là thứ nhất tầng đồ cổ không có một cái là vượt qua văn nguyên, thậm chí còn có một mảnh chuyên môn hàng mỹ nghệ chuyên khu, bên trong bày da chánh chữ, bình hoa các loại, đều là cao hàng giá, nhìn ra thiên trạch mở mang tầm mắt. Thiên trạch không phải là mù chuyện, mà là đang âm thầm quan sát. Quan sát trong cửa hàng ba tên đồng nghiệp. Liên nay một hồi công phu, đã có không ít người tiến vào trong cửa hàng, có thuần túy đến xem xét, có xác thực muốn mua, cũng có muốn bán ra. Ba tên đồng nghiệp hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm thử thách, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vừa không có vẻ quá thân thiết, cũng không có vẻ thất lễ, đối mặt mỗi một khách hàng, đều là đối xử bình đẳng đối xử. Không sai. Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu. Cái gọi là binh hùng, thùng một, đem hùng, thùng một tổ. Nếu như là một đồng nghiệp đại khách có đạo, cái kia còn có thể nói là cái này đồng nghiệp không sai, nhưng ba cái đồng nghiệp đều là như vậy, vậy cũng chỉ có thể có một khả năng, vậy thì là ông chủ lý bác Công Lao. Xem tới đây, Thiên Trạch cũng có biết hay chưa cần phải đang tiếp tục quan sát, bay thẳng đến vừa nay hướng về hắn chào hỏi tiểu hòa đi tới. Tiểu Hòa hiển nhiên rất cơ cảnh, Thiên Trạch này hơi động, liền bị tiểu hòa cho cảm thấy được, chủ động tiến lên đón hỏi tiên sinh, có ngươi thỏa mãn bất sao? Ta muốn gặp lão bản của các ngươi Lý bác. Thiên Trạch nói ngay vào điểm chính. Cái này Tiểu Hỏa chần chờ. Ngươi đi cho lão bản của các ngươi truyền một lời, liền nói rõ tuyên đức thời kỳ thanh hoa triển cảnh liên văn lăng khẩu bản đẹp mắt không? Ta muốn lão bản của các người nhất định sẽ tình nguyện thấy ta. Thiên Trạch cũng không làm khó Tiểu Hỏa, một mặt tự tin địa đạo. Được rồi, ngươi chờ. Vừa nghe lời này, Tiểu Hỏa sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, gật gật đầu, liền chạy vội tiến vào hậu đường. Không sai, vị Thiên Trạch sửa chữa tốt minh tuyên đức thời kỳ thanh hoa triển cảnh liên văn lăng khẩu bản, chính là bị Lý bác lấy 1 giá cả mua được tay, cái này cũng là Trạch lựa chọn cùng Lý bác hợp tác một cái nguyên nhân. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Nếu như tìm những người khác hợp tác, miễn không được còn phải trải qua một phen kiểm tra. Lý Bắc liền không giống. Không có ai so với Lý Bắc càng hiểu Thiên Trạch tay nghề cao siêu, vậy cũng là hiện đại máy móc đều không thể chắc ra à. Hoàn toàn có thể đem chữa trị phẩm cho rằng là chính phẩm buôn bán, hao không cần lo lắng khách mời tìm tới cửa. Cũng là mấy phút, tiểu hòa liền từ hậu đường chạy ra. Mặt sau còn theo một tên chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên, chính là vạn bảo lâu ông chủ Lý Bắc. "Lý Lao bản tốt." Thiên trạch chủ động chào hỏi nói, "Xin hỏi ngươi là?" Lý Bắc nhìn Thiên Trạch, một mặt mê hoặc. "Lý lão bản thực sự là không chân chính a?" Mỗi ngày cầm ta chữa trị tốt mâm xem xét, hiện tại ta cái này khổ công đứng lý Lao bản trước mặt, lý Lao bản lại không có biết, này thật là khiến người ta quá thương tâm điểm. Thiên Trạch không hề có một chút nào khách khí, trực tiếp liền hướng về phía Lý Bác trêu ghẹo nói: "A, hóa ra là đại sư." Lý Bác biến sắc, kinh hô: "Đại sư ta nhưng không dám nhận, lý Lao bản không phải là muốn ở đây cùng ta trò chuyện chứ?" Thiên Trạch khoát tay áo một cái, chỉ vào chu vi mấy cái nhìn xung quanh khách mời hỏi: "Thật không tiện, thực sự là quá giật mình điểm, không nghĩ tới đại sư lại như vậy tụ trẻ." Lý Bác vội vàng hướng về Thiên Trạch nhận sai đạo: Không chút nào ẩn dấu chính mình giận mình, cảm giác đầu tiên cho Thiên Trạch liền rất thoải mái. Ở Lý Bắc dẫn dắt đi, hai người tiến vào hậu đường. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 96. Một gian cổ kính bên trong gian phòng, Lý Bác cho Thiên Trạch rót một chén trà thơm, hai người phân chủ khách ngồi xuống, tán gẫu nổi lên chuyện nhà, ai cũng không có mở miệng để chính sự. Nay một tán gẫu chính là hơn 10 phút quá khứ. Lý lão bản, mập còn hài lòng không? Cuối cùng vẫn là Thiên Trạch trước tiên không nhịn được, mở miệng hỏi: "Hết cách rồi, Lý bác một bộ bình chân như vại dáng dấp." Thiên Trạch không có chút nào hoài nghi, nếu như hắn không mở miệng trước, cái kia Lý bác tuyệt đối có thể vẫn nói tiếp. Thỏa mãn, quá thỏa mãn, đại sư tay nghề tuyệt đối không lời nói, coi như là ở toàn quốc đến xem, cũng là số một số 2. Lý bác hào không theo kiệt địa Tán Dương, cũng khẩu không vấn Thiên Trạch ý đồ đến. Thỏa mãn là tốt rồi, không biết Lý Lao bản có hay không hợp tác hứng thú. Thiên trạch trong lòng thầm mắng một tiếng la hổ ly, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Hả? Không biết làm sao cái hợp tác pháp?" Lý bác ánh mắt sáng lên, hỏi: ha ha, vẫn đúng là có thể trang. Thiên Trạch trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng không lộ thanh sắc đạo tự nhiên là do Lý Lao bản thu thập phá nát hoặc là bị ngoại vật tan mòn đồ cổ, sau đó giao cho ta chữa trị, chờ ta chữa trị tốt sau đó, lại do Lý Lao bản giá cao bán ra đi ra ngoài. Bản điểm có chính mình đồ cổ chữa trị sư, vì sao phải cùng đại sư hợp tác? Không bằng đại sư đến bản điểm công tác được rồi, đãi ngộ chờ tất cả đều dễ nói chuyện. Lý bắt con mắt hơi chuyển động, đề nghị: "Ừ, nếu Lý Lao bạn không có thành ý, ta xem hợp tác thì thôi, vậy ta cũng cáo từ." Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đứng dậy liền ngoài chiều. Tuấn ra ngoài đi tới. Chớ đã, chuyện gì cũng từ từ a." Thiên Trạch đột nhiên trở mặt, thực tại ra ngoài Lý bác dự liệu. Mắt thấy Thiên Trạch liền muốn ra phòng tiếp khách, Lý bác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng hô. "Lý lao bản còn muốn nói gì nữa?" Thiên Trạch tuy rằng dừng lại thân thể, nhưng chưa có trở lại chỗ ngồi, chỉ là quay đầu lạnh lùng hỏi. "Đại sư, đều là ta không đúng, ta ở đây xin lỗi người, có chuyện gì cũng có thể chậm giải thương lượng mà." Lý bác cười khổ một tiếng, đứng dậy hướng về Thiên Trạch chắp tay nói. Lý Bắc không nghĩ tới, Thiên Trạch tính khí sẽ như vậy nóng, một lời không hợp liền trực tiếp trở mặt. Kỹ thực lý bác nào biết, này đều là thiên trạch trong tôi. Thiên trạch ra hạ sách này cũng là bị bức ép. Từ ngồi xuống bắt đầu, Lý bác liền vẫn chiếm cứ quyền chủ động. Nếu như thiên trạch lại không lạ kỳ chiêu, cái kia mặt sau đàm phán chỉ có thể càng thêm bị động, khẳng định bị lao hồ ly này ăn không còn sốt cả xương. Này không phải là thiên trạch buồn lo vô cớ, không thấy mà. Lý bác vừa mở miệng, đã nghĩ đem thiên trạch do hợp tác mới biến thành thuê công nhân. Thực sự là tính toán kha làm a. Đàm luận, làm sao đàm luận? Nếu chuyển về quyền chủ động, trạch đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Lý bác, tiếp tục lạnh lùng nói Lý lão bản nói vậy cũng là người rõ ràng có thể không nghĩ ra do ta chữa trị đồ cổ cùng các người điế chính mình đồ cổ chữa trị sư chữa trị tốt đồ cổ khác nhau ở chỗ nào chứ nếu trong lòng rõ ràng này không phải là xái ta chơi sao chúng ta còn có đảm luận xuống cần phải sao đại sư mời ngồi xuống nói đều là ta không được đều là ta bị hồ đồ rồi ta ở đây cho đại sư chịu tội lý bác chỉ có thể tiếp tục cười theo nói trong lòng thì lại thầm mắng mình hồ đồ lý bác làm sao sẽ không hiểu hai người khác biệt nói như vậy đi do trong cửa hàng đồ cổ chữa trị sư chữa trị tốt đồ cổ liế mắt tuy rằng không nhìn ra cái gì cái ở đến nhưng tuyệt đối không chịu nổi cẩn thận cha xét, này chữa trị qua đồ cổ giá cả tự nhiên cũng chính là mất giá rất nhiều. Nhưng là thiên trạch chữa trị tốt đồ cổ không giống a. Lý Bắc nhưng là có thân thân thể sẽ, cái này minh tuyên đức thời kỳ thanh hoa triển cảnh liên văn lang cậu bạn, đừng nói dựa vào nhãn lực, coi như là bắt được chất giam cục dùng công nghệ cao thiết bị cha xét, đều không có có thể phát hiện bất kỳ chữa trị dấu vết, chuyện này quả thật chính là tài năng như thần. Có như vậy tay người người, sẽ chịu thiệt ở vạn bảo lâu. Đều là lợi ích mỹ mãn Bị đập chống đầu, Lý Bắc đang tự trách không ngớt thì, thiên trạch cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Dựa vào bậc thang liền lại ngồi trở lại đến tại chỗ trên. Có điều Thiên Trạch sắc mặt vẫn căng thẳng, mặc cho Nhiên không có cho Lý Bác sắc mặt tốt xem. "Đại sư, ta đồng ý hợp tác rồi, này còn không được sao?" Lý Bác cười theo nói. "Lợi nhuận kia làm sao phân a?" Thiên Trạch truy hỏi. "Không bằng 6:4 phần, ta phụ trách thu thập, bán ra bộ phận, dùng tài nguyên tương đối nhiều, vì lẽ đó chiếm được 6 phần 10. Mà đại sư chỉ phụ trách chữa trị, cái khác cũng không cần quản, vì lẽ đó chiếm được 4 10, ngươi xem như vậy như thế nào a?" Lý Bác nghĩ một hồi, thâm dò nói. "Lý lão bản, ngươi lại ở cùng ta nói dở sao?" Không có ta kỹ thuật, cái này chuyện làm ăn căn bản là không làm thiết được, mà ta chỉ được đến 4 10. Ta xem lý lao bản vẫn không có thành ý A. Vậy ta không bằng tìm những người khác, dù sao đổ cổ trong thành đổ cổ điếm cũng không chỉ chỉ có lý lao bản ngươi này một nhà. Thiên trạch trên mặt nẽ qua một kia vẻ không vui, liền muốn lần thứ hai đứng dậy rời đi. Đại sư, người muốn làm sao phân? Lý bác bất đắc gì nói. Vẫn là 6 bốn phần, có điều là ta 6 người muốn. Thiên trạch không hề nghĩ ngợi nói. Không thể. Đại sư kỹ thuật tuy rằng rất trọng yếu, nhưng con đường như thế cũng rất trọng yếu, vàng không đại sư cũng sẽ không đến tìm ta hợp tác rồi, mà đồ cổ Thành muốn nói ai so với ta con đường còn mạnh hơn, Lý Mộ đến hiện tại còn chưa phát hiện. Mắt thấy bị Thiên Trạch từng bước ép sát, hắn xong hoàn toàn ở vào lại mới. Lý bác đơn giản quyết định thật nhanh đạo như vậy đi. Chúng ta ai cũng không muốn thăm dò ai, trực tiếp ngũ ngũ chưa đều, nếu như ngươi vẫn là không hài lòng, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Được, vậy thì ngu ngũ, ngũ chưa đều. Thiên Trạch không có kiên nữa. Lý Bắc nói cũng không sai, Lý Bắc không phải tặng thiên minh. Tự thân không hề có một chút căn cơ, chỉ cần có điểm ngon ngọt là có thể vây đuôi cầu xin. Lại nói, cho dù cùng Lý Bác ngũ ngũ chưa đều, dựa vào Lý Bác mạnh mẽ con đường, khẳng định có thể thu thập được càng thêm quý trọng đồ cổ, thiên trạch tự nhiên cũng là kiếm lời càng hơn nhiều. Hợp tác vui vẻ. Lý Bác cười đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Thiên Trạch cũng đưa tay ra. Người đại sư kia thuận tiện bộc lộ tài năng sao? Lý Bác đột nhiên mở miệng nói. Bộc lộ tài năng? Thiên trạch sửng sốt một chút. Chính là hiện trường biểu diễn một lượt chứa chỉ kỹ thuật, cũng làm cho Lý Mỗ mở màn mắt. Đương nhiên Đại sư không dùng hết toàn chữa trị được, chỉ cần tùy tiện biểu diễn một lượt là được." Lý Bác cười mở miệng giải thích. Lần này Thiên Trạch rõ ràng, hóa ra là không tin hắn, sợ hắn là trang, cũng không phải chân thực chữa trị đại sư. "Tốt, Lý lao bản cung cấp công cụ, vật liệu." Thiên Trạch lạnh lùng nói. Thoải mái, đại sư đi theo ta." Lý Bác cười to một tiếng, đi đầu đi ra phòng tiếp khách. Theo Lý Bác, Thiên Trạch đi tới hậu viện, tiến vào một gian nhà chính bên trong. Đầu tiên ở bên ngoài thay đổi đồng phục làm việc, công tác hải, Lý Bác mới mang theo Thiên Trạch tiến vào bên trong, một gian có tới 50m vuông vỗ trần thất. Đồ cổ chữa trị từ trước đến giờ không phải một chuyện đơn giản, đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, vô trần có điều là trong đó yêu cầu cơ bản nhất thôi. Còn có lấy sạch nguồn sáng tốt nhất vì là ánh sáng tự phát, phương hướng vì là bắt chết, phải có trung ương điều hòa hoặc cục bộ điều hòa phương tiện, nhiệt độ muốn ở 18 đến 23 nhiếp thị độ, độ ẩm tương đối muốn ở 55% đến 60. Kể trên là hoàn cảnh yêu cầu, còn có thiết bị yêu cầu. Đài làm việc là không thể thiếu, đồng thời là đặc chế đài làm việc, ba mặt phải có vòng bảo hộ, công tác ghế tựa có thể 360 độ xoay tròn cũng có thể trên dưới tự động điều tiết. Mà ngoại trừ đài làm việc ở ngoài, như thông gió bài ô thiết bị An toàn báo cảnh sát thiết bị, văn vật thu gom thiết bị, tin tức thiết bị chứa đựng, văn vật vận chuyển thiết bị cùng nhiếp ảnh lục tượng thiết bị, cái kia càng là một cũng không thể thiếu. Còn có công cụ thất thiết bị, loại nhỏ gỗ máy, đài làm việc, vật nguy hiểm cất giữ quý, đun nóng thiết bị, tủ lạnh, lò điện, giếng nước các loại, có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Ngoại trừ mặt trên nói thiết bị ở ngoài, công cụ thì càng hơn nhiều. Pha lê mài khẩu bình, pha lê ống nhỏ giọt bình, bù chứa, cao su bác, màu trắng sứ bản, sừng châu đao, đao cụ, hoàng dương tượng gỗ tô đao, bút soạn chờ chút, không thấp hơn mấy chục loại. Vì lẽ đó, đồ cổ chứa trị nhưng là một cái hệ thống hoạt Đối với kỹ thuật yêu cầu rất cao, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đảm nhận được. "Ồ, lão bà ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi?" Lúc này bên cạnh vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5, chương 97. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là một tên tóc trắng xóa ông lão đang ngồi ở một cái đài làm việc trước bận rộn, bên cạnh còn đứng một tên 18 tuổi dáng rất thiếu niên. Mở miệng hỏi dò chính là ông lão. Mã lão, vị này chính là Thiên Trạch, là một tên đồ cổ chữa trị lại sư." Lý bác chỉ vào Thiên Trạch giới thiệu. Sau khi nói xong, Lý bác lại chỉ vào ông Lao Hướng Thiên trạch giới thiệu đây là Mã Lao, bản điểm chuyên gia giám định đồ cổ chữa trị sư, bên cạnh vị kia là Mã Lao đồ đệ Tiểu Chu. "Mã Lao được." Thiên Trạch xuất chào hỏi trước nói. "Tiểu tử được." Mã Lao gật gật đầu, trên mặt nẽ qua một tia hoài nghi, mở miệng hỏi "Không biết ngươi sư thừa người phương nào? Vừa học mấy năm đồ cổ chữa trị, cũng không trách Mã Lao không tin." Như Mã Lao chính mình, không nói bắt đầu, chỉ cần học tập đồ cổ chi thức, liền tiêu tốn sắp tới 10 năm công phu. Chờ Mã Lao chính thức bắt đầu học tập đồ cổ chữa trị kỹ thuật thì đã đều chừng 20 tuổi, cuối cùng xuất sư thì càng là đã hơn 30 tuổi. Thiên Trạch thực sự là quá tuổi trẻ điểm, chính mình ngu học. Thiên Trạch vội và đáp: "Hử, không nói thì tôi, hà tất trêu chọc lão phu?" Mã trên khuôn mặt giãn mua né qua một tia vẻ không vui, quét qua đầu không tiếp tục để ý Thiên Trạch. Nếu như nói vấy bậy, viết chữ các loại, còn có thể mình luyện tập, cái kia đồ cổ tri thức liền không xong rồi. Thư đến trường nhiều hơn nữa, chỉ cần không có sư phụ tay lấy tay giáo, vậy thì không thể chân thực nhập môn, nhiều nhất học một bản thủ nước, chớ nói chi là đối với động thủ năng lực yêu cầu rất hà khắc đồ cổ chữa trị. Mã Lao tin Thiên Trạch mới là lạ. "Lý lão bản, chúng ta bắt đầu đi." Nhìn xoay người, Bắt đầu tiếp tục chữa trị khay sứ Mã lão, Thiên Trạch cười khổ một cái, quay đầu hướng về Lý Bắc nói: "Ở không thể bại lộ tờ S hệ thống điều kiện tiên quyết, Thiên Trạch còn có thể làm sao trả lời?" "Tốt lắm." Lý Bắc trước tiên cho Thiên Trạch một xin lỗi ánh mắt, sau đó hướng về Tiểu Chu phân phó nói đi lấy một cái luyện tập chuyên dụng vỡ vụn khay sứ đến, muốn mảnh vỡ ít một chút. Cái gọi là luyện tập chuyên dụng, nói trắng ra chính là hàng nhái khay sứ. Tiểu Chu đáp ứng một tiếng, rất nhanh sẽ lấy tới một cái vỡ vụn khay sứ, đây là một cái đời thành sứ thanh hoa bản, trực tiếp từ trung gian thành hai nửa. Rất hiển nhiên là người vì là. Đại sư xin mời. Lý Bắc Gia hiểu nói. Thiên Trạch cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu, liền từ nhỏ chu trong tay tiếp nhận bảy đặt khay sứ mảnh vỡ khay, đi thẳng tới một đài không trí đài làm việc phía trước. Mang tới tay không bộ, Thiên Trạch đem khay sứ mảnh vỡ từ khay bên trong lấy ra, đặt ở trên bàn làm việc. Sau đó lại từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra ba cái công cụ: Màu trắng sứ bản, sừng châu đao, ni lông bàn chải đánh răng, cùng với 3 màu gốc dính tiếp đề. Làm xong những này chuẩn bị công tác sau, Thiên Trạch kỳ thực đã luôn cuống, bởi vì hắn căn bản là không hiểu bất kỳ đồ cổ chữa trị kỹ thuật nào. Liên những kiến thức này, vẫn là Thiên Trạch lâm thời nước tới chân mới nhảy. Từ internet học được, bằng không Thiên Trạch liền cơ bản nhất công cụ cũng không nhận ra. Có điều Thiên Trạch không có chút nào hoang mang, trực tiếp cho gọi ra DS hệ thống. Hệ thống, ghi vào trên bàn làm việc khai sứ. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, DS hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toàn tức hình ảnh, chính là trên bàn làm việc khai sứ mảnh vỡ toàn tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Hầu như là trong nháy mắt, DS hệ thống liền hoàn thành quét hình tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là khay sứ, khay sứ tổn hại suất 40%, đã nằm ở báo trạng thái. Tuần hại vị trí làm chủ thể vị trí, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Mở ra, hình thức vì là tay động. Thiên Trạch lập tức ra lệnh. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, vì là tay động hình thức, sửa chữa vị trí vì là khe sứ chủ thể vị trí, sửa chữa tiến trình vì là 60%, 61%, 62%. Ở một trận điện tử tăng lên trong tiếng, thiên trạch động. Chỉ thấy thiên trạch cấp tốc cầm lấy ni lông bàn chải đánh răng, nhanh chóng vì là khe sứ mặt vỡ tiến hành rồi thanh lý. Tiếp theo lại bắt đầu điều sắc, ba màu gốc dính tiếp tê ở màu trắng sứ bản bị điều vì màu trắng, màu xanh lam Nếu như nhãn lực khá một chút, là có thể phát hiện, màu trắng cùng khe xứ màu sắc giống như lúc, màu xanh lam nhưng là cùng khe sứ trên hoa văn màu sắc không kém chút nào. Lý Bắc con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Đại gia có thể không nên coi thường điều sắc độ khó, vẻn vẹn bẹn dựa vào nhãn lực, đã nghĩ dựa vào 3 màu gốc dính tiếp để điều phối ra gần gũi màu sắc, không có 7, 8 năm công phu đừng hỏng mơ tới. Chớ nói chi là không kém chút nào. Chẳng biết lúc nào, Mã Lao cũng thả rơi xuống công việc trong tay, tương tự đứng đài làm việc sau. Nay vừa nhìn có thể dọa sợ Mã lão, suýt chút nữa không có kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên Lai Thiên Trạch đã điều được rồi dính tiếp tề, dùng sừng châu đao chám dính tiếp tề bay thẳng đến khay sứ mặt vỡ trên lao quá khứ. Kỳ thực, vỡ tan đồ sứ chữa trị, bình thường cũng có thể chia làm này mấy bước: 1, dính bảo, điều tất hộ, dính tiếp, cố định, khô giáo, thanh lý. 2, bổ huyết, bổ tất hồi, lặp lại, mài hồi, miêu tất. 3, trên kim, miêu tất, hỏa hầu, trên kim, khâu giáo, thanh lý, sát tất. Nhưng Thiên Trạch không giống. Thiên Trạch đây là dính bảo, bổ huyết, trên kim đồng thời đến a. Đem ba cái bước lớn, đầy đủ 15 triệu bước đi trực tiếp cô ở cùng nhau, làm sao có thể không cho Mã Lao giật mình a? Ở Mã Lao khó mà tin nổi đến nhìn kỹ, Thiên Trạch ở hai nửa khay sứ mảnh vỡ mặt vỡ trên đồng thời xoa dính tiếp đề. Càng thêm khó mà tin nổi phải là, Thiên Trạch lại là nhảy lên mặt dính tiếp đề, cũng chính là một đoạn màu trắng, một đoạn màu xanh lam, mỗi khi gặp phải mặt vỡ hoa văn, Thiên Trạch đều sẽ đổi màu xanh lam dính tiếp đề. Mã Lao đã không phải giật mình, mà là xem kẻ ngu si một chút nhìn Thiên Trạch. Lắc lắc đầu, Mã Lao cũng không có hứng thú tiếp tục nhìn, lại xoay người trở lại chính mình trên bàn làm việc. Ở mã trong đôi mắt giàn mưa, Trạch nhất định sẽ thất bại. Thiên trạch muốn muốn thành công, trừ phi muốn đối với tự thân sức mạnh, tốc độ nắm giữ hoàn toàn khống chế. Còn muốn nắm giữ siêu máy tính như vậy mạnh mẽ giải toán năng lực, đem mỗi một điểm dính tiếp tề đều tính toán ở bên trong, không thể để cho màu trắng dính tiếp tề chạy đến hoa văn khu vực, cũng không thể để cho màu xanh lam dính tiếp tề chạy đến màu trắng khu vực, đồng thời hai màu dính tiếp tề cũng cũng không thể tràn ra. Nhưng điều này có thể sao? Đúng. Một tiếng vang nhỏ chuyển đến, quản chi Mã Lao nhận định Thiên Trạch nhất định sẽ thất bại, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn sang. Đó lấy, Mã Lao liền sử suốt, ở ánh mặt trời vàng chói chiếu nhưng dưới, Thiên Trạch hai tay bán nâng trên không trung, trong tay các cầm lấy một nửa khe sứ, mà khe sứ đã bị vững vàng mà theo, để ở cùng nhau. Ồ, dường như không nhìn thấy vết rạn nứt. Mã Lao cả kinh, bỗng nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Lý Bác cũng há to miệng. Làm một gia đồ cổ điểm ông chủ, Lý Bác lại làm sao có khả năng không tinh thông đồ cổ chi tức a? Thật muốn nói đến, Lý Bác trình độ so với Mã Lao có thể đều cao mình không ít, chỉ là bình thường không ra tay thôi. Hiện tại, Lý Bác hoàn toàn bị thiên trạch này như thần kỹ thuật cho thuyết phục, chuyện này quả thật liền không phải phạm nhân có thể nắm giữ kỹ thuật a. Đây là thần vùng cầm a. Đầy đủ trên không trung vẫn không lúc nhích dừng lại 5 phút đồng hồ, thiên trạch mới đem chứa trị tốt khay sứ đặt ở trên bàn làm việc, đứng dậy hướng về Lý Bác lạnh nhạt nói: "Lý lão bản, Còn thỏa mãn? Thỏa mãn? Lý Bắc há miệng, lại không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình kích động. Vậy thì tốt. Thiên Trạch gật gật đầu. Ta có thể nhìn sao? Mã Lao run cầm cập môi hỏi. Có thể, tùy tiện xem. Nhìn Mã Lao khẩn cầu ánh mắt, Thiên Trạch không khỏi nổi lòng tôn kính. đây là một vị chân chính đem đồ cổ chữa trị xem là suốt đời sự nghiệp người. Được Thiên Trạch đồng ý, Mã Lao lập tức nhào tới đài làm việc trước, cẩn thận mà cha xét nổi lên hay sứ. Đại sư, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lý Bắc lúc này nói rằng. Thiên Trạch gật gật đầu, theo Lý Bắc ra vô trần. Chỉ để lại một mặt mê mã lao, còn có một bên ngây ngốc nhìn sư phụ Tiểu Chu. Kỳ thực, thật nói đến, thiên trạch chữa trị cũng chưa hoàn thành. Bởi chọn dùng công tự quá đơn giản, cũng không có trải qua xử lý nhiệt, vì lẽ đó khay sứ dính vào cũng không vững chắc, căn bản là không cách nào đem ra dùng. Có điều điều này cũng không là vấn đề, ai sẽ nắm đổ cổ thật sự coi mâm dùng a? Còn có một khuyết điểm chí mạng, vậy thì là một khi thời gian dài thu gom, thu gom hoàn cảnh hơi hơi không tốt, chất keo dính màu sắc nhất định sẽ phát sinh biến hóa, như vậy vết rạn cũng là tự động bại lộ mà ra. Đương nhiên, này đều là thiên trạch cố ý. Chỉ vì giải xoá Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 98. Theo Lý Bác, thiên trạch lần thứ 2 đi tới phòng tiếp khách bên trong. Đại sư, người trước uống trà. Giúp đỡ thiên trạch đổi tân nước trà, Lý Bác rời đi phòng tiếp khách. Khoảng chừng đợi 10 phút, Lý Bác ôm hai cái hộp gỗ trở về. Một hình sợi dài hộp gỗ, một hình vông hộp gỗ. Đại sư, đoán xem chúng nó đều là bảo bối gì? Lý Bác đem hai cái hộp gỗ cẩn thận mà đặt lên bàn cũng không có lập tức mở ra, mà là hướng về Thiên Trạch cười hỏi: "Ngươi nghĩ ta là thần tiên a?" Thiên Trạch lườm một cái nói: "Đương nhiên, Thiên Trạch tuy rằng không có tôn ngộ không nguyên thần xuất hiếu, không cách nào đem nguyên thần chui vào trong hộp gỗ, do đó đoán ra trong hộp gỗ vật phẩm. Nhưng Thiên Trạch nhưng có trợ hệ thống ở, đủ để ung dung quét hình ra trong hộp gỗ vật phẩm toàn tức hình ảnh, nhưng là Thiên Trạch làm sao có khả năng ra cái này rảnh tựa a?" Lý Bác nở nụ cười, cũng không để ý lắm, đầu tiên mở ra hình vuông của gỗ. Thiên trạch vội vã sẽ tới, ló đầu hướng về trong hộp gỗ nhìn sang. "Ồ, tựa gỗ." xuất hiện ở thiên trạch trước mặt, có thể không phải là một tòa tông màu nâu tượng gỗ sao? Càng thêm nói chính xác là một con tuấn mã tượng gỗ, một thất chạy trổn bay vỏ tuấn mã. Ngựa chạy trổn bay vỏ sống động cùng nhanh như chấp tốc độ cảm là mãnh liệt như vậy, càng bị điêu khắc giả giao cho một loại ngưng tụ tinh khí thần, ngậy lên một cái hình thái tự nhiên mà linh động. Rất hiển nhiên là xuất thân từ đại gia tay. Lý Lão bản, nói một chút đi. Thiên Trạch nhìn xung quanh, vẫn là không nhìn ra cái nguyên cờ đến. Vậy ta liền đều xấu a. Lý Bắc còn tưởng rằng Thiên Trạch không muốn cất hắn danh tiếng, cũng không có chối từ, chỉ vào tượng gỗ liền giới thiệu tòa này tuấn mã tượng gỗ chính là do Chu Minh đại sư năm 2000 sáng chế làm mà ra, cuối cùng ở 2014 mùa xuân buổi đấu giá trên lấy 2306800 nguyên giá cao đánh ra. Hóa ra là Chu Minh tác phẩm, Thiên Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi bắt đầu tiếp xúc văn vật, Thiên Trạch cũng từ internet học được không ít văn vật tri thức. Mặc dù không cách nào làm được tinh thông đi, nhưng cận đại các đại sư còn là hiểu rõ một điểm. Chu Minh nhưng là đương đại điều khắc đại sư, thu được thành tựu nhiều không kể xiết. Chu Minh sư phụ Dương Anh Phong từng tán dương hắn, có thể xác thực địa ở dưới đao biểu hiện một ánh sáng cùng tính mạng của mình quy tích, trừ phi hắn nguyên bản liền có thiên phú này, nội tâm có bực này cần, bằng không hắn không thể như thế hoàn mỹ từ công nghệ vòng tròn bỏ thăng đi ra, lượng liền chính hắn ánh sáng, 230 vạn, không thấp. Đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Lý bác trên mặt né qua một tia đau lòng. Thiên Trạch tự nhiên biết Lý bác tại sao thương tiếc, bởi vì tuấn mã tượng gỗ là bị dính vào một điểm, trên người từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình khe hở là như vậy chói mắt, cũng không biết là cái kia phá sản loạn ý làm ra. Có cái gì tốt đáng tiếc, nếu như tượng gỗ không phải là bị hư hao, cũng lạc không tới Lý lão bản trong tay người chứ. Thiên Trạch nhếch môi, Không hề có một chút thương tiếc, có chỉ là hư vấn. Phí lời, kiếm tiền. Đại sư, chắc chắn chữa trị sao? Lý bác Cản hỏi vội. Không có vấn đề. Thiên Trạch khẳng định nói, kỳ thực tượng gỗ chữa trị so với đồ sứ đến có thể đơn giản hơn nhiều. Lý bác Sở dĩ hỏi như vậy, tất cả đều là bởi vì tượng gỗ bị người cho độc tới, bị một không hề đồ cổ chữa trị kinh nghiệm người mới, cho thô bạo địa dính hợp lại cùng nhau. Lần này phiền phức liền lớn. Nếu muốn chữa trị tốt tượng gỗ, vậy trước tiên muốn đem tượng gỗ lại một lần nữa đào lên, thanh lý đi bên trong nhựa cao su sau lại tiến hành chữa trị. Trong quá trình này rất dễ dàng tạo thành tượng gỗ hai lần tổn hại, bao quát gây vơ, vành chướng các loại, này độ khó hệ số tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Thật sự, Lý Bắc một mặt kích động nói, Thiên Trạch lườm một cái, không để ý đến Lý Bắc, tự nhiên mở ra thứ hai hộ gỗ. Đúng. Theo hình sợi dài hộ gỗ mở ra, một bộ quyển sách xuất hiện ở thiên trạch trước mặt. Sắc thực nói là bức tranh mảnh vỡ. Tùy ý chất đống ở trong hộ gỗ. Hoạ. Thiên Trạch kinh ngạc nói. Không sai, đây là lãnh quân đại sư năm 2005 sáng chế làm tranh sơn dầu, năm đầy năm mùa thu buổi đấu giá trên lấy 31360000 nguyên thành giao mà ra. Gia ta vẫn không có cam lòng chữa trị nó, chính là sợ đem nó cho chữa trị hỏng rồi, này không gặp được đại sư mới lấy ra, liền dựa cả vào đại sư tác Thành. Lý Bác hướng về Thiên Trạch bái một cái nói, "Khá lắm, lại là Lãnh Quân Họa a." Lãnh Quân, Trung Quốc đương đại siêu chủ nghĩa tả thực tranh sơn dầu nhân vật thủ lĩnh, là Trung Quốc đương đại siêu chủ nghĩa tả thực tranh sơn dầu lớn nhất đại biểu tính họa sĩ. Lãnh Quân lấy siêu cấp chủ nghĩa tả thực phong cách, ở Trung Quốc giới hội họa riêng một mảng cỡ, tác phẩm to lớn nhất đặc điểm chính là cực đoan tả thực. Càng Lam cho Thiên Trạch giật mình chính là 30 triệu giá cả. Vô cùng bạo tay a. Lý Bắc gốc gác quả nhiên không phải Tang Thiên Minh có khả năng so với, Tang Thiên Minh có thể tiếp xúc được một bộ, Du Long Suất Hải đã là gặp vận may lớn. Nhưng Lý Bắc tiện tay liền có thể lấy ra so với Du Long xuất Hải, giá trị càng cao hơn bức tranh, rất khó nói Lý bác trong tay sẽ không có thứ càng tốt. Đại sư, đại sư. Thấy Thiên Trạch ngây ngốc nhìn chằm chằm bức tranh mãnh xem, Lý bác không khỏi lên tiếng hô: Há, Hay, hay." Thiên Trạch thu hồi trong mắt náo dự, gật đầu liên tục nói: "Vậy thì xin nhờ đại sư." Lý Bắc một mặt không muốn địa đạo. "Đủng, Trạch một bên thu về hai cái hồ gỗ. Một bên làm bộ tùy ý lướng về phía Lý Bác hỏi lý lẽ bản, "Ta xem ngươi cửa tiệm có thật nhiều tiền cổ tệ xuất hiện ở thụ, nói vậy ngươi trong cửa hàng cần chữa trị tiền cổ tệ cũng không ít chứ? Nếu không cũng giao cho ta chữa trị là được, bảo đảm cho ngươi chữa trị như tân." "Tiền cổ tệ?" Lý Bác sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đạo cần chữa trị tiền cổ tệ ngược lại thật sự là có không ít, số lượng có chừng mấy ngàn cái, nhưng đa số đều là bác tống, thay mạng, dân quốc. Phần thân mật một cũng mới 20 đồng tiền, căn bản là không đáng đại sư ngươi ra tay "Đều cho ta, ta một coi như ngươi năm khối tiền chữa trị phí." Thiên Trạch lập tức hưng phấn nói, Lý Bắc há to miệng. Hiểm Úy, vậy coi như ngươi bà khối tiền được rồi. Thiên Trạch nhíu như mày, trực tiếp hàng rồi hai khối tiền. Lý bác vẫn không lên tiếng. Còn Hiểm Úy, vậy cho dù ngươi một khối tiền, lần này thật là không thể bất nữa, ngươi cũng không thể để ta cho ngươi cấp lại tiền chứ. Thấy Lý bác vẫn không có đồng ý, Thiên Trạch cắn răng, trực tiếp đem giá cả rơi xuống điểm thấp nhất, có chút bất mãn địa hướng về phía Lý bác nói: "Không, không, vẫn là xem là năm khối tiền chữa trị phí, ta tại sao có thể chiếm đại sư tiện nghi à? Ta vừa nãy chỉ là một hồi chưa kịp phản ứng." Lý Bắc lắc lắc đầu, một mặt cười khổ nói: cũng không phải sao. Bên cạnh bày đặt giá trị mấy chục triệu đồ cổ, tiên trạch nhưng cùng hắn đảm luận mấy vạn đồng tiền tiền cổ tệ. Đây thực sự là. Cuối cùng, Lý Bắc chỉ có thể đem những này quy tội thiên trạch quái lạ ham muốn, ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, Lý Bắc cũng lại không nghĩ ra thiên trạch vì sao lại như vậy lưu ý cái gì tiền cổ tệ. Dù sao tiêu tốn tương đồng thời gian, tinh lực, một có thể ung dung kiếm lấy đến hơn 10 triệu, một cái khác chỉ có thể kiếm lợi một điểm khổ cực phí. Kẻ ngu si cũng đều sẽ chọn a. Đi, mang ta đi nhìn. Thiên trạch thúc giục. Đại sư, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ. Ta này cũng là người ta đem có yêu cầu chữa trị tiền cổ tệ đều đem ra. Thấy Thiên Trạch như vậy nóng ruột, Lý Bắc cản vội vào nói: "Vậy cũng tốt." Thiên Trạch cũng phát hiện mình có chút sốt ruột, không hào ý địa ngồi xuống lại. Lý Bắc cười khổ một cái, đi ra phòng tiếp khách. Lần này Thiên Trạch trở khá là kỹ, qua đi tới có gần 20 phút, ngay ở Thiên Trạch không nhịn được muốn đi ra ngoài tìm kiếm Lý Bắc thì, Lý Bắc mang theo hai cái đồng nghiệp tiến vào phòng tiếp khách. Mà hai cái đồng nghiệp trong tay còn dơ lên một bao tải. Bèo. Trạch một hồi liền đứng lên, trực tiếp đi tới bao tải trước, mở ra bao tải liền xem lên. Từng cái từng cái gì xét lướt lướt. Dính đầy đồng tao tiền cổ tệ tùy theo xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, lít nha lít nhít, nhìn dáng dấp ít nói cũng có năm, 6000. Thiên trạch theo tay cầm lên một tiền cổ tệ, mơ hồ có thể thấy được là Khang Hy thông bảo. Thiên trạch lại cầm lấy một cái khác, Càn Long thông bảo. Lại một gia Khánh thông bảo. Khá lắm, quả nhiên đều là hàng giá rẻ sắc, thiên trạch còn phát hiện đạo quang thông bảo, quang tự thông bảo, bắt tống cùng dân quốc tiền đồng, ngược lại không có một vượt qua 20 nguyên. Nhưng thiên trạch nhưng rất hài lòng, nhìn dần túi tiền cổ tệ, lại như là nhìn hi thế chất bảo. Xem một bên Lý bác chỉ lắc đầu. Quả nhiên, cao nhân đều có cổ bài. Nam cổ vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 99. Ký kết 2 phân hợp đồng, Thiên Trạch liền cáo từ rời đi. Ở Lý Bác ánh mắt cổ quái bên trong, Thiên Trạch nhìn chằm chằm chứa tiền cổ tệ bao tải. Mãi đến tận bao tải bị bọn tiểu nhị đặt lên mẹ Mercedes đỗ sau, Thiên Trạch mới thả xuống lo lắng. Mà chứa tượng gỗ cùng tranh sơn dầu gỗ thì bị Thiên Trạch tùy ý ném đến ghế phụ chỗ ngồi. Xem Lý Bác liên tục mắt cho trắng, Thiên Trạch cũng mặc kệ Lý Bác nghĩ như thế nào, một chân ga liền phi vọt ra ngoài, nhanh hướng về Thiên 3 khu siêu cấp nhà trọ đuổi trở lại. Trong xe bày đặt món đồ quý trọng, Giả như bị mắt không mở tiểu tặc cho chúng đi, thiên trạch nhưng là khóc không ra nước mắt, vẫn là thả ở nhà an toàn một điểm. Nửa giờ sau, thiên trạch trở về đến nhà trọ dưới lầu. Ở bảo an dưới sự giúp đỡ, thiên trạch cuối cùng đem chứa tiền cổ tệ bao tài chuyển vào nhà trọ. Sắp đặt được rồi tượng gỗ, tranh sơn dầu cùng tiền cổ tệ sau đó, thiên trạch rồi lập tức chạy tới vạn năng sửa chữa phô. Ở sửa chữa phô bên trong bận việc gần phân nửa sáng sớm, thiên trạch tùy ý chọn một quán cơm, điểm hai cái thịt món ăn cùng cơm kẻ liền bắt đầu ăn, đầy đủ ăn ba bát cơm kẻ, thiên trạch mới hài lòng đĩa tính tiền, rời đi. Ra quán cơm, trạch cũng không có về cửa hàng. Mà là đi tới lôi thần Hàn Nhĩm. Thiên tổng, ngươi đến rồi. Mới ra cửa thang máy, công ty trước sân khấu mắt to muội muội liền vội vàng nói: "Ừm, Chu Đồng có ở đây không?" Thiên Trạch gật gật đầu, hỏi: "Ở, đại gia đều đang bật lộn." Mắt to muội muội đáp: Vừa chưa không nghỉ ngơi sao?" Thiên Trạch cao mày hỏi: "Hiện tại mới hơn một giờ, hẳn là lúc tan việc mới đúng." Công ty gặp phải khó khăn, mặc dù mọi người không giúp được cái gì lại ân, nhưng ở Trần tổng giám cùng tổng tổ trưởng dẫn dắt đi, đại gia đều đồng ý chủ động tăng giờ làm việc, cũng thật sớm một ngày hoàn thành án chế tác. Mắt to muội muội lập tức trả lời: Một bên còn lén lút nhìn Thiên Trạch. Ồ, oh. Thiên Trạch trong lòng ấm áp, trực tiếp tiến vào công ty khu vực làm việc. Thiên tổng. Trần Lỗi xuất phát hiện trước Thiên Trạch. Theo lên chu động cùng Tống Khiết đến phòng họp. Thiên Trạch cũng không phí lời, trực tiếp phân phó nói. Thiên Trạch cũng không có chờ bao lâu, Chu Du, Trần Lỗi, Tống Khiết liền cùng nhau đi tới phòng họp. Thiên Trạch, ảnh niệm video có phải là đã làm tốt? Chu Du vừa tiến vào trong phòng họp, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, Trần Lỗi, Tống Khiết cũng là một mặt hừng địa nhìn về phía Thiên Trạch. Lỗi, Tống Khiết tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng, vẻn vẹn dùng ngăn ngắn 3 ngày. Thiên Trạch liền hoàn thành 3D ảnh nộm điện ảnh video chế tác, nhưng lại chờ đợi kỳ tích có thể phát sinh. Làm vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, Trần Lỗi có thể trực tiếp lên làm kỹ thuật bộ ngành tổng giám, Tống Kiệt có thể lên làm nghệ thuật tiểu tổ tổ trưởng, đây là cơ nào kỳ ngộ. Trần Lỗi, Tống Khiết đều hiểu, một khi lôi thần án nộm đóng cửa, bọn họ cũng chỉ có thể đi những công ty khác mệt gần chết trăn chạy. Vậy có hiện tại thoải mái. Đó là đương nhiên. Ở mọi người nhìn kỹ, Thiên Trạch từ túi quần bên trong móc ra một thứ FB. Đang ở bên trong. Chu Du nuốt nước bọt, thấp thầm nói, "Trần Lỗi, Tống Kiệt cũng đều một mặt căng thẳng." Trần Lỗi, cho đại gia truyền phát tin một hồi, đại gia cũng tốt cho ta để điểm ý kiến, xem còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương. Thiên Trạch tiện tay đem USB ném cho Trần Lỗi, khẩu không đúng tâm địa nói rằng, có thể bởi quá sốt sắng, Trần Lỗi cầm USB thậm chí ngay cả cắm 3 lần, đều không thể sen vào nổ tệ phụ cũ USB tiếp lợi bên trong, mãi đến tận lần thứ 4 mới thành công. Có điều nhưng không có người lưu ý, bởi vì ngoại trừ Thiên Trạch, đại gia đều rất hồi hộp. Một phen thao tác sau đó, hình chiếu màn sân khấu trên dần dần lực lên, xuất hiện một bộ hình ảnh. Ầm. Đầu tiên là một đạo tử tia chớp màu vàng lóng bổ ra Thô bạo vô cùng xuất hiện ở đại gia trước mắt, sau đó là lôi thần ạ niềm truyền hình cổ phần trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn mấy cái mạ vàng đại tự. Logo sau khi kết thúc, một vùng sao trời tùy theo xuất hiện ở đại gia trước mắt. Sao lốm đốm đầy trời, ngân hà buông xuống, loan nguyệt quải tinh không. Đẹp như vậy, huyền ảo như vậy. Dưới bầu trời sao, nhưng là bao la bát ngát vân hải, theo cuồng phong gào thét không ngừng la lộn. Giang giặc. Lúc này một tiếng sấm rền thanh đột nhiên mà vang lên. Liền thấy một đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở cao vạn trượng không trung, là như vậy chấn động, chân thực, vết nứt không gian mỗi một tia bên bờ đều là mây bay hiện mà vết nước không gian bên trong, nhưng là cuồng bạo hư không báo táp, vẹn vẹn nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy liền linh hồn đều phải bị xé hút vào. Một tia sáng tím lén qua, một đạo tia chớp màu tím từ hư không báo táp trùng phi thoăn mà ra. Một luồng hơi thở của sự hủy diệt ở tia chấp màu tím trên lóe lên một cái rồi biến mất. Tia chớp màu tím dường như có linh thức, ở quần quần vân hải trên đã xoay quanh một vòng sau, liền một con hướng về phía dưới đi xuống. Tia chớp màu tím xuyên qua từng tầng từng tầng vần, mảnh đen nhánh đất bao la xuất hiện ở phía dưới, quán tri là bởi vì bóng đêm mông lung không cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng đại địa toàn bộ đường viền, nhưng cũng có thể cảm giác được đại địa bao la vô biên cùng tăng thương dày nặng. Mà theo tia chớp màu tím may lượng, tia chớp màu tím mặt ngoài vụ sáng xuất hiện, một bộ liền muốn tiêu tan dáng vẻ. Tia chớp màu tím hiển nhiên là cú lên, liều mạng địa liền hướng dưới kim xuống. Loé lên liền biến mất ở một đống tiểu lâu bên trong. Dựa vào ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu lâu trước mang theo bảng hiệu có ra quân mỉ. Đến đây, video kết thúc. Ngăn ngắn chừng 10 giây. Thế nào? Cho điểm ý kiến chứ? Thiên Trạch rầu rạc đắc ý nói, nên đón nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là Chu Du cũng được. Vẫn là chờ lỗi, thống khiết cũng được. Ba người cùng nhau đều là một động tác, một vẻ mặt, vậy thì là há to miệng, ngây ngốc nhìn chầm chằm đã không có hình ảnh màn sân khấu. Thiên Trạch bĩu môi, trong lòng khinh thường nói này hay là dùng hình chiếu truyền phát tin hiệu quả, nếu như đi dạp chiếu phim xem, các ngươi còn không được nhạt chán vãng. Thực sự là ba cái không từng va chạm xã hội nhà quê. Thiên Trạch, chuyện này, đến nửa ngày, Chu Du mới tỉnh táo lại. Làm sao, còn không hài lòng. Thấy Chu Du một mặt thất Trạch kinh nói, "Không không, là quá, khó mà tin nổi." Chu Du cản vội vàng lắc đầu giải thích. "Đúng đấy, Thiên Tông, thực sự là quá khó mà tin nổi." Trần Lôi cũng nói. Tống Khiết không nói gì, chỉ làm ánh gật đầu. "Suy nghĩ một chút đi. Ba ngày trước, mới chỉ là một phần làm ẩu ái nỉm, hình ảnh quả thực chính là vô cùng thê thảm. Vừa mới qua đi ngăn ngắn ba ngày thời gian, ái nỉm liền đến cái 180 độ kinh thiên đại nghị truyền, diện diện tinh mỹ, tinh tế liền như là thực cảnh quay chụp như thế, chút nào cũng không thể so Hollywood trình độ kém. Không, là nâng cao một bước. Hiện tại còn đối với đánh thắng dư luận chiến có nghi vấn sao?" Thiên trạch lúc này mới hài lòng hỏi. "Vậy còn có cái gì nói, chúng ta khẳng định thắng a." Chu Du hưng phấn nói: "Đúng, chúng ta tất thắng, chúng ta tất thắng." Chân Lỗi, Tống Khiết đồng dạng một mặt hưng phân hô. Ba trong lòng người đều chỉ có một ý nghĩ, giới ạ. Có phần này video, cái gì tất lãng, vong dịch đang tấn đều cho lão tử hết thảy cốt đi. Còn có cái kia châu bò hò hét nhân dân võng, cũng đến cho lão tử bé ngoan cục đôi là người, vì trên mặt đất hướng về lão tử sướng chinh phục. Chỉ cần phần này video vừa xuất hiện ở internet, vậy khẳng định sẽ hình thành một hồi dư luận báo tác. Tất cả chửi bới lôi thần án cùng, lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, âm thanh chắc chắn bị quảng đại võng dân nhiếc Thành Chu Du con mắt có chút đờ đạc. Lúc trước đầu nóng lên, Chu Du liền trực tiếp cùng Thiên Trạch mở nổi lên a nhìn ảnh thị công ty, cũng không có thiếu bị phụ thân quát lớn, bị các bằng hưu cười nhạo. Hiện tại, Chu Du biết hắn đánh từ thắng, Thiên Trạch cũng không có để hắn thất vọng, cho hắn một phần to lớn kinh hỷ. Thành, Trần Lỗi, Tống Khiết đồng dạng rất kích động muốn khóc. So với Chu Du, hai người thừa nhận áp lực không có chút nào hình, vừa tốt nghiệp liền ngồi lên rồi địa vị cao, mang cho hai người không chỉ là quyền lợi, còn có không gì sánh nổi áp lực từ lớn. Vô số bạn học chờ xem chuyện cười của bọn họ, Lỗi Tổng kết so với bất luận người nào đều quý trọng tất cả những thứ này, không hi vọng nhìn thấy Lôi Thần Án Nิ่ม đóng cửa. Vì lẽ đó, bọn họ mới đi đầu tăng ca. Hiện tại được rồi, xem xong Hàn Nิ่ม, hai trong lòng người chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là, Lôi Thần giáng thế, dung hợp Lôi Nguyên, muôn tất cánh, Lôi Thần Án Nิ่ม muôn tất cánh. Bọn họ thành công, nhất định chính là người khác cơ cao, đấu kỵ đối tượng. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 100 Không sai, thắng lợi cuối cùng khẳng định chúc cho chúng ta, ngày mai sẽ để những kẻ đã cười nhạo người của chúng ta hối hận, để bọn họ tự đánh mặt của mình. Ngày mai sẽ là chúng ta nhất phi trùng thiên thời khắc, mặc kệ là Lôi Thần dáng thế, Dung hợp Lôi Nguyên, vẫn là Lôi Thần Án Nghiễm kỷ tích, đều sẽ sẽ không người không biết, không người không hiểu. Thiên Trạch cũng chịu đến cảm hóa, đứng lên lớn tiếng nói để chúng ta đồng thời đến sáng tạo cái này kỳ tích đi. Chúc với mọi người chúng ta ký tích, thuộc về Lôi Thần Án Nghiễm kỳ tích. Được, Thiên Trạch nói được lắm, ngày mai hết thảy đều sẽ không giống. Chu Du cũng kích động đứng lên. Vậy là được động đứng lên đi. Thấy chờ lỗi, Tống Khiết cũng đứng lên, Thiên Trạch gật gật đầu. Không sai, là nên cố gắng đánh một trận khắc phục khó khăn. Chu Du cũng không hàm hộ, lập tức hướng về phía Tống Khiết phân phó nói Tống Khiết, liên hệ công ty quảng cáo sự tình liền giao cho ngươi, ngươi muốn bảo đảm ngày mai các trang web lớn trên đều muốn nhìn thấy chúng ta tin tức, đặc biệt là video tin tức. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tống Khiết tự tin nói, kỳ thực phần lớn công tác đã ở trong 2 ngày này làm xong, ở các trang web lớn trên đánh quảng cáo sự tình cũng đã sớm bàn xong xuôi, thậm chí ngay cả một phần tiền đặt cọc đều thanh toán, còn kém đem video gửi tới. Có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, Tống Khiết có thể không tự tin sao? Trần Lỗi, cái kia liên hệ thủy quân sự tình giao cho ngươi, ngươi muốn bảo đảm video ở internet tìm tòi nhiệt độ, ta không muốn cầu thành là thứ nhất tên, nhưng ít nhất cũng phải tiến vào 10 người đứng đầu, xuất hiện ở trang đầu trên. Cho Tống Khiết bố trí xong nhiệm vụ sau, Chu Du lại hướng về phía Trần Lỗi phân phó nói: "Bảo đảm nhạy vào 3 vị trí đầu." Trần Lối lớn tiếng nói: "Cố gắng, vậy thì ba vị trí đầu, xong không được nhiệm vụ, thiếu không được ngươi quảng ngon ăn." Chu Du mắng: "Cái kia hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng sao?" Trần Lôi không có chút nào khiếp, trái lại hỏi tới. Trần Lôi hảo không lo lắng xong không được nhiệm vụ. Có như vậy châu bỏ video, hơn nữa công ty vô cùng bạo tay quảng cáo thế thế công, nếu như Trần Lôi vẫn chưa thể đem video tìm tòi nhiệt độ làm tiến vào 3 vị trí đầu, vậy hắn đơn giản liền mua khối đầu hũ đâm chết được. Trần Lôi cho rằng, hắn tác dụng to lớn nhất, kỳ thực chính là một châm lựa giả. Hắn chỉ cần điểm một tây bước, tự nhiên có vô số vong dân đổ tới, cuối cùng đem hỏa thiêu khắp cả toàn bộ mạng lưới. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cùng tiên tổng liền tưởng thưởng một mình ngươi tiền lì xì. Chu Du hào tức giận nói, còn có ta. Tống vội vàng nói, cũng ít không được ngươi." Chu Du tức giận nói. "Hi hỉ, cảm tại Chu Đồng, Thiên Tổng." Tống Kiết nhưng không thèm để ý, vui vẻ nói, "Còn không đi bận điệu, xong không được nhiệm vụ cẩn thận bị phạt." Chu Du trận mắt nói, "Chu Đồng, Thiên Tổng, vậy chúng ta đi." "Chu Đồng, Thiên Tổng, bị bị." "Trần lỗi, Tống Kiết vội vàng cáo từ nói." "Được đó. Xem ra ngươi hiện tại là càng ngày càng có làm lao bản phí thế." Thiên Trạch nhìn Chu Du kinh ngạc nói, "So với công ty mới vừa thành lập thì Chu Du hiển nhiên tiến bộ không nhỏ, hiện tại tuy rằng còn không thể nói được là định liệu trước." nhưng cũng có thể nói là chỉ huy có độ. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai." Chu Du rào rạt đắc ý nói, Tăng ca là ngươi đồng ý." Thiên Trạch phiên cái liếc mắt, ngược lại hỏi, "Đúng đấy. Trần lỗi, Tống Thiết bọn họ chủ động đưa ra, ta cũng không thể đả kích nhân gia tính tích cực Ta là nghĩ như vậy, hai ngày tăng ca tuy rằng không tính là gì, nhưng lại có thể càng mạnh mẽ ra đối với công ty ngưng tụ tính. Một khi chờ chúng ta đem dư luận chiến đánh thắng, cái kia đại gia lên đến cao hứng biết bao nhiêu à?" Chu Du gật gật đầu, mở miệng giải thích, "Thật sự trưởng thành, là một người bằng hữu." Trạch rất vì là Chu Du cao hứng. Đại gia hiện tại đều đầy coi lòng nhiệt tình, Thiên Trạch cũng không tiện trực tiếp rời đi, liền theo mọi người cùng nhau gộp lại ban, này một bận việc liền đến buổi tối. Cuối cùng, toàn bộ công ty liền còn lại 4 người, Chu Du, Trần Lỗi, Tống Khiết cùng Thiên Trạch, những người khác đều bị Chu Du cho đuổi rồi trở lại. Dạ sáng linh điểm chính. Trong phòng họp, Trần Lỗi, Tống Khiết cùng Thiên Trạch đều vây quanh ở Chu Du phía sau. Chỉ thấy Chu Du một mặt hưng phấn gõ xuống enter, vào xe, kiện, một chương tân cảm nghĩ liền bị phát ra. Lôi thần minh các anh em, bắt đầu chiến đấu đi. Mấy ngày trước, bởi vì có tâm người vô hại, khiến cho ta cùng Lôi thần chẳng thế dung hợp luôn nguyên, cùng nhau rơi vào vòng xoáy bên trong, hiện tại ta lôi thần muốn khởi sướng chiến kiến, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một cái thực lực của chúng ta. Ta sẽ ở lôi thần dáng thế 3 tuyên bố, lôi thần dáng thế, dung hợp lôi nguyên, video. Chiến đấu đi. Các anh em, ngăn ngắn trăm cái tự, nhưng là đẳng đẳng sát khí. Ẩm. Điểm nương, lôi thần dáng thế, khu bình luận sách lập tức vỡ tổ. Video đi ra. Vậy ta có thể muốn cái thứ nhất đi nhìn một cái. Cùng đi, cùng đi. 1 1 mắt, vô số thư hữu liền dâng tới C3. Tiến vào lôi thần dáng thế đi. Rất nhanh, Quảng Đại Các thư hữu liền tìm đến mục tiêu, một tiêu để gọi, Lôi thần trạng thế, dung hợp Lôi Nguyên, video thiết mời, bên trong còn mang theo cái video. Không có chút gì do dự, các thư hữu liền mở ra video. Tiếp theo, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Các thư hữu dồn dập lưu lại chính mình cảm thán, giơ ngón tay, để thiết mời một hồi liền thêm ra mấy vạn cái hồi phục, đang đội lên sẽ bá đứng đầu bảng. Làm xong này một việc nhỏ không đáng kể sau đó, các thư hữu lại trở về đến điểm lương, Lôi thần trạng thế, khu bình luận sách. Đại gia nói một chút, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Đúng vậy, ta cũng có cái cảm giác này. Vốn là cho rằng, Lôi Thần Giáng Thế, cải biến thành 3D ảnh điện ảnh sau, nhiều nhất cũng là đại thánh trở về, trình độ. Nhưng là ta sai rồi, này rõ ràng là vượt qua Hollywood trình độ a. Cái gì cũng không nói, khen thưởng 100.000 điểm nương tệ, trước tiên Fpa nùi lại nói, trên lầu cương hào, tiểu đệ không có nhiều tiền như vậy chống đỡ Lôi Thần đại đại, nhưng như thế có lương tâm tác phẩm, tiểu đệ làm sao có thể không ủng hộ. 1000 điểm nương tệ đưa lên, chờ, Lôi Thần giáng thế, dung hợp Lôi Nguyên, chiếu phim sau, ta nhất định lôi kéo bạn gái đi chống đỡ. Nhìn video ta lại không biết nói cái gì, ta cái gì đều không có, chính là nhiều tiền. 10 triệu điểm nương tệ đưa lên, Lôi Thần giáng thế, cái thứ nhất Hoàng Kim tổng minh ta trước tiên chiếm. Vậy xem đại cường hảo. 1 10086. Này này, các ngươi đều đi chậm lâu, không thấy Lôi Thần đại đại phát cảm nghĩ sao? Lôi Thần đại đại, nhưng là đã phát sinh chiến tranh khiến, các ngươi còn ở chờ cái gì? Ngược lại ta là muốn tương ứng Lôi Thần đại đại hiệu triệu, đem video liên tiếp tuyên bố đến mỏng manh, vì trong thường, dùng hành động thực tế đến chống đỡ Lôi Thần đại đại. Đúng, ta cũng đi. Việc này làm sao có thể ít đi náo loạn? Náo loạn nhưng là có hơn vạn cái fans. Lôi Thần minh đều đi cũng làm cho mọi người xem xem chúng ta lôi thần minh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, làm cho tất cả mọi người đều biết, lôi thần đại đại không phải dễ ức hiếp, phía sau hắn có mấy trăm ngàn cái huynh đệ đang ủng hộ hắn, bắt nạt lôi thần đại đại, chính là bắt nạt phụ chúng ta lôi thần minh. Gào gào, lôi thần minh các anh em, hành động đi. Gào gào. Gào gào. Chu Đồng, Thiên Tổng, xong rồi." Trần Lôi Lương vừa nói, cũng không phải sao. Chu Du trương này cảm nghĩ hiệu quả có thể nói là kinh người đến cực điểm, trong thời gian ngắn ngủi, phiếu đề cử liền thêm ra 60 phiếu, lấy 30 vạn chu phiếu đề cử chiếm cứ chu bảng đề cử đệ nhất. Hội viên cờ lật cũng thêm ra 3 vạn điểm, lấy 60000 chu cờ lật chiếm cứ chu bảng tốt vư sở đệ nhất. Đồng thời, vé tháng cũng thêm ra hơn 3 vạn, trực tiếp chiếm cứ vẽ thắng bảng đệ nhất. Vẽ tháng một hồi có thể thêm ra hơn 3 vạn, tất cả đều là bởi vì có lượng lớn các thư lưu khen thưởng, không chỉ có thêm ra một hoàng kim tổng minh, liền Bạch Ngân đại minh cũng thêm ra 5 cái a. Lôi thần dáng thế, minh chủ mấy càng là thành công vượt qua hơn trăm, quả thực chính là một kỳ tích. Cái này cũng chưa hết, lôi thần dáng thế, 24 giờ nhiệt tiêu bảng, cũng không nghi ngờ chút nào điệu đăng lâm người thứ nhất. Hiện tại, ngoại trừ sách mới bảng bên ngoài, bảng đề cử, bảng tốt vư Vẽ thắng bảng cùng 24 giờ nhật tiêu bảng hết thể đều bị, Lôi Thần Giang Thế, cho đồ bản. 4 bảng đệ nhất ta. Điểm lương lại một lần nữa vỡ tổ, tất cả mọi người cũng bắt đầu thảo luận, Lôi Thần Giang Thế. Liên chỉ trong chốc lát, Lôi Thần Giang Thế, thu gom liền do hơn 80 vạn tăng vọt đến hơn triệu, này hiệu quả quả thực thuần sắt điểm lương hết thể đề cử vị, để vô số tác giả đấu kỵ phát điên, cũng đã trở thành điểm lương một truyền thuyết. Vô số tác giả chỉ có thể ngước nhìn. Một lá thư phong thần, hơn nữa là chí cao thần. Danh tiếng không ai bằng. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5.